Trước Giọt. Mục Mạ Yêu, mà Gì Hệ số lì bọn người nghe được lò thanh âm nhao n h a u quay đầu nhìn lại bọn hắn nhìn thấy một cái thiếu niên gầy yếu mang theo mấy cái hài đồng đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua bọn hắn số lì đi đến lò trước mặt ngồi sổ người xuống mỉm cười nhìn hắn đúng vậy chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi hắn ôn hòa nói lò nghe được câu này trong mắt lóe lên một tia lệ quang lập tức quỳ trên mặt đất t h ố t t h i ế t hướng số lì bọn người dập đầu hắn thật hy vọng mình có thể sống sót mà bây giờ hy vọng tới cảm ơn các ngươi lò cảm xúc kích động điệu bên cạnh khóc vừa nói đạo chúng ta đã bị cái này đáng sợ tật bệnh hành hạ quá lâu chúng ta thật rất cần trợ giúp của các ngươi số ly nhẹ nhàng địa kéo quỳ trên mặt đất lò cũng giúp hắn vô vô lò trên người hắn cho b ụ i nói ra yên tâm đi chúng ta sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất đến giúp đỡ các ngươi số ly nhìn xem lò dáng vẻ trong lòng cũng không phải một phen tư vị nếu như mình không tới nơi này đoán chừng lò vì sống sót sẽ gia nhập đ ổ q u ỷ s xuất làm sát thủ chỉ cần có thể còn sống mặc kệ hãm hại lừa gạt cướp bóc đốt giết hắn sẽ làm tất cả hắn chỉ là muốn còn sống chúng ta cần chấp dạy tình huống nơi này mới có thể chế định ra hữu hiệu, hiệu phương án trị liệu số lì đối c ả g i s t đ á m người nói các người đi trước tìm một cái địa phương an toàn giàn xếp lại chúng ta chia ra hành động mau chóng thu thập tình báo chờ ý vạn cổ đến đem tình huống nói với hắn nhìn hắn có biện pháp nào không trị liệu c ả g i s t bọn người gật đầu đáp ứng bọn hắn biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng không dám có chút lười biếng số lì thì mang theo hệ nổ cùng mắt diều hâu đi đến vụ cận một chỗ thôn xóm bọn hắn nhìn thấy trong thôn làng phong ốc rách nát không chịu nổi trên đường phố tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông ký tức mà càng làm bọn hắn hơn đau lòng là bọn hắn thấy được rất nhiều bệnh hoạn bọn hắn gầy trơ cả xương sắc mặt ngày thứ hai y vạn cổ cũng tới đến giờ lệ vạn sở hắn mang theo cái k i ê u mang tính tiêu chí khuôn mặt t ư ơ i cười một thân biến thái quần áo dưới ánh mặt trời lộ ra càng bắt mắt nhìn thấy số ly bọn người hắn lập tức đi nhanh tới cùng bọn hắn nhiệt tình đ ể ôm số ly đồng chí chúng ta rốt cục lại gặp mặt ta y vạn cổ vừa cười vừa nói ta đã nghe nói tình huống nơi này chúng ta đến mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết số ly nhẹ gật đầu đem hôm qua thu t ậ p được tình báo nói cho y vạn cổ y vạn cổ nghe xong tóc mày chầm mặc một hồi đây là một loại rất hiếm thấy tập bệnh hắn chầm dai nói ra ta cần trước làm một chút nghiên cứu mới có thể xác định phương án trị、liệu. lại qua sau mười mấy ngày một cái sáng sớm ỷ vạn cô hưng p ấ n địa tìm được s ố lì bọn người ta tìm tới biện pháp hắn lớn tiếng nói ta đã nghiên cứu ra trị liệu loại bệnh tật này dư vật ngay được tin tức này lò cùng nhân dân của quốc gia này kích động đến cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống bọn hắn biết một ngày này rốt cuộc đến phớt lệ vạn sợ các thôn dân rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này đáng sợ tập bệnh ở sau đó thời kỳ y vạn c ô bắt đầu vì các thôn dân trị liệu nhìn xem từng cái bệnh hoạn dần dần khôi phục lò đám người trong lòng tràn đầy vui sướng trong thời gian này roi thẳng đi theo y vạn c ô bên người học tập loại này chữa bệnh tri thức thâm thụ bệnh trì h ồ phách tra tần hắn không có người so với hắn càng khát vọng ý thuật ai ai ai, lo baby cái này t u y ê n cố đồng hệ thống ước chế tể cùng không phải hai thể kháng viêm dược hội dẫn đến cơ thể chúng độc ỷ vạn cổ đang nhìn lò học tập ý thuật lúc thỉnh thoảng vốn nắn sai lầm của hắ ỉ vạn c dần dần bệnh bệnh ở trong quá trình này lò cũng làm quen quân cách mạng chữa bệnh bộ đồng bạn bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ý thức chia sẻ kinh nghiệm khích lệ cho nhau lò cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp cùng lực lượng hắn hiểu được mình cũng không cô đơn bọn hắn đều bởi vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng theo thời gian trôi qua phớt lệ vạn sơ bệnh trì h ổ p h á c h tình hình bệnh dịch đạt được hữu hiệu k h ô n g chế càng ngày càng nhiều thôn dân bắt đầu khôi phục cuộc sống của bọn hắn cũng dần dần khôi phục bình thường lò đứng tại thành chân lối vào chỗ nhìn qua những cái kia đã từng bị ốm đau tra tấn thôn dân bây giờ trên mặt tràn đầy tiêu d u n g trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng tự hào ai la tiểu tử muốn hay không gia nhập chúng ta quân cách mạng a hệ、e、nộ nhìn xem tại kia cười ngây nô l ò cười hỏi trong khoảng thời gian này ở chung hệ、e、nộ càng ngày càng thích cái này cố gắng còn sống tiểu nam hải lò nghe được h ê nộ mời sửng sốt một chút lập tức lộ ra n hồi đáp phi thường cảm ơn ngày mời hệ nộ tiên sinh ta vẫn luôn rất kính nể quân cách mạng lý niệm cùng hành động nếu như ta có thể có cơ hội vì cái này thế giới làm ra một chút cống hiến ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng hệ nộ nghe được lò trả lời hài lòng gật gật đầu hắn cho rằng lò là một cái có tiềm lực có quyết tâm người trẻ tuổi gia nhập quân cách mạng nhất định có thể phát huy ra tài hoa của hắn rất tốt là tiểu tử ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành chúng ta quân cách mạng một phần tử vì cái này thế giới mang đến càng nhiều hy vọng cùng chính nghĩa hệ nộ vừa cười vừa nói ở sau đó thời kỳ lò bắt đầu càng thêm cố gắng học tập y thuật cùng kỹ xảo chiến đấu hắn biết nếu muốn ở quân cách mạng bên trong c ó tư cách nhất định phải không ngừng tăng lên năng lực của mình cùng thực lực số lì nhìn xem đang tiếp t h ụ hệ nổ điều giáo lò trong lòng không khỏi cảm khái không biết cải biến tiểu từ này vận mệnh về sau hắn vẫn sẽ hay không cầm tới ố m tệ ồm tệ no mi tính toán thời gian một chút đọ phợ l ạ n mì nổ cũng đã sáng tạo đổ quỵ xuất gia tộc muốn hay không ném lò đi qua đâu tính toán chờ hắn lớn lên điểm rồi nói sau dù sao cũng không đội còn có thời gian hơn một năm số lì cũng chạy không tâm tư nhìn xem lò thỉnh thoảng chịu hệ nổ đánh ngã trên mặt đất lại không ngừng địa đứng lên. Ba n g à doi mặt nghiêm túc hướng lấy số lì cúi trào nói nhìn xem lò bộ dáng số lì muốn cười nhưng là lại rất nghiêm cận địa vô vô lò bà vai nói vậy liền hào hào cố gắng chạm phản gạ lò đồng chí đi vào phở lệ vạn sợ nhanh bốn tháng rồi số lì cũng chuẩn bị muốn đi hiệp trợ haiger hoàn thành giải phóng kế hoạch ba l ô ba lô giác hiệp c ủ m à ngươi cùng d í n h nỉ cũng dính nhau đủ rồi chuẩn bị có nhiệm vụ mới xin chuẩn bị kỹ lưỡng ngươi tới trước bắc hải cùng ta tụ hợp số lì bấm ở xa đông hải c ủ mạ điện thoại được rồi chính ủy hh ắ c ắ chúng c ta không có dính nhau điện thoại trùng đầu kia t r u y ề n đến c ủ mạ thật thà thanh âm t ố t t ố t ta còn không biết các ngươi các ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tác chiến số lì vừa cười vừa nói sau đó cúp điện thoại hắn đứng tại phở lệ v ạ sợ lối vào chỗ nhìn qua phương xa yên lặng mấy năm quân cách mạng lại sắp sửa xuất hiện ở thế giới chính phủ trước mặt không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa số ly tự lẩm bẩm t r ư ơ n g năm mươi sáu khai chiến đi số ly ngoại trừ triệu tập cù mã bên ngoài còn gọi tới quân cách mạng bộ hậu cần bộ trưởng dễ t h u sở đang giải phóng nô lệ về sau cần hai người bọn họ trái cây năng lực sau năm ngày xuất phát số ly mang theo hệ nổ cùng mắt diều hâu đi lên quân cách mạng quân hạm đi theo phía sau cù mã cùng dễ cơ sở chính ủy chúng ta thật muốn công kích m ạ g ì hệ giật sao hệ nổ trong mắt lóe lên một tia lôi điện tràn ngập chiến ý hưng p ấ n địa run dậy thân thể hướng số ly hỏi ứng thật muốn tấn công vào đi kéo mạ thì lộ ra hưng phấn mỉm cười, dễ à i sờ ngay tại h bận rộn địa cùng hậu phương nhân viên c ầ u thông lấy bảo đảm giải phóng nô lệ sau có thể thích đáng địa an trí hắn biết hành động lần này đối với quân cách mạng tới nói ý nghĩa trọng đại k hãng chỉ có quay người nhìn về phía hệ nổ cùng mắt diều hầu nói ra nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là công kích mạng gì hệ giỏi càng quan trọng hơn là hấp dẫn chính phủ thế giới lực chú ý vì tiger tranh thủ thời gian cho nên chúng ta chỉ có thể là địa chế tạo thanh thế để chính phủ thế giới nghĩ l ầ mục m tiêu của chúng ta là toàn bộ kiểu ma di a đ ả o e n o cùng mắt diều hâu đều nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ theo quân hạm tới gần z é t lại nạ hình dáng dần dần rõ ràng số lì hít sâu m ộ t hơi cảm thụ được gió biển mang tới dâm đạn khí tức trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn hắn đứng ở đầu thuyền ánh mắt nhìn qua z é t lại nạ phía trên nơi đó liền là chính phủ thế giới c h ú địa thánh địa kiểu ma di a e n o chuẩn bị lôi vân số lì phân phò nói vâng chính ủy h nộ hưng phấn nói chỉ gặp hắn hai tay toát ra lôi điện dùng lôi điện dẫn dắt trên bầu trời mây trắng mây trắng dần dần bị lôi điện cải biến thành đen nhánh lôi vân đây là ban đầu ở tổng bộ lúc số lì cho hắn đề nghị nhìn có thể hay không dùng lôi điện cải biến mây hình thái để mây trắng có thể gánh chịu lấy người lên không thông qua lôi điện dẫn dắt đặt tới t h ử a mây mà đi mây đen chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống đứng tại quân hạm phía trước số lì mang theo mắt diều hâu cùng rệ cơ sở cùng cu ma nhảy lên những người khác thì trở về địa điểm xuất phát nơi này không cần bọn hắn ê nô tiểu tử ngươi có thể a không nghĩ tới còn có thể dùng mây sai người phi hành cu mạ chật trận đạo thỉnh thoảng dùng chân một phát đập mạnh mây đen phát hiện rất dán chắc đúng thế Đây cụ h mã lẩm à thông q bẩm nó nói số lì mấy người cũng hiếu kỳ dù sao bọn hắn cũng chưa làm qua cũng chỉ là gặp quan hệ nầu ngồi tại một mảnh tiểu nhân mây đen bên trên phi hành hiện tại mây đen chở đi năm người không biết tốc độ thế nào hh vậy liền để ngươi kiến thức dưới nhanh lôi vân lợi hại ngồi x o n g ê nổ nói xong gia tăng lôi điện c h u y ể n vận chỉ gặp mây đen tốc độ cực nhanh hướng lấy Z é p lại nạ phía trên bay đi mà cùng lúc đó Z é p lại nạ bên trên một cái ngư nhân ngay tại leo lên phía trên mười ngày trước còn tại ngư nhân đ ả o t i g e r nhận được số ly thông chi nói đã làm tốt tiến công tiểu ma di ạ chuẩn bị hắn liền từ bắt đầu xuất phát nửa ngày trước hắn đi tới Z é p lái nạ hướng về tiểu ma di ạ leo lên t i g e r ngươi một mực giải phóng nô lệ nếu có thiên long nhân ngăn cản vậy liền giết bọn hắn về phần thần c h i kỵ sĩ đoàn cùng đóng quân đám hải quân ngươi không cần để ý tới ta bên này sẽ ngăn cản bọn hắn xin ngươi chú ý an toàn hồi tưởng lại số l y hager nhìn xem nhìn còn có một đoạn ngắn lộ trình lại vùi đầu đi lên leo lên đó là cái gì làm sao có một đoá mây đen bay tới đây là một cái tuổi trẻ hải quân binh sĩ chỉ về đằng trước nói hại ngạc nhiên nơi này cao như vậy có mây có cái gì kỳ quái bên cạnh một vị trung niên binh sĩ đáp lại nói thế nhưng là giống như m â y bên trên có người tuổi trẻ binh sĩ vẫn là nhìn xem mây đen nói gì ngươi qua khẩn t r ư ờ n g làm sao có thể có người có thể đứng tại mây bên trên mà lại nơi này chính là thánh địa mạ gì h a y g i sự làm sao có thể có người đi lên cho dù có người nghĩ đến nơi này cũng sẽ có mệnh lệnh thông chi chúng ta trung nhiên binh sĩ khinh thường nói ra hắn ở chỗ này đóng quân đã lâu như vậy liền không có nghe nói qua có người tại không có chính phủ thế giới mệnh lệnh d á m đến nơi này trừ phi đến tìm cái chết liền là thái điều này thái nhất kinh một trận liền là à, gì ngươi vừa tới nơi này không hiểu nơi này thực lực vẹn vẹn hải quân trung tướng cũng không giới tại ba cái cẳng có ký g i đại tướng đóng giữ ai dám làm loạn đợi lát nữa đổi ca ta dẫn ngươi đi uống chút rượu làm dịu hạ ngươi lo nghĩ một người lính khác cũng cười nói nghe nói như thế những binh lính khác cũng tại cười ha ha mà tên là g ì tuổi trẻ b ì n h sĩ cũng là gãi đầu một cái có thể làm ì n h quá nhạy cảm bất quá nghe được ký dân đại tướng trong mắt của hắn vẫn là mang theo kính ý ba năm trước đây hải quân mới tăng ba vị đại tướng mà ký dân đại tướng liền là bên trong một cái nguyên bản vẫn là trung tướng buộc xã lì nổ trung tướng thoát dĩnh m à sơ trở thành đại tướng cũng bị mang theo ký dân vì danh hiệu ngay tại bọn binh lính l ớ đến thời điểm tia đám mây đen cũng tới gần mạ dị hệ giật còn trường chỉ gặp mây đ năm người này người mặc thống nhất lục sắc đồng phục bên trong một cái đột nhìn tay cầm lôi điện hướng về hải quân đóng quân đ ị a n đánh tới một tiếng tiếng nổ vang lên nơi xa mạ g ì hệ g ọ t quảng trường hải quân chú địa đám binh sĩ t r u y ề n r a tiếng kêu thang thiết cũng kéo cảnh báo duy một mặt khủng hoảng mà nhìn xem năm người kia đi xuống mây đen tê liệt trên mặt đất lập tức thất kinh hướng bên cạnh binh sĩ hô to địch tập Địch tập. duy nuốt một ngụm nước bọn h ắ n nghĩ mãi mà không do vì sao lại có người dám công kích nơi này nơi này chính là thánh địa kiều ma dĩ aa chính phủ thế giới đóng quân đ i ệ có hải quân trung tướng đại tướng càng ở có thiên long nhân trên xuống còn có g duy vừa mới tiến hải quân một năm cũng không có gặp qua quân cách mạng chỉ là nghe nói qua bọn hắn đáng chết bọn hắn đến cùng là ai bọn hắn làm sao dám duy mồ hôi chạy r ò n g không dám động đậy bởi vì hắn phát hiện năm người k i a phát ra khí tức cường đại đây chính là mạ di hệ c h o i cũng chả có gì đặc biệt hệ n ổ trông thấy mình một phát xét đánh liền để những n à y hải quân binh sĩ thất kinh cười lớn đường phất lờ bọn hắn chỉ là phổ thông hải quân chân chính lợi hại còn không có xuất hiện đâu cụ mạ ở một bên nhắc nhở đúng lúc này hải quân đóng quân đi ra ba đạo nhân ảnh các ngươi là ai cũng dám công kích mạ di hệ c h o i chỉ gặp cầm đầu là một người mặc màu hồng quần áo hất lên hải quân trung tướng áo choàng dáng người cao gầy trên chân trái hoa văn một con nhện hình xăm hình dạng tịch lệ khoe miệng bên cạnh có một viên nốt dồi duyên bên hông cải lấy một thanh màu hồng trôi kiếm đại kiếm mà bên cạnh nàng đứng đấy hai cái hải quân trung tướng bên trong một cái một mặt hèn m ọ n còn lương heo ngoài miệng ngậm thuốc lá có chút đ ị n h nọn địa phụ họa nói ra đúng đấy chính là các ngươi thật sự là gan to bằng trời một cái khác thì trên mặt nghiêm túc cũng không nói lời nào là do trung tướng cùng trạ tổn trung tướng còn có miễn c ạ n trung tướng một bên hải quân binh sĩ cũng yên tâm xuống tới nhìn thấy trung tướng nhóm xuất hiện áp lực của bọn hắn liền không có ai mị hạt cái k i a dẫn đầu nữ kiếm thật u không tệ ngươi đi cùng hắn chơi đ ù a số lì không để ý đến don chất vấn ngược lại quay đầu nói với mắt diều hâu ồ mắt diều hâu nghe xong có cái kiếm thật u không tệ hải quân trung tướng trong n g á y mắt nhấc lên hứng thú hướng về don phương hướng đánh giá tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy cha tôn nhìn thấy mắt diều hâu ánh mắt đang quan sát don sinh lòng bất mãn phẫn nộ quát làm thâm niên liếm cho hắn nhịn không được một điểm lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh hướng mắt diều hâu công kích đi qua chương năm mươi bảy mạ dị hệ giật quảng trường h ô n chiến vê anh nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức c ó c tiếng vang đại địa phản phất đều đang rút rút y bốn phía lập tức khói bùi nổi lên bốn phía khi sương mù dần dần tán đi một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thân ảnh này chính là c ú mạ mà một mực ngồi liệt trên mặt đất dị rốt cục thấy rõ người tới diện mạo hắn chấn kinh địa tự lẩm bẩm bà tổ lợm mẹ c ú mạ lại là hắn cùng lúc đó dị cũng chú ý tới đứng tại sổ lì bên cạnh những người khác hắn mở to hai mắt nhìn trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi hắn vội vàng hướng cú mạ sau lưng nhìn lại, con bị tội ác người quân cách mạng chính vị sổ ly duy nhịn không được lên tiếng k i n h hô hắn giờ mới hiểu được nguyên lai những người này đều là quân cách mạng thành viên hắn nuốt một ngụm nước bọt trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi chậm rãi địa lui về sau đi mà lúc này trạ tổn cũng nhận ra những n à y quân cách mạng cán bộ s ắ c mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm hắn hung dữ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cụ mạ nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết quân cách mạng mù xệ cũng dám đến khiêu khích chúng ta hải quân nhưng mà cụ mạ cũng không để ý tới uy hiếp của hắn trong tay hắn màu hồng đệm thịt nhẹ nhàng nhấn một cái một cái to lớn bọt khí trong nháy m trạ tổn t h ấ y thế vội vàng vung đao ngăn cản nhưng bất đắc dĩ thực lực cách xa hắn trong nháy mắt bị oanh bay ra ngoài trùng điệp địa ném xuống đất n g ư ờ i đi tìm n g ư ờ i đối thủ đi cái này m ù sẽ giao cho ta cụ mã lạnh lùng nói sau đó liền hướng chung quanh hải quân đi đến bắt đầu bên cạnh n h n g đối trạ tổn bên cạnh thanh lý chung quanh tập binh động tác của hắn cấp tốc mà hữu lực mỗi một lần công kích đều có thể đem trạ tổn đánh lui mà lúc này mắt diều hâu cũng nhìn về phía gion phương hướng hắn nguyên bản muốn rút đao tay ngừng lại một chút lập tức rút đao chỉ hướng gion nguyên lai là quân cách mạng đã sớm nghe nói cái này trên biển xuất hiện một đám phản loạn tổ chức vậy cũng không có thể tùy tiện thả các ngươi rời đi john cũng nhận ra s o l y bọn người hắn rút đao công về phía mắt diều hâu hai người trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt mà dễ c á sợ thì đi tìm kiếm miếng tày mỗi người bọn họ tìm kiếm lấy mục tiêu khi mắt diều hâu bọn người có đối thủ lúc e n o một mặt chờ đợi mà nhìn xem s o l y hy vọng mình cũng có thể gia nhập chiến đấu hắn khát vọng biểu hiện ra thực lực của mình vì quân cách mạng cống hiến một phần lực lượng không đội ê nô nơi này còn chú đóng một cái đại tướng nặc cái này không liền đến sao soli cơ ăn ủi ngón tay hắn chỉ nơi xa một đạo tia chớp vàng kia là ngay tại chạy tới hải quân đại tướng buộc s a l i n o hệ nộ nhìn thấy nơi xa chạy tới tia chớp vàng cũng là có chút hưng phấn gật gật đầu ôi ôi ôi lại là các ngươi quân cách mạng a thật sự là p h i ề n p h ứ c bót Kỳ đ u ổ i tới hiện trường nhìn thấy số lì về sau đắt đắt miệng có chút đau đầu nói nha buộc s a l i n o thành đại tướng a tấn thăng thật đúng là nhanh a số lì có chút t r e o tức mà nhìn xem kýt cũng không dám lấy lòng ý nói nếu không các ngươi thối lùi ta làm không biết có chuyện này ýt gãi đầu một cái nói ra dù sao sổ lì thực lực hắn tin tưởng mình có khả năng đánh không lại á hệ nộ nhìn thấy kịch đến trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn qua n mang hắn h ó a thân một tia chớp cấp tốc hướng kịch dự công tới lê mê chậm chạp đến để cho ta nhìn xem đại tướng là thực lực gì hệ nộ một bên công kích tới một bên cười nói tốc độ của hắn cực nhanh để cho người ta hoa mắt k ị nhìn xem công kích mà đến hệ nộ cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng hắn nhẹ nhàng ủy sổ tiện tay vung lên một đạo màu vàng tia sáng trong nháy mắt bắn ra cùng hệ nộ lôi điện chạm vào nhau phát ra chói hai tiếng nổ hệ nộ cũng không có bởi vì một kích này mà lối bước ngược lại càng thêm hưng phấn hướng kỳ dư phóng đi hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ lôi điện cùng tia sáng đan vào một chỗ hình thành một bức hùng vĩ hình tượng bọn hắn chiến đấu đưa tới người chung quanh chú ý tất cả mọi người dừng b ư ớ c lại nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem trận này kịch liệt bọc sức số lì đứng ở một bên lẳng lặng quan sát lấy hai người chiến đấu hắn cũng không có nhúng tay mà là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ kỳ dư thực lực cùng phương thức chiến đấu hắn biết kỳ dư làm hại quân đại tướng thực lực tự nhiên không thể khinh thường cái này kỳ dư, ba năm này thực lực lại tăng mạnh không y ta số lì thầm nghĩ trong lòng hắn đối kỳ dư thực lực đưa cho đầ mắt diêu hâu cùng don chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn hai người đao quang kiếm ảnh không ngừng đụng vào nhau phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm chiến đấu dị thường kịch liệt mà đổi thành một bên cụ mạ cũng ở một bên đánh tơi b ờ i chạ tổn một bên dọn dẹp chung quanh tài binh động tác của hắn cấp tốc mà hữu lực mỗi một lần công kích đều thanh lý ra mạng lớn hải quân hắn tồn tại để hải quân đám binh sĩ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng số l y nhìn trước mắt chiến đấu chỉ là mỉm cười mà nhìn xem hắn cũng không có tự mình gia nhập chiến đấu mà là lựa chọn ở một bên quan sát đúng lúc này số li kẽ bùn xô cụ hạ l ạ n g y ê n không một tiếng động địa bao trùm bộ phận kiểu ma di ạ ánh mắt của hắn có chút hưng tụ tựa hồ bắt được một loại nào đó x o n g chấn động bé nhỏ khoe miệng không tự chủ được địa câu lên một vòng mỉm cười lẩm bẩm nói xem ra tiger đã đến kiểu ma di ạ lập tức hắn nhìn về phía ngay tại đ ố i chiến mắt diều hâu bọn người nói ra tiger đến các ngươi nhanh chóng giải quyết bọn hắn nghe được s ô ly mệnh lệnh cụ mạ hai tay của hắn không ngừng phát ra tay gấu chạm bọc khí đánh phía đám hải quân chỉ chốc lát sau chung quanh hải quân binh bị hắn thanh lý đến bảy tam phần chỉ còn lại có cái kia giống bất tử tiểu cường đồng dạng không ng cùng lúc đó mắt diều hâu cũng nghe đến sổ l ụ gọi hàng hắn nhìn về phía trước mặt giòn trong mắt lóe lên một tia tán thưởng ngươi là không tệ kiếm khách bất quá chúng ta chính ủy có việc ấp liền không đổi ngươi chậm dai chơi nói xong mắt diều hâu trong tay đệ nhị quỷ cắt trong nháy mắt biến thành đen một đạo lục sắc l ư ớ i kiếm hướng don bay đi l ư ớ i kiếm vay ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó hung hăng địa chạm tại don trước ngực chỉ gặp don trong nháy mắt bị chặt đổ vào địa ngực có một đạo to lớn vết thương máu tơi ư thuận thân thể của nàng trải qua hắn cặp kia đôi chân dài hướng chạy mặt đất mà đổi thành một bên rễ cái sớ lại có chút khó đ ỉ n h hắn một mực bị miễn cày đè lên đánh cơ hồ không cách nào hoàn thủ số ly thấy thế một cái lắc mình liền tới đến rễ cái sớ bên người giút hắn chặn miễn cày công kích sau đó số ly dùng sức một quyền đem miễn cày đánh bại trên mặt đất. gây t ẩ m quân cách mạng miễn cày muốn đứng lên lại phát hiện toàn thân mình xương cốt vỡ nát căn bản không đứng dậy nổi hắn phẫn nộ địa chứng mắt số l y trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng bán h ậ n chính ủy ta dễ c á sờ có chút xấu hổ nói số l y cũng không để ý tới miễn cày phẫn nộ hắn vô vô dễ c á sờ bả vai an ủi không sao dễ cựu sơ ngươi một mực tại hậu phương xử lý hậu cần sự vụ chiến đấu tương đối ít cái này rất bình thường dễ c á sờ nghe được số l y túi đầu hắn biết mình cũng không phải là nhân viên chiến đấu nhưng nhìn thấy những người khác có thể nhẹ nhõm địa giải quyết đối thủ mà mình lại cần chính ủy xuất thủ tương trợ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ bất quá s ô lì cũng không có vì vậy trách cứ hắn hắn vừa cười vừa nói mỗi người đều có mình đặc biệt trưởng nếu như ngươi thích hợp chiến đấu ta lúc đầu cũng sẽ không đem ngươi đặt ở hậu phương nghe được chính ủy nhìn như cổ vũ lại không giống cổ vũ dễ cái sờ nhu bay đi theo s ô lì sau lưng Lúc này, giữa không nổ còn tại cùng kỳ kịch chiến này, không trung nghệ nổ giữa tại kỳ dự cũng k hãy i thì p nổ k nhét m miệng ý sô đáp lại nói được rồi chính ủy nhìn ta không đem hắn đánh thành kiz nói xong hắn tiếp tục cùng kiz triển khai kịch chiến mà kiz muốn ngăn cản số li lại bị hệ nổ ngăn trở kiz, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta số li nhìn thấy hệ nổ tiện tiện bộ dáng cũng không lo lắng mang theo mắt diều hâu bọn người tiến về thiên long nhân ở lại điện chương năm mươi tám gã gần Long lình sen. Tại sắp tới gần thiên long Nhân khu sắp Tại tới cụ ư vượt người chú lúc, cùng thích hội hợp. Như vậy thỏa thích đại nào đi, khiến cái này heo vậy Tiger t lì số đám đại đi, cái cảm nào này hạ mạ ì n người h cho khác h sự sợ ấy. bọn người nhao nhao xông vào thiên long nhân ở lại địa chỉ gặp tại thiên long nhân ở lại trong đất một cái thiên long nhân ngay tại nắm mình nô lệ sau lưng mang theo mấy tên cờ tờ ho thành viên bảo tiêu khi nhìn đến cụ mạ bọn người về sau ngựa khí tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường nói ra các ngươi bọn này đê thị người như thế nào đi vào nơi này cụ mạ đám người cũng chưa dừng bước lại bọn hắn trực tiếp đi hướng cái kia thiên long nhân không đợi hắn có gì phản ứng mắt diều hâu một kiếm chém giết hắn cái này thiên long nhân đã thành thói quen cao cao tại thượng đến chết nghĩ tới có một ngày sẽ có người dám can đảm bước vào hắn lĩnh địa cũng giết hắn sau lưng cờ tờ ho phản ứng lại muốn đối c ú mạ bọn người xuất thủ chỉ gặp bị c ú mạ một cái song s ú n g kích đánh bay đến nơi xa v a n h đ ì n h t hai nhức cóc tiếng nổ tại mạ di hệ và trên không quanh quần phá vỡ mảnh này xa hoa chi địa yên tĩnh thiên long nhân nhóm mới đầu coi là đây chỉ là cái nào đó n h ả m chán ra hỏa chi địa yên tĩnh mà làm tiếng nổ liên tiếp không ngừng thiên long nhân nhóm nhao nhao đi ra phòng ở y đổ tìm tòi hư thực khi bọn hắn nhìn thấy cú mạ bọn người đứng tại trong sân rộng trên mặt lộ ra tham lam biểu lộ nhanh nhanh nhanh giúp ta bắt lấy con kia đại gia hỏa ta muốn hắn làm ta nô lệ một cái thiên long nhân chỉ vào c ú mạ h ồ lớn ta muốn cái kia ngư nhân đã sớm hâm mộ chát lơ thánh có ngư nhân nô lệ một cái khác thiên long nhân thì là chỉ vào tiger lộ ra t h è m nhỏ dãi biểu lộ c ú mạ nghe đến mấy cái này muôn luận l ử a g i ậ n trong lòng trong nháy mắt bút cháy lên hắn g â n xanh nổi lên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý trực tiếp độc thủ đem xông lên cờ đỡ bảo tiêu từng cái giết chết cùng lúc đó mắt diều hâu mấy người cũng bắt đầu đối thiên long nhân tiến hành bọn hắn động tác cấp tốc mà quả quyết mỗi một kích đều trí mạng mà tinh chuẩn thiên long nhân nhóm hoảng sợ địa thét trói h a i vang lên chạy trốn từ phía nhưng bọn hắn thân thể hư nhược căn bản là không có cách cùng những cường giả này so sánh đừng đừng g i ế ta t ta cho ngươi tiền một cái thiên long nhân quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực cầu khẩn nói van cầu ngươi đừng g i ế ta t không phải ta muốn ngươi làm nô lệ một cái khác thiên long nhân thì là một bên lui lại một bên cầu x i n tha thứ nhưng cú mạ cùng mắt diều hâu cũng không có lưu thủ bọn hắn biết những n à y thiên long nhân chỉ là chút tự tư tàn nhẫn ra hỏa không đáng đồng tình cùng thương hại hai g r cùng dễ cái sở thì bắt đầu đi giải cứu những cái kia bị thiên long nhân nô dịch các nô lệ đi mau ta trở lại cứu các ngươi hai g r nhìn xem đã từng cùng nhau nô lệ nói hai g r ngươi thế mà trở về đi mau không cần để ý ta nhóm không phải thiên long nhân tới liền phiền thoái một cái nô lệ nói với hai g r không cần lo lắng ta tìm cái rất mạnh minh quân bọn hắn đang phụ trách đối phó thiên long nhân cảm ơn ngươi hai g r nói xong hai g r dùng riêng phần mình đặc biệt năng lực giải khai các nô lệ trên người b ả o tạc cái cổ vòng mà dễ cái sở thì sử dụng trái doa, doa no mi đem bọn hắn đưa tiễn cứ như vậy thaiger không ngừng địa cùng d ễ cơ sơ giải cứu lấy nơi này nô lệ bọn hắn xuyên thẳng qua tại âm m dưới mặt đất thông đạo cùng chật hẹp nhà tù ở giữa mỗi một lần giải cứu đều là đối thiên long nhân chính sách tàn bạo một lần hữu lực phản kích đáng chết có người xâm nhập giải áp nô lệ nhà tù có trông coi phát hiện thaiger nhưng bị thaiger ngư nhân ca d từng cái đánh ngã theo giải cứu hành động tiến hành càng ngày càng nhiều nô lệ đạt được tự do bọn hắn ngao nhao hướng thaiger cùng d ễ cơ sơ biểu thị cảm kích có người thậm chí lệ rơi lời mặt bọn hắn rốt cục có thể kết thúc khắc trường cực khổ tuyến nguyện giành lấy cuộc s hắn không có nhúng tay cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì hắn biết đây là cụ mạ cùng mắt diều hâu chính bọn hắn chiến đấu hắn chỉ cần ở một bên quan sát chờ đợi lấy địch nhân cường đại đến cùng lúc đó mạ di hệ ở trung tâm một tòa thành bảo bên trong gò gió xấy ngay tại trên cái bản tròn nghe cờ tờ ho báo cáo bọn hắn biết được quân phản loạn công kích mạ di hệ tin tức về sau trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ những này đáng chết quân phản loạn lại dám công kích mạ di hệ、giới. một cái vóc người khôi nô lông tóc nồng đậm lão nhân vô bàn lên phẫn nộ nói xen xạ tù nói đúng nhất định phải giết chết bọn hắn để bọn hắn biết thiên long nhân là không thể đụng vào tồn tại. t tơ cũng là tức giận bất bình nói một cái khác người mặc màu xanh lá cây đậm âu phục hói đầu có lưu hai phiết hình chữ bát dâu rĩa lao đầu cũng đứng lên hắn ép ép tay ra hiệu mọi người tỉnh táo lại hừ lại dám tổn thương thiên long nhân vậy liền để bọn hắn trả giá đắt phân phó thần chi kỵ sĩ đoàn đi xử lý bọn hắn hắn lạnh lùng nói vâng và kỵ gì xen một mực tại một bên chờ đợi mệnh lệnh cờ tờ hộ vệ lập tức xoay người đi thông chi thần chi kỵ sĩ đoàn thần chi kỵ sĩ đoàn tư lệnh tối cao bộ chỗ gã lỉnh xen ngồi tại cao cao vương tọa bên trên nghe cờ tờ hộ vệ báo cáo hắn người mặc điện hình thế giới quý tộc tây trang biến thể màu sáng thật dày áo không bầu bên trên là một kiện trưởng cùng mắt cá chân ngay cả mũ màu đậm áo khoác cánh tay hóa trang sức lấy màu sáng huân trường trạng nút xoay nút xoay bên trên mang theo chính phủ thế giới năm vòng tiêu chí chân mang một đôi màu đ h m t r a n g phục c h í n h t h ứ c dày. Ồ! h ả i q u â n đ a m p h ế vật kia thế mà không có xử lý được ca gã l ỉ n h xen ngữ khí băng lanh nói trong giọng nói để lộ ra đối hải quân bất mãn cùng kinh nghiệt cờ tờ hoa hộ vệ vội vàng túi lầu xuống không dám cùng hắn nhìn thẳng hắn biết vị này thần chi kị sĩ đoàn lãnh đạo tối cao nhất người là một cái cực kỳ cường đại được rồi đã và kỳ gì sen đều lên tiếng vậy ta liền đi một chuyến đi vừa vặn thể cốt cũng cần vận động một chút gã lình sen đứng dậy chậm rãi đi xuống cầu thang bước tiến của hắn tràn đầy lực lượng cùng m i n g h i ê m số l ì chính nhìn xem cụ mạ đám người rất chóc lúc này chuyển đến một thanh â m thật sự là một đám phế vật bình thường chỉ biết là ham hưởng lạc hiện tại liền bắt đầu quỳ địa cầu xin tha thứ ném đi chúng ta thiên long nhân mặt rốt cuộc đã đến a số l ì lẩm bẩm nói chỉ gặp gã lình sen xuất hiện ở trên quảng trường ngươi chính là quân phản loạn gã lình sen nhìn xem số lý nói 000, ta là quân cách mạng lá gan không nhỏ lại dám đến mạ gì hệ r tạ ơn khích lệ số ly có chút ý số các ngươi những này đáng chết sâu kiến tại chúng ta thiên long nhân che t r ở cho thế mà còn muốn mưu quyền x o á n b ị tội không thể tha thứ nói xong liền rút ra bội đao hướng sổ ly đánh tới mỹ h ạ t đến sống số ly hiện lên gạ l ỉ n h sen công kích đối còn tại nơi xa chặt thiên long nhân mắt diều hô hô thực lực này rất mạnh kiếm thuật cũng rất mạnh ngươi thử trước một chút mắt diều hâu nghe được số ly cũng không để ý tới những cái kia chạy trốn thiên long nhân s á c đao liền hướng gạ lình sen bổ tới thử lại là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa gã l ỉ n h sen cười lạnh một tiếng vung đao đón lấy mắt diều hâu công kích hai người kiếm thuật trên không trung va chạm phát ra chói thai kim loại tiếng va chạm phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra tới số lì cũng không tham dự hai người quyết đấu hắn lẳng lặng mà nhìn xem trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên đây là hắn đáp ứng mắt diều hâu vì hắn tìm đến cường đại hơn kiếm sĩ bất quá số lì cũng biết hiện tại mắt diều hâu cũng không phải là dịu cổ thánh đối thủ cho nên vẫn là chuẩn bị sẵn sàng cứu hắn hai người quyết đấu dị thường kịch liệt gã lình s e n kiếm pháp trầm ổ n mà hữu lực mỗi một kích đều tựa hồ ẩn chứa thế xét đánh lôi đỉnh mà mắt diều hâu thì thể hiện ra tốc độ kinh người cùng tính linh hoạt mỗi một lần t r á n h né cùng phản kích đều vừa đúng chết đi cho ta chỉ gặp gã lình s e n một kích đem mắt diều hâu c h á i bay số lì vội vàng tiếp được mắt diều hâu lúc này mắt diều hâu trên thân cũng xuất hiện đại lượng vết đ a u thậm chí có một đạo kiếm thương từ n g ự c xuyên qua đến phần bụng bị số lì cứu được mắt diều hâu nhìn xem mình dáng vẻ chật vật ngược lại lộ ra tiêu dung cảm giác thế nào thoải mái thật là một cái đối thủ cương đại lần sau ta đem tự mình ném lao trong t số ly nhìn xem mắt diều hâu dáng vẻ bất đắc dị nói ra được rồi không nên đánh m i ệ n g t h á o tiếp xuống giao cho ta đi chương năm mươi chín mị thị c ả n z có a nở với ảnh long hình thái số ly đem mắt diều hâu nhẹ nhàng buông xuống sau đó chậm rãi đi hướng gã lính sen gã lính sen nhìn xem số ly từng bước một đi tới trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường tới đi để cho ta nhìn xem thiên long nhân thủ hộ giả chân chính thực lực số ly lạnh nhạt nói đồng thời vươn tay phải của mình trong lòng bàn tay ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhà thắt sắc q u a n mang gã lính sen thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút hắn cảm nhận được số ly trên người tán phát ra khí tức cường đại đột nhiên gã lình sen dẫn đầu phát động công kích hắn huy động trong tay bội đao một đạo lăng lệ đao mang thẳng đến sổ lì mà tới sổ lì ánh mắt ngưng tụ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên điện lợi dụng kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ cảm giác kiếm khí quy tích nhẹ nhóm địa tránh né gã l ỉ n h sen công kích sau đó hắn cấp tốc phát động phản kích c h ỉ gặp số li hai tay bọc lấy bật xổ sổ cụ hạ kỳ thẳng đến gã l ỉ n h sen mà đi gã l ỉ n h sen thấy thế vội vàng vung đau ngăn cản nhưng mà nắm đ ấ m này lực đạo lại dị thường cường đại trực tiếp đem hắn đánh bay mà một cố lực lượng từ hắn bộ i đao hướng thân thể của hắn đánh tới gã l ỉ n h sen kêu đau một tiếng lui lại mấy bước hắn nhìn xem số li trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng phất nộ hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể làm bị thương mình chuyện này với hắn tới nói quả thực là một loại xỉ đục hôn t r ư n g gã lình sen nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phóng tới số li thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa trong lúc nhất thời nắm đấm cùng kiếm đụng vào nhau nhìn thấy người hoa mắt số ly tốc độ cực nhanh mỗi một lần công kích đều để người khó lòng phòng bị gã lình sen mặc dù thực lực không tầm thường nhưng ở số ly liên tục công kích đến cũng có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm thiên long nhân thủ hộ giả cũng bất quá như thế gã lình sen một bên ngăn cản sổ ly công kích một bên nghe sổ ly r ê u cực nói cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ tức giận hận không thể lập tức đem sổ ly chạm tại đao h ạ số ly nhìn thấy bị công tâm gã lình sen có chút đã mất đi lý trí cười lạnh một tiếng thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện sau lưng gạ lính sen tay phải hắn thành trào trực tiếp giữ lại gạ lính sen bà bai đồng thời tay trái một q u y ề n đánh phía phía sau lưng của hắn gạ lính sen chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới cả người không bị k h ô n g chế hướng trước bay đi hắn ngã dầm trên mặt đất sau đó dây r ủ i lấy muốn đứng dậy nhưng một ngụm máu tơi ư lại không bị k h ô n g chế địa p h u n tới nhuộn đỏ hắn vác áo người thành công chọc tới ta nguyên bản bay ra ngoài gạ lính sen nguyên bản bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái có cánh khổng cự long trái xác hùi xác hùi no mi mịt thì cản z có a n ở huyện ảnh long hình thái số ly nhìn thấy sử dụng trái ác quỷ gã l ì n h sen thì t h ả o nói người thành công chọc tới ta gã l ì n h sen v ẫ n nộ mà quát chỉ gặp nguyên bản ngã trên mặt đất gã l ì n h sen đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng làn da cũng biến thành cứng rắn như sắt loe da nhàn nhạt quang trạch phần lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh khổng lồ mỗi một phiến lông v ũ đều tản ra thần bí quang mang mặt mũi của hắn cũng biến thành dữ t ợ n phản phất một đầu sắp nổi giận ra thú trái d c h hoa hoa h h mi mị thị cạn z c an ở h ì n ảnh long hình thái số ly thấy cảnh này không khỏi tự lẩ gã lịnh sen lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn hắn cánh nhẹ nhàng vung lên liền dẫn lên một trận c u n g phong đem chung quanh bụi đất đều thổi đến bốn chỗ bay lên thân hình hắn k h ẽ động liền giống như, như thiểm điện phong tới s ô ly s ô ly thay thế cũng không dám chủ quan quả nhiên gã lịnh sen công kích giống như mưa to gió lớn máy liệt hắn cánh vung vậy ở giữa mang theo gió phá hướng s ô ly cái này khiến sổ ly không thể không hít mắt mà cái k i a móng đ u ố t sắc bén càng lạ như là như lơi dao mỗi một lần huy động đều phảng phất muốn đem không khí xe rách số lì khi thì vọt lên t r á n h né g ạ lình sen trào kích khi thì túi người t r á n h né cánh quét ngang mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm địa tránh đi g ạ lình sen công kích rốt cục tại một lần xào rượu t r á n h né về sau số lì tìm được cơ hội phản kích hắn m á n h đ ị a n h ả y lên một cái hai tay ngưng tụ lại lực lượng cường đại hướng phía g ạ lình sen đầu hung hăng đ ị a đánh tới g ạ lình sen mặc dù phản ứng cấp tốc nhưng cuối cùng vẫn bị số lì cái này một cái trọng quyền cho đánh trúng vào phanh một tiếng vang thật lớn g ạ lình sen bị số lì trọng quyền đánh trúng về sau toàn bộ thân thể đều hướng về sau bay đi hắn trùng điệu ném xuống đất trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng vậy mà số lì thì thừa cơ xông lên phía trước chuẩn bị cho gạ lỉnh sen một kích cuối cùng nhưng mà ngay tại thời khắc m ấ u chốt này gạ lỉnh sen lại đột nhiên phát động hắn huyền ảnh long năng lực chỉ gặp hắn chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện mấy cái huyền ảnh những này huyền ảnh cùng gạ lỉnh sen bản thể giống nhau như lúc để cho người ta khó mà phân biệt thật giả những này huyền ảnh cấp tốc hướng số lì phát khởi công kích để số lì lâm vào bị vây công cục diện số lì tại ứng đối lấy gạ lỉnh sen trái cây năng lực lúc cũng chú ý tới cù mạ b ằ n người lúc gặp lại ở giữa đến liền không chơi với ngươi số lì trên thân phát ra cường đại hạ kỳ b a phủ đem gạ lỉnh sen huyền ảnh phân thân toàn bộ đánh nát. nắm chặt nắm đấm màu đen hạ ký bao phủ hình thành sóng xung kích hướng gã l ỉ n h sen đánh tới cũng không biết phải chăng đánh chết hắn liền đi tìm hệ nổ mà lúc này hệ nổ trên thân treo đầy vết thương xem ra kỳ dư lưu thủ a số lì nhìn xem hệ nổ thảm trạng cũng là cười cười dạng này cũng tốt không phải cả ngày mũi vịnh lên trời lập tức ngăn tại bên trong kỳ dư trước mặt、Eno、thấy thế con ngươi co rụt lại còn không có kịp phản ứng liền nhìn thấy sổ lì liền muốn kéo đi hệ nổ về sau có g i n h lại tìm ngươi chơi cảm ơn ngươi giúp ta cho tiểu tử này nhận chiêu nha số lì vứt xuống câu nói này liền dẫn đi hệ nổ nhìn qua trong lúc nhất thời có chút ngây người đối mặt s o li vẫn có chút không dám xuất thủ lần trước bị một quyền nện bay ký ức còn k h ắ c sâu trong đầu thật là một cái đáng sợ quái vật bóp tí đ a t đắt miệng nói mà lúc này s o li nhìn xem e n o vết thương đầy người không khỏi nhữ mày người cái tên này cũng quá không cẩn thận đi hắn nói ra làm sao không có thả ra ngươi lôi n g n y rồi e n o ngay vậy lập tức có chút không phục hắn lẩm bẩm câu ngươi cho rằng ta không muốn a tên bia tốc độ quá nhanh căn bản vốn không cho ta tụ lực cơ hội số li ngay vậy cũng là lắc đầu bất đắc dĩ Tốt. vậy chính n g ư ơ i nhiều khai phát mang n g ư ơ i thuấn phát năng lực ra đừng cứ nghĩ đến xúc lôi h ố n g người ta số l ì nói không bao lâu số l ì cùng cụ mạ bọn người h ộ i hợp chính ủy đại bộ phận nô lệ đã giải thả xong vậy chúng ta đi nói dễ cái sợ liền sử dụng trái doa doa no mi mang theo đám người rời đi mạ gì hệ mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu trên chiến trường lại phát sinh một chút biến hóa nguyên bản đã ngã xuống đất không dậy nổi gạ lình s e n vậy mà xuất hiện lần nữa máu me khắp người thỉnh thoảng còn b ư ớ đầu trong mắt bao hàm lấy lửa g ậ n đáng chết quân cách mạng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn nghiến răng nghiến lợi nói sau đó liền té xịu đi qua chương sáu mươi nổi giận chính phủ thế giới cái gì thế mà để bọn hắn chạy gã l ỉ n h s e n đâu gò rô xây một trong vạ kỳ di sen vẫn nộ địa giận d ữ hét hắn làm ăn gì trước mắt gã l ỉ n h s e n đang tiếp t h ụ trị liệu cơm tờ hoa hộ vệ mặt lộ vẻ khẩn trương gương mặt chảy ra mồ hôi lạnh hồi đáp phế vật v ạ kỳ di sen tức giận mắng nói đi lần này tổn thất có bao nhiêu thiên long nhân đại nhân đã chết vòng một trăm sáu mươi chín người nô lệ cơ hồ không có ừ n quân phản loạn lá gan lớn như vậy dám giết thiên long nhân một bên sen xạ tôn trừng lớn mắt có chút chấn kinh nói mặc dù bọn hắn là phế vật nhưng là cũng không nên để những cái kia đê tiện người giết nhất định phải để bọn hắn biết đắc tội thiên long nhân hậu quả một cái không mặc quần áo gò do xây đầu chọc nói n ạ sụ rụ rỗ sen nói đúng tám trăm năm đến không người nào dám đối xử với chúng ta như thế thiên long nhân một cái có lưu diễm mép mọc ra trưởng trưởng tóc trắng gò rồi xây lập tức cũng nói tiếp mặt sen nói đúng cờ tờ ho ta lệnh cho ngươi nhóm cha cho ta sau đó gọi chính p h ủ chín đi giết bọn hắn cán bộ và kỳ gì sen tỉnh táo dưới nhưng vẫn là tức giận nói sau đó lại nghĩ tới cái gì hướng đứng tại lối thoát cờ tờ ho hộ vệ đúng rồi g ã l ỉ n h sen hiện tại thế nào g ã l ỉ n h sen đang tiếp thủ cao cấp nhất chữa bệnh hộ lý nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan cờ tờ h ộ vệ thanh â m mang theo vẻ run r ậ y hiển nhiên hắn cũng biết lần này sai lầm đối với gọ rồi sẽ tới nói là cỡ nào không thể tha thứ hắn tại cùng quân phản loạn trong giao chiến nhận lấy trọng thương đặc biệt là hạ sổ cụ bao phủ công kích cơ hồ phá hủy phòng ngự của hắn và kỵ dị sen n g h e xong sắc mặt càng thêm âm trầm cái này quân phản loạn chính ủy hắn thế mà lại hạ sổ cụ bao phủ loại lực lượng này còn làm bị thương biến thân huyền ảnh long hình thái gạ lịnh sen còn có Chất vâng ấ n hải q u ta muốn biết muốn cái vì ì t r ê n biển n có h ư t h ế một cố cường định ạ i q u n điều gì bọn ô tra h k tinh h tưởng Không tuất tuyệt đối sẽ tăng cường đối quân cách mạng rào sát hải quân tuyệt đối phục tùng chính phủ thế giới mệnh lệnh sen gỗ củ cố điện thoại trùng gặp Đừng được ăn. Con trai ngươi quân cách mạng lại dám giết thiên long nhân.、Gặp、nghe giết Gặp có cách lại lại trai dám sèn gỗ cù ngừng ăn s ẻ b ệ ấy động tác đầu tiên là s ư ớ n g sở một chút sau đó cười to nói ha ha ha ha ha ha, đã sớm nhìn những thiên long nhân đó khó chịu đã giết thì đã giết sèn gỗ cù nghe được gặp về sau cầm lấy văn kiện trên bàn liền hướng gặp ném đi sau đó nói ra chú ý lời nói của ngươi nơi này là hải quân tổng bộ mà ngươi là hải quân anh hùng gặp sèn gỗ cù có chút phẫn nộ nói gặp sèn gỗ cù đã tức giận tới mức bước lên gân xanh gặp vẫn là quyết định thu liễm lại mình sợ mình nhiều năm đồng bạn não tụ huyết x è n gỗ c ủ vớt vớt huyện thái dương hướng về ngồi ở trước mặt mình ký hỏi ký nói một chút tình huống lúc đó đi ai ôi nói lên khi đó làm ta sợ muốn chết bóp ký nghe được x è n gỗ c ủ chắc hỏi có chút lười biếng điện nói lúc ấy thế nhưng là kém chút chết tại nơi đó quân cách mạng thật lợi hại cho dù ai đều có thể nghe ra được hắn những ngày qua loa nhưng là x è n gỗ c ủ cũng không có biện pháp cái này đợi người trẻ tuổi mắt nhìn một bên khác chính mang theo bịt mắt ngủ ạ ảo ký gì thật sâu thở dài bất quá khi hắn nhìn thấy tập trung tinh thần ạ kẽ đủ lúc vẫn là cảm thấy một tia vui mừng ạ kẽ đủ người đến nói một chút sengo cụ chuyển hướng ạ kẽ đ u hy vọng từ chỗ của hắn nghe được một chút tính thực chất phân tích ạ kẽ đù lần đầu suy nghĩ một lát nói ra quân cách mạng thực lực xác thực không thể khinh thường bất quá ta cảm thấy vẫn là phải trước tiêu diệt hải tặc về sau chúng ta lại đối phó quân cách mạng sengo cụ cảm thấy hải quân đã không có lợi sau a ảo k i j i người đến nói một chút tiếp xuống làm sao bây giờ ồ mở xong sẽ sao a o k i j i nghe được có người gọi mình dỗi lưng một cái ngắp một cái nói sengo cụ nghe nói như thế lửa ra gân xanh nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống tính toán tan học lạnh lùng nói một tiếng hắn biết trông gậy vào đám g i a hỏa này còn không bằng mình suy nghĩ thật kỹ biện pháp vậy chúng ta liền đi lạc nguyên soái k lập tức rời đi chỗ ngồi của mình đi ra ngoài mà ạ kỹ gì không nói gì một bên n g á p một cái một bên đi ra ngoài kia nguyên soái ta về trước dê năm bên kia hải tặc huyên náo tương đối lợi hại cần ta trở về xử lý ạ kẽ đủ đứng người lên nói với s e n g go cũ s e n g go cù không có trả lời chỉ là khoát tay á o hiện tại toàn bộ phủ nguyên soái chỉ còn lại có gạc tờ s u sự kiện lần này có thể hay không ảnh hưởng về sau chính phủ thế giới đối với chúng ta hải quân kinh phí duy trì tờ s u j u trầm ồn mà h ỏ i t h ă m sengo cụ cảm giác trước mắt bình thường nhất liền là tờ s u j u sẽ mà lại chính phủ thế giới truyền xuống mệnh lệnh để chúng ta hết sức đả kích quân cách mạng nhưng là chúng ta cũng không biết động tác của bọn hắn sengo cụ đáp lại tờ s u j u vấn đề trước mắt xem ra ngoại trừ ho hạ giả sự kiện bù há giận sự kiện cầu c h i quốc sự kiện bên ngoài chúng ta cũng không có thật bọn hắn bất luận cái gì tình báo Tờ sngô u p h cụ cũng là có chút đau đầu nếu như quân cách mạng không ngoi đầu lên bọn hắn thật đúng là rất khó bắt được quân cách mạng cái kia sngô cụ ta nghĩ nghỉ ngơi về chuyến đông hải gặp không đúng lúc nói ngươi không phải lên tháng vừa nghỉ ngơi lại nghỉ ngơi làm gì trở về nhìn ta cháu trai năm ngoái vừa ra đời gặp móc lấy lỗ mùi nói sngô cụ nghe được gặp bất đắc dĩ thở dài hắn tin h tưởng gặp cháu trai phì là gặp trong lòng lớn nhất kiêu ngạo cũng là hắn lớn nhất lo lắng từ khi phì sau khi sinh gặp nghỉ ngơi số lần rõ ràng tăng nhiều nhưng mỗi lần trở về đều lộ ra thần thái sáng láng phản phất trẻ lại rất nhiều s e n gỗ c ủ suy tư một lát cuối cùng nhẹ gật đầu tốt ta ngươi trở về nhìn xem cũng tốt nhưng là nhớ kỹ ngươi là hải quân anh hùng hành vi cử chỉ của ngươi đại biểu cho hải quân hình tượng còn có đừng để con cháu của ngươi đi sai lệch đường gặp hh iso đứng dậy vô vô xen gỗ cụ bà vai yên tâm cháu của ta nhưng là muốn trở thành hải quân đại tướng nam nhân làm sao có thể đi lệch ra sen g o cụ nhìn xem g ạ p bóng lưng rời đi trong lòng có chút cảm giác khó chịu hắn biết g ạ p mặc dù bình thường tùy tiện nhưng trong lòng đối hải quân trung thành lại là không thể nghi ngờ chỉ là theo chính phủ thế giới sở tác sở vi cùng thiên long nhân làm ác đệ vị này hải quân anh hùng có chút không biết làm sao chỗ đứng tờ suzu nhìn xem sen g o cụ trầm tư bộ dáng nhẹ giọng nói ra sen g o cụ đ ừ n g quá lo lắng chúng ta hải quân còn có ạ k ẹ đủ ít bọn hắn những này ưu tú người trẻ tuổi bọn hắn sẽ là hải quân tương lai sen gỗ cụ nhẹ gật đầu nhưng trong lòng là có chút nắm chát hắn biết ạ kẻ đủ cùng k ý mặc dù năng lực xuất chúng nhưng bọn hắn tính cách cùng sự sự phương thức lại cùng thế hệ trước hải quân có rõ ràng khác biệt hắn lo lắng hải quân tương lai lại bởi vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn chương sáu mươi mốt a ảo kỳ di ảo kỳ di đi ra phủ nguyên x o á y sau liền đi đến hải quân trường quân đội đ á m tiểu t ể tử nếu là không kiên trì được liền từ bỏ đi một cái hai tay để trần bắp thịt cả người k h o á t trên người một kiện hải quân đại tướng áo choàng trên đầu có tóc màu tím lao nhân ngay tại hải quân trường quân đội trong sân huấn luyện cười nạo hải quân các học viên chỉ gặp trong sân huấn luyện một cái tóc bạc người trẻ tuổi chạy ở vị thứ nhất đi theo phía sau một nữ tử nghe được lao nhân tiếng cười nhạo. càng là tăng nhanh tốc độ chạy bộ ảo kỳ di nhìn xem đang huấn luyện hải quân những học sinh mới cầm trong tay một bình rượu đi tới lao nhân kia bên cạnh xem ra năm nay vẫn là có mấy cái hạt giống tốt rẽ phì lao sư a nhỏ cụ dằn a ha ha ha, ha n g ư ơ i bỏ được đến xem lao phu rẽ phì trông thấy ảo kỳ di c ư ờ i ha ha lên sau đó còn nói thêm so với các ngươi kia giới trên l ệ c nhiều ngay cả cái một trăm vòng đều muốn chạy lâu như vậy ảo kỳ di nhẹ nhàng gửi sổ thả ra trong tay bình rượu ánh mắt tại sân huấn luyện bên trên quét một vòng cuối cùng dừng lại tại cái kia tóc bạc người trẻ tuổi trên thân đứa bé kia tên gọi là gì ạ kỳ gì đột nhiên hỏi a hắn gọi sở mộc kẹ là cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi rẽ p h ì hồi đáp mặc dù có chút ghét bỏ học viên khác nhưng là vẫn đối ma cơ sở có chút khen ngợi ạ kỳ gì nhẹ gật đầu hắn từ nơi này người trẻ tuổi trên thân thấy được mình hình dáng khi còn trẻ thời điểm đó mình cũng là dạng này tràn ngập đấu trí cùng nhiệt tình bất quá tiểu tử kia cũng không giống như các ngươi khi đó khiêm ưởng như vậy ỉ vào mình n ế m qua trái ác quỷ cùng thời kỳ học viên đánh không lại hắn liền có chút lâng, lâng lên dù là lao phu đánh chửi cũng vô dụng rẽ phỉ vẫn còn có chút tiếc n ố i nói ra bởi vì hắn biết nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào trái ác quỷ lực lượng tại kẻ yếu trước mặt còn nói qua được đi nhưng là gặp được cường g i ả chân chính chỉ cần học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ như vậy sơ m ồ kẻ thua không nghi ngờ hạ kỳ mới là cường g i ả đặt chân gốc d ễ ồ có được trái ác quỷ c h ắ c không được hắn đối mặt huấn luyện có chút nhẹ nhõm lao sư có cần hay không ta giúp ngươi ép một chút tiểu t ử này phách lối ạ kỳ gì có chút hưng t h ú nói ha ha ha ha ha, vậy liền ép một chút hắn rẽ phỉ cười lớn lập tức sơ mô kẻ già khỏi hàng hướng sân huấn luyện giống lên một tiếng sơ mộ kẻ nghe được rẽ phỉ thanh n m Tưởng rằng huấn mồ kẹ chạy dẹ phi mặt, đứng tư quân lúc u này viên sở mổ kẻ trong lòng còn tại âm thầm vui sướng chờ đợi rẻ phi khen ngợi lại không biết là hắn ác mộng bắt đầu chỉ gặp rẻ phi nhàn nhạt địa ân một câu sau đó nói ra đây là ngươi kỳ thứ ba sư minh cụ dặn tiếp xuống từ hắn dạy ngươi kỹ xào kết đấu sở mổ kẻ khỏe miệng co giật xuống Đáp đứng án phì này là hắn không nghĩ tới. Lộc nuốt ngủ nước bọn, sợ kẹ nhìn là Lộc chút kẹ tới. một một cộc c mồ bên sợ ạ n h ảo k ỳ gì Vị nhìn à y tại ắ n nhập hải quân lúc liền nghe thấy hải quân đại tướng. lòng, cùng người luyện, không cần quân cũng không cần năng gia g hải hải đại đối hải trái Ha ha ha ha, thả lòng, ta thấy thả thước, Ảo cây lúc lục lực. À, kỳ h ì n xem có chút sợ hãi sợ mổ kệ ạ k ỳ gì là đang vũ n ụ c hắn mình thế nhưng là có được hệ lọ gì ạ m ồ cù m ồ cù no mi trái cây năng lực giả ảo kỳ di nhìn xem sắc mặt có chút không vui sợ mổ kẹ cũng không để ý tới nét mặt của hắn trực tiếp mang theo hắn đi đến một mảnh không điện nói ra nếu như ngươi có thế để cho ta xử x u ấ t trái cây năng lực liền coi như ta thua sợ mổ kẹ nghe được cả ảo kỳ di nắm chặt n ắ m đấm cái gì gọi là để ngươi dùng đến trái cây năng lực coi như thua xem thường ta đúng không trong lòng suy nghĩ nhưng là sợ mổ kẹ vẫn là hướng ảo kỳ di công kích đi qua chỉ gặp ảo kỳ di nhẹ nhõm đ i ệ dùng bàn tay tiếp được sợ mổ kẹ nắm đấm sau đó dắt lấy năm đấm của hắn dùng sức ném đi đem sợ mổ, mổ kẹ cảm giác sương mù hóa tránh thoát ạo kỳ di một kích n ặ n g bằng hắn hướng nơi xa l ư ớ tới t ạo kỳ di cũng không thèm để ý cũng không có t h ử a thắng công kích rơi vào xa xa s ở mổ kẹ nhìn thấy ạo kỳ di một mặt nhẹ nhõm biểu tình trong lòng cũng là phát lên một cô k h n g phục bạch quyền chỉ gặp s ở mổ kẹ cổ tay biến thành xương mù chạm nằm đấm hướng ạo kỳ di công kích mà đi mà ạo kỳ di dễ dàng địa tránh qua tránh n ẽ s ở mổ kẹ công kích sau đó một cái bước xa xuất hiện ở sợ mổ kẹ bên trái mà tay phải của hắn trong nháy mắt bọc lấy bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một kích đem sợ mổ, mổ kẹ phun máu tươi làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng mình tại ả kỳ dị xuất hiện tại bên người mình thời điểm đã sương mù hóa vì cái gì hắn còn có thể làm bị thương chính mình sợ mổ k ẹ ổn định mình xuống đất bộ pháp lao đi khỏe miệng màu tươi bạch xà chỉ gặp hắn nửa ngồi toàn bộ cánh tay hóa thành sương mù như là một đầu trưởng xà hướng ả kỳ dị công kích chỉ gặp ả kỳ dị dùng bọc lấy bật sổ sổ cụ tay nắm lấy sợ mổ k ẹ bạch xà trạng sương mù một tay lấy sợ mổ k ẹ k é o đến trước mặt mình lại là một quyền đem sợ mổ kẻ đánh bại trên mặt đất ta gặp qua một thiếu niên cũng là hệ lọ dị ả trái gõ rổ gõ rổ no mi nhưng là hắn mới mười bảy tuổi liền có thể cùng kỳ d đ á nhìn cho có đến có đến trở về. À, kỳ d xem ngược lại địa sở mổ kẻ nói ta ba năm trước đây còn gặp được một cái hai mươi tuổi thanh niên hắn không ngăn bất luận cái gì trái ác quỷ dù là ta đem hết toàn lực đều không thể đánh thắng được hắn cho nên ngươi vì cái gì cảm thấy mình ngăn hệ lọ gì ạ trái ác quỷ liền có thể khinh thường bất luận cái nào ào kỳ di c h ầ m r ã i điệu nói trái ác quỷ có thể tăng cường một người thực lực nhưng là thế giới này ngoại trừ trái ác quỷ còn có hạ kỳ loại vật này thậm chí còn có hải lâu thạch loại này có thể phong cấm trái cây năng lực tàn đá cho nên ngươi tại kiêu ngạo cái gì sợ mô kẹ Ả kỳ di ngồi s ổ m ở s ơ mô kẹ trước mặt sợ mô kẹ nghe Ả kỳ di phát biểu trong lòng ngũ vị tạp trần hắn chưa hề nghĩ tới mình vẫn lấy làm tiêu ngạo hệ lọ gì ả mổ c ủ mổ cũ no mi trái cây ở trong mắt Ả kỳ di vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới hắn g ầ m đầu nhìn xem ả kỳ di cặp mắt kia nơi đó tràn đầy đối với hắn thất vọng cùng trào phúng hắn dây rụi lấy đứng lên cứ việc thân thể còn có chút đau đớn bất quá hắn tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa hắn biết mình cần trở nên mạnh hơn không chỉ là ỉ lại trái ác quỷ năng lực còn muốn học tập cũng nắm giữ hạ kỳ chỉ có dạng này hắn có thể chân chính địa đứng tại thế giới này định tạ ơn cụ giản sư minh sợ mổ kẻ thật sâu địa bái đây là hắn lần thứ nhất xưng hô ạo kỳ gì là sư minh cũng là hắn lần thứ nhất thật tình như thế địa đối đại huấn luyện của mình ạo kỳ gì nhìn xem hắn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hắn biết sợ mổ kẻ đã hiểu chính mình ý tứ cũng bắt đầu chân chính trưởng thành như vậy chúng ta liền tiếp tục đi ạo kỳ gì nói lần nữa hướng sợ mổ kẻ phát khởi công kích mà lần này sợ mổ kẻ không tiếp tục trốn tránh hắn dùng nắm đấm của mình nên đón ạ kỳ dị công kích mặc dù hắn lần nữa bị đánh bại nhưng hắn nội tâm là vui vẻ chương 62, sư đồ đối thoại rẽ phỉ văn phòng rẽ phỉ cầm lấy cụ giản mang tới rượu cực một hớp về sau ý cười đầy mặt điện nói với ả ảo kỳ di ha ha ha ha, cụ giản vẫn là ngươi có biện pháp cái này tuổi trẻ hải quân tân binh đối ngươi thế nhưng là sùng bái vô cùng đó là bọn họ không biết lao sư ngài năm đó huy hoàng sự tích ảo kỳ di khẽ cười nói ha ha, ha ha ha ta thời đại đã qua hải quân tương lai là tại các ngươi thế hệ tuổi trẻ trên tay các ngươi mới là hải quân hy vọng nguyên bản còn tại mỉm cười ả ả o kỳ di Đang nghe dẹp phi nói hải quân hy vọng lúc chậm d ã i địa thu hồi khỏe miệng tiêu dung chú ý tới ả o kỳ dị cảm xúc biến hóa dẹp h i để chai rượu xuống hỏi làm sao vậy cụ giản đây cũng không phải là ngươi à có tâm sự lão sư ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi trong mắt ngươi chính nghĩa đến tột cùng là cái gì ả o kỳ dị nghĩ nghĩ hỏi đương nhiên là g i ế t sạch hải tặc để thế giới khôi phục hòa bình a ngươi không phải vẫn luôn biết dẹp phi ha, ha ha ha cười lớn sau đó nhìn thấy ả o kỳ dị còn tại trầm mặt lại hỏi làm sao vậy ngươi đã trải qua cái gì để ngươi đối chính nghĩa sinh ra dao động nghe được dẹ phi ạ kỳ gì suy nghĩ về tới ba năm trước đây khi đó họ hạ dạ sự kiện để hắn gặp số li cái kia quân cách mạng chính ủy một mực tại hỏi hắn trong lòng chính nghĩa là cái gì sự kiện phát sinh sau trong vòng hơn một tháng hắn một mực tại suy nghĩ đối với họ hạ dạ đ ả o áp dụng đồ ma lệnh quyết định có chính xác không trong lúc đó hắn còn đọc số lì cho hắn quyển sách kia cũng chính là quyển kia hồng thư tăng thêm hải quân đối với họ hạ dạ đ ả o áp dụng đồ ma lệnh lại không công tha bất kỳ người nào mệnh lệnh cái này khiến hắn bắt đầu chất vấn trong lòng mình chính nghĩa cũng đối hại quân đại biểu chính nghĩa sinh ra g a o động nhưng hắn lúc ấy đang nghĩ chỉ cần mình leo đủ cao lực ảnh hưởng đủ、lớn. trong lúc đó chính phủ thế giới không ngừng hướng bọn hắn câu trên hoa khóa thế giới phồn vinh là từ thiên long nhân cho thế giới này là bởi vì thiên long nhân nỗ lực mới khiến cho hiện tại nhân dân có thể sinh tồn xuống tới nếu như không có thiên long nhân như vậy thế giới này đã sớm sụp đổ chờ một chút tin tức những tin tức này không ngừng địa tại cọ rửa ảo kỳ di nội tâm chính nghĩa mà đóng quân trong lúc đó cũng nhìn được thiên long nhân như thế nào đối đãi hải quân như thế nào đối đãi bình dân ạ k ỳ gì hắn nhớ lại đoạn thời gian kia đủ loại kinh lịch trong lòng tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ bạo ngược thiên long nhân đưa cho hắn hủy diệt tam quan ấn tượng trong lòng tín ngưỡng phảng phất tại một nháy mắt sụp đổ hắn ngừng đầu nhìn nói với dẹp h i lao sư ta dẹp h i nhìn xem trước mặt cái này đệ tử trẻ tuổi cặp kia đã từng tràn ngập nhiệt huyết cùng chính nghĩa hai mắt bây giờ lại bịt kín vẻ lo lắng hắng khoát tay áo đã ngừng lại ạ k ỳ gì sắp nói ra khỏi miệng lời nói sau đó đi đến trước mặt hắn nhẹ nhàng địa vố vô, vô bờ vai của hắn thế giới này đúng là từ thiên long nhân sáng tạo bọn nhưng ngươi phải hiểu được chúng ta thân là hải quân nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ nhân dân đối kháng những cái kia cho thế giới mang đến vô tận thai nạn hải tặc Lao là long ta nghĩa, Ta sư, thể nào tiếp thu được thiên tự tán tộc từng ta, tín ta thấy hiểu chính bình chế không nhân hành loại kia đại vi, đối công được càng cách các dịch. chúng chính cái đẳng, nào ngạo mạn không nào bọn bảo nhìn ngập quân một âm áp dạy bây hải chút bất tràn cùng giới. kỳ có nhưng là ả kỳ gì, ngươi phải biết hiện tại họa loạn thế giới chính là những cái kia đáng chết hải tặc bọn hắn việc c á c bất tận cho thế giới này mang đến thai họa thật lớn sứ mạng của chúng ta liền là bảo hộ người dân khỏi bị hải tặc xâm hại rẽ phi nói lên hải tặc trong giọng nói mang theo sắc khí so sánh thiên long nhân hắn càng thêm địa muốn tiêu diệt hải tặc rẽ phi để ả kỳ gì rơi vào trầm tư hắn minh bạch t r ạ c h pháp ý tứ cũng lý giải làm hải quân đại tướng trách nhiệm cùng sứ mệnh nhưng là hắn vẫn không thể nào tiếp thu được thiên long nhân loại kia nô dịch các tộc n g ạ mạn tự đại hành vi hắn cho rằng chân chính chính nghĩa hẳn là bình đẳng công chính m ba năm trước đây sẻn gỗ cú bên trên đảm nhiệm nguyên soái tuân theo chính phủ thế giới mệnh lệnh yêu cầu thiết lập thất vũ hải chế độ tuyển ra bảy tên thực lực cường hãn đại hải tặc đảm nhiệm lợi dụng bọn hắn thực lực bản thân cùng y danh chấn nhất cùng đà kích hải tặc lúc đó bởi vì cái này nuôi hổ gây họa chính sách rẽ phi không ít đi phủ nguyên x o á i phản đối nhưng đều không làm nên chuyện gì lao sư ả o kỳ gì cảm nhận được rẽ phi biến hóa quan tâm mà hỏi thăm rẽ phi thật sâu thở dài phản phất tháo xuống tất cả ngụy trang cùng phòng bị hắn trầm giãi nói cụ giản ngươi biết không khi đó ta giống như ngươi đầy cói lòng chính nghĩa cùng nhiệt tình mơ ước có thể có một ngày đem tất cả hải tặc đều tiêu diệt để thế giới khôi phục hòa bình nhưng là làm ta người nhà bị hải tặc giết hại về sau ta mới hiểu được người là rất khó thực hiện tất cả ta cần g ú p hải quân bồi dưỡng càng nhiều nhân tài mới có thể thực hiện nguyện vọng này cho nên ta mới sa thải đại tướng vị trí chuyển tới trường quân đội làm huấn luyện、viên. À kỳ gì nghe đến đó há to miệng lời an ủi vẫn là nói không nên lời vị này nguyên bản đã hơn sáu mươi tuổi lão nhân nhìn càng lộ ra giàn u a bởi vì lao sư kinh lịch hắn là vẫn luôn biết đến nhưng là tầng tầng lớp lớp hải tặc để hắn cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào rẽ phi lắc đầu trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng b i a i cụ giản thế giới này đã bệnh bệnh nguy kịch chúng ta cũng chỉ là thế giới này một bộ phận không cách nào cải biến toàn bộ thế giới các cụ ta mệt mỏi cụ giản hôm nay liền không lưu ngươi ở chỗ này uống rượu rẽ phi lẳng lặng địa nằm trên ghế salon châm thấp mà mọi người nói ạ kỳ gì yên lặng gật gật đầu quay người đi ra văn phòng ạ kỳ gì đi tại trên hành lang xuyên tấu qua cửa sổ nhìn về phía phía ngoài sân huấn luyện nơi đó các tân binh đang tiếp t h ụ nghiêm khắc huấn luyện trên mặt của bọn hắn v i ế t đầy kiên nghị cùng quyết tâm cái này tuổi trẻ khuôn mặt để ạ kỳ gì nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng khi đó hắn cũng là đầy cõi lòng kích tình địa đầu nhập vào hải quân ô ấp rơi phòng làm việc về sau ạ kỳ di cũng không có trực tiếp rời đi trường quân đội hắn đi tới sân huấn luyện một góc lẳng lặng địa quan sát các tân binh huấn luyện những tân binh kia không ngừng địa đang luyện tập lấy kiếm thuật mặc dù lộ ra rất phí sức nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên trì lần lượt địa tái diễn động tác cái này khiến hắn hắn nhớ tới một câu sắc mài thành kim bỏ công sẽ có thành quả ạ kỳ di tại sân huấn luyện bên cạnh đứng yên thật lâu thẳng đến sắc trời dần dần muộn hắn m ư i rời khỏi trường quân đội hải quân tổng bộ ạ kỳ di đại tướng trụ sở mốt sở mốt sở ta tìm các ngươi chính ủy chương sáu mươi ba cụ g i n ta muốn ngươi ba ngày sau gờ răng lại nạ cái nào đó không người trên đảo nhỏ này này cụ g i n ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tìm ta làm sao muốn bắt ta tiến ỉm số lì ngáp một cái mà nhìn xem đối diện ảo kỳ gì nói cái này rời đi mạ gì hệ t về sau số lì trong khoảng thời gian này một mực tại xử lý quân cách mạng chính vụ cũng để các lộ quân nhân viên ẩn n ú t đi để tránh lọt vào chính phủ thế giới trả thù ba ngày trước rất bận rộn m u ộ n số lì tại tiếp vào ảo kỳ gì điện thoại về sau liền chạy đến hòn đảo nhỏ này ảo kỳ gì không để ý đến số lì t r e o chọc chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn phảng phất muốn đem số lì nhìn đấu hắn muốn biết người trẻ tuổi này đến cùng có cái gì mã lực ngắn ngủi thời gian mấy năm liền tổ kiến ra một bang tố chất nghiêm cận lại thực lực cường đại quân cách mạng làm sao hẹn ta ra lại không nói lời nào làm cặn b ã nam số l ì vui cười nói ạ kỳ gì nao nao lập tức n é t miệng lên mỉm cười hắn lắc đầu đối số l ì t r e o chọc cũng không thèm để ý mà là nhìn xem số l ì p h ả n phất xuyên qua thời không về tới bọn hắn lần đầu gặp nhau một khắc này số l ì ngươi biết không ta một mực tại chú ý ngươi cùng các ngươi quân cách mạng làm những chuyện như vậy các ngươi làm sự tình bất quá ta không hiểu là vì cái gì các ngươi yên lặng lâu như vậy vì sao lại đột nhiên tập kích mạ gì hệ số li như bay có chút ý số không phải chúng ta yên lặng mà là các ngươi hải quân không có cường điệu chú ý thôi về phần tại sao sẽ tập kích mạ g ì hệ d u y t cái này cần nói lên một cái ngư nhân rồi vì sợ taylor ạ kỳ dị có chút không thể tin mà hỏi thăm không sai khi hắn cùng ta trò chuyện lên hắn bị trộm tới mạ g ì hệ d u y t làm nô lệ thời điểm kỳ thật ta có thể nhìn ra nôi thống khổ của hắn mà cần giải trừ những thống khổ này vậy liền cần thiên long nhân đánh đổi một số thứ rất không khéo hắn là một cái hiểu được báo ân ngư nhân hắn vừa nghĩ tới giải cứu hắn ân nhân còn tại mạ gì hệ d u y t chịu khổ liền ngủ không được ạ kỳ dị nghe được sô li đáp h n liền cái này cứ như vậy các ngươi liền dám tập kích mạ dị hệ d u y cùng chính phủ thế giới là địch đối địch với hải quân lý do này không đủ sao vậy ta ngẫm lại những lý do khác số lì s ờ lên cái c ầ m nói ra nghĩ đến tìm cái gì lý do qua loa hạ ảo kỳ gì. nhưng sau đó nhìn thấy ảo kỳ gì có chút khó coi mà tiếp tục lúc này mới đổi giọng nói tốt đã nhưng thật ra là chúng ta cần một trận đại chiến có thể làm cho toàn thế giới chịu khổ người biết ở sau lưng có một tri đội ngũ tại cùng chính phủ thế giới làm đấu tranh cũng vì để chúng ta các đồng chí biết được lật đổ chính phủ thế giới chính quyền cần bao lớn cố gắng nghe được số lì nghiêm trình lời nói ảo kỳ di sắc mặt mới tốt qua một chút nhưng là giải cứu nô lệ tại sao muốn giết thiên long nhân chẳng lẽ các ngươi không biết giết thiên long nhân sẽ có hậu quả gì sao ngay từ đầu chỉ là cụ mạ muốn giết thiên long nhân mà thôi bất quá nhìn thấy thiên long nhân sắc mặt để cho ta nhớ tới ta kia hy sinh đồng chí ta các đồng chí cần cho hạ giận cũng cần để những đồng chí khác biết cố gắng của bọn hắn sẽ không vốn p hợp í lý nghiêm túc nói. À, gì không rõ, cũng không hiểu. Bất quá vẫn là nói ra, nhưng ngươi không hiểu, hay mạng túc bất tới, thật À là kỳ gì Sô rõ, ra, nếu quân p ngươi thật nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy số lì trầm mặc một lát sau đó c h ầ m rãi ngầm đầu con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ạo kỹ gì nói ra cụ giản ngươi sai chiến tranh chưa hề đều không phải là chúng ta mong muốn nhưng một số thời khắc chúng ta nhất định phải vì càng lớn mục tiêu đi chiến đấu nếu như chính phủ thế giới tiếp tục g á p bách nhân dân tiếp tục tước đoạt tự do của bọn hắn cùng quyền lợi như vậy chúng ta quân cách mạng liền có trách nhiệm đi cải biến đây hết thảy dù cho nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không t i ế t mà lại không biết ngươi có hay không nhìn qua ta đưa cho ngươi quyển sách kia trên sách có một câu vì có hy sinh nhiều trí khí d cùng cùng là hết hết số lì tại ạ kỳ dị nghe tới đinh thái như góc sau một hồi mới chậm rãi nói ra nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch chiến tranh cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức có đôi khi hòa bình đàm phán cùng thỏa hiệp cũng có thể đạt tới các ngươi kết quả mong muốn ha ha ha ha, ha. cụ g i ạ n ngươi là ba tuổi tiểu hai sao ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì thiên long nhân sẽ b u ô n g tha cho địa vị của mình đừng lừa gạt mình số l ì tiếng cười cùng chất vấn tại ả o kỳ di bên thai vang vọng chỉ cảm thấy một trận trói thai đúng vậy à bọn hắn làm sao lại nguyện ý từ bỏ quyền thế của mình căn nguyện làm bình dân đâu ả o kỳ di tự lẩm bẩm ả o kỳ di ngẩng đầu nhìn về phía phương xa b i ể n chơi một màu s ó n g cả máy liệt nhưng trong lòng của hắn như là cái này mặt b i ể n c u ầ n quần không thôi hắn đã hiểu số lý lập trường cùng phía sau hắn quân cách mạng quyết tâm bọn hắn có lẽ tại ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt cùng toàn thế giới làm đấu tranh như vậy hải tặc các ngươi muốn làm sao xử lý cho nên cụ g i ả n chúng ta cần ngươi thật rất cần ngươi cần ngươi giúp chúng ta đi đối phó hải tặc giúp chúng ta kéo dài hải quân đối quân cách mạng v ấ y quét số lý trịnh trọng nói ạ kỵ gì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ lôi kéo ta đương nhiên sáu năm trước lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền biết ngươi là hợp cách màu đỏ cách mạng chiến sĩ sáu năm trước chúng ta lần thứ nhất không phải tại bốn năm trước gặp mặt ảo kỳ gì có chút kinh ngạc nghĩ không ra sáu năm trước ở đâu gặp qua s ổ l ì ha ha ha ha ha không sai sáu năm trước lò ghẹ tạo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi là trời sinh cách mạng thánh thể s ổ l ì ha ha ha cười to nói bất quá s ổ l ì cũng biết muốn kéo lưu hạ ảo kỳ gì, vẫn là cần để cho hắn kiến thức hạ quân cách mạng quản lý qua đi quốc gia đi thôi dẫn ngươi đi cái địa phương lập tức s ổ l ì thông qua điện thoại t r ù n g gọi tới dễ t h u sở đi đâu ảo kỳ gì có chút không biết làm sao không rõ số ly muốn mang mình đi đâu đến ngươi sẽ biết làm sao không dám tới số ly nết miệng lên một tia trêu tức đ、no no no、sau đó mang theo ạo kỳ gì răng ra, tay di thông m qua cửa đi tới nước vào nổ vừa tới nước vào nổ ả o kỳ di một mặt trần kinh cái này nơi này là nước v a o nổ đây không phải cải đồ địa bàn làm sao sợ cải đồ không cần lo lắng nơi này là quân cách mạng quản lý quốc gia nguyên lai cải đồ cũng gia nhập các n g ư ờ i không không không cải đồ không có gia nhập chúng ta chỉ là hợp tác chúng ta quản lý kiếm tiền hắn thu lấy bộ phận lợi ích cả hai cùng có lợi thôi bất quá hắn nữ nhi gia nhập quân cách mạng số lì đưa ngón trỏ ra lắc lắc giải thích nói gặp này ạ kỳ gì cũng không có hỏi nhiều mà số lì cũng không còn giải thích trở về sau thời gian lâu dài ạ kỳ gì cũng đã biết nguyên nhân gì khi ạ kỳ gì đi tới quốc gia trung tâm lúc này mới phát hiện trong truyền thuyết cứng nhắc nghèo khó phong kiến nước hoạn ổ đã đại biến đến dạng đây chính là ngươi trong sách miêu tả cộng hòa xã hội ạ kỳ dị mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà thán phục nói số li nhẹ gật đầu nói đúng ra quốc gia này trước mắt liền là một cái ảnh thu nhỏ chúng ta cũng tại bắt đầu cải tạo quốc gia khác thật sự là khó có thể tin các ngươi vậy mà thật đem hòa bình cùng tự do dẫn tới nước b ả nổ ạ kỳ dị ngắm nhìn bốn phía đầy mắt đều là phồn bình cùng bận rộn cảnh tượng cái này cùng hắn trong lòng đ ố i nước b ả nổ cố hữu ấn tượng một trời một vực số li có chút ý số nói biến đổi luôn luôn cần thời gian cùng dũng khí nước q u o nộ nhân dân tại đã trải qua thời gian dài phong kiến trói buộc về sau rốt cục có thức tỉnh r ũ khí mà chúng ta đến chỉ là vì bọn họ cung cấp một cơ hội hai người dạo bước tại đầu đường hai bên đường phố là các loại cửa hàng thương phẩm rực rỡ m g ô n màu trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc ạ kỳ gì không khỏi nghĩ từ bản thân vừa gia nhập hải quân lúc ngộng tưởng liền là có thể quét bình hải tặc chế tạo ra một cái hòa bình phồn vinh quốc gia mà bây giờ hắn ở chỗ này thấy được ngộng tưởng trở thành sự thật bộ dáng đột nhiên một đám hải tử từ bên cạnh bọn họ chạy qua vui cười âm thanh ở bên t a i q u a n quần ả o kỳ dị dừng bước lại nhìn xem những ngày kia thật ngây thơ khuôn mặt trong lòng không khỏi hơi xúc động hắn quay đầu nói với số ly nơi này h ả i tử thật rất hạnh phúc số ly nhẹ gật đầu nói đúng vậy bọn hắn tựa như sáng sớm mặt trời đây cũng là chúng ta phát động cách mạng ý nghĩa chỗ đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận sục sôi tiếng trống ả o kỳ dị cùng số lý thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp một đám thân mang truyền thống phục sức vũ giả ngay tại trên quảng trường biểu diễn bọn hắn g i n g m u ố mạnh mẽ hữu lực tràn đầy sức sống ạ kỳ dị bị thật sâu hấp dẫn không khỏi đi, đi qua trên quảng trường ạ kỳ dị thấy được từng chương tràn ngập nhiệt tình gương mặt. bọn hắn hoặc là vỗ tay gieo họ hoặc là đi theo tiết tấu lắc lư thân thể ạ kỳ dị cùng số ly n g ồ i tại quảng trường một góc thưởng thức cái này cùng hải cảnh tượng ạ kỳ dị cảm thán nói nơi này biến hóa thật sự là quá lớn ta chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể ở cái thế giới này nhìn thấy cảnh tượng như vậy số ly cười cười không nói gì thêm chính hắn cũng hơn ba năm không đến nước hà n ổ, mặc dù luôn có thể thu được nơi này tình báo nhưng là văn tự và tận mắt thấy vẫn là có khác biệt cụ giản gia nhập chúng ta đi để chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem nơi này cảnh tượng đưa đến toàn thế giới đi số ly nhìn xem chính vui vẻ địa ạ kỳ dị nói ạ kỳ d ì không có nói tiếp chỉ là tiếp tục xem biểu diễn mà lộ ra biểu lộ đã coi như là mời chào thành công c ú giản sau khi trở về hy vọng ngươi có thể tại hải quân bên trong phát triển càng nhiều đồng chí để chúng ta đội ngũ che kín toàn thế giới trên mặt biển cơi xe đạp ạ kỳ d ì hồi t ư ở n g lại số ly lúc này trong óc của hắn đã nổi lên một cái tóc trắng tiểu tử cùng đám kia khắc khổ huấn luyện người trẻ tuổi còn có vị kia hơn sáu mươi tuổi l ắ o đầu lao sư ta giống như tìm tới chính nghĩa chỗ ả kỳ di tự lẩm bẩm sau đó lại sờ lên túi bên trong chứa một viên phân biệt lúc số ly cho hắn màu đỏ huy trường trên mặt không tự giác lộ ra tiếu dung chương sáu mươi bốn thuốc thít t ỷ dọ dô gờ răng lại nạ hoàng kim thành một gian rộng rãi mà xa hoa trong văn phòng ha ha ha ha ha ha, đám tia đang chết thiên long nhân rốt cục chết rồi chết được tốt t ỷ dọ dô cười lớn nhưng lại gặp hắn cười cười đột nhiên che mặt mà khóc sau đó lau lau nước mắt lại như cùng hài đồng khoa tay múa chân địa ở văn phòng vũ đạo một bên thư ký b à cạ dạ nhìn thấy t ỷ dọ dô có chút vui vẻ d á n g vẻ có chút bận tâm mà nói lão bản ngươi không sao chứ tỳ dọ dô khoát tay náo không có việc gì ta rất tốt ngươi biết không bạ cạ dạ chúng ta giờ khắp này đã chờ lâu rồi thiên long nhân chết là đối s ở k ệ là tốt nhất cảm thấy an ủi tỳ dọ dỗ c h ậ m c h ậ m tâm tình tiếp tục nói bà c ạ g i nghe đến đó trong lòng không khỏi siết chặt hắn minh bạch tỳ dọ dỗ cùng s ở k ệ là ở giữa thâm hậu tình cảm cũng biết s ở k ệ là chết đối tỳ dọ dỗ tạo thành lớn cỡ nào đa kích hắn lo lắng nói thế nhưng là lão bản như vậy quân cách mạng tình cảnh có thể hay không rất nguy hiểm à tỳ dọ dỗ nhìn một chút bà c ạ g i cũng hiểu biết hắn lo lắng chính là cái gì thế là nói với bà c ạ g i bà cả g i xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn tán đồng quân cách mạng ta ta chỉ là lo lắng lão bản ngươi trong lòng ta lão bản mới là đệ nhất nhân b à c ả dạ có chút bối rối giải thích hắn không muốn bị tỳ dọ dỗ hiểu lầm tỳ dọ dỗ có chút ý sổ hắn lý giải b à c ả dạ lo lắng dù sao hắn những năm này một mực đi theo mình đối với mình tình cảm thâm h ậ u hắn vô vô b à c ả dạ bà vai an ủi yên tâm đi b à c ả dạ chính ủy ngay từ đầu nói kế hoạch này thời điểm ta lúc ấy liền báo danh muốn cùng một chỗ tham gia nhưng là hắn cự tuyệt không ai sẽ biết chúng ta là quân cách mạng tỳ dọ dỗ nhớ tới lúc trước nghe được kế hoạch này thời điểm hắn không thể cùng sổ lì cùng một chỗ tiến về mạ gì hệ d i s ứ đi chính tay đâm thiên long nhân vì sợ tệ là báo thủ nhưng là số lì khuyên hắn n h ấ n lại lần này kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu đối thiên long nhân thảo phạt cũng chỉ là một cái nhạc dạo hy vọng t ỷ dọ d ầ không muốn bởi vì nhỏ mất lớn dù sao hoàng kim thành cùng hắn tồn tại có thể cho quân cách mạng trợ giúp rất lớn quân cách mạng còn cần như thế một cái tổ chức tình báo cùng tài chính tổ chức nơi này một khi bại lộ cùng quân cách mạng có liên quan như vậy sẽ gặp chính phủ thế giới mãnh liệt trả thù này lại đối sự nghiệp cách mạng tạo thành tổn thất thật lớn cũng sẽ để t ỷ dọ d ầ kinh doanh nhiều năm tới tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát an nguy của mình cũng sẽ nhận uy hiếp càng thậm chí hơn đem cách mạng độ khó tăng lớn nghe được t ỷ dọ dộ giải thích bạc ạ dạ lúc này mới bông u xuống lo lắng như vậy l á o bản ta trước hết đi xem một chút sòng bạc bên kia gần nhất tới giúp hải tặc vận may thật không tệ ta đi qua xử lý xuống ừng đi thôi t ỷ dọ dộ k h o á t tay á o lúc này đang c h ầ m tư hắn cũng không có chú ý tới bạc ạ dạ biểu tình biến hóa các loại tiếng đóng cửa vang lên về sau mới lấy lại tinh thần hắn kéo ra ngăn kéo chỉ gặp bên trong đặt vào một viên quân cách mạng quân hiệu cùng một cái tinh xảo không hình không hình bên trong ảnh chụp là một vị mái tóc màu vàng nóng nữ nhân chính là sợ tệ lạnh chụp tỳ dọ dỗ nhẹ nhàng địa vớt ve sở tệ là ảnh trụt khỏe mắt không tự giác địa chảy ra nước mắt s ở tệ là n g ư ơ i biết không ta gia nhập một cái rất lợi hại tổ chức giữa chúng ta đều lẫn nhau xưng hô đối phương vì đồng chí ý chỉ cùng c h u n g trí hướng tại tổ chức này bên trong chúng ta không có kỳ thị chủng tộc cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo tì dọ dỗ con mắt mông lung hướng sở tệ là ảnh trụt kể rõ quân cách mạng sứ mệnh mà lại ta đi sở cải ý a cũng đi nước b n đồ đoạn thời gian trước ta còn đi ngư nhân nào nơi đó thật phảng phất thiên đường ta chưa từng nhìn thấy qua như thế nào hài hòa quốc gia sợ tệ là nếu là ngươi còn sống thì tốt biết bao a t ì dọ dộ tự lẩm bẩm ta thật muốn để ngươi nhìn xem chúng ta q u â n cách mạng mấy năm này cố gắng ra kết quả trong âm thanh của hắn tràn đầy tưởng niệm cùng bi thống còn có ta nói với ngươi à tôi chính ủy bọn hắn đại khái xuất là giúp ngươi báo t h ủ bọn hắn chém giết hơn một trăm cái thiên long nhân ta nghĩ bên trong khẳng định có giết hại ngươi cái kia coi như không có về sau chúng ta sẽ còn tiếp tục giết bọn hắn chắc chắn sẽ có một cái là hắn tự hào hướng sợ k ệ là huyền diệu những này thành quả phản p h ấ t sợ k ệ là ngay tại bên cạnh hắn nói nói tỳ dọ dộ khoe mắt lại không tự giác địa ấm ấm hắn ôm thật chặt khung hình phản phát muốn đem tất cả t cuối cùng lớn tiếng địa khóc cả phòng đều tràn đầy bi thương của hắn mà lúc này cửa phòng làm việc bên ngoài bà c ả g i ả yên lặng đứng tại cổng cũng không hề rời đi chỉ là tại cửa ra vào nghe tỷ dò dổ tiếng khóc cặp mắt của mình cũng không tự giác địa khóc ổ lên lão bản kỳ thật ta rất cảm tạ quân cách mạng bọn hắn đến để ngươi cựu hận trong lòng đạt được phong thích mỗi lần ngươi nói đến quân cách mạng lúc kia cỗ chân thành tha thiết tiểu dung là ta chưa từng tại ngươi trên mặt nhìn thấy qua đến từ đó tỷ dò dổ gia nhập quân cách mạng về sau hắn càng ngày càng thích c ờ i mà lại không phải đối mặt thiên long nhân cùng hải tặc lúc cái chủng loại kia dối trá cười mà là một loại tự hào cùng vui vẻ cười lão bản ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi bà cạ ra tự lẩm bẩm nói thằng đến tỷ dọ dồ tiếng khóc dần dần biến mất bà cạ ra lúc này mới rời đi cổng tiến về sòng bạc khu vực nước quán đ ồ ha ha ha ha ha, tô tiểu tử lần này làm tốt lắm nha loại sự tình này nên đ ê u lên ta ta sớm muốn đi mạ gì hệ giật đại não một trận cài đồ uống rượu vui vẻ địa cười lớn mà số lì thì ngồi đối diện với hắn miệng nhỏ địa uống rượu cùng ạ kỳ dị sau khi tách ra số lý liền lưu tại nước quán độ chỉ là phân phó rể c á sở đem ạ kỳ dị đưa đến trước đó tòa k i ệ không người nào nhỏ tiểu đà tiểu nháo thôi bây giờ còn chưa đến ngươi tôn này đại phật xuất thủ thời điểm số lì chỉ là khẽ cười nói ha ha ha ha ha, cái này gọi tiểu đà tiểu nháo năm đó r ộ s đều không có các ngươi lần này huyền nào lớn cà đồ ngừng tạm lại tiếp tục vừa cười vừa nói nói đến r ộ s e cà đồ lúc trước ngươi nhận chặt lọt k ẹ n l i n ân tình nếu như về sau chúng ta đối đầu hắn ngươi sẽ làm thế nào số lì đột nhiên đứng đắn nói cà đồ nghe nói như thế đặt chén rượu xuống chầm mặc một lát nói ra thật sẽ ra tay với l i l i nếu như hắn chặn đường đi của chúng ta vậy chúng ta chỉ có thể đối hắn xuất thủ dù sao chúng ta cần chính là một cái không có hải tặc không có thiên long nhân thế giới mới có thể tạo dựng ra trong lòng chúng ta bản đồ quy hoạch s ô ly chăm chú hồi đáp nghe được s ô ly trả lời khẳng định cái đồ c h â m mặc lại không thể thả hắn một nửa a nếu như không có hắn ta đoán chừng sẽ chết tại gột v a l y hoặc là chết tại hải quân trong tay ồ n g ư ơ i c á i đồ cũng bắt đầu tổn thương sầu thiện cảm đi lên cái này cũng không giống như phong cách của ngươi s ô ly t r e o c h ọ c nói đây chính là ân nhân cứu mạng của ta đợi ta như thân tỷ tỷ người ta cũng không phải động vật máu lạnh cải đồ một n ệ n cái bản tức giận nói nhưng là trông thấy số ly chính cười nhìn hắn cải đồ vẫn là thu liễm hạ cảm xúc ngươi nói làm sao bây giờ đi ta biết ngươi có biện pháp cải đồ có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem số ly nói vậy thì do ngươi đến giải quyết chặt lọt kẹ lình thôi nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn ta sẽ không nói đối hắn xuất thủ số ly biểu lộ vẫn như cũ cười tựa hồ đối với chặt lọt kẹ lình không có quá để ở trong lòng bởi vì lúc này kỳ chặt lọt kẹ lình cũng không có giống mười bốn năm sau như vậy không nói đạo lý như vậy hung tàn cải đồ vô ý thức địa cầm rượu lên bình uống ngụm số ly lẳng mà nhìn xem cải đồ cũng không có thúc giục hắn làm ra lựa ch số li nhẹ gật đầu đối cái đồ quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hắn biết cái đồ kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là muốn của mình nhưng là hắn lại là cái trọng tình trọng những người từ hắn ra mặt đi thuyết phục chất lọc kèn lin không còn gì tốt hơn chất lọc k è t lin có thể sẽ lừa gạt bất luận kẻ nào nhưng là hắn tuyệt sẽ không lừa gạt cải đồ hắn là thật coi cải đồ là thành thân đệ đệ địa lối lãi như vậy chất lọc kèn lin bên kia liền nhờ ngươi số lì dơ ly rượu lên hướng cái đồ gửi lời chào về sau làm xong rượu trong chén cái đồ cũng không có tâm tình uống rượu số lì gặp cái đồ không yên lòng bộ dáng cũng là cười ý sổ sau đó liền một mình rời đi trông thấy số lì rời đi cái đồ có chút phiền não địa ực một hớt rượu và nó tiểu t ử này thực sẽ tìm việc cho ta làm ai ta muốn làm sao cùng linh linh nói mới tốt cái đồ lẩm bẩm nói càng nghĩ tâm càng phiền lại manh sau khi ực một hớt rượu ngày thứ hai cái đồ rời đi nước bọn ổ chương sáu mươi năm vương quốc hoa cách mạng kế hoạch quân cách mạng đông hải phân bộ h a nhọn phì càng ngày càng đáng yêu bóp dì ni n nắm nuốt một cái nhanh hai tuổi tiểu h ả i mặt k i n h hô nói mà phí lại vẫn muốn tránh ra dì nỉ n tay nhưng là lực lượng cách xa chỉ có thể nhận mệnh địa đ ể dì nỉ n t r ả đạp chờ bụng của ngươi bên trong r a cũng sẽ đồng dạng đáng yêu ha ha ha ha giờ dạ gồng trông thấy phí dãy rủa giá vẻ lại nhìn một chút dì nỉ n đang không ngừng địa xoàn ắn vừa cười vừa nói dì ni n nghe hình sờ lên mình nô lên bụng cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải sau đó nói với phi nhỏn phi về sau ngươi muốn giúp á di mang đệ đệ hoặc là mội mụa ngươi thế nhưng là đại ca ca nha vì gặp dì nỉ không còn vò khuôn mặt của mình l i ê n m ạ i thanh m ạ i khí gật đầu đáp ứng nói tường ân ta biết dì ni a di ta thế nhưng là người nam tử hán dì ni a di đệ đệ lúc nào xuất sinh a dù vì nhón chân lên sờ lên dì ni bụng thiếu kỳ mà h ỏ i tham còn có ba thằng à đúng a di chuẩn bị muốn về tổng bộ mang ngươi cùng đi chơi có được hay không à nhỏ phi tổng bộ kia là đâu chơi vui sao l dù vì nghi hoặc mà h ỏ i tham đương nhiên chúng ta tổng bộ chơi cũng vui là ở trên trời à mà lại nơi đó cũng sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu dù vì nghe được tổng bộ là ở trên trời hai mắt sáng lên hương phân nói vậy ta đi ba ba ta có thể đi tổng bộ sao v i ngầm đầu nhìn về phía d i dạ a gồng có chút chờ mong mà hỏi thăm đương nhiên có thể thuận tiện kết giao xuống bằng hữu d i dạ a gồng luốt luốt phi đầu sủ gái nói dì nhi n g ư ơ i đến mau chóng về tổng bộ đông hải gần nhất không yên ổn chức vị của ngươi trong khoảng thời gian này sẽ có cú mã để thay thế yên tâm lấy cú mã năng lực có thể tùy thời trở về xem ngươi d i dạ a gồng có chút trịnh trọng địa nói với dì nhi ừng ta sẽ chú ý ta dự định ngày mai liền về tổng bộ đã cùng dễ cơ sở câu thông qua rồi hắn ngày mai tới đó ta dì nhi nhẹ gật đầu ra hiệu mình minh bạch vì m ì mang mang không hai tử, c có, có c ba ba. h bởi vì n h rời đi phụ thân của mình mà thất lạc thậm chí có chút vui vẻ dù sao phụ thân của mình luôn luôn tấm lấy một chương mặt tối cũng không biết mụ mụ làm sao nhịn chịu được lập tức liền gọi dìn nghi mang phì ra ngoài không nghĩ tới chỉ trước mắt vì đã nhanh hai tuổi thời gian trôi qua thật nhanh c ú mạ hơi xúc động nói đúng vậy à thời gian thật nhanh ta ba năm trước đây tới đây khảo sát thời điểm cũng không nghĩ tới gặp được m ạ i hát tuyết cũng cùng hắn sinh gian phi mặt dòng bên trên lộ ra vẻ mỉm cười nhưng lập tức lại biểu lộ nghiêm túc gần nhất vương quốc hoa có chút náo động à theo tình báo truyền về nơi đó rất nhiều bình dân đã nhanh chịu đựng không nổi quý tộc ép một chút bức bách nhưng là chúng ta gần nhất cần l ặ n g l ặ n g mặc dù sao mạ di hệ g i ạ t động tinh quá lớn cụ mạ có chút bận tâm nói dơ dạ công nhẹ gật đầu nhưng lại nói ra ừ n cho nên ta muốn từ nội bộ bọn họ tan giã để quý tộc mình đối phó mình ngươi xem một chút cái này nói dơ dạ gồng xuất ra một phần tình báo đưa cho cụ mạ đây là vương quốc hoa tình báo nội bộ cụ mạ tiếp nhận tình báo xem xét tỉ mỉ cái này áo lục côt cùng áo lục xạ bộ hai cái này quý tộc lại là đang trợ giúp bình dân cụ mạ hơi kinh ngạc nói dơ dạ gồng nhẹ gật đầu nói ra đ ú n g là vương quốc hoa quý tộc áo lục tam thế đệ đệ mà xạ bộ thì là áo lục tam thế nhi tử dừng một chút lại tiếp tục nói cái này hai thúc cháu hành vi cùng áo lục tam thế ư ớ c hiếp bình dân khác biệt theo nơi đó đồng chí quan sát s ạ bộ tại ba tuổi lúc liền đã cùng ô bắt đầu trợ giúp bình dân hắn hai tại bình dân bên trong danh tiếng vô cùng tốt cho nên đây là chúng ta đột phá khẩu cú mã nghe dở dạ gồng kế hoạch nhẹ gật đầu đây đúng là tốt nhất xử lý phương pháp dù sao hiện tại quân cách mạng còn không thể tiếp tục có đại động tác không phải thai họa sẽ là đông hải bình dân vậy chúng ta để âm thầm đồng chí tiếp xúc bọn hắn cú mã hỏi không ta tự mình đi thuyết phục bọn hắn không thể để cho đồng chí của chúng ta bại lộ dù sao muốn cân nhắc đến những cái kia ẩn núp các đồng chí an toàn mà lại ta tự mình đi tìm bọn họ cái này có thể tốt hơn địa thuyết phục bọn hắn giờ dạ gồng bác bỏ đề nghị của cụ mạ còn nói ra mình kế hoạch cụ mạ nhìn trước mắt giờ dạ gồng phát hiện giờ dạ gồng cũng thay đổi càng thêm nóng yêu cách mạng các đồng chí hoặc là kết hôn sinh con thật có thể cải biến một cái nam nhân cụ mạ mình nghĩ đến mình sắp ra đời hải tử trên mặt cũng không tự giác địa nợ nụ cười ngày thứ hai cụ mạ đông hải liền giao cho ngươi còn có ngươi phải được thưởng c ư ờ i ý sổ luôn học giờ dạ gồng bày biện một trường mặt thối làm gì dì nhi dặn dò lấy cụ mạ cụ mạ nghe được dì nhi cũng chỉ là sờ lên cái ốc, trên mặt lộ ra hàm hàm tiếu dung mà g i dạ gồng nghe được dì nhi nguyên bản cũng có chút mặt đơ mặt càng thêm hiền đen cũng lờ đi dỉ nỉ n treo trọc ngồi sổm người xuống dặn dò lấy phỉ đến bên、ừ. kia nhớ kỹ muốn nghe dỉ nỉ n a di lời nói ba ba cũng hy vọng ngươi có thể nhiều giao chút bằng hưu phỉ sữa tốt tốt gật đầu kia ba ba ngươi nhớ kỹ cùng ra ra nói nha biết Giờ dạ gông nào dám cùng gặp nói những này vạn nhất bị hắn biết phỉ đi quân cách mạng tổng bộ mặt mình không biết phải tao nộ cái gì tình thương của cha thiết quyền cũng không phải nổ dỡn tại dị nỉ n cùng p h ì về tổng bộ sau Giờ dạ gông thì bắt đầu hắn kế hoạch hắn tự mình tiến về vương quốc đoa tìm kiếm hai vị kia không giống bình thường quý tộc áo lô cốt cùng áo lục sạp b Giờ dạ gồng tại đến vương quốc đoa thủ đô sau liên đổi lại một thân phổ thông bình dân trang phục lẫn vào rộn rộn ràng ràng trong đám người nhìn xem cái này bị quý tộc thống trị trong quốc gia bình dân sinh hoạt lộ r a dị thường gian khổ trong mắt của bọn hắn phảng phất đã mất đi hy vọng như cái sắc không hồn địa sinh hoạt tại sợ hãi cùng bất an bên trong hắn dựa theo trên tình báo manh mối tại một chỗ xóm nghèo tìm được áo l ụ cốc chỉ gặp một tên thanh niên nam tử mặc trên người một kiện áo vải nếu như không phải dơ dạ gồng gặp qua hình của hắn thật đúng là không nhận ra đây là quý tộc mà bên cạnh hắn đi theo một cái năm sáu tuổi tiểu nam hải trên người trang phục c ù n g ẫ không kém nhiều lúc này đang từ sau lưng mấy bộ trong xe ngựa xuất ra đồ ăn phân phát cho bình dân thằng đến trên xe ngựa đồ ăn đã công xong bọn hắn lúc này mới đi ra sống nghèo sapo n g ư ơ i phải biết cuộc sống của chúng ta kỳ thật không thể rời bỏ tầng dưới chót nhân dân có lẽ chúng ta không có năng lực cải biến quốc gia này tình trạng nhưng là một chút đủ khả năng sự tình chúng ta nhất định phải đi làm nếu như chúng ta không làm k i a thật sẽ đem nhân dân đẩy tới vực sâu sapo nhẹ gật đầu mặc dù chỉ có năm sáu tuổi nhưng là đi theo vị này thúc thúc học tập đến rất nhiều thứ hắn tình nguyện cùng thúc thúc ngốc cùng một chỗ c ũ n g không nguyện ý cùng phụ thân của hắn ngốc cùng một chỗ phụ thân bọn hắn quá nặng nề mà lại lễ nghi lại nhiều thậm chí còn thường xuyên quất nhân dân hắn rất không thích đột nhiên một trận gió thổi qua nguyên bản tại kéo xe ngựa xa phu toàn bộ té xịu đi qua chỉ gặp một trận tiếng vô tay tại ô cùng xạ bộ sau lưng vang lên nói hay lắm ô tiên sinh giờ dạ gồng bên cạnh vỗ tay vừa tán dương lấy ô hiển nhiên đối ô rất là tán đồng ô nhìn thấy long hậu con hơi co lại nhưng lập tức lại khôi phục bình thường lại túi đầu ra hiệu xạ bộ không cần k ẩ n trương ngay hẳn là quân cách mạng lãnh tụ g i dạ gồng đi ô có chút không n ờ i hướng long hành một cái thân sĩ lễ nghi xạp bộ cũng đi theo ô làm lấy động tác giống nhau giờ ra cổng cũng có chút kinh ngạc ô thế mà nhận ra chính mình ngài đại danh sớm có nghe thấy thậm chí thu được các ngươi quân cách mạng ảnh hưởng ta mới quyết định đỉnh lấy áp lực hướng bình dân cho tiếp tế giờ ra cổng nghe xong trên mặt n ở một nụ cười không nghĩ tới ô thế mà sớm đã công nhận quân cách mạng cảm ơn ngài nỗ lực ô tiên sinh giờ ra cổng thật sâu b á i biểu thị đối ô kính ý sau đó hắn ngắm nhìn một phía thấp giọng nói nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi ô nhẹ gật đầu ra hiệu x ạ bộ đi theo mình ba người liên lạc lẽ rời đi lạc lẽ sau khi ngồi xuống đầu d ồ n g mở miệng trước hồ tiên sinh ngài cùng xạ bộ việt tiện ta cảm giác sâu sắc kính n ể tại dạng này một cái tràn ngập h áp bách cùng bất công quốc gia bên trong các người làm quý tộc có thể đứng ra vì bình dân phát ra tiếng đúng là khó được hồ có chút ý sô lắc đầu dợ dạ gồng tiên sinh quá khen chúng ta làm chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ chân chính cải biến còn cần giống ngài dạng này nhà cách mạng đến dẫn dắt hồ tiên sinh c một, một bên g xạp bộ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng biết giờ dạ gồng là quân cách mạng lãnh tụ về sau có chút sùng bái mà nhìn xem giờ dạ gồng nói ra ta cũng đồng ý giúp đỡ mặc dù ta hiện tại còn rất nhỏ nhưng ta hy vọng sau khi lớn lên có thể giống ổ h ú c thúc đồng dạng trợ giúp những cái k i a c ầ n trợ giúp người cảm ơn các ngươi ổ tiên sinh xạp bộ có ủng hộ của các ngươi ta tin tưởng chúng ta kế hoạch nhất định có thể thành công giờ dạ gồng nắm chặt lại ổ tay sau đó lại nắm chặt lại xạ bộ tay nói khi xạ bộ nắm chặt giờ dạ gồng tay lúc cả ngươi đều phấn khởi lên bởi vì một mực nghe thúc thúc nói lên quân cách mạng hai đại nhân vật lần này hắn rốt cục nhìn thấy bên trong một cái ta thể về sau không tẩy cái tay này x ạ bộ âm thầm địa thể sau đó thời gian bên trong Giờ dạ chương u đầu n n g ốc bắt xâm ậ luận p trò thảo chuyện, cộng đồng nghiên cứu nghiên h đồng n thế nào tốt h nào địa thuốc đẩy thuốc v ư ơ n quốc loa sáu ự nghiệp c c mươi sáu hải quân đại tân sinh cụ giản ngươi gần nhất làm sao chuyên cần như vậy địa đến quân giáo d ẽ phi có chút kỳ quái ạ kỳ gì cử động trong khoảng thời gian này thế mà thay đổi lười biếng thái độ tích cực địa đi vào hải quân trường quân đội khảo sát lên học viên mới huấn luyện tiến độ lão sư ta nghĩ thông suốt chỉ dựa vào người năng lực là rất khó tiêu diệt hải tặc ta nghĩ tổ kiến một chi thuộc về mình đội ngũ ạ kỳ dị há to miệng quyết định vẫn là trước hướng rẽ phi giấu diếm gia nhập quân cách mạng sự tình ha ha ha ha ha ngươi có thể thay đổi là chuyện tốt ngươi tới nơi này cũng có thể giảm bất lượng công việc của ta nhưng là hải quân chuyện khác ngươi không để ý tới à. rẽ phí n g h e được ạo kỳ di giải thích vui vẻ địa vừa cười vừa nói dù sao mình lớn tuổi không có quá lớn tinh lực phụ trách nhiều như vậy tân binh huấn luyện cho nên hắn chỉ tuyển tinh anh trong tinh anh phụ trách dạy bảo đồng thời chỉ có thể bồi dưỡng được năm sáu tên ưu tú hải quân sợ mua kẹ khi nạ ra kim cách các ngươi là chưa ăn cơm sao làm sao hai trăm vòng đều chạy không được ạo kỳ di nhìn xem trên sân huấn luyện hải quân điểm danh kiến trách sợ mổ kẹ nghe được cạ ảo ký gì nguyên bản đã bởi vì thể lực tiêu hao chậm lại thân thể cắn cắn răng lại tiếp tục hướng về phía trước chạy khi nạ tuyệt đối sẽ không lạc hậu bất luận kẻ nào khi nạ nhìn một chút da tốc sợ mổ kẹ cũng chạy theo đi lên mà ra kim cách gặp hai người đều đang ra sức đ ị a tiêu hao lấy thân thể một tia một sợi thể lực cũng là cắn một cắn răng đi theo lại càng không cần phải nói cái khác hải quân tân sinh ba hạng đầu đều còn tại nỗ lực mình vốn là lạc hậu hơn người khác cũng là như ong vỡ tổ đ i ệ kiên trì đây chính là các ngươi gia nhập hải quân muốn chấp hành chính nghĩa thái độ sao ta khuyên các ngươi mau về nhà đi đoán chừng lúc này các n g ư ơ i mụ mụ còn có sữa đ ố t cho các ngươi ả o kỳ di miệng không lưu tình một chút nào một bên rẻ phỉ cũng là trợn mắt hốc mồm chưa từng nghĩ tới mình người học sinh này sẽ nói ra loại lời này chẳng lẽ càng muộn tao người đang giải phóng thiên tính lúc càng t ạ o khí bất quá rẻ phỉ vẫn là rất vui mừng ả o kỳ di càng nghiêm khắc hải quân những học sinh mới lấy được huấn luyện thì càng nhiều thực lực cũng sẽ tăng lên tại trong trường quân đội chịu khổ dù sao cũng tốt hơn đối mặt hải tặc lúc tạm đầu người ạ kỳ di đại tướng chúng ta sẽ không bỏ qua sợ mổ kệ tại gian nan địa chạy xong hai trăm vòng về sau thở hổn hển nhưng ánh mắt lại nhìn chằ khi nạ cũng sẽ không từ bỏ khi nạ cũng theo sát phía sau hoàn thành hai trăm vòng ta cũng giống vậy t h ở hồng hộc r a kim cách nói theo vừa nói đầy đủ người liền nằm ở trên mặt đất ạ kỳ di nhẹ gật đầu rất tốt các ngươi đã bước ra bước đầu tiên nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là chiến trường chân chính so nơi này muốn tàn khốc hơn nhiều ở nơi đó các ngươi không có đường lui chỉ có tiến lên cho nên các ngươi nhất định phải ở chỗ này liền rèn luyện ra đủ thực lực cùng ý chí tiếp xuống không nghỉ ngơi luyện kiếm thuật cơ sở động tác hai giờ những người khác hoàn thành chạy vòng sau mình ra nhập vào đúng rồi đừng để ta phát hiện các ngươi l ờ biếng nói như vậy ta sẽ đem các ngươi đưa về quê quán về sau một cái hải quân kẻ thất bại sẽ đi theo các ngươi ỷ sô ạ ảo kỳ gì, để đã mệt mỏi chúng hải quân tân sinh một trận kêu trên bọn hắn không có cách chỉ có thể tuân theo ảo kỳ gì mệnh lệnh dù sao r ẻ phỉ huấn luyện viên ở một bên bên cạnh gật đầu vừa cười xem bọn hắn không có phản đối vậy đã nói rõ ảo kỳ gì thật sẽ làm như vậy bất quá chính bọn hắn cũng minh bạch trên đài một phút đồng hồ dưới đài mười năm công đạo lý tại gia nhập hải quân lúc liền đ ã biết mình muốn chính là cái gì mà bọn hắn muốn trong tương lai trên chiến trường chấp hành chính nghĩa nhất định phải nỗ lực so người khác càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Hai giờ sau, tất cả hải quân đều sủi lơ tại trong sân huấn luyện hôm nay huấn luyện rốt c ụ c hoàn thành nhưng là không ai rời đi không phải là không muốn rời đi mà là thật sự là không có khí l ự c động ạo kỳ di nhìn xem đám này người trẻ tuổi cười cười nghỉ ngơi tốt về sau liền đi nhà ăn dùng cơm đi hôm nay thêm cơm nước nói xong liền cùng rẽ phi rời khỏi nơi này đến ả ảo kỳ di uống một chén rẽ phi vui vẻ địa cười lớn ảo kỳ di cải biến để hắn từ đáy lòng tao hứng đêm nay liền không rời đi hảo hảo điệu bồi một theo giúp ta lao đầu tử này ả kỳ di giơ ly rượu lên gật đầu đáp ứng nửa đêm ạ k ỳ dị lung lay có chút chóng đầu đi đến ngoài hành lang nhìn xem trường quân đội hình dáng ta sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành chân chính chính nghĩa chiến sĩ ạ k ỳ dị nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ đúng lúc này hắn thấy được trong sân huấn luyện có ba cái thân ảnh tựa hồ tại luyện tập kiếm pháp khi nạ sợ mộ kệ chúng ta tại sao phải như vậy liều chúng ta tại hải quân cuộc sống côn đồ không liền có thể lấy sao g i a kim cách có chút buồn b ự c n ó i ban ngày huấn luyện đã đủ khổ nửa đêm còn bị hai cái này tu luyện c u ồ ma kéo dậy huấn luyện đột nhiên khi nạ ngừng kiếm thuật luyện tập trực tiếp dùng kiế ngồi liệt trên mặt đất mà hy nạ kiếm cách hắn chỉ có một cent ì m mẹ khoảng cách liền bổ tới hắn ra kim cách nổi giận mắng ngươi làm gì kém chút liền bổ tới ta chỉ gặp hy nạ vẫn là dùng kiếm chỉ lấy ra kim cách con mắt căm tức nhìn hắn hy nạ cần tu luyện hy nạ muốn trở thành ả o kỵ dĩ đại tướng nhân vật như vậy cho nên hy nạ muốn so người khác phải bỏ ra càng nhiều cố gắng nói xong không tiếp tục để ý ra kim cách lại phối hợp địa luyện tập lên kiếm thuật tới ra kim cách thấy thế từ dưới đất bỏ dậy hướng bên cạnh sợ mổ kệ nói ra sợ mổ kệ ngươi xem một chút hắn thật là cái con mụ điên sợ mổ kẻ chỉ là nhìn một chút r a kim cách không có trả lời hắn động tác trên tay cũng không có ngừng hắn cùng ả o kỳ gì luyện qua tay minh bạch ạo kỳ gì thực lực là lợi hại bực nào hắn cũng rất tán đồng hy nạ thuyết pháp nếu như mình đều không cố gắng làm sao đi thực hiện trong lòng chính nghĩa gặp không ai lý mình r a kim cách cũng nhặt lên của mình kiếm gia nhập trong luyện tập mình cũng không thể bị bọn hắn làm hạ thấp đi ả o kỳ gì yên lặng địa chú ý ba người đặc biệt là sợ mổ kẻ cùng hy nạ hai cái này nguyên bản sợ mổ kẻ tự mãn nạo mạn hiện tại cũng đều cải biến mà hy nạ cái này tóc hồng nữ hải thật cho hắn một kinh hỉ sáng sớ ngày thứ hai o kỳ gì đứng tại sân huấn luyện giám sát trên này nhìn xem liệt tốt đội tuổi trẻ hải quân tân sinh nguyên bản hắn không để ý tới giải chủ nghĩa cộng sản tư tưởng thảo luận tương lai là thuộc về người tuổi trẻ câu nói này nhìn xem tinh thần phân chấn bằng bạc hải quân tân sinh hắn hiểu được nguyên bản phát biểu là rẻ phì tới nói nhưng là lao đầu tự bắt đầu ném cho hắn n g h ĩ nghĩ minh bạch mình cần cùng đám này tân sinh nói cái gì o kỳ gì mở miệng nói thế giới là các ngươi cũng là chúng ta nhưng là cuối cùng là các ngươi các ngươi người trẻ tuổi triều khí p h ù n thịnh ngay tại thịnh vượng thời kỳ giống như sáng sớm tám chín giờ mặt trời hy vọng ký thác vào các ngươi trên thân trong thời n gian có h này hắn bắt đầu tuyên dương một chút cộng sản lý niệm cho những ngày hải quân một đời mới nhóm tại ả kỳ dị rời đi trường quân đội vào cái ngày đó ánh nắng vội vặn gió nhẹ không khô hắn đứng tại quân hạng bên trên nhìn qua bên tàu có chút không bỏ lại có chút chờ mong hắn cũng biết rõ nhiệm vụ của mình xa chưa kết thúc đây chỉ là một bắt đầu muốn đem cộng sản lý niệm thật sâu điệp tắm vào những người tuổi trẻ kia trong lòng còn cần không ngừng hướng bọn hắn còn đ â u mà giờ khắc này hắn cần phải đi săn g i ế t hải tặc làm ra một cái tấm gương cho hải quân một đời mới khác loại tư tưởng chương sáu mươi bảy bác lộ quân động tĩnh hải quân tổng bộ ả o kỳ gì gần nhất đều là ở tại trường quân đội giúp rẻ phi huấn luyện học sinh rất tốt rốt cục không còn là bộ kia lười biếng bộ dáng s e n k o cù vui vẻ địa cùng gặp chia sẻ nói ha ha, ha ha ha hẳn là cái gì kích thích ạo kỳ dị đi lần trước nghe nói ạo kỳ dị đi đến rẻ phi nơi đó đem rẻ phi lao đầu từ chóc gặp ăn xe bệ ấy cười ha h ả a nói đúng rồi ngươi hai ngày trước không phải nghỉ ngơi trở về nhìn cháu trai làm sao nhanh như vậy liền trở lại sẻn gỗ cù nghi hoặc mà hỏi thăm cái này lão hỏa kế trước kia thế nhưng là một lần liền về một tháng làm sao hiện tại đổi tính nghe được sẻn gỗ cụ nhắc lên cháu của mình gặp lập tức nện ở trên bàn công tác vay một tiếng trực tiếp đem bàn làm việc nện thành hai nửa nói đến đây cái liền tức giận ta cháu trai kia bị dở dạ gồng tên kia không biết mặt đi đâu gặp thở phì phì nói gặp đây đã là hai tháng này lần thứ hai ngươi liền không thể không nện cái bàn sao sengo cù nhìn xem bị nện thành hai nửa bàn làm việc khỏe mắt run rẩy sau đó hung dữ nói ha ha ha ha lần sau sẽ không gặp gãi đầu một cái giải thích nói nhấc lên giờ dạ gồng ta hiện tại đầu liền đau đã nửa tháng còn không có tìm tới quân cách mạng hộ điểm chính phủ thế giới một mực tại thúc giục sengo cù vớt ư vớt ư lông mày có chút đau đầu nói trong khoảng thời gian này công năm thì mười họa liền chất vấn vì cái gì không tìm được quân cách mạng gò rột sẽ càng lạ uy hiếp nói tìm không thấy sang năm kinh phí liền giảm phân nửa chính phú bộ môn không phải cũng không tìm được g làm chửi chúng ta có làm được cái gì gặp móc lấy cái mũi nói đây mới là kỳ quái địa phương giống như làm sao điều tra đều điều tra không ra bọn hắn ẩn thân chi điểm sengo cù thở dài có chút nhục trí nói đến dễ phí này lao đầu từ gần nhất cũng lẩm bẩm giờ ra gồng tiểu t ử kia nói bọn hắn quân cách mạng là hải quân xỉ n ụ gặp lời nói xoay chuyển đem chủ đề dẫn hướng nơi khác dễ phí lao đầu kia tính cách của hắn ngươi cũng không phải không biết ngoan cố cực kỳ sengo cù lắc đầu đối với dễ phí quan niệm hắn từ trước đến nay là nắm giữ giữ lại thái độ nhưng nói trở lại quân cách mạng đúng là chúng ta hải quân đại họa trong đầu bọn hắn tồn tại đối với chính phủ thế giới tới nói là cái uy hiếp c ự lớn xác thực giờ dạ gổng t i ể u tử kia thật đúng là có thể dày v ò gặp cũng thở dài đối với giờ dạ gổng cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá chúng ta hải quân cũng không phải ăn chay sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân bắt hắn trở lại hy vọng như thế đi s e gộ cũ cũng nhẹ gật đầu bất quá hiện tại chúng ta nhất hẳn là lo lắng vẫn là những cái kia hải tặc đặc biệt là gần nhất mới xuất hiện những tên kia cả đám đều thực lực mạnh mẽ cho chúng ta hải quân tăng lên không ít phiền phức hải tặc gặp nghe nói như thế lập tức tinh thần tỉnh táo ừ hải tặc những tên kia ta sớm muộn sẽ thu thập sạch sẽ bất quá nói đến ạ kỵ gì tên kia gần nhất có hay không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu là hắn xuất thủ hẳn là không cái gì hải tặc có thể trốn được đi ạ kỵ gì a hắn gần nhất ngược lại là rất a n tính sengo cụ nghĩ nghĩ sau đó nói vậy liền để ạ kỵ gì đi một chuyến đi gặp cũng nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi sengo cụ ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta hải quân bên trong gần nhất giống như có chút không thích hợp không thích hợp sengo cù nghi hoặc mà nhìn xem g ặ p ngươi chỉ là cái gì ta cũng nói không rõ ràng liền là cảm giác có chút là lạ gặp gãi đầu một cái sau đó tiếp tục nói gần nhất ta luôn cảm giác có chút người tâm tư của bọn hắn giống như không ở nơi này người nói là sen g o k u nghe đến đó cũng ý thức được gặp lời nói bên trong ý tứ người nói là có người khả năng trong bóng tối cấu kết h ả i tặc hoặc là quân cách mạng đúng chính là cái này ý tứ gặp nhẹ gật đầu sau đó trầm giọng nói chúng ta phải cẩn thận một chút loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì vậy coi như phiền thoái ừng người nói không sai sen g o k u cũng nhẹ gật đầu sau đó nói vậy dạng này đi hảo hảo cha một chút nhìn xem có phải thật vậy hay không có người trong bóng tối d ợ c h ò quỷ tốt vậy liền làm như vậy gặp cười to nói sau năm ngày sẻn gỗ cũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc bút trong tay trên giấy nhanh chóng địa xẹt qua xử lý trồng chất như núi văn kiện cùng tình báo đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập ngay sau đó là đồng đồng đồng tiếng đập cửa sẻn gỗ cũ ngầm đầu từ tốn nói âm thanh mời đến cửa bị đẩy ra cảnh vệ mang theo một phần thật dạy tình báo đi đến đi đến sẻn gỗ cũ trước mặt hai tay đưa lên tình báo cung kính địa báo cáo báo cáo nguyên soái gỡ răng lại nạp tợ dệt tần trên đảo hải tặc làm loạn đã được đến lắng lại trong đó bao quát tiền thưởng cao tới một tỷ bờ di mũ vàng tử băng hải tặc thuyền trưởng dinh phúc còn có tiền thưởng vì tám trăm triệu bờ di biển lan băng hải tặc thuyền trưởng lan loạt cùng tiền thưởng cao tới một phẩy một tỷ bờ di chuột túi băng hải tặc thuyền trưởng kim giai những n à y hải tặc đầu mục đều đã được thành công đeo đầu s e n gỗ cù nghe được cái này trên báo trong mắt l ó e lên một tia vui mừng hắn để cây viết trong tay xuống tiếp nhận tình báo cẩn thận xem lấy nội dung phía trên sau khi xem xong hắn nhẹ gật đầu tán dương ả kỳ di xuất thủ quả nhiên cấp tốc phân phó ả kỳ di đem những n à y hải tặc đưa đến ìm kẹo đao tiến hành giam giữ nhưng mà, cảnh vệ lại có chút do dự địa mở miệng nguyên soái cái kia ạ kỳ gì đại tướng cũng không có tù binh những cái kia hải tặc mà là toàn bộ tại chỗ c h é m giết sen gỗ cù nghe vậy biến sắc mánh địa vỗ bàn một cái thanh â m hơi kinh ngạc lại có chút phẫn nộ nói cái gì ạ kỳ gì làm sao lại làm như vậy cảnh vệ bị dọa đến khẽ run r à y vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng sen gỗ cù con mắt hắn ấp a ấp đúng giải thích nói nguyên soái ạ kỳ di đại tướng cho rằng những n à y hải tặc tội ác tài trời lưu bọn hắn lại chỉ làm cho thế giới mang đến càng nhiều t a i họa cho nên sen gỗ cù trầm mặc một lát sau đó p h t phất tay ra hiệu cảnh vệ ra ngoài ai chẳng lẽ ả o kỳ gì cùng ả k ẹ nủ ở chung lâu học xong ả k ẹ nủ thói quen xấu trong lòng nghĩ nghĩ lại lắc đầu s e n g o cụ tuyệt đối không muốn nhiều như vậy dù sao là hải tặc chết thì đã chết mà ả o kỳ gì nhanh chóng chém giết xú danh chiêu lấy hải tặc tin tức truyền về hải quân trường quân đội lúc các học viên nao nao nghị luận chỉ gặp h í nạ hai mắt xi mê mà nhìn xem trên báo chí ả o kỳ gì đây mới là h í nạ muốn trở thành thần tượng mà sợ mổ kẹ trong tay chăm chú dắt lấy báo chí hận không thể lập tức có thể ra biện giết hải tặc lần này cũng làm cho những học viên này càng thêm địa cố gắng huấn luyện hy vọng có thể mau chóng ra biển bác hải lò ngươi tốc độ này cũng không rất nhanh nha chỉ gặp tại phở lệ vạn sờ bên trong cả g i s t đang huấn luyện lò cách đấu mà lò thì thở hồng hộp địa nằm trên mặt đất đối mặt cả g i s t trêu chọc hắn đã không có khí lực về đổi u lò còn có ba tháng kế hoạch liền muốn bắt đầu vị trí của bọn hắn ta đã, đã điều tra xong cả g i s t nhắc nhở lò nghe được nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu dùng rằng muốn tiếp tục huấn luyện bất quá cả rast ngăn trở ngươi còn trẻ hiện tại mới tám tuổi không cần sốt ruột chính ủy đã giao phó tốt đến lúc đó ngươi đi theo bên cạnh xem thật kỹ một chút chúng ta còn cách mạng phương thức chiến đấu lo nhẹ gật đầu sau đó kéo lấy mệt mọi thân thể về trụ sở thật là một cái cố gắng tiểu hài bất quá đây cũng là chúng ta quân cách mạng cần có c k g i a t nhìn xem lò bóng lưng tự lẩm bẩm đối với lò đứa trẻ này c k g i a t đánh đáy lòng thích đủ cố gắng đủ tự hạn chế còn hiểu đến cảm ơn đáng tiếc không có thể cùng chính ủy cùng một chỗ đánh tới mạ gì h ế t c k g i a t hít thở dài bất quá cũng không có cách hiện tại mình còn cần xử lý bắc hải sự vụ cần bảo hộ nơi này hàng ngàn hàng vạn cách mạng đồng chí chương sáu mươi tám đô quỵ xuất gia tộc phớt lệ vạn sở kazas ngay tại trong văn phòng hoàn thiện lấy sổ ly giao phó nhiệm vụ lúc này một vị vội vã quân cách mạng chiến sĩ vội vàng địa chạy vào cạ g i ặ văn phòng hắn tên là ujib là cạ g i ặ thủ hạ tướng tài đắc lực quân trưởng v i ệ c lớn không tốt ujib t h ở hồn hện lo lắng điệu báo cáo giọng có khả năng xảy ra chuyện cái gì chuyện gì xảy ra xem là hắn tại đổ quỵt xuất gia tộc nội ứng thường xuyên t r u y ề n bên kia tình báo trở về mà trước đó t ô chính ủy an bài nhiệm vụ là thời khắc chú ý đổ quỵt xuất gia tộc độc t ĩ n h một khi có xa lạ trái ác quỷ xuất hiện lập tức tập kích đi qua đem viên kia đặc thù trái ác quỷ đoạt tới ujib hít sâu một hơi ổn định cảm xúc rồi nói ra từ khi dầm lần trước truyền lại tình báo về sau đã qua đi dòng g ã một tuần mà dựa theo ước định của chúng ta hắn sẽ ở đặc biệt chắp đầu địa điểm lưu lại ám hiệu nhưng lần này những đồng chí khác phát hiện chắp đầu chấu nguyên bản không có cảnh cáo tiêu chí lại xuất hiện cả gia cao mày xem ra rèm khả năng đã gặp bất chắc hắn lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng cắn cắn răng ta hướng chính vì xin nhìn có thể hay không đem nhiệm vụ sớm nói xong cũng cầm lấy bên người điện thoại trùng mà lúc này tại bác hải đồ quỵ xuất gia tộc toàn bộ một trận kinh tâm động phách thẩm vấn ngay tại trình diễn vàng son lộng lấy điện đường bên trong bầu không khí có chút kiềm chế đồ quỵt xuất đỏ phơ l à m mi ngộ người mặc tóc vàng mắt xanh thân mang hoa phục chân lấy đ ầ u đ ầ u dày đồ quỵt xuất gia tộc người xây dựng giờ phút này đang đứng tại một cái bị nghiêm hình tra t â n gián điệp trước mặt trên mặt của hắn treo một loại làm cho người dùng mình tiêu d u n g lộ ra tàn nhẫn phất phất phất phất phất nói đi ai phái ngươi tới đỏ phơ l à m mi ngộ thanh â m như là ác ma nói nhỏ làm cho người không rét mà run mũi chân của hắn hung hăng địa dẫm tại cái kia tay của người trên lưng mỗi một lần nghiền ép đều nương theo lấy người kia thống khổ t h a n n h ẹ nhưng mà cứ việc gặp tàn khốc như vậy trả tấn người kia y nguyên cắn chặt rằng không có cầu xin tha thứ. cũng không có bởi vì đau đớn mà gọi cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm đ ỏ p h ợ làm m ị nổ n trên mặt lộ r a cơ ư nghị n g t h ầ n sắc thôi hắc hắc hắc ta nói ta nói minh qua g i a hỏa này rất mạnh miệng đ ó à, hắn thật đúng là mạnh miệng à. lúc này một cái lôi thôi nam dạo b ư ớ c tiến lên hắn người khoác mang theo vòng tròn cùng loại chăn đ ô n g áo t r à n g cầm trong tay mang theo hoa mai tiêu chí thủ trượng trên mặt mang theo một bộ tiểu mặc kính cái mũi treo lấy một nửa nước mũi trên tóc bộ là đủ tóc cắt ngang trắn phần dưới là n h ự cao su chạm dù xu phát chính là đồn xuất gia tộc cán bộ chỉ bổn trong giọng nói của hắn tràn đầy treo tức cùng tr p h ả n phất trận này thẩm vấn với hắn mà nói chỉ là một trò chơi đỏ phở l à m mì ngộ thấy trên mặt đất người như thế mạnh miệng lại nghe được chỉ tồn càng là tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình hắn gia tăng dưới chân cường độ y đổ để người kia khuất phục nhưng mà người kia vẫn không có mở miệng cái này khiến đỏ phở l à m mì ngộ cảm thấy mười phân mất mặt hắn làm đồ quỵt xuất gia tộc lãnh tụ vậy mà không cách nào làm cho một cái gián điệp mở miệng cái này gián điệp chính là giọng hắn là trước mấy ngày bị đỏ phở lạ mỹ ngộ phát hiện đỏ phở lạ mỹ ngộ phát hiện hắn luôn, luôn đi một chỗ ngẩn ngơ liền ngốc nửa g ờ mỗi năm ngày liền đi một lần mẫn cảm đỏ phơ l à m mỹ ngộ hoài nghi đây là hải quân gián điệp liền phái người đem hắn tóm lấy tiến hành thẩm vấn nhưng mà đã hành hạ ba ngày x è m vẫn không có mở miệng nói một câu kỳ thật x è m đã nhô ra viên k i a trái ác quỷ địa phương vài ngày trước viên tia trái ác quỷ vừa vặn vật đến mà hắn đang chuẩn bị tiến về chấp đầu địa điểm lại phát hiện mình bị theo dõi thế là hắn tại chấp đầu địa điểm chỉ để lại dự cảnh ám hiệu vẫn không có thể đem tình báo truyền đi đối mặt đỏ phơ l a n mỹ ngộ thẩm vấn hắn hiểu được tình cảnh của mình mượi phần nguy hiểm nhưng hắn y nguyên lựa chọn giữ yên lặng bởi vì h ắ n biết một khi mở miệm không chỉ có mình sẽ chết không tán g thân chi địa sẽ còn liên lụy đến chiến hữu của hắn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tổ chức nhiệm vụ gieo ngầm đầu khoe môi n ế t lên chưa khô huyết k ế hắn hướng đỏ p h ở lạc m ì ngộ hung hăng địa nhổ một ngụm miệng bên trong huyết thủy huyết thủy này chuẩn xác địa văng đến đỏ p h ở lạc m ì ngộ tinh xào đậu đậu dày bên trên trong nháy mắt điếm ô nó kêu hoa lệ vẻ ngoài đỏ p h ở lạc m ì ngộ nhìn xem dày bên trên trướng mắt huyết thủy sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng gân xanh trên trán như là bị chọc giận rắn, điên cuồng địa ngọng n g o ạ hiện lộ rõ ràng ra nội tâm đỏ p h ở l ạ m m u n g ộ thanh em băng lánh lại tàn khốc chỉ gặp hắn đem chân cao cao nâng lên chuẩn bị cho rừng một kích trí mạng nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đám cà giả đột nhiên hiện lên cánh của bọn nó vớt không khí phát ra tiếng vang trói t h a i những này cà giả như là thủ hộ thần cấp tốc tụ tập tại rừng trước người chặn đỏ p h ở l ạ m m u n g ộ một kích trí mạng phất phất phất phất phất có ý tứ vụ trộm nụ sệ rốt cục ra sao đỏ phờ lạng u ngô nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện cà r a s nhét miệng lên một vòng nụ cười r ễ cợt người tới chính là quân cách mạng bắc lộ quân, quân Trường, hắn thân mang một thân chiến y màu đen phản phất cùng hát dạ hòa làm một thể hắn liếc qua trên mặt đất thoi thóc trọng trong mắt l ử a g i ậ n như là thiêu đốt h ỏ a diễm sau đó lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên đỏ phờ làm mỹ nổ phất phất phất phất phất phất cho nên các ngươi đến cùng là ai xem ra cũng không giống là hải quân người chẳng lẽ là mạ phi ạ. đọ phờ làm mỹ nổ n ý đồ thông qua trào phúng đến sò xét ra thân phận của c a z a s chúng ta là ai liền không cần ngươi quan tâm c a z a s thanh â m lạnh lùng địa từ miệng bên trong truyền ra về phần ngươi cùng gia t ộ c của ngươi cũng không cần phải tồn tại bị vứt bỏ thiên long nhân đô quỵ sập đỏ phờ làm mỹ nghe được bị vứt bỏ thiên long nhân mấy chữ này lúc đọ phợ lạm bị ngộ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hoảng sợ cũng phẫn nộ đây là nội tâm của hắn chỗ sâu không muốn nhất đề cập vết sẹo cũng là hắn rất muốn nhất che giấu đi qua hắn vốn là thiên long nhân một viên có được trí cao vô thượng địa vị cùng quyền lực mà mình cái kia bất cứ phế vật phụ thân thế mà tự nguyện rời khỏi thiên long nhân đây hết thể đối với hắn mà nói đều là không cách nào xóa đi xỉ đục vì khôi phục mình thân phận của thiên long nhân đọ phợ lạm bị ngộ không tiếc bất cứ giá nào tự tay giết chết phụ thân của mình lại một tay thành lập đồ quỵ xuất gia tộc cố gắng điệuổi theo quyền lực cùng địa vị nhưng mà trước mắt người xa lạ này lại giống như là một thanh bén nọt đ a o cắt trong lòng của hắn vết xẹo đỏ phở lạ mỹ ngộ cũng không còn cách nào ngăn chặn mình nội tâm l ử a giận hắn giống một con cồn u g bạo như giã thu p h o n g tới kazas muốn dùng bạo lực để phát tiết phẫn nộ của mình một bên đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ chí bổn đang muốn tiến lên giúp đỏ phở lạ mỹ ngộ cùng một chỗ ra tay với kazas ngay tại hắn sắp vọt tới kazas trước mặt lúc một thân ảnh đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt nay nay chúng ta quân trưởng chiến đấu cũng không thể để ngươi nhúng tay à đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ chí bổn đối thủ của ngươi là ta chính là bắc lộ qu hắn mang theo mười mấy tên cách mạng chiến sĩ cho nên so cả giả sức trễ một bước chương sáu mươi chín ổ vệ ổ vệ no mi cả giả một bên lung dung không v ộ i địa ứng đối lấy đỏ phở l à m m ì nổ kia mưa to gió lớn công kích một bên trong đầu hồi tưởng đến trước khi đến sổ lì nói qua những lời kia không cần lo lắng kế hoạch sẽ thất bại vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha đồng chí của chúng ta cả giả n g ư ơ i nhất định phải minh bạch một cái đạo lý so sánh với trái ác quỷ mà nói chúng ta đồng chí sinh mệnh mới là trọng yếu nhất trái ác quỷ nếu là không có cùng lắm thì chúng ta ngày sau lại nghĩ biện pháp đi tìm chính là nhưng nếu là đồng chí của chúng ta hy sinh gọi chúng ta tương lai có gì mặt mũi đi đối mặt hắn người nhà lại nên lấy cái gì đi cảm thấy an ủi hắn vì sự nghiệp cách mạng mà vô tư kính dân ra đây hết thảy nghĩ cho đến đây cạ giặt không chút do dự đem cánh tay của mình huyền hóa thành vô số viên hạt trạm cho than cũng lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân hướng phía đỏ phở l à m mì ngộ quét sạch mà đi gặp ủy các ngươi bọn giá hỏa này đến t ộ n cùng là ai đỏ phở l à m mì ngộ mắng đồng thời không ngừng địa cơ hai tay của mình ý đồ ngăn cản được đến từ bốn phương tám hướng công kích nhưng mà đối mặt cạ giặt cái tia quỵ dị mà lăng lệ thế công hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm chỉ có thể vội vàng địa chống đỡ siêu kích r à o tiên đọ p h ở làm mỹ ngộ v ẫ n nộ mà quát hắn biết thật sự nếu không nghĩ biện pháp đột phá trước mắt k h ố n cảnh chỉ sợ mình liền muốn viết gì c h ú c ở đây rồi chỉ gặp hắn mánh mà đưa tay trưởng hướng về sau dối ra sau đó từ nơi lòng bàn tay phun ra mấy chục đầu gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ những sợi tơ này cấp tốc đan vào một chỗ hình thành một đầu giống như t ó c phẩm chất to lớn tiến trụ mang theo khí thế bé nhọn hướng phía c ả giặt hung hăng địa phản công trở về đúng lúc này c ả giặt nhẹ nhõm địa tránh qua tránh lẽ đọ phợ làm mỹ ngộ công kích cùng lúc đó chung quanh cho than phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt n đồng thời cấp tốc biến ảo thành từng cái màu đen cà rà s những n à y cà rà s đầu b ả y biện ra bén nhọn mỏ chim hình dạng lóe r a ưu ám quan mang cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố đỏ p h ở lạng bị ngộ lúc này ngươi thế mà còn có tâm tư phân tâm cà rà s băng lanh thanh âm chuyển đến mang theo một tia trào phúng đỏ p h ở lạng bị ngộ trong lòng giật mình vội vàng tập trung tinh lực ứng đối cà g i s công kích nhưng mà những n à y cà rà s thực sự quá linh hoạt bọn chúng trên không t r u n g trên dưới tung bay không ngừng địa đối đỏ phờ lạng bị n g khởi sướng tập kích để hắn khó lòng phong bị chỉ gặp cho than giống như một đạo nói màu đen như thiểm đ vạch ra đạo đạo vết thương người nói cái gì đọ p h ở lạm bị ngộ nghe được câu này về sau vô ý thức hỏi một câu nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại ngọa tạo quên mở loa phong thanh cả giặt sững sở lúc này mới nhớ tới mình không có mở loa phong thanh người thế mà không nghe thấy ta nói chuyện cả giặt thẹn quá hóa giận cánh vung lên lần nữa hướng đọ p h ở lạm bị ngộ một mặt một b ư ớ c trong lòng mười phần ủy khuất cùng bất đắc dĩ hắn rõ ràng là cả g i t tiếng nói nhỏ mình nghe không rõ ràng thôi nhưng bây giờ cả g i t thế mà đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người hắn cái này khiến hắn mười phần im lặng m a đ ổ i thành một bên sợ lòng đang cùng c h ỉ vồn kịch chiến say x ư a dinh dính x i ê n g xích c h ỉ vồn một tiếng gầm thét c h ỉ gặp hắn từ trong thân thể bài tiết ra đậm đặc trạng màu trà chớt nước chất nhảy cũng c ự ly xa địa bắn ra ngoài những n à y chất nhảy cấp tốc ngưng tụ thành viên châu cách trạm chất nhảy x i ê n g xích như như mũi tên rời cùng hướng sợ lòng chạy nhanh đến sợ lòng không có né tránh c h ỉ gặp hắn hai tay chặt c h e bao vây lấy một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ như là kiếm sát hắn manh vỏ tay một chảo tinh chuẩn không sai địa cầm những cái kêu bay vụt mà đến chất nhảy x i ề n xích đón lấy cánh ngay sau đó sợ lòng d ơ quả đâm lên hung hăng địa đập vào c h ỉ bồn trên mặt một kích này uy lực to lớn c h ỉ bồn bị đánh đến bay rớt ra ngoài trùng điệp địa ngã trên đất máu tơi ư lập tức từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài sợ lòng bước nhanh về phía trước một cước dẫm tại c h ỉ bồn trên thân vừa rồi các ngươi liền là đối xử với chúng ta như thế lôi ngươi mẫu đồng chí sao sợ lòng nghiến răng nghiến lợi nói đồng thời dưới chân không ngừng tăng thêm lực đạo khiến cho c h ỉ bồn thống khổ không chịu nổi chỉ có thể không ngừng địa thổ hết sau đó sợ lòng trên chân dùng sức trực tiếp vỡ vụn chị bồn nội tạc trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên cùng đỏ phờ làm mì ngộ lần đầu gặp nhau tình cảnh nghĩ báo thù sao lựa chọn đi đỏ phờ làm mì ngộ làm một cái nam tử hắn đi khi đó hắn chính mắt thấy đỏ phờ làm mì ngộ lần thứ nhất t r i ể n lộ ra hạ sổ cụ hạ kỳ loại kia lực lượng cường đại để hắn rung động thật sâu chính là bởi vì kia phần lực lượng c h ỉ vốn lựa chọn đi theo đỏ phờ làm mì ngộ trở thành hắn thực hiện ra tâm trợ lực minh qua ta khả năng không cách nào lại làm bạn ngươi c h ỉ vốn trong lòng yên lặng lẩm bẩm mang theo vô tận tiếc nối cùng không c ă n lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi theo chị vốn chết đi trái bệ tạ bệ tạ no mi lực lượng tiêu tán ra nguyên bản bao trùm ở trên người hắn chất nhảy dần dần rút đi lộ ra chỉ bổn kia g ầ y trơ cả xương giống như thây khô thân thể da của hắn dính sắt bám vào xương cốt bên trên nhìn qua kinh khủng dị thường c h ỉ b ổ n một bên khác đỏ phở làm mì ngộ mắt thấy một màn này trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ cùng bi thống hắn trừng to mắt giật ra cuống họng giận d ữ hét nhưng mà chính làm đỏ phở làm mì ngộ lâm vào bi phẫn thời điểm cạ giặt bắt lấy cơ hội này cấp tốc phát động công kích chỉ gặp cạ giặt phát động năng lực lấy thế lôi đình vạn quân hướng phía đỏ phở làm mì ngộ bổ nhào đi qua lăng lệ một kích đừng e hăng để n ta y ra n g o biết Cà g mắt làm các n ngươi muốn xuống thắng lên, n thừa h n g v là ai nếu không đọc p h ở làm mỹ ngộ nội tâm tràn đầy phẫn nộ nhưng hắn trên mặt vẫn treo định ngọn tiểu dung không cần giải thích ngươi phải chết nếu không chúng ta không cách nào đối mặt đồng bạn của mình cả g i á mở ra loa phóng thanh thanh â m băng lanh nói trước khi tới nơi này chính ủy hạ tất xác lệnh đọ phợ lạng mỹ ngộ phải chết đổ quỵt xuất gia tộc cũng nhất định phải bị phá hủy chỉ có dạng này mới có thể hướng các đồng chí cho thấy tổ chức tuyệt sẽ không để bọn hắn thất vọng đọ phợ lạng mỹ ngộ nghe được câu này về sau khuôn mặt trở nên cực độ và mẹo ý hắn biết đến cầu xin tha thứ đã không dùng được hắn bắt đầu khổ sở suy nghĩ đến tội cùng khi nào gì địa đắc tội những người này nhưng vào lúc này quân trưởng trái cây đã tìm được u dẹp bệ từ đ ổ quỵt xuất gia tộc trong kho hàng đi ra trong tay bưng lấy một cái hộp hướng cả ras báo cáo đỏ p h ở l ạ m mi ngộ thấy thế lúc này mới kịp phản ứng cả ras đám người mục đích phất phất phất phất nguyên lai các ngươi làm u ố n ổ n vệ ổ n vệ no mi ta tặng cho các ngươi đỏ p h ở l ạ m mi ngộ coi là lại có đàm phán tư cách vừa cười vừa nói giết ngươi trái cây cũng là chúng ta cả ras hướng đỏ p h ở l ạ m mi ngộ đi đến chương bảy mươi đỏ p h ở l ạ m mi ngộ h á n hận khi đỏ p h ở l ạ n mi ngộ gặp cả ras hướng mình đi tới lúc hắn hung g ữ địa căn cắn răng sau đó hắn mánh địa vọt tới bên cạnh v á n tường một tiếng vang thật lớn qua đi bụi mù tràn ngập che giấu hết thẻ t r u n g quanh đợi đến bụi mù dần dần tắn đi chỉ gặp đỏ phở l à m m ì ngộ lơ lửng ở giữa không t r u n g hắn quay đầu khiêu khích mà nhìn xem c a z a s nết miệng lên phách lối tiêu d u n g chuyện hôm nay ta nhớ k ỹ trở ta t r a ra các người nền móng liền sẽ để các người biết ta đỏ phở l à m m ì ngộ trả thù rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt sau đó lợi dụng mảnh đến nhìn bằng mắt thường không thấy tuyến trói chặt những đám mây trên trời dẫn dắt đỏ phở lạm mỹ ngộ ở giữa không chúng phi hành di động kazas thấy thế không biết ta cũng biết bay à hắn một mực như thế dũng lập tức sau lưng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ hướng đỏ phờ lạ mỹ m ngộ phương hướng bay đi cũng nói ta nói qua người hôm nay phải chết đỏ phờ lạ mỹ m ngộ nhìn thấy cà i à t cũng có thể bay lập tức hoàng hồn vội vàng ra tăng trái ỷ tổ ỷ tổ no mi chuyển vận nhưng mà hắn cũng không có thành công rút ngắn cùng cà i à t ở giữa khoảng cách tương phản cà rà s bằng tốc độ kinh người cấp tốc tiếp cận ngay tại đỏ phờ lạ mỹ m ngộ chuẩn bị lần nữa kéo dài khoảng cách thời điểm giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng tiếng nổ hắn cúi đầu xem xét chỉ gặp mấy tên quân cách mạng trên mặt đất đang dùng không khí pháo oanh tạc hắn phía trước đám mây đỏ phở l à m mỹ ngộ rõ ràng cảm giác được tuyến đầu kia không còn không có bất kỳ vật gì treo lại thân thể cũng theo đó trì trệ hắn không thể làm gì địa hướng mặt đất hạ xuống cũng không lâu lắm c k g i a t cũng rơi xuống đỏ phở l à m mỹ ngộ trước người chạy a làm sao không chạy các ngươi đỏ phở l à m mỹ ngộ không nghĩ tới những người này thế mà đối với mình năng lực hiệu như vậy sẽ không phải ngay tại đỏ phở l à m mỹ ngộ còn tại âm thầm suy nghĩ đối sách thời điểm đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng tiếng nổ h ắ n ngẩm đầu nhìn lên chỉ gặp cái kia r ế t chỉ vốn g i hỏa đang cùng một thân ảnh vật lộn thay xả đội cột phân thân đúng không s ơ long vừa nói một bên tiếp tục cơn nằm đấm ngươi sẽ không coi là ngươi thả ra phân thân chúng ta không biết đi có vẻ như ngươi có chút xem thường chúng ta kẻ bùn sổ cú đâu cả giắt nhìn trước mắt đỏ phờ làm m ì ngộ tuyến phân thân khinh thường nói ngươi lai、like, vừa rồi đỏ phờ làm m ì ngộ tại đánh vỡ thành lũy vách từ lúc thừa dịp bụi mù nổi lên m ộ n phía vụ trộm dùng tuyến chế tạo ra phân thân cũng hướng cả giắt bọn người khiêu khích hấp dẫn bọn hắn lực chú ý mà bản thể của hắn thì lặng lẽ đáp xuống thành lũy phụ cận ngươi sẽ không, không có phát giác được ta phó quân sinh trưởng ở rét chỉ vồn về sau liền biến mất đi số lì từng cùng kazas bọn người đề cập tới đỏ phở làm mì ngộ trái cây năng lực cho nên tại ứng đối đỏ phở làm mì ngộ thời điểm kazas ké bùn xô cùng một mực mở ra phòng ngừa trái ý tổ ý tồn no mi đánh lén mà s ơ lòng tại đánh g i ế t chỉ bồn về sau trực tiếp rời đi tòa thành mở ra gặp sắc nghe tìm kiếm chung quanh khả nghi hết thảy hắn đã chờ hồi lâu đang nghe một cái vách t ư ờ n g tiếng phá hủy về sau liền nhìn thấy đỏ phở làm mì ngộ lén lén lút lút đ ị a muốn rút lui đổ quịt xuất ra tộc địa bàn thế là liền phát sinh vừa rồi một màn kia kazas cũng không còn nói nhảm một kích liền đem trước người mình đỏ phở làm mì ngộ đánh rết xem ra trái cây năng lực khai phát cũng cần dựa vào sức tưởng tượng a ta muốn hay không cũng dùng cho than chế tạo ra một cái có thể nói chuyện lớn tiếng ta đây cà giặt nhìn xem biến thành tuyến đỏ phờ làm mỹ ngộ phân thân sờ lên cái cảm trong lòng tự hỏi mà cách đó không xa đỏ phờ làm mỹ ngộ không rõ đối phương vì cái gì đạt được trái cây còn không chịu vương tha mình sợ lòng còn tại bạo lực c h u y ể n vận rất nhanh đỏ phờ làm mỹ ngộ liền chống đỡ không được sợ lòng công kích khi đỏ phờ làm mỹ ngộ phát hiện cà giặt tới gần lúc trong mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ nhưng hắn rất nhanh khôi phục tỉnh táo h ắ nhưng cấp tốc u xuất y tay, dây vây động đồ đem cánh phóng nhỏ, khốn. n giả cà ra vô số dây nhỏ, ý đồ đem cả vây nhưng mà kazas lại giống một trận gió đồng dạng nhẹ nhóm địa xuyên thẳng qua tại dây nhỏ ở giữa không bị ảnh hưởng chút nào ngay tại đỏ phở làm mỹ ngô chuẩn bị lần nữa hướng cả giặt phát động công kích lúc hắn đột nhiên cảm giác được một cố cường đại lực lượng từ mặt đất chuyển đến hắn đ ú i đầu xem xét chỉ gặp sợ lòng chính hướng phát động công kích mãnh liệt ngươi có phải hay không xem thường ta à a đỏ phở làm mỹ ngô sợ lòng gặp đỏ phở làm mỹ ngô đại bộ phận công kích đều là tại ứng đối mình quân trường lớn tiếng m à quát đỏ phở làm mỹ ngô lập tức lâm vào khổ chiến hắn không chỉ có muốn ứng đối cả giặt công kích còn muốn phòng bị sợ lòng hắn đem hết toàn lực ý đồ dùng trái ý tố ý tố no mi năng lực đến phản kích nhưng lại phát hiện mình càng ngày càng lực bất trong tâm theo thời gian trôi qua, đỏ p h ở làm mỹ ngộ thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn trên người hắn dây nhỏ bắt đầu trở nên t h ư a tớt h không cách nào lại hữu hiệu địa ngăn cản cạ cả giặt cùng s ờ lòng tiến công cuối cùng đỏ p h ở làm mỹ ngộ tại cạ giặt s ờ lòng liên thủ công kích đến thua trận thân thể của hắn bị cạ giặt dẫm tại dưới chân không cách nào động đậy hắn ngẩng đầu nhìn cạ giặt cùng s ờ lòng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ các ngươi các người rốt cuộc là ai đỏ p h ở làm mỹ ngộ miệng phun lấy máu tươi suy yếu mà hỏi tham cái này đã thành đỏ phờ làm mỹ ngộ t r á c n i ệ m nghĩ mãi mà không rõ căn bản nghĩ mãi mà không rõ một viên trái ác quỷ mà thôi không cần thiết diệt muốn đi đến tột cùng là vì cớ gì vì sao ngươi chọn từ bỏ thân là thiên long nhân tôn quý quyền lợi vì sao ngươi phải bỏ qua chúng ta làm thiên long nhân cao quý thân phận ngươi cái này ngu xuẩn vô năng phụ thân lúc đó năm gần chín tuổi đọ vợ làm bị ngộ đang nghe phụ thân đon quỵt xuất hồn mình xen ngày nào tuyên một lúc cảm xúc kích động phát ra tức giận gào thét phụ thân của hắn vậy mà chủ trương thiên long nhân giống như người bình thường đều là nhân loại vậy mà tuyên bố muốn từ bỏ thân là thiên long nhân đặc quyền lựa chọn vượt qua cuộc sống của người bình thường thậm chí dự định mang theo bọn hắn một nhà bốn chiếc rời đi thánh địa mạ di hệ một năm sau ngày nào đó lúc ấy mười tuổi đỏ phơ làm mì ngộ cũng không còn cách nào chịu đựng không có đặc quyền thời gian hắn giơ lên trong tay thương bắn giết phụ thân của mình sau đó mang theo phụ thân thủ cấp quay trở về mạ di hệ giỏi hy vọng có thể một lần nữa thu hoạch được thân phận của thiên long nhân tiếp tục hưởng thụ đặc quyền mang tới đủ loại c h ỗ t ố t nhưng mà thỉnh cầu của hắn lại bị gò rút s ấ y cự tuyệt hết t h ầ đều là ngươi sai ta không sai hắn không thể nào hiểu được vì sao phụ thân muốn từ bỏ bọn hắn làm thiên long nhân hữu việt địa vị vì sao muốn để bọn hắn vượt qua cuộc sống bình thường hắn thấy phụ thân cái này ngu xuẩn quyết sách là sai lầm cũng là b dù là đến chết đỏ phợ l à m m ì ngộ đều còn tại oán hận lấy phụ thân của mình vậy ngươi nhớ kỹ đòi mạng ngươi chính là quân cách mạng bắt lộ quân quân trưởng kazas nói xong c a g i s cũng không do dự trực tiếp đem đỏ phợ l à m m ì ngộ dâm chết chuyện nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian sợ lỏng mang theo những đồng chí khác lục soát hết thẻ chiến lợi phẩm chuẩn bị trở về phân bộ kazas đối sợ lỏng phân phó nói vâng quân trưởng sau đó sợ lỏng liền bắt đầu cùng cái khác quân cách mạng đồng chí cùng một chỗ tìm kiếm đồ quỵ xuất gia tộc dù sao gia tộc này tại đỏ phợ lạc mỹ ngộ dẫn đầu dưới tại bắc hải đen anden thời gian mấy năm liền phát triển cấp tốc. tại í quân hạng bên trên kazas đang dùng điện thoại trùng hướng xổ lì hồi báo nhiệm vụ lần này tình huống tặc kẽ làm tốt kazas về phần viên kia ổ pdp nommy liền cho lò tiểu tử kia đi nguyên bản là chuẩn bị cho hắn chương bảy mươi mốt vô gián đạo hải quân tổng bộ ở vào bắc hải đổ quỵ xuất gia tộc bị hủy diệt sengo cụ đem tình báo phân tích cho gặp đám người ha ha ha, -ha. hủy diệt l i ề n hủy thôi, diệt, diệt. cái một b ă ngô hải t cụ m tiếp tục giàn đạo dừng một chút còn nói ra một câu mọi người khiếp sợ tình báo mà cái kia sáng lập đổ quỵt xuất đỏ phờ lạ mì ngộ đã từng là thiên long nhân chuyện này g õ rồi x ả y cũng là ra lệnh cho dù là bị vứt bỏ thiên long nhân không k h ô nên g n là bị người bình thường sát hại nói xong sẻn gỗ cụ xoa đau đầu c á i chán làm sao quân cách mạng luôn nhằm vào thiên long nhân nghe được sẻn gỗ cụ gặp hoàng sợ nói cái gì thiên long nhân sau đó lại khôi phục tùy tiện bộ dáng chết thì đã chết tờ suzu ở một bên cũng là cao mày nguyên bản hắn vẫn tại đã kích lấy đ ổ quỵt xuất gia tộc đồng thời muốn bắt giữ đỏ phờ làm mị nổ không muốn đều đã bị quân cách mạng cho hủy diện bất quá đây không tính là cái gì chủ yếu là nhìn thấy lại cùng quân cách mạng có quan hệ cái này khiến hắn không khỏi lo lắng sẻn gỗ cụ áp lực Ai ôi những n à y quân cách mạng thực sẽ gây c h u y ệ n bóp vốn cho là bọn hắn không dám thò đầu ra kết quả thế mà còn dám giết thiên long nhân Ký kẻ không không ký chép miệng, có chút biếng địa nói. Mà có mực chú cũng có chú cách tức, cũng chẳng cho địch tạc. được cách Bắc tộc phản nhất hắn phân nghe thèm hắn hiện hải nhân nhất hải nghe Hải hủy miệng, Mà một một mạng Mà mạng lời biếng điện nói. tin nói, tới, tại liền tại diệt gia nụ lớn ứng, gần đóng quân ngọt rằng quân lớn quân gì quỷt suất là là bộ, đổ ạ ạ quá quá ở dê bộ, quá tức, dù nói, sẽ tới, dù sẽ sao về sau về dù sao đã sớm nghe nói đ ổ q u ỷ t xuất gia tộc tại bắc hải việc c á c bất tận thậm chí đoạn thời gian trước còn hủy diệt sáu bảy thành chấn nếu không phải sẻn gỗ cụ không phê chuẩn hắn tiến đến hắn đã sớm nghĩ mình đi đập thủ xem ra là bởi vì kia đỏ phở làm m ị ngộ là thiên long nhân cho nên sẻn gỗ cụ bọn người một mực không nguyện ý phái hải quân cấp cao chiến lược tiến đến tiêu diệt như thế nói đến xem ra còn có c à nhiều g n cực gác thế lực tại thụ lấy thiên long nhân che chở nghĩ tới đây ạo kỳ di mắt nhìn sẻn gỗ cụ sau đó lại lộ ra một bộ lười biến dạng gặp lần trước chuyện điều tra thế nào sẻn gỗ cụ cũng biết đám người này đức hạch gì nạo nhân có chút đau. sau đó nhìn về phía gặp hỏi nghe được sẻn gỗ c ụ t r a hỏi g ặ p lấp một miệng lớn xe b ẩy, thanh âm mơ hồ nói không có cha được ra hẳn là chúng ta đang nghi nghe nói như thế sẻn gỗ c ụ có chút thất lạc nhưng lại có chút may mắn dù sao ai cũng không hy vọng hải quân bên trong xuất hiện bại hoại đến lúc đó đâm lưng người một nhà ồ lần trước gặp l ã o sư cùng ta đã nói rồi ta cũng đã điều tra một chút ạ kỳ di giật giật trên trán bị mắt thay đổi lười biếng k í tức lên tiếng nói ta thu t ậ p được một chút tin tức lập tức lấy ra giao cho sẻn gỗ cũ không có khả năng hắn làm sao lại là gián điệp s e n gỗ cù nhìn xem trên tình báo tin tức không thể tin nói chỉ biết ơn báo lên biểu hiện chính là một cái vóc người cao lớn cứng rắn và vỡ mặc trên người màu trắng ngăn chứa trạng áo khoác trên mặt mang theo kính dâm giữ lại một đầu màu đen nắp n ổ i kiểu tóc mặt hai bên có ỷ nạ dù mạ trạng thái dương vì gò làm sao có thể là gián điệp s e n gỗ cù vẫn là chưa tin vị gọ là gián điệp sự thật nhưng trên tình báo nói chính xác ra vị gò tin tức lúc nào chắc đầu đưa cho cái gì hải quân tin tức đều bị hình ảnh trùng ghi chép nhưng làm t ư ợ n g vị giả xen gỗ cụ vẫn là có ý định an bài ạ kỵ dị đi bắt vị gò trở về thẩm vấn lúc này hải quân dê năm phân bộ vì gò cũng vừa nhận được đ ổ q u y ệ t s t hủy d i ệ t tin tức thiếu chủ cái này sao có thể thiếu chủ nhưng là muốn trở thành vương nam nhân tại sao có thể như vậy vì gò nhìn xem tình báo mang theo kính dâm con mắt không tự giác địa chảy ra nước mắt hởi xuống kính dâm lau nước mắt vì gò phẫn nộ địa thể nói đáng chết quân cách mạng các ngươi sẽ vì đây hết thể trả giá thật lớn nhất định ta còn cần trèo lên trên chỉ có leo đến hải quân vị trí cao hơn mới có thể vì thiếu chủ báo thủ vì gò đáy lòng âm thầm địa thể sau đó thu dọn một chút tâm tình đi ra gian phòng của mình đúng lúc này uy ngươi chính là gọi vì gò đi một đạo thanh âm lạnh lùng chuyển đến vì g ò nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một cái hất lên hải quân đại tướng áo tràng nam tử đứng ở đ ằ n g xa thanh Ảo kỳ gì đại tướng hải quân dê năm phân bộ thượng tá vì g ò hướng ngài vân an vì g ò có chút không thể tin mà nhìn xem ảo kỳ gì nhưng sau đó kịp phản ứng xông Ảo kỳ gì đi hải quân lên ó i ừng đã ngươi liền là vì g ò vậy liền cùng ta về một chuyến tổng bộ đi sẹn gỗ cụ nguyên soái triệu kiến ngươi vì gõ nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng để xuống nếu như là sẹn gỗ cụ triệu kiến vậy liền không có vấn đề gì nói không chừng là liên quan tới chính mình tấn thăng thiếu tướng sự tỉnh dù sao mình thế nhưng là tại sẻn gỗ cụ vẫn là trung tướng thời điểm theo l ấ y là sẻn gỗ cù một tay mang ra hải quân một trong vâng ạ kỳ di đại tướng vì gõ cấp tốc sửa sang lại một cái mình quân trang đi theo ạ kỳ di đại tướng về hải quân tổng bộ trong lòng của hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng kích động hải quân tấn thăng chế độ nghiêm ngặt mà công chính có thể có được sẻn gỗ cù nguyên soái triệu kiến không thể nghi ngờ là đối với hắn năng lực cùng c ô n g hiến cực lớn khẳng định trên đường đi ạ kỳ di cũng không có nói thêm cái gì chỉ là yên lặng đ ị trên thuyền xem phong cảnh vì gõ c ũ n g thức thời địa không có hỏi nhiều chỉ là lẳng lặng cùng tại ảo kỳ gì đại tướng sau lưng trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán tấn thăng hải quân thiếu tướng về sau liên bắt đầu đối quân cách mạng tiến hành đạ kích dù sao cũng phù hợp trước mắt thế giới chính phủ đối quân cách mạng thái độ phương diện này không sợ bị người phát hiện hắn ý đồ không lâu sau đó hai người về tới hải quân tổng bộ sẻn gỗ cũ nguyên x o á y ngồi khắp nơi trong văn phòng xử lý hải quân sự vụ vì gõ đi theo ảo kỳ di đi vào văn phòng nhìn thấy sẻn gỗ cũ hắn vội vàng bước nhanh đi đến sẻn gỗ cũ trước mặt cung kính hành lễ nói sẻn gỗ cũ nguyên soái d năm phân bộ thượng tá vị gò hướng ngài b ả o đến xe gộ cù nguyên x o á y ngẩm đầu sau nhẹ gật đầu ra hiệu hắn miễn lễ sau đó hắn thần tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào vị gò chậm giọng hỏi vị gò ngươi biết ta vì cái gì triệu kiến ngươi sao vị gò trong lòng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn duy trì chấn định hồi đáp không biết m ờ i nguyên x o á y chỉ rõ xe gộ cù nguyên x o á y hít sâu một hơi chậm rãi địa từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện đưa cho vị gò nói đây là ngươi cùng hải tặc chắp đầu tìm báo ngươi xem một chút đi vị gò tiếp nhận văn kiện liếp mắt liền thấy được mình cùng đổ quỵ xuất gia tộc chắp đầu ảnh chuộc ù n g kỹ c sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh trong n y mắt hai tay run dậy không thể tin vào hai mắt của mình cái này cái này sao có thể vì gõ âm thanh run dậy mà hỏi thăm sen gỗ c ú nguyên x o á i lạnh lùng mà nhìn xem hắn trầm giọng nói vì gõ ngươi làm hải quân tự tá thế mà phản bội hải quân cùng hải tặc cấu kết ngươi biết đây là tội gì tên sao vì gõ hai chân mềm lún quỳ dạp xuống địa cầu khẩn nói nguyên x o á i ta ta là nhất thời hồ đồ cầu ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội sen gỗ cù nguyên soái lắc đầu thở dài nói vì gõ ngươi làm ta quá là thất vọng hải quân vinh dự cùng tôn nghiêm là cao hơn hết thảy người phản bội hải quân nhất định phải tiếp nhận trừng phạt nói xong s e n g o cù nguyên x o á y phất phất tay ra hiệu vệ binh đem vị gò mang đi vị gò bị mang đi lúc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn biết mình đã triệt để đã mất đi hải quân tín nhiệm cùng cơ hội mà hắn cũng đem không cách nào lại vì đỏ phở l à m mì ngộ báo thủ s e n g o cù có chút m ỏ i m ệ t đ i ệ nhìn n xem vị gò bị mang đi bất quá lúc này trong lòng của hắn không có quá nhiều ba động chỉ là cảm thấy có chút tiếp l ậ n dù sao vị gò đã từng là thuộc hạ của hắn lại không nghĩ rằng là hải tặc đưa vào gián điệp sen gỗ cù nguyên x o á i tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào ảo kỳ di ở một bên hỏi sen gỗ cù nguyên x o á i chầm tư một lát trầm giọng nói chúng ta phải tăng cường đối h ả i quân nội bộ thẩm tra cùng quản lý phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh bất quá lần này gián điệp thanh trừ đối ta cũng có một chút g i ậ n dắt ả o kỳ di ngươi nói chúng ta cũng đưa một chút gián điệp chui vào quân cách mạng thế nào sen gỗ cù nghĩ nghĩ nói ngạch cũng không phải không thể ảo kỳ di có chút im lặng mà nhìn xem sen gỗ cù nói vậy được liền giao cho ngươi đến phụ trách chuyện này ả o kỳ di s e n g o cụ cũng cảm thấy mình cái c h ủ ý này không tệ lập tức đem việc này giao cho ạ kỳ dị phụ trách ả kỳ dị há to miệng muốn mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống sự tình liền là như thế một cái tình huống số l y người nói ta muốn hay không sắp xếp người đi qua a ả kỳ dị có chút đau đầu địa cùng s ô l y trò chuyện nói ha ha ha ha ha, vì cái gì không sắp xếp tốt nhất phái điểm có t i ề m được tới ta cầu còn không được số l y tại bên kia vui vẻ cười lớn c ù n g ta đặt cái này chơi vô gian đạo đâu chương bảy mươi hai tụ tập quân cách mạng toàn bộ số li lúc này ngay tại quân cách mạng tổng bộ huấn luyện cơ sở dây ô í c ù n g hặc lần lượt sau khi rời đi tổng bộ trước mắt tạm thời không có cái mới huấn luyện viên tiền nhiệm cho nên số li tạm mang theo đại tân sinh quân cách mạng huấn luyện g i ạ m ạ tổ ngươi hạ kỳ đâu vì cái gì chỉ biết là sử dụng trái cây năng lực số li tiếng quát nói nguyên lai、like、là g i ạ m ạ tổ ngay tại sử dụng người thú hình thái gõ lấy hạ sơ chỉ gặp hạ sở thì phí sức điện ngăn cản dạ mã tổ công kích bất quá hạ sở rất nghe số li huấn luyện lúc đối chiến không thể tùy tiện sử dụng trái ác quỷ lực lượng cho nên tại người thú hình thái dạ mã tổ trước mặt như là ba tuổi tiểu hài đối chiến người trưởng thành vẹn vẹn hình thể liền áp chế ạ sờ mới sáu tuổi thân thể số l ì che che mặt nói ra đây chính là đệ đệ người a dã m ạ tô dã m ạ t ổ nghe được số l ì l i n h chỉ công kích gãi đầu một cái sau đó biến trở về hình người thật có lỗi a ạ sơ đệ đệ tỷ tỷ vừa vặn đánh lên đầu không có chuyện gì dã m ạ t ổ tỷ tỷ tô đại ca nói có áp lực mới có động lực ạ sơ thở hồn hển lộ ra nụ cười sán lạ và ạ sờ cùng dã m ạ tổ tỷ tỷ thật là lợi hại một bên quan sát p h i dùng tay nhỏ vỗ tay gặp ạ sơ bọn hắn dừng lại liền chạy qua đi muốn ạ sờ ôm một cái người u y ê n bản đã mệt mạ một hạ sở ca ca đã rất mệt mỏi nhỏ phi tỉ tỉ ô ngươi bay cao cao rồi chỉ gặp g i ạ mạ tổ đem phi ì lên sau đó dùng sức ném đi lộ phi phi lên ba bốn mét ở giữa không trung p h ì cười ha ha miệng bên trong không ngừng địa lẩm bẩm ta bay lên lạc bay lạc cứ như vậy đến rơi xuống lại bị dạ mạ, mạ tổ trong tay như là đồ chơi số ly nhìn xem dạ mạ tổ cùng ạ sở cùng phi ở giữa h ỗ động trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp ở một bên cũng cười ha ha bất quá phi cũng nên muốn đưa về đông hải cũng không biết hắn còn có thể hay không thu hoạch được gò mù gò mù no mi trái cây số ly bắt đầu tự hỏi phi về sau đường dù sao ai cũng không biết cách mạng đến cùng có thể thành công hay không phải chăng vì quân cách mạng lưu đầu đường lui còn cần thương lượng với giờ dạ gồng qua mới được dù sao giờ dạ gồng ngoại trừ là quân cách mạng lãnh tụ vẫn là phụ thân của phi bất quá mình đã đem bọn hắn nguyên bản nhân sinh quỹ tích cải biến dạ mạ tổ cùng ạ sở không còn kinh lịch trong nguyên tắc kia khổ cực nhân sinh bọn hắn cũng là quân cách mạng tân sinh lực lượng đúng lúc này một cái cách mạng chiến sĩ mang theo lò đi tới sổ lì trước mặt nhìn xem sắp mười tuổi lò bộ mặt cũng bắt đầu có thịt thời khắc mang theo tiểu dung không còn là lần thứ nhất gặp phải thời điểm gầy trơ xương đá lởm chầm một bộ môn u sống muốn chết dáng vẻ báo cáo chính ủy bác lộ quân phân bộ tân binh lò h ư ớ n g ngài đưa tin lò hướng sổ lì kính cái quân lễ sổ lì nhìn xem hữu mô hữu dạng lò gật đầu cười không tệ xem ra cạ g i đối ngơi h u n luyện không có rơi xuống thế nào an viên tia trái cây sao lò nghe được số lì cũng là c ư ờ i vui vẻ cười đã ăn sau khi ăn xong hắn mới biết được nguyên lai、like、tại bắc hải nhằm vào đ ổ quỵt xuất gia tộc nhiệm vụ lại là vì hắn tìm kiếm cái này mai trái ác quỷ, khi biết kém chút hy sinh một tên cách mạng chiến sĩ về sau lò vốn là chết sống không chịu ăn bất quá nghe nói là số ly chính ủy hạ tử mệnh lệnh lò mới bằng lòng tiếp nhận lò ngươi biết vì cái gì ta ngươi nhất định phải ăn cái này mai trái cây sao số ly hơi có hứng thú mà nhìn xem lò nói không biết nhưng là chính ủy ngài gọi ta ăn ta liền ăn ha, ha ha ha lò nhưng thật ra là bởi vì không có người so ngươi càng cần hơn cái này mai trái cây ngươi nguyên bản liền sinh ra ở y học thế gia mà lại ngươi lại trải qua nhân gian khó khăn tại cơ sở này bên trên ngươi có thể so sánh những người khác tốt hơn địa khai phát ra cái này trái cây lực lượng nghe được s o l i lo mới biết được vì cái gì nhất định phải mình ăn cái này m a i trái cây ta tuyệt đối không cô phụ chính ủy cùng tổ chức tín nhiệm lo có chút cảm động nói đúng lúc này dợ dạ gừng mang theo một cái sáu tuổi tiểu hài cũng trở về đến tổng bộ chỉ gặp xạ tổ ngay tại bốn chỗ quan sát lấy tổng độ người tới lưu i b ầ y lại nhìn xem sở kỳ hạ nhân dân nụ cười trên mặt hiếu kỳ mà hỏi thăm long đại thúc đây chính là tại chúng ta quân cách mạng quản lý hạ quốc ra sao nhìn tốt hải h ò a dơ dạ gồng mỉm cười gật gật đầu nhìn xem s ạ p ô trong mắt hiếu kỳ cùng ước mơ trong lòng không khỏi cảm khái lúc trước mình cũng không nghĩ tới quân cách mạng thế mà có thể như thế nhanh chóng phát triển hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô s ạ p ô đầu ôn hòa nói đúng vậy s ạ p ô nơi này chính là chúng ta quân cách mạng vì đó phấn đấu lý tưởng quốc gia ở chỗ này mọi người có thể tự do biểu đạt ý nguyện của mình không cần lại vì sinh kế mà lang bạt kỳ hồ bọn hắn có thể ở trên vùng đất này an tâm địa sinh hoạt hưởng thụ hòa bình cùng hạnh phúc xạpô mở to hai mắt nhìn phản thất bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn hắn ngắm nhìn một phía nhìn xem những cái kia bận rộn mà thỏa mãn thân ả n h cùng vương quốc đ o a kia nước sôi lửa bỏng nhân dân hoàn toàn không giống hắn n g mở đầu nhìn về phía dở dạ gồng trong mắt lóe ra sùng bãi ánh mắt long đại thúc tương lai của ta cũng phải trở thành giống như ngươi người vì cái này thế giới mang đến càng nhiều hòa bình cùng hy vọng dở dạ gồng nghe được s a t o khắp khuôn mặt là vui mừng thân sắc đứa bé này đã k ế thừa quân cách mạng tín nhiệm tương lai nhất định sẽ trở thành quân cách mạng trụ cột v ữ n vàng hắn mỉm cười vỗ vỗ xạp b bà vai khích lệ nói sapo ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được chỉ cần ngươi kiên trì tín nhiệm d liền nhất định có thể trở thành thế giới này anh hùng đúng lúc này s o l i đi tới nhìn xem giờ dạ gồng bên cạnh s a pô trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn mỉm cười nói với giờ dạ gồng giờ dạ gồng xem ra ngươi tìm được một cái rất tốt người nối nghiệp à. giờ dạ gồng nhẹ gật đầu nhìn xem s a pô rất là hài lòng lập tức liền hướng s a pô giới thiệu nói s a pô đây chính là ngươi một mực tranh cãi muốn gặp s o l i chính ủy hắn chính là chúng ta quân cách mạng linh hồn nhân vật nếu như không có hắn khả năng chúng ta quân cách mạng cũng sẽ không phát triển thành dạng này nghe được g i dạ gồng xa pô hai mắt phát sáng một mặt sùng bái nhìn về phía số li danh tự này đã sớm tại biển cả sa tên mà lại trong khoảng thời gian này xạp ổ cũng tổng lòng trong miệng biết được quân cách mạng lý niệm nhưng thật ra là số ly sách ra càng làm muốn gặp một lần vị này nhân vật truyền kỳ t ô chính vì tốt xạp ổ lớn tiếng hướng số ly vân an mà số ly thấy thế cười vui vẻ cười đáp lại nói xạp ổ chào đồng chí a số ly nhìn trước mắt xạp ổ trong lòng cũng là hài lòng cực kỳ đón lấy số lý lại hướng xạp ổ giới thiệu lò cùng gia mạ tổ cùng a sở nhìn thấy đông đảo người đồng lửa xạp b vui vẻ địa tự giới thiệu mình mọi người tốt ta gọi xạp b đến từ đông hải vương quốc hoa theo xạ vô mở ra chủ đề một đám tiểu hài n h a o n h a o chơi đến cùng một chỗ theo càng ngày càng nhiều đại tân sinh gia nhập quân cách mạng tổng bộ cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt mỗi ngày đều có mới chiến sĩ gia nhập vào bọn hắn mang theo đ ố i hòa bình khát vọng cùng đối tương lai、like、ước mơ cộng đồng để cùng một cái mục tiêu mà cố gắng mà số lì cùng giờ dạ gồng làm quân cách mạng người lãnh đạo cũng thời khắc chú ý các chiến sĩ trưởng thành cùng tiến bộ vì bọn họ cung cấp cần thiết trợ giúp cùng duy trì xem ra cần phải tìm huấn luyện viên mới được a kết thúc một ngày huấn luyện số lì vớt vớt mi tâm cùng g i dạ gồng nói xác thực nên tìm cái huấn luyện viên mới được không phải ngươi căn bản không làm được chuyện khác g dơ dạ gồng nhẹ gật đầu ngươi cái kia tại hải quân nội ứng gần nhất thế nào có hay không mới tình báo g dơ dạ gồng nghĩ tới điều gì sau đó hỏi trước mắt không có gì tình báo chủ yếu là d i ệ t d i ệ t hải tặc loại hình đồng chí của chúng ta trước mắt đều ở vào trạng thái yên lặng cho nên hải quân tìm không thấy chúng ta bắt chúng ta cũng không có gì biện pháp bất quá ngược lại là sẻn gỗ cụ muốn cùng chúng ta chơi gián điệp c h i ế n ồ gián điệp c h i ế n tình báo này đều có thể thu thập được xem ra vị kia đồng chí chức vụ không thăng a d dạ gồng hơi kinh ngạc bởi vì số lì vì bảo vệ tốt tại hải quân tên kia đồng chí Cụ t hai ể là、ai? chỉ có sổ lì ì tự m người h Hắn cũng chỉ biết. n c ũ c h t tại Hải q quân quân cười cười, tư đang muốn cách rời đi n g ờ rời phòng làm việc đi về nghỉ đột nhiên lính truyền tin gấp rút địa chạy tới chính ủy chủ tịch tây hải xảy ra chuyện chương bảy mươi ba tây lộ quân nguy cơ hoàng kim thành bên trong t ì dọ d ầ ngay tại nhiệt tình địa chiêu đ á i một đám thiên long nhân những này ghê tởm quân phản loạn lại dám tập kích chúng ta thánh địa hại chúng ta bị cấm túc ba tháng t ì dọ d ầ ở bên cạnh bồi bạn bọn hắn trong lòng lại tràn đầy xem thường xem ra giết đấy bất quá cũng thế tiến hành theo chất lượng nhà thiên long nhân không đến mình làm sao thu t ậ p được bọn hắn đến tình báo đâu nhưng mà hắn mặt n g o à i lại giả vờ làm ra một bộ đồng ý bộ dáng đi theo cái kia thiên long nhân phụ họa s ắ c thực như thế thiên long nhân các đại nhân đã ba tháng chưa có tới nơi này ta đều không có cơ hội hiếu kính các ngươi sau đó hắn g ơ ly rượu lên nhiệt tình nói hoan n g h ê n các vị đại nhân tới nơi này lần nữa một ngụm làm xong rượu trong chén sau đó lại tiếp tục nói vì ăn mừng các đại nhân giải trừ cấm túc bị nhân vì các vị đại nhân mỗi người chuẩn bị một dương hoàng kim đêm nay tất cả tiêu phí toàn trường miễn phí ha ha ha ha vẫn là t ỷ dọ dầu ngươi biết làm việc chúng tiên h long nhân nghe được miễn p h i ăn uống còn có hoàng kim cẩm đối t ỷ dọ dô rất là hài lòng từng cái đều lộ ra tham lam biểu lộ bất quá t ỷ dọ dầu ngươi cũng quá nhỏ tức giận làm sao cũng phải không ai hai dương hoàng kim đi một cái nhìn từ bề ngoài có chút ngốc k h nhưng lại nhưng trong lòng có chút tinh minh thiên long nhân nói Cái khác thiên nhân long n đầu đầu sau đó không lâu có vị có chút uống nhiều quá thiên long nhân nói ra ta nói với các người quân cách mạng chuẩn bị phải xong đời ồ cái khác thiên long nhân một m ắ t không hiểu nhìn về phía vị kia có chút men say ra rời thiên long nhân bất quá cũng không quá để ý chỉ làm tên kia uống nhiều quá hầu ngôn loạn ngữ thấy mọi người không tin vị kia thiên long nhân gấp gấp vội và nói là thật thúc thúc ta là thần chi kỵ sĩ đ o à người n bọn hắn vài ngày trước liền thu được chính phủ không tình báo đã tìm tới đói bụng quân cách mạng toàn bộ cái khác thiên long nhân cũng không để ý tới hắn các chú ý các địa chơi lấy mà thì dò dầu nghe được tin tức này trong lòng bổ nào về phía trước thông lập tức đi hướng vị kia uống say thiên long nhân muốn dò nghe đại nhân ngài uống nhiều có đi ta cũng không có uống nhiều tại tới đây thời điểm thúc thúc ta bọn hắn cũng đã bắt đầu bao vây quân cách mạng tổng bộ không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì có thể ra chơi đ ù a vị tia thiên long nhân hử lạnh một tiếng cái này đây thật là một tin tức tốt chỉ cần giết sạch quân cách mạng đại nhân về sau liền có thể giống như trước đồng dạng tùy thời tới chơi không cần lại lo lắng vấn đề an toàn t ì dọ dồ sửng sốt một chút nhưng vẫn là vớt mông ngựa hh ắ c ắ c t ì dọ dồ ta nói với ngươi à quân cách mạng tổng bộ ngay tại tây hải mà lại ngay tại trước kia ngó hạ giả đạo vị tia thiên long nhân có chút men say địa lẩm nói còn chưa nói xong liền say ngã tại trên ghế salon t ì dọ d ầ nghe nói như thế run lên trong lòng không phải tổng bộ mà là phân bộ đáng chết bọn hắn muốn đối tây hải phân bộ xuất thủ đến mau đem tình báo truyền lại về tổng bộ mới được t ì dọ d ầ ổn định một chút mình đến cảm xúc sau đó hướng cái khắc thiên long nhân nói ra các vị đại nhân ta đi an bài một chút mới tiết mục cho mọi người vui bừa nghe được có mới tiết mục cái khắc thiên long nhân hai mắt phát sáng sau đó nói đi thôi ta ngược lại muốn xem xem có cái gì mới tiết mục sau đó tị dọ d ầ rời đi bao xương hắn lập tức gọi tới mình tín nhiệm nhất thủ h ạ bà ca g i bà c ả già có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho ngươi t ì dọ dầu nghiêm túc đ ị a n ó i bà c ả già nghe xong lập tức đứng thẳng người cung kính đ ị a n ó i mời đại nhân phân phó ngươi lập tức đi phòng làm việc của ta liên hệ tây lộ quân quân t r ư ở n g mó ly nói cho bọn hắn thiên long nhân đã biết vị trí của bọn hắn đồng thời chính phủ không cùng thần c h i kỵ sĩ đoàn chuẩn bị đối bọn hắn xuất thủ để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời đem c á i này tin tức mau chóng truyền đạt cho quân cách mạng toàn bộ tỳ dọ dầu vội vàng địa phân phó nói thân xác tràn đầy lo lắng bà cà g i trên mặt lộ ra biểu tình khiết sợ nhưng hắng đại nhân ta lập tức xuất phát tì dọ dô gật gật đầu nói bổ sung nhất định phải nhanh bởi vì không biết thiên long nhân phải chăng đã độc thủ nếu như liên lạc không được m õ lì liền trực tiếp liên hệ t ổ n g bộ bà cạ dạ nhẹ gật đầu quay người chuẩn bị rời đi nhìn xem bà cạ dạ rời đi bóng lưng tì dọ dô thật sâu thở dài tin tức này đối quân cách mạng tới nói cực kỳ trọng yếu nhất định phải tận chính mình có khả năng vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống chỉ chốc lát sau một cái thiên long nhân ở phía xa hô một tiếng tì dọ dô tì dọ dô tiết mục mới đâu làm sao lâu như vậy tới rồi tì dọ dô lên tiếng trên mặt một lần nữa phủ lên nhiệt tình tiêu dung hắn biết mình không thể ở thời điểm này lộ ra bất luận cái gì sơ hở hắn cần tiếp tục cùng thiên long nhân cùng nhau nhìn phải chăng có thể nhô ra càng nhiều tin tức hơn tại hải quân tổng bộ s e n g o cụ nguyên soái triệu tập đại tướng a ảo kỳ di hắn nghiêm túc địa ra lệnh a ảo kỳ di ta cần ngươi lập tức hành động dẫn đầu sáu chiếc tinh lương quân h ạ m hỏa tốc tiến về hòa tốc tiến hành nhiệm vụ kết nối từ sèn gỗ cụ trong giọng nói để lộ ra hành động lần này gấp gạt tính a kỳ di có chút lời biếng địa đáp lại nói vâng nguyên soái ta minh mạch ta đem lập tức xuất phát dứt lời ảo kỳ di liền quay người rời đi sẻn gỗ c u nguyên x o á y văn phòng nhưng mà đi ra sẻn gỗ cụ văn phòng ảo kỳ di lúc này nội tâm lại tràn đầy n g h i hoặc hắn không khỏi tự hỏi hành động lần này phía sau chân chính mục đích õ hạ dạ đảo theo õ hạ dạ nhất tộc di chuyển cùng trải qua đồ ma lệnh t y lễ đã hoang tàn vắng vẻ nhưng vì sao vào thời khắc này muốn phái ra sáu chiếc quân hạm tiến vệ dạng này quy mô không khỏi làm người liên tưởng đến đồ ma lệnh cấp bậc hành động ảo kỳ di tóc mày hắn ý đồ từ những đầu mối này bên trong tìm g a đáp án chính là ảo kỳ di trầm tư thời điểm một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Tây Hải. Ô h、oh, ạ dạ, thiên long nhân cái này ba cái từ ngữ liên hệ để ạ kỵ di trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn hắn đột nhiên ý thức được khả năng này cùng tây lộ quân động tĩnh có quan hệ nếu là như vậy tình huống như vậy khả năng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn ạ kỵ di sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt tại ngắn m g i kinh hoàng về sau hắn cấp tốc khôi phục tỉnh táo nhất định phải lập tức đem cái này một trên tình báo báo cho tổng bộ để cho tổng bộ có thể kịp thời làm ra ứng đối số li chúng ta quân cách mạng khiêu chiến lại tới ạ kỵ di thở dài hắn cũng hy vọng đây chỉ là chính mình suy đoán mà không phải sự thật nhưng mà vô luận kết quả như thế nào làm quân cách mạng một viên hắn đều nhất định muốn nhắc nhở tổng bộ thời gian trở lại quân cách mạng tổng bộ số lì cùng giờ dạ gồng nghe thông tín viên báo cáo biểu lộ nghiêm túc địa dò hỏi tây hải thế nào theo m ẫ lì quân trưởng hồi báo tây lộ quân phân bộ sáng nay xuất hiện số lớn người xa lạ viên thông tín viên vội vàng báo cáo vì cái gì hiện tại mới báo cáo số lì có chút phẫn nộ nói cấp tốc liên hệ mẫu lì phải t r ă n g t r a ra người xa lạ viên thân phận đúng lúc này một cái khác tên thông tín viên cũng gấp hừng hực địa chạy vào chính ủy tỳ dọ bộ mọc ra khẩn cấp tình báo nói căn cứ t ỉ dò dỗ bộ trưởng tình báo thiên long nhân đã phái thần chi kỵ sĩ đoàn cùng đại lượng đến cờ tờ o bao vây tây lộ quân phân bộ lại trước mắt liên lạc không được mò lì quân trưởng mà cùng lúc đó số lì trong ngực liên hệ ả kỳ di điện thoại trùng cũng vang lên nghe ả kỳ di tình báo cùng suy đoán số lì cùng giờ ra gồng sắc mặt khó coi kéo chiến đấu chuẩn bị thông chi cái khác lộ quân lập tức tiến về tây hải trợ giúp tây lộ quân chương bảy mươi b ố tây lộ quân nguy cơ hai o hạ gia đạo quân cách mạng tây lộ quân phân bộ sở tại địa tại một cái to lớn trong phòng họ đột nhiên truyền đến một cái cự nhân thanh âm thanh âm của hắn cùng hình thể khổng lồ hình thành t r ê n lệch rõ ràng u s i ano ngươi là có hay không đã điều tra rõ thân phận của những người đó rồi nói chuyện chính là tây quân quân trưởng m ỗ l ì hắn lúc này có chút sầu lo còn đang tiến hành thân phận xác minh trước mắt còn chưa phát hiện bất cứ gì thường nào quân trưởng chúng ta là không quá cẩn thận tây lộ quân phó quân trưởng u s i ano đáp lại nói lại trong giọng nói mang theo một tiêng nghi hoặc m ỗ lì trầm tư một lát sau đó hồi đáp cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đặc biệt là hiện tại thời khắc mấu chốt này mặc dù là cự nhân tộc nhưng là m ỗ lì tâm tư nhanh nhẹn cực kỳ thận trọng từ cái kết thanh âm đúng lúc này một tiếng vang thật lớn đánh gãy hai người nói chuyện chỉ gặp một đạo kiếm mang bổ ra phòng họp đem gian phòng này một phân thành hai mọi lì cùng ngụ xỉ a nỗ bị bụi mù nơi bao bọc trong lúc nhất thời bọn hắn không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh đột nhiên một thanh âm chuyển đến tìm tới các những g ư ơ i n người ặ p một n g mặc câu phục này đều n tóc là thần chi kỵ sĩ đoàn từng cái phân đoàn quan chỉ huy bọn hắn cùng gạ lỉnh sen cùng một chỗ trêu tức mà nhìn xem họ lì bọn người mà sau lưng bọn họ là một đám thân mang cờ tờ ho đồng phục binh sĩ mọi lì nhìn xem gạ lỉnh sen đám người xuất hiện mười phần chân kinh vội vàng cao giọng nói là thiên long nhân Địch tập. thanh âm của hắn tại ó hạ ra ở trên đảo q u e n quẩn nhắc nhở lấy cái khắc quân cách mạng thành viên gã lình s e n nhìn xem mọi ly khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn nói ra xem ra nơi này cũng không phải là các ngươi tổng bộ bất quá cũng không có quan hệ ta trước từ trên người các ngươi thu chút lợi tước trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hung á c hắn hận thấu quân cách mạng hận thấu cái tia kém chút giết chết mình quân cách mạng chính ủy ba tháng qua gã lình s e n một mực tại chữ thương nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ hướng quân cách mạng báo thù hắn đã từng nhiều lần muốn giết chết cờ t ư ờ n g quan chất vấn bọn hắn vì cái gì tìm không thấy quân cách mạng hạ Mỗi lần nghe được báo cáo báo sau không đó hắn i gạ lình đem ngày tên ớ h từng kia cờ tờ ho ó a a tối c trưởng quan ném ra đại điện thật sự là một đám phế vật đều là phế vật ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi ồ ha ha ha ha làm được rất tốt gã lình sen cười to nói bọn hắn ở đâu ồ, hạ gia đạo đoạn thời gian trước thuộc hạ của chúng ta từng thấy đến một cái hư hư thực thực quân cách mạng cán bộ cự nhân xuất hiện ở nơi đó nguyên lai、like、vài ngày trước một cái mấy năm trước tại Hoa hạ dạ làm qua gián điệp chính phủ tám thành viên gặp được mọi ly cho nên hoài nghi nơi đó là quân cách mạng tổng bộ đỉnh lấy áp lực thật lớn cờ tờ ho trưởng quan nghe được tin tức này lập tức an bài đại lượng chính phủ thành viên ngụy trang thành người bình thường xâm nhập Hoa hạ dạ đảo tìm hiểu tình báo trải qua hai ngày tìm kiếm bọn hắn rốt cuộc xác định nơi này là quân cách mạng một cái cứ điểm ha ha ha ha ha, những con chuột tìm tới các ngươi g ã l ỉ n h s e n triệu tập thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên thậm chí còn mang theo hai vạn tên chính phủ nhân viên tiến về ó hạ dạ đảo thế là phát sinh vừa rồi một mặt kia g á lĩnh xen nhìn xem mọi、ly. k h u y miệng lộ ra một k i a nụ cười tàn nhẫn hắn nói ra xem ra giết n g ư ơ i hẳn là có thể lục soát đạt được các n g ư ơ i q u â n cách mạng những cán bộ khác sinh mệnh g i ấ y đi nghe được gã l ì n h s e n m ọ l người cùng uc ano c h ấ n động trong lòng bất quá bên ngoài cũng không lộ ra bởi vì phòng họp bị phá hủy hiện tại tạm thời liên lạc không được t ổ n g bộ uc ano n g ư ơ i nhất định phải lập tức tay an bài những đồng chí khác an toàn rút lui ta đến nghĩ cách ngăn chặn bọn hắn m ọ lý sắc mặt tâm t r ầ m ra lệnh uc ano cái này châu loại m i tộc phó c ô n trường miệng có chút mở ra tự hồ muốn nói cái gì nhưng bị m ọ lý đánh gãy uc ano đồng chí ta nhất định phải cầu ngươi bảo vệ tốt đồng chí của chúng ta bọn hắn là chúng ta tây lộ quân hy vọng là chúng ta cách mạng hòa c h ù n g bộ này trách nhiệm ta trông cậy vào ngươi ta sẽ ta tận hết khả năng ngăn chặn bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn u s i a n o nghe đến mấy câu này về sau không có chút nào do dự hắn lấy ra một cái thao tác khí quân trưởng ta hy vọng cái này mười tên hòa bình vệ sĩ có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp u s i a n o bình tĩnh nói sau đó hắn bắt đầu sử dụng thao tác khí thâu nhập một đạo mệnh lệnh đột nhiên mười cái thân ảnh tại chung quanh bọn họ xuất hiện bọn hắn là tây lộ quân cố máy chiến tranh hòa bình vệ sĩ từ chiến không lùi hòa bình đám vệ sĩ hai mắt lóe ra kiên định qua n mang từng đạo lôi điện trên người bọn hắn hội tụ sau đó bọn hắn hướng về thần c h i kỵ sĩ đoàn phát khởi công kích mãnh liệt thừa cơ hội này u xì a nổ rời đi mỏ l ì bên người cấp tốc chạy tới quân doanh tổ chức cách mạng chiến sĩ đầu nhập chiến đấu đồng thời an b à i không phải nhân viên chiến đấu mau chóng rút lui gã l ỉ n h s e n thấy có người ý đồ thoát đi đang định ra tay với u xì a nổ lại phát hiện mặt đất đột nhiên trở nên như là đất xét trở ngại hắn hành động đối thủ của người là ta m ọ lì cầm trong tay một thanh cự hình xếp cá vận dụng hắn trái cây năng lực đứng ở gã Có ý tứ. Gã lỉnh sen miệng lên một Gã liền liền chút sen m i quân cách mạng chiến sĩ muốn ngăn cản cờ ở đường đi nhưng trên thực lực tranh lệch thật lớn để bọn hắn bất lực hồi tiền dù sao thiên long nhân đã thống trị thế giới này tám trăm năm lâu bọn hắn bồi dưỡng được cờ ở đều là tinh anh trong tinh anh đáng chết mọi l y nhìn xem càng ngày càng nhiều cách mạng chiến sĩ bị cờ tờ ho giết chết trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng hắn lại không cách nào thoát khỏi g ạ lình sen dây dưa thậm chí mình cũng nhận tổn thương Trước 75, mời tổ chức cùng nhân dân yên tâm. Tạ một chỗ trên chiến trường, tiếng nổ, công kích âm thanh cùng tiếng thảm thiết đan vào một chỗ, hình thành một bức chiến tranh tàn khốc hình tượng. Một tên thở trường trương trường, chức cùng chỗ chiến công kích cùng chỗ, bức chiến khốc cách chiến chạy cả cạnh, cáo, cả cờ 75, mời âm mạng giả nổ, nhân ho hạ hình hình hồng hộp hắn khẩn dân yên đan đến bọn ngay bên ngay kêu đảo vào báo địa địa sĩ sau đó hắn quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh truyền lệnh xuống cho dù chết cũng muốn ngăn chặn cờ tờ o tiến công tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đột phá phòng tuyến của chúng ta các chiến sĩ vội vàng truyền đạt mệnh lệnh sĩ khí dâng cao địa đáp lại nói vâng từ chiến không lùi ngay cả trưởng quay đầu nhìn hướng phía sau phân bộ trung tâm ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng hy vọng phó quân trưởng bọn hắn có thể mau chóng xử lý xong những cái kia trọng yếu văn k i ệ n hắn không khỏi hồi tưởng lại mình nhận được mệnh lệnh vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản cờ t tiến công bởi vì phân bộ trung tâm tồn phong quá nhiều văn kiện cơ mật thậm chí bao gồm quân cách mạng tại tây h ả i các nơi bố cục những này tuyệt không thể để cờ tờ ho đạt được trên chiến trường ánh lửa cùng khói lửa sen lẫn thành một bức bi tráng bức tranh ngay cả trường hít sâu một hơi thu nạp tâm tư sau đó con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường h ã n cao giọng hô to các đồng chí hôm nay vì lý tưởng của chúng ta vì tự do cùng ta sông quân cách mạng các chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại thanh em vang tận mây xanh vì tự do chiến đấu kèn lệnh bỗng nhiên thổi lên cờ đờ ho thành viên tiếp tục phát động tiến công một tên thành viên thân hình l o i lên trong nháy mắt sử dụng sổ dính nhanh trong hướng về hướng quân cách mạng trận doanh quân cách mạng các chiến sĩ sớm có phòng bị cấp tốc tạo thành trận hình phòng ngự nhưng mà cờ tờ ho thành viên công kích cực kỳ lăng lệ một tên cờ tờ ho thành viên thi triển ra kẹt cải vững vàng đón đỡ lấy quân cách mạng chiến sĩ công kích sau đó một cái xỉ gẳng trực tiếp xuyên thủng một tên quân cách mạng chiến sĩ lồng ngực quân cách mạng các chiến sĩ phẫn nộ địa cơ trường đao trong tay bổ về phía cờ tờ o thành viên nhưng đối phương linh hoạt vận dụng cập bụ tránh đi ngay sau đó lại là một cái g i n kỳ ạ cũ cường đại trạm kích sóng để mấy quân cách mạng chiến sĩ thu thương ngược lại địa ngay cả trưởng t h ấ y thế trong mắt dấy lên lửa giận tay hắn cầm đại kiếm phóng tới cờ tờ ho thành viên xa c h ạ m ngay cả lớn lên hô một tiếng k i ế m khí khổng lồ hướng phía cờ tờ ho thành viên đánh tới cờ tờ ho các thành viên n h a o n h a o thi triển diên phần mình tuyệt kỳ ứng đối trang diện lâm vào hỗn loạn tư n g mừng quân cách mạng các chiến sĩ mặc dù ở thế yếu nhưng bọn hắn không sợ hai chút nào kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên địa phóng tới địch nhân một tên tuổi trẻ quân cách mạng chiến sĩ trên thân đã nhiều chỗ thủ thường nhưng hắn y nguyên cắn chặn rằng phóng tới một tên cờ ho thành viên cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi lệ lưng hắn gi ôm lấy tên kia cờ tờ ó thành viên tên kia cờ tờ ó thành viên muốn tranh thoát lại phát hiện tên này quân cách mạng chiến sĩ gắt gao không tung tay cùng chết đi quân cách mạng chiến sĩ dẫn nổ trên người bom cùng tên kia cờ tờ ó thành viên đồng quy vô tận xa xa ngay cả trưởng thấy cảnh này trong lòng bi thống vạn phần hôm trước tên kia tuổi trẻ chiến sĩ còn đang cùng hắn chia sẻ lấy quê hương của hắn mỹ thực hôm nay cũng đã âm dương lưỡng cách nhưng là hắn biết t u y ệ t không thể để cờ tờ ó xuyên qua phòng tuyến vì hy sinh chiến hữu vì lý tưởng của chúng ta chiến đấu đến cùng ngay cả trường hô càng nhiều quân cách mạng chiến sĩ nhận cổ vũ hắn dùng hết sâu cùng khí lực phóng tới định nhân tại cờ tờ ho thành viên công kích đến hắn dứt khoát lựa chọn tự bạo vì đồng bạn tranh thủ một tia cơ hội thờ dốc chiến đấu càng thêm thảm liệt quân cách mạng thương vong không ngừng gia tăng nhân số không ngừng địa tại giảm bớt mặt trời chiều ngã về tây dư huy vẩy vào trên chiến trường tên này ngay cả trường vết thương chẳng chịt nhìn qua đầy địa chiến hữu thi thể nước mắt mơ hồ hai mắt Tháng vinh ngay cả các đột ệ còn có còn sống sao? Còn có có thể tiếp tục chiến đấu sao? Ngay cả hắn, chỉ có chiến cùng sống Ngay trưởng hướng bốn lên. hắn, trên trường tiếng gió gào thét cùng nơi xa thỉnh thoảng chuyển đến hỏa thanh. gió sao? sao? gào phía la xa hỏa thể tiếp thét lại Đáp đấu đ lực âm nhiên một cái thanh â m yếu đớt vang lên ngay cả t r ư ở n g ta còn tại ngay sau đó lại có mấy cái thanh â m vang lên ngay cả t r ư ở n g ta cũng còn tại chỉ gặp từng cái cách mạng chiến sĩ từ tràn đầy thi thể trong chiến trường bỏ lên bọn hắn có chỉ còn lại có một cánh tay có chỉ còn một con mắt thậm chí có một cái nửa người dưới mất g i o chỉ còn lại có nửa người trên tại dùng tay bỏ tốt tốt tốt không hổ là lính của ta từng c á i đều là tốt ngay cả trường lao nước mắt tự hào nói các đồng chí tổ chức giao cho chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành còn có thở cùng lao tử lên tổ chức cùng nhân dân sẽ không quên chúng ta hắn r ơ i lên trong tay đại kiếm động viên nói lúc này mới phát hiện tên này ngay cả trường tay trái vị trí đã trống rỗng mời tổ chức cùng nhân dân yên tâm từ chiến không lùi hắn nhìn về phía tám ngay cả bọn tàn binh nói từ chiến không lùi những n à y tám ngay cả các thương binh nhao nhao kêu gạo lập tức đuổi theo bọn hắn ngay cả trường bước chân nhìn thấy tràng cảnh này nguyên bản mặt không thay đổi cờ tờ o các thành viên cũng nao nhao lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ những n à y quân cách mạng phản phất là g i ế t không chết tiểu cường đồng dạng đánh ngã lại đứng lên tay không có dùng miệng cán thương hết đạn liền r ơ i lên đại kiếm đối chặt hình thành một b ứ c bi tráng mà tráng lệ hình tượng mà từng cảnh tượng ấy đều đang khiếp sợ những n à y cờ tờ o thành viên ngay cả giải dài dẫn tám ngay cả tà n binh trên chiến trường xuyên thẳng qua bọn hắn không ngừng địa phát động công kích ý đồ ngăn cản cờ tờ tiến công mỗi một lần công kích đều nương theo lấy vô số hy sinh nhưng mỗi một lần hy sinh đều khích lệ b ọ ngay hắn n c à thêm trước. t định hướng trước. Các đồng chí nhóm, chúng kiên đồng Các không thể từ bỏ, phía chúng phân h trung từ ta tâm, tâm bỏ, bộ sau của u là phân bộ trung tâm, là ế t cả ủ của a ta, là lý tưởng của chúng ta. Ngay chúng chúng c tưởng là lý trưởng cao giọng la lên thanh âm của hắn vang vọng trên không trung khích lệ mỗi một cái chiến sĩ cờ tờ ho các thành viên mặc dù nhân số đông đảo nhưng ở quân cách mạng các chiến sĩ ưng ngạnh c h ố n g tự dưới bọn hắn cũng dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi bọn hắn công kích không còn giống trước đó như thế lăng lệ mà là trở nên lộn xộn mà bất lực nhưng vào lúc này phương xa đột nhiên truyền đến nổ vàng sau đó một đạo hỏa quang phóng lên tận trời một tên binh lính ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phân bộ trung tâm phương hướng dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm trong lòng của hắn lập tức xích chặt chẳng lẽ phân bộ trung tâm đã bị cờ tờ ho c n g phá nhưng mà đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến chỉ gặp một đám quân cách mạng chiến sĩ từ phân bộ trung tâm phương hướng vào tới trong tay bọn họ dơ cao lên cơ xí ngay cả trường chúng ta thành công phân bộ trung tâm tư liệu đã an toàn tên này chiến sĩ kích động địa hô nhưng mà không có người đáp lại hắn lúc này hắn mới phát hiện bọn hắn cái này phân chiến trường chỉ còn lại có hắn một người tại đường đấy chung quanh hắn đã không có cái khác quân cách mạng thân ảnh chương ó c ỉ là lui thành ngay viên. ngay hóa tại rút lui cờ tờ r cờ cả Ô ô, bảy mươi sáu lao nương có thể cứu người liền có thể giết người u s ì ạ nổ chính xuất lĩnh lấy một chi từ quân cách mạng không phải nhân viên chiến đấu tạo thành đội ngũ ý đồ t ừ địch nhân trùng điệp đang bao vây đột phá ra ngoài hướng về bờ biển xuất phát u s ì ạ nổ sung phong đi đầu một kiếm chém giết cản đường cờ tờ o nhân viên vì đội ngũ mở đường thanh trừ c h ư n g ngại hắn quay đầu hướng những cái kia không phải nhân viên chiến đấu lớn tiếng nói các vị đồng chí theo s á t ta chúng ta nhất định phải nhanh đột phá thiên long nhân phong tỏa tiến về bờ biển phó quân t r ư ở n g chúng ta cũng có thể tham chiến chúng ta không muốn chạy trốn chúng ta cũng là quân cách mạng một p h ầ n tử không muốn trở thành các người vương hữu trong đội ngũ một cái tên là lũ lụ chữa bệnh nhân viên nói cái khác không phải nhân viên chiến đấu cũng nhao nhao phụ họa biểu thị bọn hắn cũng nguyện ý cầm vũ khí lên cùng địch nhân chiến đấu hồi não các người biết tổ chức bồi dưỡng các người đến cỡ nào không dễ dàng sao n g ư ơ i biết các ngươi vì sao lại được gan bài trở thành chữa bệnh đội tổ trưởng sao phô hệ b ệ ngươi lại là vì sao lại trở thành hậu cần bảo hộ nhân viên còn có các ngươi vì sao lại được phái tới nơi này chức vụ của các ngươi là cái gì lu lu bị ủ xi、si、ạ nổ quát lớn đến không cách nào phản bác bởi vì hắn ban đầu ở y học bên trên biểu hiện r a cực mạnh thiên phú nhưng là thực lực chiến đấu lại yếu kém cho nên một mực được gan bài tại chữa bệnh tổ mà phô hệ b ệ là một mực đi theo dẹ gì thế nhưng là chúng ta không muốn liên lụy mọi người không muốn liên lụy những đồng chí khác ta vừa vặn cứu lên tới đồng chí quay đầu liền cùng đám kia cho dạy đồng quy vũ t h u phó quân trưởng ta cũng muốn chiến đấu ta muốn trợ giúp chúng ta đồng chí lu lu t h u ố c thít nói mà lại là một m tuyến chữa bệnh nhân viên ta không thể nhìn các đồng chí t h ụ thương không xử lý phó quân trưởng nếu như chúng ta hậu cần rút lui k i ê u các chiến sĩ tiếp tế làm sao bây giờ không có người so ta rõ ràng hơn vũ khí phân phối dựa phẩm phân phối phổ hệ bệ cũng ở một bên nói đúng à phó quân trưởng liền để chúng ta lưu lại đi để chúng ta cũng vì những đồng chí khác làm ra một phần lực lượng cái khác tuyên truyền khoa k h o tình báo đều n h o nhao muốn lưu lại hồi náo chữa bệnh tổ cùng hậu cần tổ muốn lưu lại ta hiểu các n g ư ơ i tuyên truyền khoa cùng khoa tình báo cũng muốn lưu lại ucano i khi không đánh một chỗ chỉ trích nói phó quân trưởng n g ư ơ i cũng biết chúng ta khoa tình báo không có người so với chúng ta càng sẽ phân tích chiến trường tình huống mà lại chúng ta cũng có thể phân tích r a n ê n như thế nào đối phó cờ tờ o nhược đ i ể m a khoa tình báo khoa trưởng đức chớ t ứ p l ờ i nói chúng ta tuyên truyền khoa còn có một cái tác dụng có thể cổ vũ các đồng chí đây không phải chúng ta tuyên truyền khoa tác dụng sao tuyên truyền khoa khoa trưởng trước ngựa cũng nói theo ucano có chút đau đầu mà nhìn xem những này không phải nhân viên chiến đấu đồng chí hắn hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại hắn biết những này không phải nhân viên chiến đấu mặc dù bình thường không trực tiếp tham dự chiến đấu nhưng bọn hắn tác dụng đồng dạng không thể thiếu bọn hắn vì nhân viên chiến đấu cung cấp cần thiết ủng hộ và bảo hộ là bọn hắn có thể tiếp tục chiến đấu mấu chốt u x i a n o nhìn chung quanh một vòng đám người nói ra ta minh bạch tâm tình của các ngươi cũng hiểu các ngươi quyết tâm nhưng ta muốn nói cho các ngươi sự hiện hữu của các ngươi cũng không phải là vương hữu mà là chúng ta quân cách mạng không thể thiếu thiếu một bộ phận sự hiện hữu của các ngươi để chúng ta có càng nhiều khả năng càng nhiều lựa chọn hắn dừng một chút tiếp tục nói nhưng là Thời này, tình thường ta tốc tiến khắc huống phi thường cấp, chúng ta cần cấp tốc phá vây, tiến về bờ biển. cấp, cần cấp này nguy vây, về ở nơi đó các ngươi có thể từ phía sau giúp chúng ta phân tích đ ị c h nhân cho chúng ta càng nhiều cơ hội phản kích bởi vậy ta cần dẫn đầu các ngươi đến một cái an toàn hậu phương thế nhưng là phó quân trưởng chúng ta lu lu còn muốn nói điều gì nhưng bị ủ xi、si、ạ nổ đánh gãy ta biết các ngươi muốn nói cái gì nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là chiến đấu cũng không phải là chỉ có sông pha chiến đấu một loại phương thức công tác của các ngươi trọng yếu giống vậy đồng dạng cần dũng khí cùng trí tuệ các ngươi cần lợi dụng mình chuyên trưởng cho chúng ta chiến sĩ cung cấp tốt nhất duy trì cho nên xin các n g ư ơ i tin tưởng ta tin tưởng chúng ta chiến sĩ các n g ư ơ i rút lui rút lui là vì tốt hơn phản kích chỉ có các n g ư ơ i an toàn rút lui mới có thể vì chiến đấu kế tiếp lưu lại càng nhiều khả năng đám người nghe đến đó đều yên lặng túi đầu bọn hắn biết u sĩ ạ n o nói đúng bọn hắn rút lui là vì tốt hơn phản kích là vì cho tương lai chiến đấu lưu lại càng nhiều khả năng cuối cùng tại u sĩ ạ n o kiên quyết yêu cầu dưới đám người bắt đầu có thứ tự địa rút lui mà u sĩ ạ n o thì mang theo còn lại nhân viên chiến đấu tiếp tục hướng về bờ biển phương hướng tiến lên nhưng mà khi bọn hắn đi vào bên bờ biển lúc lại phát hiện nguyên bản thuyền đã toàn bộ bị phá hủy uc a nô nhìn xem chỉ còn lại có thuyền h ả i cốt bờ biển hai tay nắm chắc phía trước không đường hậu phương truy binh sắp tới các đồng chí ta không biết cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng sẽ là cái gì nhưng là ta tin tưởng vững chắc thắng lợi sẽ vĩnh viễn sẽ thuộc về chúng ta quân cách mạng thuộc về chúng ta uc a nô rút ra chính mình bội kiếm quay người cùng mọi người d à n đạo hh c c phó quân trưởng ta đã nói rồi chúng ta liền không nên rút lui chơi hắn nha trước ngựa thấy chưa đường lui hhhiso cũng rút ra chính mình súng lục bên hông nói đúng đấy phó quân trưởng mặc dù chúng ta đang huấn luyện lúc biểu hiện không bằng những đồng chí khác nhưng là cũng không nói rõ chúng ta sẽ yếu đức chớ sờ lên trên tay kiếm ai nói nữ tử không bằng nam hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem bọn hắn lủ lủ n ã i n ã i trong tay dao giải phẫu có đủ hay không sắp bén chơi hắn nha ha ha ha ha ha u xì Ả nô nhìn xem tràn ngập tiếu dung mà không sợ sinh tử không phải chiến đấu đồng chí t ố t hôm nay chúng ta liền bồi thiên long nhân bọn hắn chơi một chút lập tức đón nhận đuổi theo phía sau cờ ho chết một tên xông vào trước mặt cờ ho nhìn thấy ù xì ạ nô một kiếm bộ tới tự tin sử dụng lục thức bên trong cái nhưng kết quả lại là tên này cờ t ờ o như tờ giấy bị ù xì ạ nô chém thành hai khúc mà cái khác không phải nhân viên chiến đấu cũng tuân hướng đ ị c h nhân cứ việc một phần nhân viên hai chân có chút như n h ú n ra nhưng là ánh mắt lại bán rẻ bọn hắn dám vì cách mạng mà làm tinh thần hy sinh đừng dễ ta ta chỉ là cái n h ư ợ c nữ tử chỉ gặp lũ lù ngồi s ồ m ở một tên cờ t ờ o thành viên trước mặt cầu khẩn nói tên kia cờ t ờ o thấy thế cũng không lý tới lũ lù quay người hướng những người khác đánh tới nhưng mà ngay tại hắn xoay người một khác lu lu nguyên bản chạy nước mắt hai mắt lóe ra một tia hung ác chỉ gặp hắn tay phải cầm dao giải phẫu trực tiếp b ổ về phía tên kia phần lưng trần trụi ở trước mặt nàng cờ tờ o trên cổ tên kia cờ tờ o còn không có kịp phản ứng chỉ gặp đầu cùng thân thể chỉ còn một lớp da kết nối lấy ừ lao nương có thể cứu người liền có thể giết người lu lu đắc ý cười cười sau đó lại ngồi s ổ m trên mặt đất khóc chờ đợi tiếp theo tên thằng xui xẻo mặc dù bọn hắn không sợ hy sinh nhưng là trên lực lượng cách xa vẫn là để quân cách mạng tổn thất đại bộ phận không phải nhân viên chiến đấu chính là u xi an ô muốn cùng còn lại đồng chí nói cái gì thời điểm mấy cái đạn pháo rơi vào cờ c ờ ó cùng quân cách mạng ở giữa chỉ gặp trên biển lái tới mấy chiếc thuyền nhưng là bởi vì bạo tạc đưa tới to lớn sương mù cũng không có thấy rõ đến thuyền là ai chương bảy mươi bảy là địch không phải bạn tại chiến đấu khói lửa cùng hỏa lực làm nổi bật dưới song phương nhân viên chiến đấu tựa hồ tại cùng thời khắc đó lựa chọn tạm hoãn thi công tựa như là tại không lợi trong hiệp nghị tìm kiếm một lát bình tĩnh ưu xi ano hiếp hai mắt nhìn về phía biển cả phương hướng ý đồ phân biệt phương xa lái tới thuyền rốt cuộc là địch hay bạn đột nhiên lại là đột nhiên mấy k h ả đạn pháo từ mấy chiếc kia trên thuyền bắn bắn ưu sĩ a nổ lập tức kịp phản ứng vội vàng chào hỏi còn lại quân cách mạng cũng biết hướng lấy đường ven biển rút lui cũng liền lúc này ưu sĩ a nổ mới có thời gian xem xét phe mình tổn thất hắn phát hiện nguyên bản trùng trùng điệp điệp hơn một trăm n g ư ờ i trong đội ngũ không phải nhân viên chiến đấu bây giờ đã còn thừa không có mấy chỉ có hơn ba mươi người còn tại kiên trì những người này thân ảnh bên trong hắn không thấy được chất lượng vị này tuyên truyền khoa khoa trưởng theo cờ tờ họ đình chỉ tiến công cũng khiến cho lũ lũ cùng cái khác các chiến sĩ nguyên bản căng cứng thần kinh có thể thở dốc bọn hắn nhìn xem lẫn nhau trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương nhìn xem những cái kia hoặc là đã mất đi một đầu cánh tay hoặc là đoạn mất một cái chân chiến hưu bi thương và thống khổ chi t ì n h lộ rõ trên mặt lu lu rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên phó quân trưởng trước ngựa v ì cứu ta cùng địch nhân đồng quy vô tận lu lu bên cạnh khóc vừa nói nước mắt m ơ hồ tầm mắt của nàng hướng ủ xì ạ nô nói lúc trước nguyên bản hắn dựa vào bán thảm âm m ấy cái cờ tờ ho nhân viên nhưng là cuối cùng có một cái không có bên trên làm ngược lại muốn dùng xì gẳng đánh nát trái tim của nàng nếu không phải phản ứng nhanh hắn liền lưu tại phiên chiến trường này. bất quá vẫn là bị s ỉ gẳng đánh trúng vào bà vai chính làm tên kia cờ tờ h o muốn lần nữa đánh giết lù lù lúc trước ngựa kịp thời đổi tới hướng tên kia cờ tờ h o bắn một phát súng lại bị t ẹ t cãi ngăn trở gặp tên kia cờ tờ h o còn muốn tiếp tục hướng lù lù tập kích trước ngựa trực tiếp vứt bỏ súng ngắn xông lên trước ôm lấy tên kia cờ tờ h o cùng l a o tử cùng chết đi lập tức dẫn bạo trên người bom lù lù nhìn thấy một màn này cả người đều hẳng mất đây là hắn lần thứ nhất đã trải qua chiến tranh tàn khốc lù lù tiếng khóc trong không khí q u a n quẩn nó không chỉ là nàng cá nhân bị thường mà l ạ như là ôn dịch lan tràn ra lây nhi trên mặt của bọn hắn không tự chủ được địa hiện lộ ra giống nhau bi thương biểu lộ đó là một loại bởi vì chiến hữu rời đi mà sinh ra sâu sắc đau đớn trong hốc mắt ướt át chất lỏng tại vành mắt bên trong đào quanh tựa như lúc nào cũng khả năng tràn mi mà ra cùng bọn hắn trong lòng đẻ nén thống khổ cùng nhau phong thích nhưng mà lũ l ù cũng không có xa vào tại trong bi thương hắn dùng sức địa xóa đi nước mắt trên mặt thanh âm của nàng bởi vì cảm xúc kích động mà có chút r u n rẩy nhưng trong lời nói quyết tâm lại rõ ràng ta nhất định phải rét nhiều mấy cái thiên long nhân cho săn vì trước ngựa báo thủ vì những cái kia hy sinh đồng chí báo thủ nàng lời nói này giống như là một viên h ỏ a tinh đầu nhập vào sang bên trong trong n g á y mắt khơi dậy ở đây tất cả mọi người đấu trí cùng ngọn lửa báo thù nhưng mà thực lực cách xa cái này khiến tâm tình của mọi người vẫn là cực kỳ xa suốt ưu x i a n o nhìn xem lũ lụ trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc hắn đã vì lũ lụ cưng cọi cùng dung khí cảm thấy khâm phục lại vì sự bi thương của nàng cùng mất đi chiến hữu thống khổ mà cảm thấy đau lòng hắn quay đầu nhìn về phía những đồng chí khác trên mặt của bọn hắn đồng dạng hiện lộ ra thật sâu hoảng hốt cùng mê man giờ khác này bọn hắn đều đang tự hỏi cùng một cái vấn đề vì các đồng chí hy sinh bọn hắn có thể làm thứ gì? Như trên thực tế chúng ta tại lựa chọn gia nhập quân cách mạng một khắc này không đã trải qua nghĩ rõ chưa các vị đồng chí còn nhớ rõ chúng ta tại tổng bộ đối mặt với hồng kỳ tiến hành tuyên thệ tuyên ngôn sao ưu sĩ á nô ngữ khí chậm rãi phun ra trên mặt hắn bi thương đã biến mất không còn tam tích thay vào đó là một bộ cương nghị biểu lộ nghe được ủ sĩ á nô đám người bắt đầu hồi tưởng lại mình gia nhập xô viết đảng lúc tuyên thệ khi đó trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với người dân yêu quý cùng đối với mình từ khát vọng cùng đối cách mạng cái tỉnh ta tự nguyện trở thành một tên xô viết đảng viên ta đem gánh vác lên vì nhân dân nhu cầu hòa bình vì nhân dân tranh thủ tự do trách nhiệm một vị cách mạng chiến sĩ sụp sôi địa tuyên đọc đảng tuyên ngôn chúng ta tin tưởng vững chắc chỉ có thông qua cách mạng mới có thể đánh vỡ có từ lâu trói buộc cùng cống xiềng mục tiêu của chúng ta là thành lập một cái không có bóc lột không có chen ép thế giới một người dân có thể chân chính đương ra làm chủ tân thế giới vì thực hiện cái này sứ mệnh cùng mục tiêu chúng ta đem không sợ gian khổ không sợ hy sinh những này cách mạng các đồng chí cũng tại thời khắc này thu hồi nội tâm bi thương thay vào đó là một loại không thể phá vỡ quyết tâm cùng dũng khí trong mắt của bọn hắn chỉ có đối sự nghiệp cách mạng kiên định tín nhiệm cho nên các đồng chí có lẽ chúng ta sẽ hy sinh ở chỗ này nhưng là ta tin tưởng vững chắc chết một cái ta đằng sau ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta u s ì ạ nổ cao giọng hô hào sau đó g ơ lên trong tay kiếm chỉ hướng cờ tờ ho phương hướng cái khác cách mạng chiến sĩ cũng g ơ lên trong tay vũ khí chỉ hướng cờ tờ ho các đồng chí nói cho đ á m g kia thiên long nhân tạm tùy nhóm chúng ta sợ chết sao không sợ không sợ tại đối diện cờ tờ ho phương hướng bầu không khí nhất thời trở nên dị thường thật trương một cái cờ tờ ho trưởng quan khuôn mặt tâm trầm địa đứng ở nơi đó hắn nghe được đối diện quân cách mạng gọi hàng những quân phản loạn kia vậy mà như thế lớn mật cũng dám chọn chiến thiên long nhân quân uy chặn lại sần trưởng quan chúng ta một cái phó quan đi lên phía trước thanh â m có chút run r à y chặt l ạ sần quay đầu mở to hai mắt nhìn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường sợ cái gì chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn hô mấy cái khẩu hiệu các ngươi liền sợ rồi thật sự là một đám phế vật chuẩn bị sẵn sàng giết sạch những phản quân này ta cũng không tin còn có người dám ngẫu nghịch thiên long nhân mệnh lệnh chờ lần này kết thúc chúng ta khẳng định có thể đ à o ra còn lại phản quân đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn những cái tia bẩn cười mộng tưởng làm sao thực hiện khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh đối quân cách mạng mộng tưởng chẳng thèm nó tới để bọn hắn trong chặt lệ sân hung dữ nói phảng phất chỉ có dạng này mới có thể che giấu sự sợ hãi trong lòng hắn dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua ở cái thế giới này có người dám công nhiên tuyên bố muốn lật đổ thiên long nhân chính quyền loại này luôn l u ậ n không thể nghi ngờ là đang chọn chiến thiên long nhân quyền uy cũng là tại khiêu chiến của hắn tín ngưỡng ngay tại cờ tờ ó cùng quân cách mạng sắp lần nữa giao chiến thời khắc trên biển thuyền rốt cục lộ ra cờ xí chặt lệ sân nhìn thấy hải quân quân h ạ m lập tức thở dài một hơi trên mặt lộ r a tiểu dung hô không nghĩ tới là hải quân ha ha ha ha, ha tới đúng lỗ chặt lệ sân cười ha ha. phán phất thấy được quân cách mạng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt c h ẳ n g cảnh nhưng mà u x i a n o biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt trên mặt của hắn viết đầy bất đắc dĩ hắn thấy được hải quân cơ sĩ. là địch không phải bạn chương bảy mươi tám thích băng điều sao tại u x i a n o bọn người chuẩn bị đem hết toàn lực tiến hành đánh cược lần cuối khẩn yếu con đầu phương xa hải quân quân hạm đột nhiên xuất hiện một đạo băng cầu tướng quân tàu cùng nó hạ dạ bờ biển nối liền với nhau một bóng người lười biếng địa từ tàu chiến bên trên đạp trên cái tia đạo băng cầu hướng về bờ biển chậm rãi đi tới ta nói những n à y quân cách mạng liền giao cho chúng ta hải quân đến xử lý đi các người đi trợ giúp những chiến trường khác chiến đấu đi người kia một bên tùy ý địa móc lấy l ô thai một bên dạo bước lấy vừa hướng cờ tờ h ó trưởng quan chặt lệ sân nói chặt lệ sân nhìn về phía người tới không có đồng ý mà là nói ra ạ ảo kỳ gì, các ngươi hải quân không có quyền ra lệnh chúng ta cờ tờ ho đồng thời các ngươi chỉ là phụ trách tới hỗ trợ phong tỏa hải vực cái khác hành động chúng ta tự có an bài chặt lệ sân không để ý đến ạ ảo kỳ gì, mà là chuẩn bị tiếp tục đối ủ xì ạ nộ bọn người phát động công kích ồ nếu như ta l ạ không đâu ạ kỳ di khoe miệng có chút dâng lên mang theo một tia khiêu khích vừa dứt lời ả kỳ di liền trong nháy mắt xuất hiện ở chặt lệ sần trước mặt tay phải của hắn hóa thành một thanh sắc bén băng đao lạnh lùng địa chống đỡ tại chặt lệ sần trên đầu ta nói bọn này quân cách mạng giao cho ta xử lý thanh âm của hắn lạnh leo bên trong mang theo uy hiếp chặt lệ sân nhìn xem đỉnh đầu của mình băng đao cảm nhận được kia cố lạnh leo t h ấ u xương trên da đầu của hắn đều cảm giác được băng lanh khí tức chỉ chốc lát sau tóc của hắn lại bị đóng băng thành băng phát hắn nuốt một ngụm nước bọn thân thể không tự chủ được địa run r u y hoảng sợ nói t u t đã ả kỳ di đại tướng muốn tự mình xử lý những quân phản luận này vậy liền giao cho ngươi đến xử lý. Cái này đúng Tất thế cả chính công mọi người giới việc, là vì chính phủ k h ô n cần g t h i ế khiến t đem quan hệ khiến cho như n hệ cho c ư vậy giải đúng không? À, kỳ gì kỳ trừ băng đao sau đó lấy tay giúp chặt l ệ sần sửa sang lại bởi đó trước cùng quân cách mạng giao chiến mà dẫn đến có chút sốc xếp cổ háo lại vô vô chặt l ệ sần bà vai tán thưởng địa vừa cười vừa nói đúng đúng đúng ạ kỵ di đại tướng nói đúng chặt l ệ sần khoe miệng c o q u ắ t động nhưng vẫn là lộ ra một cái mất tự nhiên đến t i ế u d u n g như vậy các ngươi ạ kỵ di chỉ chặt ỉ c h l ệ sần sau lưng cái khác cờ tờ h thành viên chúng ta lúc này đi a không đúng cái này tiến về những chiến trường khác trợ giút chặt l ạ s ầ n xấu hổ địa cười làm lành sau đó lại quay đầu nhìn về phía thành viên khác nói ra đi nơi này giao cho hải quân chúng ta đi những chiến trường khác nói xong đá đá còn đang ngẩn người phó quan vội vàng rời đi sợ ạ kỵ gì đem mình biến thành băng điêu khi nhìn đến chặt l ạ s ầ n sau khi rời đi ạ kỵ gì quay người đưa ánh mắt về phía rù xì ạ nổ cùng với lãnh đạo hạ quân cách mạng hắn chú ý tới trên người bọn họ quần áo rách nước cơ hồ mỗi người trên thân đều có rõ ràng vết thương trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác tay thật chặt địa cầm vũ khí thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm đối mặt tình cảnh như vậy ạ kỳ di trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng mà nội tâm của hắn lại đối bọn này cùng hắn chưa từng gặp mặt các đồng chí cảm thấy thật sâu kính nghệ như vậy các vị quân cách mạng các ngươi hiện tại đã bị bắt làm tù binh ạ kỳ di nhìn xem u xi a n o bọn người ngữ khí bình tĩnh nói nhưng mà u xi a n o lại chỉ là khoe miệng có chút dâng lên nợ nụ cười lạnh quân cách mạng chưa từng sẽ có bị bắt thói quen chúng ta sẽ chỉ ở trong chiến đấu chết đi vừa dứt lời hắn liền chuẩn bị hướng ạ kỳ di phát động công kích sau người cái khác quân cách mạng cũng làm tốt đồng dạng chuẩy ạ kỳ di thấy cảnh này chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu xem ra ta cần để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hiện thực a đúng các ngươi thích băng đ i ề u sao lại ghệ anh trong nháy mắt một c ỗ hàn khí từ ả o kỳ di bên người tôn u ra, hướng u xì ả nộ bọn người cấp tốc đánh tới u xì ả nộ vừa vặn dơ cánh tay lên chuẩn bị vung kiếm hướng ả o kỳ di chém tới nhưng mà cánh tay của hắn lại tại hơi lạnh xâm nhập hạ cấp tốc đóng băng trên mặt của hắn tràn đầy c h ấ n kinh cùng không tin biểu lộ cái này sao có thể tiếng nói của hắn chưa rơi cả người liền bị hơi lạnh cấp tốc đóng băng hình thành một cái băng điêu ánh mắt của hắn còn dừng lại tại bị đóng băng một khắc này hai mắt trận tròn lên miệng cũng có chút mở ra phó quân trưởng một bên cách mạng chiến sĩ thấy thế vội vàng muốn đưa tay giải cứu rủ x i an o nhưng mà bọn hắn cũng bị hơi lạnh cấp tốc đóng băng biến thành băng điêu không đến một khắc đồng hồ nguyên bản còn tràn ngập sức sống cùng đấu chi quân cách mạng các chiến sĩ liền đều biến thành băng điêu ạo kỳ di nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi phát ra chập c h ậ n thanh âm thưởng thức kiệt tác của mình lúc này quân h ạ bên trên hải quân binh sĩ cũng tới đến bờ biển đem bọn hắn mang lên thuyền cẩn thận một chút đừng làm hư ạ kỳ di đối cứng xuống thuyền hải quân binh sĩ ra lệnh vâng ạo kỳ di hải quân các binh sĩ ứng tiếng nói sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem băng điều quân cách mạng các chiến sĩ mang lên thuyền sau đó ạ kỳ d ì nhìn về phía ho hạ dạ đảo vị trí trung tâm chính ủy bọn hắn cũng đã chạy tới đi ạ kỳ d ì cũng biết mình không thể tùy tiện bại lộ lần này mượn tù binh quân cách mạng danh nghĩa vụ trộm cứu ù sĩ ạ nổ bằng người nhưng là trung tâm chiến trường vị trí hắn nghĩ tới đi nhưng là hắn không thể chỉ có thể mong đợi tại số ly bọn hắn có thể nhanh chóng đổi tới xử lý lần này nguy cơ báo cáo tù binh đã toàn bộ vận chuyển lên thuyền lúc này một vị hải quân binh sĩ hướng ạ kỳ di cúi trào báo cáo ả o kỳ di thu hồi ánh mắt nhẹ gật đầu sau đó lần nữa phát ra mệnh lệnh phong tỏa ó hạ dạ đảo xung quanh hải vực không muốn b u ô n g tha bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thuyền vâng ả o kỳ di đại tướng các binh sĩ cùng kêu lên đồng ý cấp tốc thi hành mệnh lệnh đem ó hạ dạ đảo chung quanh hải vực nghiêm mật bắt đầu phong tỏa ả o kỳ di đứng tại quân hạm b o n g thuyền xa xa nhìn qua ó hạ dạ đảo phương hướng thời gian từng giây từng phút trôi qua đi ả o kỳ di lông mày cũng càng nhăn càng chặt ngay tại ạ kỳ di lo lắng chờ đợi thời điểm một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời gián xuống ó hạ dạ trong đảo khu vực trong nháy mắt lôi điện xem ra là chạy tới ạ kỳ di lúc này mới yên tâm lại tại ho hạ dạ đảo trái tim khu vực một trận chiến đấu kịch liệt đang tiến hành mọi l y toàn thân đều là vết thương thở hôn hẹn con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối diện một cái bán long nhân nguyên bản mười chiếc hòa bình vệ sĩ hiện tại cũng chỉ còn lại bốn chiếc chính hắn trước ngực cũng có một đạo to lớn trào thương kia là gã lình sen biến thành nửa viễn ảnh long hình thái lúc lưu lại xem ra ngươi cũng liền d ằ n g này bán long nhân gã lình sen miệng rồng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn h ư vậy chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thẩm phán sao đáng thương bỏ sát đột nhiên mấy cái bán long nhân xuất hiện ở mỏ ly chung quanh ghê tởm lại là chiêu này mỏ ly lập tức cảnh giác lên hắn đem xin cá ngăn tại trước mặt mình cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy chung quanh bán long nhân hình u ảnh người đang nhìn chỗ nào đột nhiên một thanh â m sau lưng mỏ lì vang lên hắn vội vàng hướng về sau công kích nhưng sau lưng lại không có mờ h a i ha ha ha ha ha, thật là một cái đáng thương bỏ sát ta chơi chán liền không đổi ngươi chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi gã l ỉ n h xen nói xong tính cả chung quanh bán long nhân phân thân cùng một chỗ biến mất tại mỏ lì trong tầm mắt sau đó tại mỏ lì không có chú ý phía sau lưng một cái long c h ả o lặng lẽ địa vươn hướng cổ của hắn ngay tại thời khắc mấu chốt này lôi nên một đạo to lớn lôi điện từ trên trời giang xuống thẳng đến con kia long c h ả o vị trí chương bảy mươi chín ta muốn đem xương cốt của ngươi từng cây đ ị a n ổ tiếng anh minh đinh thái như cóc lôi điện cùng long c h ả o trên không t r u n g chạm vào nhau b ộ c phát ra quang mang chói mắt cùng mánh liệt năng lượng ba động ai gã lình sen xuất hiện ở mỏ lì tầm mắt bên trong chỉ gặp hắn long c h ả o bị lôi điện đánh ra một cái vết thương thật lớn máu tươi thuận vết thương hướng trên mặt đất tích gã lình sen nhìn chung quanh ý đồm ra thương tổn tới mình người định nhãn nhìn lại tại cách đó không xa gặp được mấy đạo nhân ảnh đứng tại một cánh cửa bên cạnh mà cánh cửa kia chính không ngừng mà tuân ra từng đạo thân mang quân trang màu xanh lá cây người quân cách mạng số li bán long nhân gạ lình sen gặp được số li nổi giận gầm lên một tiếng hướng sổ l ì công kích đi qua hệ nổ cùng mắt diều hâu bọn người muốn ra tay với gạ lình sen lại bị sổ l ì ngăn lại các ngươi đi chợ giúp những đồng chí khác chỉ gặp sổ l ì hướng gạ lình sen nên kích đi qua lần trước không giết c h ế c ngươi đưa đến trận chiến tranh này lần này ngươi liền không có vận khí tốt như vậy từ sau cửa đi ra thời điểm số li liền nhìn thấy tây lộ quân thảm trạng trong lòng kìm nén một c u ố c khí cần phát tiết banh số lì cùng gã l ì n h sen chạm vào nhau ở cùng nhau cùng lúc đó dơ dạ gồng đi tới m ọ l ì bên người thật xin lỗi m ọ l ì tới chậm tư lệnh là chính chúng ta chủ quan không nghĩ tới thế mà bị thiên long nhân mỏ tới nơi này m ọ l ì mặt mũi tràn đầy bi thương nói yên tâm đi bọn hắn sẽ vì này trả giá thật lớn người vẫn được à, m ọ l ì chủ tịch điểm ấy vết thương nhỏ nhưng ngăn cản không được ta m ọ l ì nói xong đứng người lên không thèm để ý chút nào trên người mình vết thương chảy máu như vậy m ọ ly nên đến chúng ta lúc phản công dễ t hữu sơ n g ư ơ i phụ trách a n trí t h ụ thương đồng chí e n o mắt diêu hâu các ngươi cùng ta cùng một chỗ phụ trách xử lý còn lại thần chi kỵ sĩ đoàn người những người khác đi c h ợ giúp tây lộ quân đồng chí nhiệm vụ phân bố xuống dưới sau dơ ra g ồ n g liền nhìn về phía kia hơn mười người thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên mà mọi lì cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới mọi kỳ dê dở ra g ồ n g một cái có trưởng trưởng màu trắng d â u d ị a thần chi kỵ sĩ đoàn nói mọi sĩ thánh cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm chỉ gặp thứ nhất cái khác thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên nói vừa vặn vừa vặn kêu mấy đ chơi đ ế nô k h n tận hứng. Ui, ta nói các người g đủ đ ta Ui, các á một này lao đầu, lứa tuổi liền hào hào trong nhà nghỉ ngơi, không phải đợi lát nữa gọi ra ra, thế nhưng nha. Eno hào hào lao lứa lát là đầu, đợi tuổi thế rất mất mặt phải gọi ra ra, m mặt khinh thường mà nhìn xem đối diện thần c h i kỵ sĩ đoàn bọn người e n o cũng đừng xem nhẹ đám lao ra này theo chính v ị nói bọn hắn đều là có không kém gì hải quân đại tướng thực lực giơ ra gồng ở một bên sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói mà mắt diều hâu nghe được giơ ra gồng hai mắt lộ ra chiến ý hừng hực cái tia cầm kiếm lao ra hỏa giao cho ta mắt diều hâu điểm một cái người đối diện nói theo mắt diều hâu nói xong c số lì đối mặt gã lỉnh sen công kích thân hình hắn như gió nhẹ nhàng địa tránh né lấy gã lỉnh sen công kích đồng thời trong tay hắn màu đỏ đen y nạ dù mạ không ngừng địa bao phủ hình thành từng đạo đáng sợ khí tức hai người chiến đấu như là lôi đ ỉ n h cùng phong bạo va chạm mỗi một lần giao phong đều dẫn phát năng lượng to lớn ba động chung quanh kiến trúc tại hai người công kích đến nhao nhao sụp đổ b ù i đất tung bay lần này ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây điệu tháo bỏ xuống số lý nghĩ đến bởi vì chính mình khuyết điểm mà đưa đến nhiều như vậy đồng chí hy sinh hung dữ nói gã lình sen nghe được số l ý l ử a giận trong lòng càng thêm tràn đầy hắn phát ra gầm lên giận dữ long trào bên trên ngưng tụ ra lực lượng càng thêm cường đại hướng số lý mạnh liệt đ i ệ công kích đi qua nhưng mà số lý lại p h ả n phất đã xem t ấ u gã lình sen công kích thân hình hắn loay lên liền nhẹ nhóm địa tránh né đi qua đồng thời trong tay hắn hạ ký bao phủ mánh địa bạo phát đi ra hình thành một đạo to lớn màu đỏ y nạ d u mạ hướng gạ l ỉ n h sen doanh kích mà đi gạ l ỉ n h sen không nghĩ tới số l ì sẽ ở lúc này phát động công kích hắn vội vàng hướng một bên tránh né nhưng mà tốc độ tia chớp quá nhanh hắn căn bản không kịp hoàn toàn tránh né hung hăng đ ị a đánh vào trên người hắn đem hắn đánh bay ra ngoài gạ l ỉ n h sen trên không trung lộn vài vòng mới miễn cưỡ ổn định thân hình m i vết thương trên người hắn đã vỡ ra máu tươi như là như nước suối tuôn ra hắn nhìn về phía số ly ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không c ă n lòng số lì không có cho gạ lỉnh sen cơ hội thở dốc thân hình hắn loại lên liền lần nữa hướng gạ lỉnh sen công kích đi qua hai người chiến đấu lần nữa bộc phát lần này gạ lỉnh sen rõ ràng đã ở vào h ạ phong cùng lúc đó những chiến trường khác chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành giờ dạ gồng một người liền đối mặt bốn tên thần c h i kỵ sĩ、si、và người bất quá hắn đối mặt bốn người công kích lộ ra thành thạo điêu luyện còn khi thì thả ra vòi rồng trợ giúp mỏ lì bọn người bất quá mắt diều hâu cùng e n o cũng có chút thảm rồi giờ phút này hãn quân trang đã rách ư ớ c cơ hồ thành treo tia liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút tà chiêu thức mới đi hệ、e、nộ gầm lên giận dữ hai tay cấp tốc tụ tập được lôi điện một cố cường đại lôi điện bị hắn xào rượu điện áp xúc dần dần hình thành một cái sấm x é t màu tím cầu thấy cảnh này mọt sệ thánh sắc mặt đ ạ i biến không tốt mau ngăn cản hắn dứt lời vội vàng liên thủ hướng hệ、e、nộ phát khởi công kích nhưng mà đây hết thể đã quá muộn hệ、e、nộ trong tay tử sắc lôi điện cầu đã hoàn thành muốn a cho các ngươi nói đem tử sắc lôi cầu ném cho mọt sệ thánh bọn người tốc độ kia nhanh chóng để phóng tới hắn mọt sệ thánh bọn người thậm chí không thể k lôi điện cầu b ộ phát ra hào quang t r ó i sáng đinh hai nhức cóc tiếng nổ trên chiến trường q u a n quẩn hệ nộ nhìn xem mình sáng tạo ra kỳ tác mười phần phấn khởi ha ha ha ha cảm thụ một chút ta lôi cầu đi hệ nộ đắc ý địa cười lớn nhưng mà bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn để thân hình hắn có chút hoảng hốt chỉ có thể hạ xuống mặt đất phải chết đi hệ nộ nị non dần dần lôi điện tắn đi lại nhìn thấy m ọ t sệ thánh nắm chắc hai người khác gãy cổ áo dùng thân thể của bọn hắn ngăn tại trước mặt mình khu khu thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta mọc sệ thánh k h u nôn máu tươi gian năn nói hắn v ứ t bỏ đã biến thành than cốc hai tên thần c h i kỵ sĩ đoàn thành viên bước chân lảo đảo hướng hệ nổ đi đến ngươi rất không tệ bất quá vận khí của ngươi kém một chút m ọ t sĩ thánh nhìn xem hệ nổ lạnh lùng nói như vậy con đường của ngươi cũng liền tới đây nói xong m ọ t sĩ thánh định đối hệ nổ hạ sát thủ nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này một đạo màu hồng tay gấu ấn hướng m ọ t sĩ thánh đánh tới m ọ t sĩ thánh thấy thế vội vàng né tránh thật có lỗi tới chậm hệ nổ nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp cú mạ đã xuất hiện ở trước mặt mình hắn cười hắc hắc nói ra cụ mã ngươi nếu là đến chậm một bước nữa chúng ta khả năng sẽ không còn được gặp lại cụ ổ đại binh khí. c mã nghe được g nổ chỉ là cười cười không có nói nhiều sau đó đi đến g nổ bên cạnh nâng lên có đệm thịt bàn tay hướng g nổ trên thân vỗ h nổ sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu đỏ tay gấu b ạ c khí vẫn là ngươi chiêu này lợi hại cả người đều tinh thần h nổ vui vẻ địa vô v ô cụ mã phần hông không chút nào keo kiệt địa tàn dương chính ngươi giải quyết người kia ta còn muốn đi giúp hạ m ọ lì bọn hắn nói xong cụ mã mà đem màu đỏ tay gấu b ằ n khí áp xúc sau đó liền hướng m ọ lì bên kia tiến đến hệ nộ hoạt động hạ gân cốt thông qua cù mạ trái cây năng lực đã đem cảm giác mệnh mọi khu trừ như vậy chúng ta tiếp tục rồi nói xong thân hình lại lên liền hướng mọt sệ thánh công kích đi qua mà mỏ ly bên kia chính gian khổ địa đối phó bốn tên thần c h i kỵ sĩ đ o à người n bất quá bởi vì giờ dạ gồng thỉnh thoảng địa hỗ trợ cũng là còn có thể miễn cưỡng có thể kiên trì được nhìn thấy cù mạ hướng mình đi tới vui vẻ nói cụ mạ nhanh cho ta một bàn tay lập tức điều chỉnh thân hình hướng cù mạ phương hướng dựa sắc vào cụ mạ thấy thế khoe miệng có chút dâng lên tựa hồ đối với mỏ ly vội vàng thỉnh cầu cảm thấy có chút một người hắn đến gần mỏ ly dùng sức địa vô v ô bờ vai của hắn mà không phải giống trước đó đối h ế nổ nhẹ như vậy theo cụ mã động tác m ọ lì thân thể như là phê thuốc kích thích đồng dạng hh á t á ta lại đẩy máu sống lại m ọ lì hh t t iso lập tức xoay tròn lấy cá trong tay xin để bốn tên thần c h i kỵ sĩ đoàn người không dám có chút chủ quan người chú ý một chút ta đi trước giúp mi hát Tốt. m ọ lì tinh thần mười phần địa lên tiếng cụ mã lại dặn dò một hồi đem thuộc về m ọ lì màu đỏ tay gấu bọn khí áp xúc lập tức tiến đến g ú p mắt diều hâu chỉ gặp mắt diều hâu vết thương chăm trịn nhưng còn tại không ngừng địa cùng kia năm tên kỵ sĩ đoàn người c ù n nhau m à c c mạ đến ngoại trừ giúp hắn tiêu trừ đau đớn cùng mọi mệnh bên ngoài còn chia sẻ ba tên kỵ sĩ đoàn người cái này khiến mắt diều hâu áp lực lập tức giảm bớt cụ mạ tại ngăn cản được một tên kỵ sĩ đoàn công kích về sau sau đó bắt lấy tên kia thần chi kỵ sĩ đoàn tay cấp tốc mà đem trước b ọ t khí rót vào hắn thể nội sau đó đem nó q u ă n g bay ra đi chỉ gặp tên kia thần chi kỵ sĩ đoàn thống khổ địa trên mặt đất dây rồi lấy còn lại hai tên kỵ sĩ đoàn thành viên thay thế vội vàng tiến lên hướng cụ mạ công kích lúc này những chiến trường khác bởi vì tổng bộ trợ g ú t để quân cách mạng chiến sĩ sĩ khí tăng nhiều theo quân cách mạng nhân số dần dần tăng nhiều cùng mười mấy tên hòa bình vệ sĩ gia nhập để nguyên bản có ưu thế cờ tờ ho cũng lâm vào k h ổ chiến các đồng chí cùng ta sông lần lượt từng thân ảnh đi theo hòa bình vệ sĩ sau lưng như là v à i thản hợp tác hướng cờ tờ ho tiến công đứng tại hòa bình vệ sĩ trên bờ vai đoàn bộ chính ủy lệ ổng l à lớn các vinh đệ vì chính nghĩa vì hòa bình sông lên a hôm nay nhất định phải khiến cái này cờ tờ ho biết rõ chúng ta lợi hại một vị khác anh dũng chiến sĩ hô to giết một cái hồi vốn giết hai cái kiếm lời tuy bọn hắn la lên quân cách mạng các chiến sĩ giống như thủy chiều sông về trước phong lệ ổng cầm trong tay trường đao nhảy xuống hòa bình vệ sĩ b ả vai giống giận giết dẫn đầu phóng tới cờ tờ họ trận doanh mà cái khác cách mạng chiến sĩ theo sát phía sau giơ súng bắn lớn tiếng nói để bọn hắn xuống địa ngục đi thôi cái khác ngay cả bộ chính ủy cũng l ạ t thì một bên công kích một bên cổ vũ lấy bên người chiến sĩ mọi người đ u ổ i theo thắng lợi đang ở trước mắt tại bọn hắn dẫn đầu dưới quân cách mạng các chiến sĩ sĩ khí như hồng tiếng la giết đ ì n h thái như c ó bọn hắn chặt chẽ hợp tác có người phía trước sông pha chiến đấu có người ở bên cánh nhiệm hộ có người ở hậu phương cung cấp trợ rút tại hòa bình vệ sĩ trợ r ú p giới cờ tờ ho một phương mặc dù liên tục bại lui nhưng vẫn đang liều chết chống cự một tên cờ tờ ho sĩ quan hoảng sợ địa hô to đứng vững không thể để cho bọn hắn xông phá phòng tuyến nhưng mà tại quân cách mạng cường đại thế công giới sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế bất lực hòa bình đám vệ sĩ cùng quân cách mạng các chiến sĩ như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ cấp tốc che mất cờ tờ ho trận địa đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh đi ngang qua mấy cái chiến trường ngã xuống tại cách đó không xa chỉ gặp cái thân ảnh kia chính là biến thành huyễn ảnh cự long hình thái gà lịnh sen chỉ gặp hắn lúc này miệm phun máu tươi. có khí tiến không có khí ra dáng vẻ lại nhìn số l y lúc này khoe miệng cũng mang theo một tiêu màu tươi bất quá vừa so sánh gạ lình s e n thắng bại đã phân l i ê n làm số l y muốn tiến lên tiếp nhận gạ lình s e n lúc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật t o t r ạ m mây đen k i a con mắt cực đại vô cùng phản phất là đến từ viễn cổ ma thần chi mắt lạnh lùng mà vô tình địa p h ủ khám lấy đại điệu bên trên chúng sinh nó con ngươi màu đen thâm thủy đến như là vực sâu vô tận xung quanh còn có từng vòng từng vòng như vòng xoáy lăn lộn màu xám vân khí đúng như con mắt bên trên hoa văn p h ư c t ạ n tản ra làm cho người dùng mình khí tức con ngơi ch ẩn ẩn có t ử sắc điện mang đang điên cuồng toán loạn xen lẫn thành một mảnh làm cho người sợ hãi quang mang trí võng quang mang này mỗi lấp lóe một lần đều giống như cái này con mắt đang tức giận địa run dày tựa hồ tại vì sắp thi triển ra kinh khủng công kích tích góp lực lượng nó liền như thế lẳng lặng địa treo giữa không trùng như là một cái trầm mặc thẩm phán giả băng lanh địa nhìn chăm chú lên trên chiến trường những cái k i a nhỏ bé mà điên cuồng thân ảnh cùng phong tại chung quanh của nó gào thét phản phất là nó sắp buộc phát khúc nhạt dạo lại tốt dường như nó tức giận gào thét tia đám mây đen tựa như một cái năng lượng to lớn l ọ luyện nội bộ ngay tại đi nó mỗi một lần nhịp đập mỗi một đạo quang mang lấp lóe đều để phía dưới trên chiến trường người cảm nhận được một loại s ắ p bị hủy diệt sợ hãi số ly ngừng muốn giải g ạ l ỉ n h sen động tác ngưng trọng mà nhìn xem phía trên mây đen cảm nhận được cố lực lượng kia n h ỉ nó nói im thừa dịp số ly lực chú ý ở mảnh này mây đen bên trên lúc còn sống kỵ sĩ đoàn thành viên vội vàng hất ra cụ mạ đám người dây dừa dựng lên g ạ l ỉ n h sen hướng phía sau rút lui đừng chạy hệ nộ gặp mọi sệ thánh muốn chạy trốn đang muốn đuổi theo lại bị số ly ngắc cản nhanh đánh tan kia đám mây đen số ly vội vàng chào hỏi những người khác thậm chí ngay cả muốn chạy trốn gã lỉnh xen bọn người không kịp để ý tới phản phất kia phiến giống như cự nhãn mây đen cho số li áp lực so thần chi k ỵ sĩ đoàn còn lớn hơn chỉ gặp số li vội vàng v ậ n khởi hạ kỳ bao phủ hướng kia đám mây đen đánh tới mà hễ nộ bọn người nghe nói số li vội vàng đem mình có đủ nhất lực sát thương chiêu thức đánh phía kia đám mây đen một cái tiếng nổ cực lớn lên sau đó toàn bộ bầu trời mới khôi phục bình thường chính ủy kia là hễ nộ nghi hoặc mà hỏi thăm hắn chưa từng thấy số li ngưng trọng như thế thân sắc cổ đại binh khí gặp nguy cơ giải trừ số ly lúc này mới b u ô n g lòng xuống trả lời hệ n ổ vấn đề cái gì Giờ dạ gồng nghe được số ly t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nói cách khác đây là đúng thiên long nhân trưởng quản lấy một kiện cổ đại binh khí cái này một đám người nghẹn họng nhìn chân chối thế mới biết vì cái gì số ly trước kia để bọn hắn khiêm tốn làm việc số ly không để ý đến đám người mà là trong lòng nghĩ đến chuyện khác xem ra minh vương kế hoạch cần trước thời hạn theo thần tri kị sĩ đoàn rút lui tây lộ quân đối mặt nguy cơ rốt cục đạt được làm dịu lúc này m ọ lý mới có cơ hội đối chiến tổn hại tiến hành thống kê chính ủy chủ tịch m ọ lý l ệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng địa tại sổ ly đám người trước mặt nói ta là quân cách mạng tội nhân a số ly cùng giờ dạ gồng nhau nhau an ủi hắn nói làm sao vậy m ọ lý thất bại lần trước cũng không thể quyết định hết thảy kỳ thật m ọ lý mặc dù là cự nhân tộc nhưng hắn tâm tư cẩn thận lại tại chính vụ phương diện chưa hề đi ra sai lầm tình huống lần này xác thực đặc thù cho nên sổ ly cùng giờ dạ gồng cũng không định đối m ọ lý tiến hành xử lý nhưng mà m ọ lý lại không cách nào tiêu tan hắn biết rõ mình gánh vác to lớn trách nhiệm mà lần này thất bại để hắn cảm thấy vô cùng ấ y n ấ y ta hẳn là càng cẩn thận càng quả quyết một chút nếu như ta có thể tốt hơn địa chỉ huy chiến đấu có lẽ chúng ta liền có thể tránh cho nhiều như vậy thương vong mọi l ì thống khổ địa tự trách số lì vô vô bờ vai của hắn ngự trọng tâm trưởng đ ị a n ó i mọi l ì trong chiến tranh chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn cùng không thể dự đoán tình huống phát sinh chúng ta không thể đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng với mình trọng yếu là chúng ta muốn từ lần thất bại này bên trong hấp thụ giáo hấn tổng kết kinh nghiệm vì lần tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng dơ dạ gồng cũng gật đầu biểu thị đồng ý không sai mọi lý chúng ta đều là đang không ngừng quá trình lớn lên bên trong học tập mỗi một lần ngăn trở đều là một lần quý giá kinh lịch nó sẽ để cho chúng ta trở nên càng mạnh lớn thế nhưng là đây chính là dòng giá mười vạn cách mạng đồng chí a ô ô ô mọi lì khóc không thành tiếng nói nước mắt giống như vỡ đê t u ô n ra h ố c mắt hiện tại chỉ còn lại có ba mươi bốn ngàn người thanh âm của hắn tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng phản phất toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ ta làm như thế nào đi đối diện với mấy cái này còn sống sót chiến hưu lại nên như thế nào hướng tổ chức bàn giao a hắn tiếp tục khóc khóc thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ đã, đã mất đi tất cả lực lượng số lý đang nghe cái này kinh người chiến t ổ n số lượng về sau cả người đều ngây n g ẩ n cả người trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ mà một bên giờ dạ gồng đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc bờ môi có chút rung động lại một câu cũng nói không nên lời giờ này khắc này tại mảnh này rách nước cảnh hoàn g tàn khắp nơi trên chiến trường tây quân cách mạng các chiến sĩ chính mọi mệnh không chịu nổi địa nằm tại lâm thời dựng trong doanh địa nghỉ ngơi trên người bọn họ chiến bào sớm đã tổn hại không chịu nổi huyết kế lo lộ mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra thật sâu mọi mệnh cùng đau thương những ngày anh dũng không sợ các chiến sĩ đã trải qua từng tràng chiến đấu kịch liệt nhưng trả ra đại giới lại là như thế to lớn bọn hắn đã mất đi quá nhiều đồng bạn mà mình cũng thể xác tinh thần đ ề u mệnh phản phất bị rút đi linh hồn chỗ ánh mắt nhìn tới đều là vết thương chồng chất binh sĩ bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc cầm thật chặt mỗi một vị chiến h ư u tay nhẹ giọng thăm hỏi khi số lì nhìn thấy một vị đã không có hai tay chiến sĩ lúc d ỗ i ra hai tay ảm đạm bông u xuống nhưng lập tức hướng vị đồng chí này túi chào lại hướng cái khắc các chiến sĩ túi chào nói ra các ngươi chịu khổ đối mặt số lì cùng giờ dạ gồng quan tâm các thương binh nao nhau biểu thị mặc dù bọn hắn thân thể mỏi mệt không chịu n h ư số lì khích ắ n t lệ đông đảo chiến sĩ nói đúng vậy chúng ta không thể để cho bọn hắn hy sinh ổn phí giờ dạ gồng cũng gật đầu biểu thị đồng ý cùng lúc đó tại ảo kỳ dị xuất lĩnh hải quân quân hạm phía trên tại tiếp thu được mệnh lệnh rút lui về sau ả o k ỳ gì trong lòng tin tưởng lúc này s ô l ì bọn người khẳng định đã dấn thân và o ở chiến trường bên trong nhưng mà suy nghĩ của hắn lại bị trận kia kinh thiên động địa nổ lớn sở c h i ế m cứ thế nhưng kia đến tột cùng là dạng gì lực lượng đưa tới to lớn như vậy b ạ o tặc đâu ả o k ỳ gì âm thầm nghĩ ngợi ngay sau đó hắn quay người đối mặt cái khác hải quân cao giọng hô to nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành các vị đều vất vả chờ một chút ta sẽ phái người vì mọi người đưa lên rượu ngon rượu ngon thỏa thích cuốn đi lời còn chưa dứt ạ kỵ di liền một thân một mình yên lặng rời đi quân hạo thật lâu đi qua h đúng lúc này một đạo thần bí thân ảnh lạc yên xuất hiện ở tù binh giam giữ chỗ người nào một tên phụ trách binh lính tuần tra vừa định muốn phát ra cảnh báo trong nháy mắt liền bị đánh bại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cứ như vậy đạo nhân ảnh này lấy thế xét đánh không kịp bưng hai cấp tốc quật ngã mây tên chống coi hải quân binh sĩ sau đó cất bước hướng phía nhà tù đi đến ai tại mình quân h ạ bên trên còn muốn như cái tặc đồng dạng lén lút phát ra cảm thắng người chính là ạ ạo kỳ gì chỉ gặp hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước cửa phòng giam cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa nhà lao về sau cấp tốc tiến vào bên trong cũng giải trừ ủ xì ạ nộ bọn người trên thân đóng băng trạng thái làm xong những chuyện này về sau hắn không có quá nhiều dừng lại mà là lập tức quay người trở lại bong thuyền cũng đem mặt khác đứng gác hải quân binh sĩ từng cái kích choáng trên mặt đất xác nhận tất cả mọi chuyện đều đã xử lý thỏa đường chi về sau ạ kỳ di mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi sau đó yên tâm rời đi chiếc quân hạm này khi ù xì ạ nộ cùng những người khác chậm rãi từ trong h bọn hắn kinh ngạc phát hiện nhà tù đại môn mở rộng ra chung quanh còn nằm mấy tên bị đánh t r o á n g váng hải quân binh sĩ phó quân trưởng chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào a lũ lù, lù v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía uc a n o lo lắng địa d ò hỏi uc a n o đồng dạng không nghĩ ra hắn một bên lắc đầu một bên hồi đáp ta cũng vừa vừa tỉnh lại cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra ngắn ngủi suy nghĩ qua đi uc a n o quyết định trước làm rõ ràng tình trạng lại nói thế là hắn đứng dậy đối đồng bạn bên cạnh nhóm nói ra đi thôi chúng ta đi ra xem một chút nói xong hắn liền dẫn, dẫn mọi người hướng phía bông tàu phương hướng tiến đến c h ỉ gặp rất nhiều hải quân ngột ngang lộn xộn địa nằm trên b o n g thuyền có ngựa mặt chỉ lên trời có cuộn thanh một đoàn có thì là lấy kỳ quái tư thế nằm lan u x i a n o cùng những đồng chí khác hai mặt nhìn nhau trong lòng tràn đầy nghi hoặc cái này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra u x i a n o tự lẩm bẩm ánh mắt quét mắt chung quanh cảnh tượng những người khác cũng là không hiểu ra sao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không thể giải thích tình cảnh trước mắt chẳng lẽ là những đồng chí khác tới cứu chúng ta sao có người đưa ra nghi vấn nhưng rất nhanh liền bị một người khác phản bác nếu như là tới cứu chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem chúng ta mang đi đầu dạng này bỏ mặc chúng ta mặc kệ thực sự có chút kỳ quái đám người rơi vào trong t r ầ m tư trong lúc nhất thời nghĩ không ra đáp án hợp lý đúng lúc này u xi a n o quyết định thật nhanh nói trước đ ừ n g quản nhiều như vậy mọi người tranh thủ thời gian tìm xem nhìn có hay không dự bị thuyền chúng ta đến mau rời khỏi nơi này thế là đám người bắt đầu ở quân hạ bên trên tìm kiếm khắp nơi rốt cục trời không phụ người có lòng bọn hắn tại nơi đuôi thuyền phát hiện một chiếc bị kéo lấy thuyền nhỏ vừa vặn có thể dung nạp bốn mươi người u xi á nô không chút do dự hạ lệnh nói nhanh mọi người động tác nhanh lên leo lên thuyền nhỏ rời đi nơi này một đoàn người cấp tốc hành động Cẩn từng từng t xa xa hắn, hắn, hắn lúc chiến đấu dũng cảm sao Trình xong h lý c i một r ư vị tây lộ quân chiến sĩ cứ việc mình thân chịu trọng thương vẫn còn đang cố gắng gạt ra tiếu dung an ủi mẹ của mình hán dùng duy nhất còn có thể tự do hoạt động cánh tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy mẫu thân gì rào rơi xuống nước mắt để ngài lo lắng mẫu thân nghe được lời như vậy trong mắt thật vất vả ngừng nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đào quanh hắn hai tay run run, run vớt ve nhi tử quấn lấy băng vải thân thể thanh âm nghẹn à o ngươi chịu khổ con của ta à m ụ mụ ta không khổ đây là lựa chọn của ta cũng là lúc trước lựa chọn của chúng ta không phải sao vì càng nhiều người hạnh phúc điểm ấy tổn thương tính là gì tay cụ chiến sĩ tiếp tục gan ủi mẹ của mình trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ chờ ta thương lành còn muốn tiếp tục chiến đấu cùng những đồng chí khác nhóm cùng một chỗ thành lập một cái thuộc về chúng ta xô viết quê hương ma mẹ của hắn cứ việc sợ hãi của nội tâm cùng sầu lo như cũ không cách nào hoàn toàn che giấu nhưng hắn cẩm thật chặt tay của con trai con a h ả o h ả o dưỡng thương mẹ ủng hộ ngươi mẹ biết ngươi là vì chính nghĩa mà chiến vị đồng chí này xin hỏi ngươi gặp được con trai của ta sao lúc này một vị phụ nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng vị tia tay c ủ a c h i ế n sĩ hỏi hắn trong đám người tìm hồi lâu cũng không phát hiện con trai mình thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng bất an đại đ ư ơ n g xin hỏi con của ngươi là hắn gọi nhự xệ là các ngươi tây lộ quân thứ bảy sư ba mươi sáu đoàn năm ngái cả nói lên con của mình trên mặt tự hào cười cười nhưng nụ cười kêu bên trong lại dẫn một k i a khó mà che giấu lo lắng nghe được là năm ngay cả vị tia tay cụ chiến sĩ biến sắc và môi run nhẹ nhẹ đại nương niệu sệ đồng chí hắn hắn đã hy sinh chúng ta năm ngay cả chỉ còn lại có ta cùng mặt khác bốn vị chiến hữu tay cụ chiến sĩ túi đầu nước mắt tràn mi mà ra hắn d â y r u a lấy m u ố n quỷ gối phụ nữ trước mặt đại nương niệu sệ là vì cứu chúng ta mới cùng địch nhân đồng quy vô tận hắn là anh hùng của chúng ta nhưng phụ nữ vội vàng đỡ lấy hắn trong mắt của nàng cũng mang theo nước mắt nhưng biểu lộ lại lạ thường bình tĩnh hai tử không có chuyện gì niệu h sệ cũng là vì cách mạng mà chiến đại nương không thương tâm chỉ là đại nương muốn hỏi một chút ngươi niệu h sệ hắn lúc chiến đấu dũng không dũng cảm đại nương niệu h sệ đồng chí phi thường dũng cảm dũng khí của hắn đủ để làm gương mẫu t ă n g quân tay cục chiến sĩ chạy nước mắt nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phụ nữ tự lẩm bẩm nước mắt theo gương mặt trở xuống ta liền biết con của ta sẽ không lùi bước hắn là vì chính nghĩa hy sinh giá trị lập tức phụ nữ cũng không hỏi thêm nữa chỉ là quay người yên lặng rời đi nhưng là từ hắn đi lại tập tên bộ g á n g đó có thể thấy được mất đi nhi từ hắn bi thống cùng tiêu ngạo đan vào một chỗ hình thành một bức phức tạp hình tượng tại một bên khác một vị chân cắt đ ứ t chiến sĩ tựa ở bên tường phụ thân của hắn chính một mặt đau lòng mà nhìn xem hắn con a có đau hay không phụ thân nhẹ giọng hỏi cha không thương điểm ấy tổn thương tính cái gì chờ ta tốt còn muốn tiếp tục đi theo bộ đội đánh trận chiến sĩ cắn răng cố nén đau đớn hảo nhi tử cha ủng hộ ngươi chúng ta không thể để cho những quyền quý k i ê m lại khi dễ chúng ta dân chúng phụ thân n ắ m chặt tay của con trai cha ngươi yên tâm chúng ta quân cách mạng nhất định sẽ thắng lợi đến lúc đó tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống tốt lại một vị thương、minh. trên đầu quân lấy băng vải thê tử của hắn mang theo tuổi nhỏ hải tử đứng ở trước mặt hắn ba ba ngươi chừng nào thì có thể tốt lắm hải tử ngây thơ hỏi bà bối rất nhanh ba ba liền tốt liền có thể tiếp tục bảo hộ các ngươi thương binh mỉm cười sờ lên đầu của đứa bé thê tử đỏ lên viền mắt nói ngươi nhất định phải thật tốt chúng ta chờ ngươi yên tâm đi nàng dâu vì các ngươi vì chúng ta nhà vì cách mạng thắng lợi ta sẽ không nga xuống thương binh cầm thật chặt tay của vợ những n à y tây lộ quân các thương binh tại đối mặt người nhà của mình lúc mặc dù thân thể thừa nhận đau xót nhưng bọn hắn nội tâm tràn đầy đối cách mạng quyết tâm cùng đối tương lai hy vọng bọn hắn tin tưởng vững chắc mình nỗ lực nhất định sẽ đổi lấy ngày mai tốt đẹp tại quân cách mạng tổng bộ trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc những năm này từ cụ tiến sĩ dẫn đầu nghiên cứu bộ thông qua khoa học kỹ thuật chế tạo một nhóm chứa hải lâu thạch tay chân giả hiện tại có thể phát huy được tác dụng s ố ly nặng người nói không nghĩ tới năm đó ngươi từ nước toàn đ sau khi trở về liền bắt đầu làm chuẩn bị dơ dạ cổng không khỏi cảm khái sổ ly nhìn xa hiệu rộng ta tình nguyện những cái tia tay chân giả không phát huy được tác dụng số ly khé thở dài một cái trong thần sắc lộ ra đối với chiến tranh tàn khốc bất đắc di cùng đối các chiến sĩ t h ụ thương tương h t i ế c đúng rồi dễ thiệu sơ hiện tại tay chân giả có bao nhiêu rồi phải chăng đủ số ly nhìn về phía dễ thiệu sơ do hỏi dễ thiệu sơ vội vàng đứng thẳng lên thân thể báo cáo trước mắt tay chân giả tồn kho có năm vạt con đã đầy đủ trước mắt thương binh sử dụng ừng tu tiến sĩ hiện tại một đời mới hòa bình vệ sĩ nghiên cứu như thế nào số ly lại đem ánh mắt chuyển hướng về g ặ thù trước mắt một đời mới hòa bình vệ sĩ còn tại b ồ dưỡng đến lúc đó nói không chừng có thể cho mọi người một cái rung động chỉ là quá trình này có chút phức tạp đại khái còn cần thời gian một năm mới có thể bồi dưỡng được thành phẩm những năm gần đây số li cũng một mực tại không ngừng thu thập hết u y thống thừa số giao cho vệ gạ phủ cai đ ồ mắt d i ề u hâu kim ngừng u dợ dạ gồng đủ loại cường đại hết u y thống thừa số vì vệ gạ phủ nghiên cứu cung cấp phong phú mà quý giá tài liệu đầy đủ vệ gạ phủ sở nghiên cứu dùng ừ m việc này cũng là không đ ộ i vàng được nghe được vệ gạ phủ số li nhẹ gật đầu hắn biết rõ nghiên cứu khoa học công việc không thể gấp tại cầu thành bất quá một đời hòa bình vệ sĩ vẫn là cần tăng lớn sản xuất số li lần nữa cương điệu yên tâm đi số l y một tháng sau sẽ có hai trăm cái hòa bình vệ sĩ bồi dưỡng thành quen hẳn là đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian nghe được v ề gã tủ số l y bọn người lúc này mới yên tâm xuống tới vậy liền dựa theo kế hoạch chấp hành đi dễ hiệu sơ để lọ phối hợp các ngươi bộ hậu cần đem tay chân giả lắp đặt cho tứ chi không trọn vẹn đồng chí theo từng đạo mệnh lệnh hạ đ ạ t toàn bộ quân cách mạng tổng bộ cũng bắt đầu vận chuyển lại cùng lúc đó nước u á n đổ tới một vị giữ lại màu đen tóc ngắn bên miệng có một vòng sợi dâu cái chán bên trái có một đạo ít chạm vết sẹo con mắt lộ ra t r ò n trắng mắt trong tay cầm một cây gậy lại thuốc ngay tại trên đường phố hành tẩu c h ỉ gặp hắn miệng bên trong không ngừng thầm thì nước q á n độ làm sao biến thành dạng này người nơi này dân nhìn tinh thần sung mãn chị an cũng rất hòa hải nếu như người bên ngoài nghe được hắn đoán chừng sẽ kinh hô dù sao vị đại thúc này thoạt nhìn như là cái người mụ. Chương 83, mù chương tám mươi ba mũ kiếm iso chính là vị đại thúc này tiếp tục hành tẩu tại trên đường cái lúc cách đó không xa ba đạo thân ảnh đang theo dõi vị đại thúc này thoạt nhìn là cái người mù một đứa bé thầm nói muốn hay không đi trợ giúp hắn a một cái khác tiểu hài nói chúng ta thế nhưng là đảng người đối nghiệp nhìn thấy giả yếu tàn tật làm sao có không giúp đạo lý bên cạnh một đứa bé khẳng khai nói lập tức ba người liền đi tới vị đại thúc kia bên người người tốt xin hỏi ngươi là người xứ khác sao ngài cần chúng ta giúp làm dẫn đường sao miễn phí không lấy tiền ba cái tiểu hài huyên thiên địa nói sợ vị đại thúc này hiểu lầm b ọ n hắn a a a các ngươi khỏe a tiểu bằng hữu ta đúng là người xứ khác vừa tới nơi này có các ngươi hướng dẫn du lịch kia không còn gì tốt hơn nhìn như mặt mũi dữ tợn nhưng lời nói lại tràn đầy ônu ba vị tiểu bằng hữu bị đại thúc tiếu dung cùng ôn hòa lời nói lây lập tức cảm giác trong lòng ấm áp bọn hắn vây quanh ở đại thúc bên người l i ễ u diễu bắt đầu giới thiệu cái này bọn hắn quen thuộc địa phương tới đại thúc ngài biết không trước kia chúng ta cái này nhưng loạn à ăn không đủ no mặc không đủ ấm mỗi ngày còn lo lắng hái hùng một đứa bé đoạt trước nói đại thúc khẽ gật đầu mỉm cười cổ vũ hắn nói tiếp nhưng là từ khi quân cách mạng sau khi đến hết thẻ cũng không giống nhau á một cái khác tiểu hài hưng phấn địa nhảy dựng lên bọn hắn giúp chúng ta đuổi đi những cái kia khi phụ người bại hoại còn điểm rộn địa cho mọi người hiện tại chúng ta đều có thể ăn cơm no á đúng đúng, đúng. hơn nữa còn xây dựng trường học chúng ta đều có thể học chữ cái thứ ba tiểu hài con mắt lóe sáng tinh tinh còn có còn có quân cách mạng tu con đường mới hiện tại chúng ta đi thôn bên cạnh nhưng dễ dàng hơn trước kia sinh bệnh đều không tiền trị hiện tại có quân cách mạng làm miễn phí phòng khám bệnh mọi người thân thể đều càng ngày càng khỏe mạnh đại thúc hơi kinh ngạc nói ồ quân cách mạng đúng a đại thúc cũng là bởi vì quân cách mạng xuất hiện hiện tại tất cả mọi người nhận tình mười phần cố gắng công việc chúng ta sau khi lớn lên cũng muốn gia nhập quân cách mạng vì quốc gia làm càng nhiều công hiến các ngươi có thể cùng ta nhiều lời nói quân cách mạng sao ba cái tiểu hài nghe xong lời này nụ cười trên mặt trong nháy mắt b ấ t phóng túng đi một chút lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau đại thúc ngài hỏi quân cách mạng làm gì một đứa bé cảnh giác mà nhìn xem hắn đừng hiểu lầm tiểu bằng hữu ta chỉ là đối quân cách mạng tương đối h i ế u kỳ suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ đại thúc vội vàng giải thích nói nhưng bọn nhỏ cảnh giác cũng không có giảm bớt bên trong một cái tiểu hài nhãn châu xoay động lặng lẽ địa đối mặt khác hai đồng bạn nói ta đi nói cho quân cách mạng các thúc thúc các ngươi ngăn chặn hắn nói xong liền q a y người chạy ra lưu lại hai cái tiểu hài có chút khẩn trương địa tiếp tục ứng phó đại thúc nói chuyện cũng biến thành đại thúc tự a hồ cũng đã nhận ra bọn nhỏ biến hóa trong lòng âm thầm cười khổ mình chỉ là muốn hiểu rõ hơn một chút tình huống không nghĩ tới đưa tới hiểu lầm cũng không lâu lắm một đám quân cách mạng chiến sĩ liền đi theo cái tia chạy đi tiểu hài chạy tới chuyện gì xảy ra cầm đầu quân cách mạng chiến sĩ hỏi tiểu hài chỉ vào đại thúc nói người này một mực tại hỏi quân cách mạng sự t ì n h quân cách mạng chiến sĩ trên giới quan sát một chút đại thúc nói ra vị bằng hữu này xin hỏi ngài có gì muốn làm đại thúc vội vàng k h á c tay nói ra đừng hiểu lầm ta không có ác ý chỉ là đi ngang qua này địa nghe được bọn nhỏ nói quân cách mạng làm rất thật tốt sự tình cho nên muốn hiểu rõ hơn một chút quân cách mạng chiến sĩ nhìn đại thúc thần sắc không giống giả mạo thái độ hơi dịu đi một chút nói ra đã như vậy làm phiền ngươi cùng chúng ta đi một c h u y ế n chính phủ sảnh đương nhiên có thể đại thúc không có cái gì động tác rất tự giác địa phối hợp với bọn này quân cách mạng chiến sĩ trên đường đi thần sắc hắn bình tĩnh không có chút nào bởi vì sắp đối mặt không biết tình huống mà biểu hiện ra bất an sau đó không lâu quân cách mạng chiến sĩ liền dẫn vị này người mù đại thúc đi tới chính phủ sảnh xin ngài chờ một chút ta đi xin phép dưới đại thúc nhẹ gật đầu yên tính địa đứng tại nguyên đ i ệ phản phất tại tự hỏi cái gì lập tức một tên cách mạng chiến sĩ liền tới đến thủ tướng văn phòng ảng kỳ thủ tướng trước đó mấy tên tiểu bằng hưu phát hiện một tên khả nghi nhân viên đang hỏi thăm về chúng ta tổ chức chính v ù i đầu xử lý chính vụ ảng kỳ n g n g đầu nhữ mày hỏi cho nên ta gặp người kia tương đối hiền lành lại đều phối hợp kiểm soát của chúng ta cho nên chiến sĩ do dự nói vậy liền mang đến gặp thấy một lần đi ảng kỳ suy tư một lát sau nói rõ chỉ chốc lát sau liền đem vị đại thúc kia dẫn tới ảng kỳ văn phòng ngươi tốt ta là nước bà nộ thủ tướng xin hỏi ngài là bị nhân chỉ là một cái làng trài nhỏ ra người thiện danh iso iso nhắm hai mắt khoe miệng mỉm cười giới thiệu lấy chính mình iso ngươi chính là cái tia đồ tám cái băng hải tặc mù kiếm iso ồ ngài nghe nói qua ta iso cười cười mở miệng hỏi ảng kỳ đứng dậy đi đến iso trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn tiếp tục nói sự tích của ngài tại chúng ta nơi này sớm đã t r u y ề n đề ra tia tám cái băng hải tặc làm nhiều việc á c cướp bóc đốt giết việc á c bất tận ngài có thể đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt thật sự là lớn nhanh lòng người iso khe vết cảm nói ra ta bất quá là làm ta cho rằng chuyện nên làm thôi những cái k i a hại tặc tùy ý trà đạp bách tính sinh mệnh cùng tôn nghiêm ta có thể nào dễ dàng tha thứ ngài chính nghĩa tiến hành làm cho người kính nghệ không biết ngài lần này đến đây cần làm chuyện gì Y sô、so、trầm mặc một lát trầm dãi nói ra ta phiêu bạt đã lâu nghe nói quân cách mạng vì bách tính như phúc chỉ trong lòng có tiếp xúc động muốn nhìn một chút phải chăng có thể ở đây tìm tới giá trị của mình vì một phương này thổ địa ra một phần lực hằng kỳ nghe nói trên mặt lộ ra nụ cười mừng d ỡ kỳ thật chúng ta chính ủy cũng tìm ngươi rất lâu ồ các ngươi chính ủy sộ、so、lý sao đúng vậy ta cái này thông chi chính ủy tới ý sô khét gật đầu một cái cũng tốt ta cũng muốn gặp biết một chút vị này có can đảm đối kháng thiên long nhân tồn tại cũng không lâu lắm số ly liền từ tổng bộ chạy đến định nhãn nhìn lại chỉ gặp ý sô đang ngồi ở phòng họp hài lòng địa ông trà nghe qua ngũ kiếm ý sô không muốn nhìn thấy thế gian ghê thởm tự mình hại mình hai mắt cực phụ tinh thần trọng nghĩa số ly cười to hướng lấy ý sô đi đến người tốt quân cách mạng số ly bị nhân có thể được đến đỉnh, đỉnh đại danh quân cách mạng chính ủy tiếp đãi cũng là đúng là vinh hạnh cùng số ly năm tay bị nhân nghe nói h n g kỳ thủ tướng nói ngài một mực tại tìm ta hai người hàn huyên về sau ỷ số hướng sô ly hỏi đúng vậy vẫn muốn mời ngài gia nhập chúng ta quân cách mạng số ly c ư ờ i hướng ỷ số phát ra mời thế nhưng các ngươi cũng không phải là hợp pháp tổ chức đúng là dạng này nhưng là chính phủ thế giới cũng chưa để ý tới cực khổ nhân dân số ly ánh mắt nhìn về phía ỷ số tiếp tục nói chúng ta quân cách mạng sở dĩ tồn tại chính là vì cải biến cái này không hợp lý thế giới vì những cái k i u bị áp bách bị bóc lột nhân dân tranh thủ chân chính tự do cùng công bằng ỷ số tiên sinh ngài là một cái lòng mang người chính nghĩa đúng là chúng ta cần có lực lượng ý số ngầm à chấm tư lát sao? đầu nói chẳng g bệnh n hai mắt nhìn xem số lì ta kỳ thật cũng một mực tại chú ý các người giải phóng nô lệ giải cứu khó hạ giả nhất tộc ỷ số chậm rãi nói đến chính mình chứng kiến hết thảy mà làm ta đạp vào nước bạn nộ một khắc này ta phát hiện quốc gia này không đơn giản cùng trong truyền thuyết không giống thậm chí còn cùng phía ngoài quốc gia không giống bách tính nụ cười trên mặt cùng bọn hắn nội tâm vui sướng không gạt được ta cái này mù l o à số l ý lẳng lặng mà nhìn xem ỷ s ổ kể rõ hắn nhìn thấy hết thảy cho nên bị nhân nguyện ý gia nhập quân cách mạng cũng hy vọng vì các chủng tộc nhân dân ra một phần lực nghe được cái này số ly miệng đều khống chế không nổi bật cười lập tức càng cười càng lớn tiếng chào mừng ngài gia nhập ỷ số tiên sinh t r ư ơ n g tám mươi bốn gián điệp kế hoạch mở ra bàn hội nghị bên cạnh gò dô s â y chính thảo luận những n à y dị đoan càng ngày càng khoa trương trong đó một vị gò dô s â y mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nắm đấm trùng điệp điệm đ ệ n ở trên mặt bàn trước đó là im đại nhân một vị khác gò dô s â y trong mày trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng kính sợ ừ m mặc dù không biết vì cái gì im đại nhân sẽ xuất thủ nhưng là nhất định phải đem những quân phản loạn này uy hiếp tăng lên một cái cấp bậc ngồi ở chủ vị gò dô xây biểu lộ nghiêm túc nói gã lình xen thế nào lại có một vị gò dô xây mở miệng hỏi còn sống bất quá tình huống không thế nào tốt trả lời g õ rossay lắc đầu thở dài mấy người lâm vào ngắn ngủi trơ mặc đều đang suy tư liên quan tới vây quét quân cách mạng ó hạ giả quân cách mạng thất bại vậy l i ê n gọi hải quân tiếp tục tăng cường đối quân cách mạng lục x o á t một vị g õ rossay phá vỡ trơ mặc đưa ra đề nghị nếu như nhân số không đủ cho phép bọn hắn đang gia tăng đại tướng danh lệch một vị khác g õ rossay nói bổ sung không được dạng này quân phi cần đại lượng đầu nhập đối với chúng ta trưởng không hải quân không phải một chuyện tốt bất quá cần cờ ho tăng lớn đối quân cách mạng tình báo thu thập cần phải nắm giữ bọn hắn kế hoạch hành động còn có đối những khả năng k i a duy trì quân cách mạng địa khu tiến hành nghiêm mật giám sát phòng ngừa bọn hắn cùng quân cách mạng cấu kết thảo luận càng phát ra kịch liệt gò dù s â y đều đang nghĩ biện pháp đến ứng đối quân cách mạng mang tới uy hiếp chúng ta còn có thể lợi dụng dư luận bôi đen quân cách mạng hình tượng để dân chúng đối bọn hắn xuất hiện sợ hãi cùng chẳng ghét là tốt biện pháp có thể liên hệ hạ mặt gắn g thất vũ hải tuyển bạc cần mau chóng từ bọn hắn k i ể m chế lại hải tặc dạng này có thể cho hải quân tại quân cách mạng phương diện điều ra càng nhiều binh lực đến tận đây nhằm vào quân cách mạng kế hoạch một đầu một đầu địa từ m ạ dị hệ do chuyển đến hải quân cùng cờ khi vị này danh xưng tin tức tri vương mặc đẳng tại tin tức tổng bộ kia rộng rãi mà bận rộn trong phòng làm việc thu được chính phủ thế giới truyền tin về sau không khỏi khẽ cười một tiếng thật là coi ta là thành công cụ của các ngươi rồi trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường cùng c h à o phúng tiệ tay liền đem kia phần tình báo ném vào thùng rác phản phất đây chẳng qua là một chương không có chút giá trị g i ấ y lộn hoàn toàn không để ý tới chính phủ thế giới kia nhìn như uy nghiêm mệnh lệnh lệnh mặc đắng ngồi tại thoải mái dễ chịu lão b ả n trên đế thân thể có chút ngựa ra sau nít lên chân bắt chéo bất quá cái này quân cách mạng thật đúng là có thể chú ý xuống hắn một bên tự lẩm bẩm một bên sờ lên mình mỏ chim ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng hưng phấn thần tình kia tựa như một cái phát hiện mới bảo tàng nhà thám hiểm không kịp chờ đợi địa muốn xâm nhập đắm móc hắn có chút hứng thú mà nhìn trước mắt liên quan tới quân cách mạng tư liệu kia thật dày một sấp trên t r a n giấy g ghi chép quân cách mạng đủ loại hành động cùng sự tích muốn hay không tiếp xúc hạ bọn hắn đâu hắn thấp giọng tự nói ý niệm trong lòng càng thêm mãnh liệt dù sao mấy năm này thế nhưng là cho ta cung cấp không tệ tin tức tài liệu mặc găng mỏ chim dưng lên lộ ra đắc ý tiểu dung nghĩ đi nghĩ lại hắn liền đưa tay ảo kỳ dì dang gặp, muốn tay ra khắc khuôn mặt là bất đắc di thân sắc lúc ấy ta gặp nhiệm vụ kết thúc liền định đi du lịch một phen cái nào lớn nhìn xem ảo kỳ dì một mặt không thể trách ta bộ dáng xe gỗ cụ xoa xoa chán đầu nói ra được rồi chạy liền chạy đi suy tư một chút lại tiếp tục nói chính phủ thế giới bên kia ta sẽ cùng bọn hắn giải thích sen g o củ vừa ngồi trở lại cái ghế đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra đúng rồi thẩm thấu kế hoạch an bài đến thế nào đã chọn tốt thí sinh đang dự định để bọn hắn tiến về quân cách mạng có khả năng xuất hiện địa phương ừ m dạng này ta bên này có cái trung tá thực lực không tệ đến lúc đó ngươi cũng an bài hắn cùng một chỗ chấp hành nhận nút kế hoạch sen g o củ ngón tay ở trên bàn nhanh chóng mà có tiết tấu địa tí tách go nói sau đó cửa trước bên ngoài hô một tiếng vào đi dô xí n e t t e ả o kỳ gì nguyên bản nghe được sẻn gỗ cũ cũng muốn nhét người tiến dán đ g h i ệ p tổ tay không có cảm giác địa hơi hơi dừng một chút nhưng lập tức lại khôi phục bình thường chỉ gặp đi vào cửa một người mặc thẳng hải quân quân trang người trẻ tuổi hắn d á n g người t h ẳ n g t ắ p ánh mắt kiên định báo cáo nguyên soái d ô xin ẹn tờ hướng ngươi đưa tin d ô xin ẹn tờ thanh â m to chào động tác gọn đàng sẻn gỗ c ụ gật gật đầu lập tức ra hiệu d ô xin ẹn t ờ bông xuống túi c h à o tiếp lấy lại nói với ả ạo kỳ di hắn cứ gọi đồ quỵ xuất dồ xin ẹn tờ là nghĩa tử của ta hắn liền giao cho ngươi đồ quỵ không khỏi hiếu kỳ trên giới đánh giá vị này người trẻ tuổi hắn không rõ đ ủ quỵt xuất người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này vì sao lại trở thành sẻn gỗ cùng nghĩa tử vì sao lại nguyện ý gia nhập hải quân dô xin ẹ n tờ gặp ạ kỳ gì nhìn mình vội vàng hướng ạ kỳ gì túi chào ân cần thăm hỏi nói n g ư ờ i tốt ạ kỳ gì đại tướng về sau xin chiếu cố nhiều hơn ạ kỳ gì nhẹ gật đầu trên mặt không có quá nhiều biểu lộ chỉ là lạnh nhạt nói ừng như vậy ta liền đi an bài ẩn nút kế hoạch nguyên soái đi thôi sẻn gỗ cụ gật đầu ra hiệu ạ kỳ di quay người rời đi dô xin ẹ n tờ vội vàng đuổi theo ạ kỳ di bộ pháp đ ta dồ xì nẹn tờ vừa mở miệng liền bị ạo kỳ d ì đánh gãy tối nay đến ta văn phòng t ì m ta ngươi có đơn độc kế hoạch ạ kỳ d ì thanh âm trầm ổn mà nghiêm túc rõ dồ xì nẹn tờ lớn tiếng đáp lại ạ kỳ d ì trở lại trụ sở của mình về sau đang suy nghĩ xử lý như thế nào dồ xì nẹn tờ muốn hay không lặng lẽ địa xử lý hắn lập tức lại lắc đầu nhưng là làm như vậy đoán chừng sẽ khiến sẻn gỗ cù nờ g vực vô căn cứ do dự một chút vẫn là có ý định cùng sổ ly câu thông dưới sẻn gỗ cù an bài cái nghĩa từ đến ẩn nút trong đội ngũ ạ kỳ di trong giọng nói mang theo một tia lo âu ta đang nghĩ c o nên n hay không xử lý hắn miễn cho phá hư kế hoạch nghĩa tử điện thoại trùng vang lên sổ ly thanh âm thậm chí con mắt còn bắt t r ư ớ c lên sổ ly biểu lộ ừ g ọ i đồ quỵt s ọ t rồ cnnn tờ ồ hắn a không có quan hệ nhưng hắn là đỏ phợ làm mi ngộ đệ đệ thật không quan hệ sao ạ k ỳ gì trong mày trong lòng vẫn có lo lắng chỉ gặp điện thoại trùng bên trên h i ể n lộ ra sổ ly biểu lộ hắn cười to nói là hắn không có vấn đề đúng rồi lần này ngươi an bài ai tới đều là thứ năm kỳ tân bình mười mấy người bao quát ta để cập qua sợ mộ kẻ kỳ nạo mọi người ngươi chừng nào thì giúp ta đem rẻ phi đào tới a ạ ảo kỳ d ì số li có chút mọi m ệ n nói dù sao quân cách mạng còn cần một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên ảo kỳ d ì kết thúc cùng số li trò chuyện chậm rãi ngồi trên ghế hai tay vớt vớt h u y ệ t thái dương thật sự là phí đầu góc đâu ảo kỳ d ì tự lẩm bẩm bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể để hì nạ bọn người hợp lý địa gia nhập quân cách mạng lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt lâm vào trong suy tư chương tám mươi lăm danhiệu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy nửa đêm ảo kỳ di đại tướng văn phòng dỗ x i n e t t e đứng tại ảo kỳ di trước mặt ánh đèn tại trên mặt hắn bỏ ra bóng ma để ánh mắt của hắn có vẻ hơi khẩn trương vung lòng một chút dồ s i n enter chỉ là đơn thuần địa nghĩ muốn hiểu rõ hạ ngươi ạ kỳ gì hai tay ôm ở trước ngực có chút hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi mang trên mặt một tia cười ôn h ò a ý dù sao về sau ngươi về ta phụ trách ạ kỳ gì nhìn một chút có chút khẩn trương dồ s i n enter cười một cái nói mời ngồi tiếp xuống ta sẽ hỏi ngươi một chút liên quan tới ngươi đối quân cách mạng cách nhìn hắn đưa tay chỉ cái ghế đối diện ra hiệu dồ xin enter ngồi xuống nguyên bản có chút khẩn trương dồ xin enter hít sâu một hơi cố gắng để cho mình chấm định lại sau đó chậm rãi ngồi tại ạ đã thấy ảo k ý gì ánh mắt nhìn về phía rồ s i nẹn tờ ngựa khí bình tĩnh mà hỏi thăm cho nên ngươi lại bởi vì quân cách mạng giết ngươi ca ca mà oán hận bọn hắn à. rồ s i nẹn tờ không có trả lời ngay ánh mắt của hắn đầu tiên là trở nên có chút mê mang phản phất lâm vào xa xôi mà thống khổ trong hồi ức chỉ là đang trầm mặt một lát sau hắn chăm chú địa nắm lên n ắ m đ ấ m cắn răng trả lời ta cũng không oán hận bọn hắn với ta mà nói ca ca của ta tựa như là ác ma đồng dạng nhân vật thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ mang theo không đẻn được phẫn nộ hắn ở ngay trước mặt ta giết chết phụ thân một khắc này ta ạ kỳ di với đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm tiếp tục nói quân cách mạng tồn tại đối chính phủ thế giới cùng hải quân tới nói là một cái to lớn uy hiếp nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận bọn hắn một chút lý niệm tại một số phương diện cũng đưa tới dân chúng cộng minh ngươi đ ố i điểm này thấy thế nào rồ xi net tờ trầm tư một lát sau đó nói đại tướng trong mắt của ta quân cách mạng theo đuổi bình đẳng cùng tự do tới một mức độ nào đó là mỹ hảo nguyện cảnh nhưng bọn hắn chọn lựa một chút cấp tiến thủ đoạn lại tạo thành xã hội dung chuyển cùng hỗn loạn ta cho rằng chân chính biến đổi hẳn là tiến hành theo chất lượng mà không phải thông qua bạo lực cùng xung đột ạ kỳ dị xoay người lại nhìn xem rồ xi net tờ trong mắt mang theo một tia tán thưởng vậy ngươi cảm thấy chúng ta lần này ở nút kế hoạch có thể hữu hiệa đà kích quân cách mạng sao dô xinẹn t ơ ngầm đầu chăm chú địa trả lời đại tướng cái này rất khó nói nhìn q u a khứ tình báo ta phát hiện quân cách mạng tổ chức phi thường nghiêm mật mà lại bọn hắn thành viên đều có cực sâu tín n i ệ m nhưng ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cho chúng ta thu hoạch có giá trị tình báo ạ kỳ di nhẹ gật đầu tốt nhớ kỹ tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong nhất định phải bảo vệ tốt chính mình một khi gặp nguy hiểm lập tức rút lui dô xinẹn t ơ đứng dậy túi chào nói vâng đại tướng ạ kỳ di phất tay ngươi về trước đi chuẩn bị đi chờ đợi chỉ thị tiếp theo dô xinẹn tờ quay người rời đi trong văn phòng c h ỉ còn lại có ảo kỳ d ị một người sáng sớm hôm sau ảo kỳ d ị triệu tập m u ố n ẩ n nút tiến quân cách mạng mười bốn người tân binh cùng d ộ xì nẹn tờ các binh sĩ các ngươi đều là ta tỉ mỉ chọn lựa hạt giống tốt kế hoạch cụ thể ta đã nói với các ngươi rất rõ ràng tiếp xuống ta sẽ an bài các ngươi tiến về quân cách mạng sẽ xuất hiện hải vực chờ đợi thời cơ gia nhập quân cách mạng sợ mổ kẹ cùng hí nạ mấy người cũng là mang kích động địa tâm tình nhìn xem ảo kỳ d ị rốt cục có thể làm nhiệm vụ sợ mổ kẹ sợ lên vì nhiệm vụ mà để cho người giúp chế tạo hải lâu thạch m ư ơ i tay mà một bên h í nạ thì phấn khởi nắm chặt bên hông mình đại kiếm h í nạ tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ k ỳ dị vừa nói bên cạnh quan sát đến người phía dưới thần sắc hài l ò n g gật gật đầu lập tức đem cái này mười lăm người chia ba cái tiểu tổ từng cái tiểu tổ địa an bài bọn hắn giai đoạn trước kế hoạch h í nạ các ngươi tiểu tổ tiến về nước quan nổ tiến hành lật nút cho đến quân cách mạng mời chào r ồ i xì nẹn t h các ngươi tiểu tổ tiến về ngư n h â nào đ sợ mồ kẹ các ngươi tiểu tổ tiến về đông hải từng cái tiểu tổ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lần lượt rời đi hải quân toàn bộ về sau không ai đem biết bọn hắn quá khứ bọn hắn có chỉ có danh hiệu 9527, s g n năm t m h kẹ tiểu mỹ hạ t quả dồ xin nén tờ thần hy khi nạ nhìn xem những n à y hải quân binh sĩ rời đi ảo kỳ gì thở dài hy vọng bọn họ tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa có thể cảm nhận được quân cách mạng tốt đem chính nghĩa hy vọng từ hải quân chuyển rời đến quân cách mạng đi sau đó hướng sô ly truyền đạt tin tức chim non đã xuất động xin chú ý kiểm tra và nhận thuận tiện đem nội ứng thông tin cá nhân phát cho sô ly làm xong đây hết thể ảo kỳ gì lại có chút đau đầu địa gãi đầu một cái làm như thế nào lắc lư láo đầu từ đâu thật sự là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ vừa nghĩ một bên tiến về trường quân đội vẫn ăn rẻ phi đào bánh gà t ổ c á i đồ đang ngồi ở một cái hình thể cực kỳ khổng lồ lại mập mạp trên đầu mang theo một đỉnh rất có đặc sắc mũ hải tặc trên thân thì hất lên một bộ rộng rãi màu hồng váy liền áo nữ nhân đối diện nữ nhân này chính là chặt lọt k ẹ n lìn bít b o n trước mặt hai người trên mặt bàn bậy đầy các loại bánh n g ọ t nhưng c á i đồ lúc này trên tay lại cầm một t r ư ơ n g tin tức báo chí ngay cả rượu đều không uống sắc mặt hắn nặng nề mà nhìn xem phía trên liên quan tới ó hạ ra đảo vây quét sự kiện đưa tin cho mày một lát sau cải đồ mới th xem ra sổ lì bọn hắn tổn thất nặng nghề a lập tức buông xuống báo chí nhìn về phía ngay tại ăn bánh n gọn bít m o n bít m o n gặp cái đ ồ nhìn mình chằm chằm liền ngừng ăn ngẩng đầu lên hắn viên kia quần c u ộ n trên mặt mang theo một tia ê n g h i hoặc cười to mà hỏi thăm h a ha ha ha ha làm sao tới lâu như vậy liền muốn ở ta nơi này ăn nhờ ở đâu người nước oan đồ mặc kệ sao cái đ ồ s ừ n g sốt một chút sau đó cầm bầu rượu lên được một hớp cười ha hả à, quốc gia kia à. đón lấy hắn lại đi miệm bên trong ngực một hớp rượu mơ hồ không do nói sẽ thay ta quản lý tốt nó bít mom cũng không để ý chỉ là hướng miệng bên trong lớp khối bánh ngọt có chút bất mãn nói còn có người lớn tranh vẽ quỳnh một mực tại cản quét tân thế giới phía trước là có ý gì hà nội đ quỳnh hành vi có chỗ bất mãn cái này khiến nàng bị ở môn băng hải tặc chiêu đến người mới càng ngày càng ít cà đồ không có trả lời b i t m o n mà là trêu chọc nói lin lina vài chục năm không gặp ngươi bây giờ đều biến đến dạng ha ha ha ha cà đồ hồi tưởng lại mình mười lăm tuổi gặp phải vị đại tỷ này lúc kia vóc người cao gầy cùng hiện tại bắt đầu so sánh đơn giản một cái thiên nhất cái đ i ệ không tự chủ được địa cười lớn gặp cà đồ trêu cho mình cũng lại không để ý tới cái đồ mục đích của chuyến này là cái、gì. bít mong mở to hai mắt mặt đỏ lên lại trên trán gân xanh từng cái từng cái phun ra hướng cải đồ gầm thét lên ngươi dám chế rêu ta cả ngươi như là mất lý trí hướng cải đồ công kích đi qua chương 86, m u ố n hay không gọi con trai của ngươi cùng ta trộn lẫn đoạn thời gian gặp bít mong hướng mình c ô n g tới cải đồ không chút hoang mang đem rượu hồ lô tới eo lưng ở giữa một tràng đứng dậy lilin ngươi cái này tính tình vẫn là b ố c lửa như vậy à. bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao ha ha ha ha cải đồ cười như đến nói bít m o n cũng không nghe hắn nói nhảm trực tiếp đưa tay liền làm ộ t kiếm vung da uy quốc lực lượng cường đại mang theo một trận kinh phong thẳng bức cải đ ồ mà đi cải đ ồ ánh mắt ngưng tụ biến thành bán long nhân hình thái hét lớn một tiếng vẩy rồng cứng lại trên người hắn lân phiến trong nháy mắt trở nên càng cứng rắn hơn ngạnh sinh sinh địa chống đỡ một k í c h này không tệ lắm linh linh nhưng ngươi cũng liền chút bản lanh này cải đ ồ r ê u cực nói xem ta lôi minh bắt quái hắn nắm chặt trong tay lang nha bổng lang nha bổng bên trên lóe ra lôi quang mạnh hướng bít mong đập tới bít m o n cấp tốc nghiêng người né tránh đồng thời triệu hồi ra rẽ ớt rẽ ớt cho ta điện hắn rẽ ớt phát ra cường đại lôi điện hướng cải đồ đánh tới cài đồ linh hoạt địa nhảy vọt t r á n h né cười nói n g ư ơ i cái này tiểu vân mẫu có thể đả thương không được ta vậy liền thử một chút cái này bít mong hai tay múa tợ rộ mẹ tờ rợt biến lớn tợ rộ mẹ tờ rợt trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng lửa cháy h ừ n g h ự c phun ra ngoài cài đồ thấy thế mở ra m i ệ n g rộng n h i ệ tức t một đạo nóng bỏng long tức cùng tợ rộ mẹ tờ rợt hỏa diễm đụng vào nhau không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng lên l i n l i n người cái này mấy chiêu ta đều nhìn phát chán cài đồ vừa nói một bên lần nữa phát động công kích vòi rồng hắn xoay tròn thân thể hình thành một cỗ cường đại vòi rồng Phóng tới b i t m o n bom i t m bị vòi rồng cuốn vào trong đó nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình lợi dụng mình trái cây năng lực điều khiển chung quanh vật thể tiến hành ngăn cản cài đồ ngươi chớ đắc ý quá sớm b i t m o n gầm thét một tiếng linh hồn chú văn một đạo lực lượng thần bí phóng tới cài đồ ý đồ ảnh hưởng linh hồn của hắn cài đồ cảm nhận được c ố lực lượng này quỳ dị trong lòng run lên nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ như không quan tâm bộ dáng thử loại này cho vật đối t a nhưng vô dụng hắn toàn lực vận chuyển tự thân hạ kỳ chống cự cỗ lực lượng này hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt toàn bộ đảo bánh gạ tổ đều tại bọn hắn lực lượng trùng kích vào run dày t r u n g quanh kiến trúc nhao nhao s ụ p đ ổ món điểm tâm ngọt văng từ phía cải đồ đánh cho hương khởi tiếp tục khiêu khích nói ha ha ha ha ha linh linh ngươi có phải hay không già a cho ta gãi n g ư a n g ở đâu bitmom tức giận đến hoa hoa kêu to càng thêm điên cuồng địa phát động công kích bitmom hai tay múa gầm thét một tiếng nạp bố lệ ổng cho ta hiện ra lực lượng chân chính hoàng đế kiếm được không vừa dứt lời nạp bố lệ ổng trong nháy m ắ t hóa thành một thanh khổng lồ lo nao lòng lánh hàn mang bitmom cầm thật chặt trôi lao dùng sức vung lên một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí phá không mà ra thẳng chém về phía cải đồ cùng lúc đó theo dẹ ớt nên c gầm t h thét lớn lại nóng bỏng, tựa m trận trận lôi lôi vô số đạo tráng kiện y nạ dù mạ như, như mưa to chút xuống đem cải đồ bao phủ trong đó c á i đồ đối mặt bít mong cái này khí thế hung hung liên hợp công kích ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn hắn cười như liên nói ha ha ha ha linh linh ngươi cái này mấy chiêu quả thật có chút ý tứ nhưng còn chưa đủ chỉ gặp hắn từ bán long nhân hình thái biến thành to lớn thanh long trên người v ả y rồng lóe ra q u ỷ dị con mang v ả y rồng cứng lại phòng ngự tuyệt đối cài đ ồ quát lên một tiếng lớn toàn thân lân phiến trở nên như là như sắt thép cứng rắn chặn lại nạ bộ lệ ổng kiếm khí tợn rộ mẹ tờ giật hỏa diễm dòng lũ cùng r ẻ ở xị nạ dù mà mưa to làm nóng người kết thúc l i n l i n thiếp ta chiêu này bách thú xung kích cùng long lạ vũ cài đổ thân hình như điện cơ long trào mang theo khí thế cường đại phóng tới binh bom long trào bên trên lôi quang lóe cùng không khí chung quanh kịch liệt ma sát phát ra lốt bốt tiếng vang bitmon con cái nhóm cùng cái đầu người trong bộ lạc đều xa xa địa quan sát lấy trận này kinh thiên động địa chiến đấu ai cũng không dám tùy tiện tới gần sau một hồi hai người dần dần địa ngừng công kích ha ha ha ha linh linh xem ra chúng ta vẫn là như cũ cái đồ không có tiếp tục công kích bitmon mà bitmon cũng khôi phục lý trí không có lựa chọn lần nữa xuất thủ dù sao nơi này là mình thành lập quốc gia hừ thật là một cái đồ quỷ sứ chắn ghét ngẫm lại ngươi khi còn bé nhiều bạn yêu tỉ tỉ thế nhưng ân nhân cứu mạng của ngươi n g ư ơ ừ chỉ cần bọn hắn không trở ngại ta là được những này tiểu quỷ làm sao làm ẩm ý với ta mà nói tóm lại là chuyện tốt lúc này xa xa tợ rột tợ rồ cũng chạy tới phân phối tốt những người khác chuẩn bị kỹ càng bánh n v à t sau liền yên tính địa đứng tại bít mong bên cạnh ha ha ha ha, bọn hắn cũng không phải tiểu đà tiểu nháo gần nhất báo chí nhìn đi ngay cả thiên long nhân kỵ sĩ đoàn đều tổn thất mấy cái gặp cái đồ nhấc lên thần c h i kỵ sĩ đoàn đoàn nguyên bản đã lắng lại l ử a g i ậ n bít m o n lập tức lại muốn phát c á o bên cạnh tợ r ộ n tợ r ộ vội vàng xuất ra bít m o n âu yếm đ i ể m tâm an ủi bít m o n cảm xúc thế nào còn quên không được đám kia thiên long nhân đối ngươi đánh lén lần kia cái đồ gặp đầu bước lên gân xanh bít m o n cười lớn lúc trước nếu không phải đám kia tên đáng chết hãi ta tổn thất bộ phận linh hồn chi lực bít môn nghiến răng nghiến lợi đ i ệ nói đến đây liền không có lại tiếp tục. c á i đồ thoáng chút đăm chiêu mà nhìn xem ngay tại lang thôn h ồ hết b í t m o n cũng không có lại truy đến cùng số dưới b í t m o n ngay cả ăn xong mấy phần điểm tâm về sau cảm xúc mới chậm rãi địa chậm lại ngần đầu nhìn về phía c á i đồ hỏi vẫn là câu nói kia vì cái gì các ngươi bách thú băng hải tặc muốn quét sạch tân thế giới phía trước ha ha ha ha ha, bởi vì đám kia mới tới không hiểu quy củ nhìn bọn họ không vừa mắt c á i đồ cười lớn nói trong giọng nói đôi những cái kia vừa tiến vào tân thế giới hải tặc tràn đầy khinh thường cho nên ngươi tới nơi này làm gì b í c m o n không có hoài nghi cài đồ mục đích đến bọn hắn cấp độ này cũng không cần chú ý cái gì tớ i nhìn ngươi một chút nhìn xem hảo tỷ tỷ của ta những năm này trôi qua thế nào c á i đồ t r ộ t dạ đ ị a nói một chút lời này từ trong miệng hắn nói ra có chút kinh người thiên lôi nhưng là bít mom lại vui vẻ đ ị a cười lớn h a ha ha ha ha đại tỷ năm đó không có phí công thương ngươi cũng không để ý tới c á i đồ câu nói này thật giả cầm lấy bên cạnh rượu muốn cùng c á i đồ trắng cốc đúng lúc này một cái vóc người cao lớn có một đầu màu đỏ tóc ngắn trên gương mặt tả hữu đều có vết sẹo trên cánh tay trái văn có màu hồng phấn khô lâu hình xăm bọc một đầu màu trắng khăn quẳng cổ tre khuất miệm thanh niên đi đến bít mom bên người mụ m c ả tạ cù gì, thế nào vừa vặn nghe đến bên này có chiến đấu đ ộ c tĩnh cho nên từ đảo lúa m ì tới xem một chút c ả tạ cù gì thân sĩ hướng bít mong hỏi thăm có chút túi đầu cử chỉ ưu nhã hoa ha ha ha không có quan hệ nhi tử tới gặp gặp ngươi cải đồ thúc thúc bít mong vui vẻ địa cười lớn toàn cả gia tộc t i ê n tâm nhất liền là nàng thứ t ử c ả tạ cù gì. gặp qua cải đồ thúc thúc c ả tạ cù gì khẽ n g n g đầu hướng một bên cải đồ vân an cải đồ nhìn chằm chằm trước mắt vị này người trẻ tuổi ha ha ha phá lên cười mặt mũi tràn đầy địa thương thức so với ta kia bất thành khí nữ nhi ngươi này nhi tử thật là không tệ. nói vậy ngươi nữ nhi chúng ta muốn hay không thông ra a cải đồ bitmom nghe được cái đồ nhắc lên nữ nhi của hắn cười to nói dù sao hắn nhìn trộm cái đồ huyết thống rất lâu nếu là bọn hắn thông ra như vậy vùng biển này mặc cho bọn hắn s ố n g pha không được k i ê m lịch nữ ngay cả ta đều không nghe đừng chơi đùa lung tung nếu không đem cả tạ cụ gì ta dẫn hắn một đoạn thời gian cải đồ ha ha ha cười lớn hắn cũng không có quên mục đích tới nơi này mà lại sổ lì đã nói với hắn c h ặ t lót kẹn lìn đoán chừng rất khó giải quyết tính cách của nàng quá ngạo mạ chẳng qua nếu như gặp nàng nhị nhi tử có thể thử một chút cho hắn quán thâu điểm cách mạ ngươi để cho ta cái này đại lao thô cho người khác giảng cách mạng ngươi sẽ không gọi k i m h ỗ trợ sao tuổi bọn họ tương tự khẳng định sẽ có chủ đề cải đồ thu hồi suy nghĩ gặp bít mong chầm tư lại tiếp tục nói thế nào cũng nên để con trai của ngươi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài vừa vặn k i m gần nhất tại tân thế giới xử lý một số việc để bọn hắn hai người trẻ tuổi nhiều giao lưu trao đổi chương 87, vương quốc hoa t r ì n h biến bít mong nhìn trước mắt cải đồ đột nhiên cười to nói hoa ha ha, ha ha cái này cần nhìn cạ tạ cụ gì tứ ta nhưng nghe nói ngươi thu dưỡng cái kia gọi k i n ra hỏa thực lực không tệ bót cà đồ nghe được bít mom tán dương kim không tự giác địa cười lớn một bên c ả tạ cụ di như mày mang theo chất vấn nói kim ta cũng không có nghe nói qua hắn có cái gì thực lực kinh người có thể để cho mụ mụ ngươi như thế tôn sùng bít mom nghe được c ả tạ cụ di sắc mặt có chút chầm xuống nói ra c ả tạ cụ di không thể như này vô lễ c ả tạ cụ di nhìn về phía bít mom trong mắt lộ ra không bỏ mụ mụ ta cũng không muốn rời đi các đệ đệ muội muội bọn hắn còn cần chiếu cố cho ta cà đồ h ừ một tiếng tiểu tử đ ư n g như thế không có tiền đồ ra ngoài sông sáo mới có thể trở nên mạnh hơn mới có thể tốt hơn bảo hộ người nhà của ngươi c ả tạ cụ g ì trầm m ặ t một lát trong lòng không ngừng dãy ruộng trong lòng cũng đối người đồng lứa thực lực có chút hiếu kỳ cuối cùng cân nhắc thật lâu nói ra tốt ta mụ mụ ta nguyện ý tiến về cùng kinh giao lưu hy vọng có thể có thu hoạch bít mong nhẹ gật đầu nói ra ha ha ha ha ha, lúc này mới giống con của ta đi thôi h ả o h ả o lịch luyện c á i đồ vừa cười vừa nói yên tâm kinh sẽ không để cho người thất vọng mà kinh bên này cũng nhận được c á i đồ tin tức biết c ả tạ cụ g ì sắp đến kinh trong lòng thầm nghĩ cái này cạ tạ cụ dì không biết là cái nhân vật thế nào khi hai người rốt cục gặp nhau k i m nhìn từ trên xuống dưới cạ tạ cụ g ì mà cạ tạ cụ g ì cũng đồng dạng xem kỹ ki lấy kim k i m dẫn đầu đánh vỡ t r ầ mặc m nghe nói ngươi tại bitmom nơi đó vì danh hiền hách cạ tạ cụ g ì trả lời bất quá là chút hư danh thôi ngược lại là n g ư ơ i hy vọng đúng như cái đô nói tới như vậy lợi hại hai người giao lưu cứ như vậy tại mang theo mùi thuốc súng bầu không khí bên trong bắt đầu đông hải vương quốc đoa gần nhất chúng ta tây lộ quân chuyện lớn nhà cũng biết cho nên chúng ta bên này cần tốc chiến tốc thắng mau chóng giút ô xé leo lên vương quốc đoa bảo tọa cải cách nơi này dạng này mới có thể tăng lên chúng ta quân cách mạng khí thế cụ mạ trở lại đông hải về、sau. liền triệu tập quân cách mạng đông quân các sư bộ sư tiến bộ đi cải cách trước nói chuyện lần hành động này ý nghĩa trọng đại quan hệ đến chúng ta quân cách mạng tại đông hải địa khu lực ảnh hưởng cùng tương lai phát triển cụ mạ biểu lộ nghiêm túc mà nhìn xem mọi người đang ngồi người tất cả mọi người tin tưởng vương quốc đoa hiện trạng quý tộc mục nát bình dân k h ố n khổ chúng ta muốn lật đổ cái này không hợp lý thống trị vì nhân dân mang đến chân chính tự do và bình đẳng một vị sư trưởng đứng dậy do dân nói một vị khác sư trưởng nói tiếp đi nhưng là hành động lần này sách lược là giảm bớt vô tội dân chúng chịu đến tổn thương cái này cho nên x, người bên kia chuẩn bị đến thế nào cụ mã nhìn về phía vương quốc q u a đến quý tộc đồng thời cũng là quân cách mạng đồng chí â t hỏi đã chuẩn bị thỏa đáng đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng mọi người tiến vào thành nội tường thành vệ binh tuần tra đã bị thu mua â t nhẹ gật đầu về khoảng cách lần cùng giờ dạ g n g nói chuyện s a u đã qua đi hai tháng trên cơ bản hắn đã chuẩn bị tất cả cửa thành vệ binh bao quát quốc vương cận vệ Tốt. bất quá lần này mọi người không thể mặc quân trang muốn đem lần hành động này quy kết thành giữa quý tộc nội loạn nghe rõ chưa rõ chúng sư trưởng nhau nhau đứng người lên túi cháo tiếp nhận mệnh lệnh như vậy mọi người liền đi về trước chuẩn bị ba ngày sau hành động bắt đầu cụm mạ lập tức giải tán hội nghị ba ngày sau ban đêm nguyễn hắc phong cao đưa tay không thấy được năm ngón đông lộ quân t r ư ớ c khi chiến đấu động viên trên đại hội s ấ n thác bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc các sư các chiến sĩ chỉnh tề xếp hàng từng cái nhóm lửa báo đốt đem các chiến sĩ thần s ắ c chiếu lên càng lộ vẻ trang nghiêm bọn hắn đã toàn bộ đổi lại từ hồ cung cấp các tá vương quốc binh sĩ quần áo nhưng cùng chân chính vương quốc đoa binh sĩ khác biệt chính là mỗi người trên cánh tay trái đều cột một đầu tiên diễm khăn đỏ mọi người nhớ kỹ chúng ta hành động lần này mục tiêu là thẳng đến hoàng cung t r i để tiêu diệt địch nhân hạch tâm lực lượng vào thành về sau cần phải bảo tr cấp theo ố c t ú c được có đẩy, không, không m ra lệnh một tiếng bộ đội bắt đầu đâu vào đấy địa tiến lên bọn hắn nện bước kiên định bộ pháp hướng về vương quốc hoa thủ đô xuất phát trong bóng tối thành thành phố tựa như ngủ say cự thú chờ đợi lấy bọn hắn đi tỉnh lại ha ha chu cổ lực làm sao tiểu tử ngươi vây lại một cái vương quốc hoa cửa thành thủ vệ lấy tay vô vỗ bên cạnh vệ binh khỏe môi n ế t lên tiểu dung t r e o chồng nói Ừm, chu cổ lực còn b u ồ n ngủ đầu từng điểm từng điểm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ giống như tiểu tử này hôm qua khẳng định là bận rộn một đêm một cái khác vệ binh nhìn xem chu cổ lực lộ ra một kia cười xấu xa ha ha ha cái khác vệ binh nghe nói như thế cười lớn tiếng cười ở trong trời đêm quanh quần Ta nói, các người có cần phải như vậy tận tùy nói, người cần như nha. có phải các vậy một tên vệ binh vệ lắp cái này hơn nửa đêm, nào có người đến、A. Đúng vậy à, mà lại hôm nay cũng à, mà vậy hôm A. đêm, có lại khác ô không n ngày cũng g phải lễ, có c i đại khỏi gì nhân muốn thành. vật Một ra á khác i tên vệ binh phụ hòa nói đúng lúc này một tên binh lính đi tới trên người hắn mặc một bộ màu trắng quân bảo hắn liền là những vệ binh này đội trưởng đội trưởng một mặt nghiêm túc đi đến trước mặt bọn hắn thấp giọng nói mọi người chú ý điểm đợi lát nữa sẽ có quý tộc đi săn quân đi săn trở về nhớ kỹ mở cửa thành đ ó n biết đội trưởng chúng vệ binh nao nhao đáp lời sau đó một lần nữa đứng vào vị trí nhưng vẫn là có chút thư giãn địa dựa vào tại bên tường thành đội trưởng chút chuyện nhỏ này các huynh đệ biết nên làm như thế nào chu cổ lực ngáp một cái đáp lại nói không bao lâu chỉ gặp nơi xa lờ mờ xuất hiện một đội bóng người cửa t h a n h bọn thủ vệ giữ vững tinh thần chuẩn bị nên đón khi cái này đoàn người tới gần cửa t h a n h lúc đội trưởng vừa muốn mở miệng hỏi thăm lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng các ngươi là đội trưởng còn chưa nói xong chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên cổ họng của hắn đã bị một thanh sắc bén lưới dao vô tình địa cắt vỡ máu tươi phun ra ngoài đội trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn muốn la lên nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra một trận thanh â m khẳng khàn động thủ theo ra lệnh một tiếng quân cách mạng các chiến sĩ cấp tốc xuất kích trong nháy mắt giải quyết chỗ cửa thành thủ vệ tiến vào trong thành về sau quân cách mạng chia nhiều cái tiểu đội dọc theo dự định lộ t u y ế n hướng hoàng cung t h ẳ n g tiến qua lại thành thành phố đường phố ở giữa trên đường đi gặp mấy đ o ạ binh lính tuần tra song phương triển khai chiến đấu kịch liệt quân cách mạng các chiến sĩ phối hợp ăn ý anh dũng giết địch có cầm trong tay trường kiếm tại dưới ánh trăng vung vẩy ra từng đạo lăng lệ đường vòng cung có cầm trong tay súng kíp tinh chuẩn địa bắn địch nhân tại hoàng cung t r ư ớ c trên quảng trường quốc vương cận vệ bộ đội sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch song phương đánh giáp lá cả tiếng la giết đinh thái như góc toàn bộ chiến trường bầu không khí khẩn trương đến cực hạ bỏ vũ khí xuống t h ả các ngươi bất tử bỏ vũ khí xuống t h ả các ngươi bất tử quân cách mạng giả trang thành vương quốc đoa binh sĩ cùng kêu lên cao giọng nói đối mặt quân cách mạng khí thế cường đại cùng gọi hàng đại đa số hộ vệ đội binh sĩ bắt đầu dao động nhao nhao ném đi binh khí trong tay đứng dây ta ta đầu hàng hoảng sợ tiếng hô hoán vang vọng bầu trời đêm vương quốc ra quốc vương đứng tại hoàng cung cung điện bị chút ít quốc vương hộ vệ bảo hộ lấy nhìn thấy đông đảo mặc vương quốc ra binh sĩ quần áo quân cách mạng hắn trợn mắt tròn xoe lớn tiếng chất vấn các người đến cùng là ai dám t ạ i ta vương quốc làm càn quân cách mạng nhóm không để ý đến phẫn nộ của hắn chỉ là n ắ m trong tay vũ khí bao quanh vương quốc ra quốc vương chờ đợi b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh vương quốc ra quốc vương thấy không có người trả lời tức hổn hển đ ị a giận d ữ hét ta nói cho các người biết quốc gia của ta thế nhưng là giao kèn kỷ âm dương thiên thượng kim là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước thậm chí hải quân gặp nhìn thấy ta đều muốn tôn xư các ngươi liền không sợ chính phủ thế giới cùng hải quân trả thù sao lúc này quân cách mạng chiến sĩ nhường ra một con đường chỉ gặp người mặc thân sĩ phụ côn đi ra cũng hướng vương quốc đoa quốc vương đi cái quý tộc lễ nghi ta nghĩ quốc gia nội l o ạ n chính phủ thế giới cùng hải quân cũng sẽ không nhúng tay đi t ố mỉm cười nói là ngươi ngươi cái này quý tộc dị đoan các ngươi hảo lục gia tộc làm sao dám quốc vương không dám tin mà nhìn xem một t ố vẫn như cũng duy trì mỉm cười chậm rãi nói ra quốc vương bệ hạ ngài thống trị sớm đã để quốc gia này mục nát không chịu nổi nhân dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng ta thân là quốc gia này một viên không thể ngồi xem mặc kệ làm cản sự thống trị của ta sao là mục nát ta vì cái này quốc gia mang đến ổn định cùng phồn vinh ổn định phồn vinh nhìn xem trong thành này bách tính k h ố n khổ nhìn xem các quý tộc xa hoa lãng phí vô độ đây chính là ngài cái gọi là ổn định cùng phồn vinh quốc vương sắc mặt trở nên đông trầm đây là bọn hắn sinh ra vận mệnh quý tộc thống trị bình dân thiên kinh địa nghĩa tôi l ắ t đầu không quốc vương bệ hạ người người đều ứng được hưởng bình đẳng cùng tự do quyền lợi chúng ta quân cách mạng chính là muốn đánh vỡ loại này bất công các ngươi đây là phản loạn là không thể tha thứ tội ác đây không phải phản loạn mà là c h í ngươi h n quốc vương tức giận đến nói không ra lời nguyên lai、like、đây hết thể căn bản không phải áo lục gia tộc ngữ phản mà là ổn cấu kết ngoại nhân theo quân cách mạng chiến sĩ chậm rãi hướng quốc vương bên này vây công quốc vương bên cạnh bọn hộ vệ bắt đầu mặt lộ vẻ khủng hoảng quốc vương giống to đều cho ta ổn định chỉ cần thủ v n g ở chính phủ thế giới cùng hải quân nhất định sẽ tới cứu chúng ta ột tiến về phía trước một bước quốc vương bệ hạ đừng có lại ôm lấy với tưởng sẽ không có người tới cứu ngài lật đổ chính sách tàn bạo đưa ta chính nghĩa theo ô hét to một tiếng quân cách mạng các chiến sĩ cũng đi theo ô cùng một chỗ hướng quốc vương s u n g phong đi qua tiếng la rết vang lên lần nữa quân cách mạng hướng về hoàng cung phát khởi sau cùng công kích cái này không có khả năng ta hưởng phúc vừa mới bắt đầu ta thế nhưng là đem cái này quốc gia quản lý đến bị thiên long nhân xưng là đông hải xinh đẹp nhất quốc gia ta không nên chết hồ s một kiếm đâm xuyên quốc vương trái tim lúc này quốc vương còn tại tự mình lẩm bẩm quốc vương đã chết tức vũ khí không giết chỉ gặp hồ s lại là một kiếm chặt xuống quốc vương đầu lâu dơ cao lên hò hay nói nguyên bản còn tại chống cự quốc vương hộ vệ nhìn thấy quốc vương đã bị xử tử nao nhao, nhao vứt xuống vũ khí cầu xin tha thứ từ đó vương quốc roa quân chủ chính quyền kết thúc chủ nghĩa xã hội bắt đầu thành lập chúc mừng ngươi hồ s hy vọng ngươi sẽ không để cho người nơi này dân thất vọng giờ dạ gồng nghe nói vương quốc roa chính biến sau khi kết thúc liền đẩy lên tổng bộ một chút chính vụ tới giút hồ xử lý quốc gia này cải cách chế độ ột c ư ờ i cười cầm dờ dạ gồng tay nói ra chủ tịch phải nói hy vọng chúng ta có thể để cho người nơi này dân có thể một lần nữa đứng lên số lý đồng chí hiện tại ngay tại vội vàng chuyện khác từ ta dẫn đầu bộ phận chính trị ban nhân tài tới giúp ngươi cùng một chỗ kiến thiết quốc gia này giờ dạ gồng ấ y nay nói ngài có thể tới đã rất h á ta biết các ngươi đều b ể bộn nhiều việc ột vội vàng k h o á t khoác tay dù sao hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm gì mà lại nghe nói lần này giờ dạ gồng là cố ý từ nước bạo nổ cùng ngư nhân nước điều tới một nhóm kinh nghiệm phong phú chính trị nhân tài nào có cái gì ý kiến dơ dạ gồng nhìn xem o cười nói ngươi không cần khách khí như thế chúng ta đều là đồng chí mà nói xong hắn liền lôi kéo Os đi vào hoàng cung chuẩn bị thương thảo một chút sau đó phải làm sự tỉnh tại hoàng cung trong phòng họp dơ dạ gồng c ù n g o ồ cùng một đám chính trị các cán bộ ngồi vây chung một chỗ thương thảo vương quốc đoa cải cách kế hoạch như vậy chúng ta liền theo kế hoạch này đến tiến hành cải cách cũng chúc chúng ta cải cách có thể thuận lợi thúc đẩy mà lúc này số lý chính mang theo u xi A nổ cùng n、e、ệ nổ bọn người ngồi thuyền tiến về dịu ư xi ạ nổ đại ca dịu đều là các ngươi mỹ tốt sao hệ、e、nổ vừa ăn quả táo một bên hiếu kỳ mà h chúng ta mỉ tộc thế nhưng là dịu dân bản địa đâu u x i a nổ vui vẻ hồi đáp hắn đã rất nhiều năm chưa có trở lại quê quán trong lòng tràn đầy chờ mong cùng vui sướng ồ vậy các ngươi quốc gia nhất định rất thú vị đi e nô nói u x i a nô nhẹ gật đầu tự hào nói đúng vậy à chúng ta dịu thế nhưng là một cái phi thường chỗ đặc biệt người ở đó nhóm đều phi thường nhận tình h i ế u khách hơn nữa còn có rất nhiều thần bí địa phương thật sao nghe tốt có ý tứ a e nô hưng phấn nói đúng rồi e nô n g ư ơ i biết chúng ta dịu vì cái gì gọi dịu sao u xì á nô đột nhiên hỏi ê nô lắc đầu biểu t h ị k h ô nộ kinh c c ngạc i i t h h nói ha ha không chỉ có như thế chúng ta dịu vẫn là một cái sinh hoạt tại dù nhất cả trên người quốc gia dù nhất cả hệ nộ phát ra nghi vấn bên cạnh số lì sau khi nghe được cười cười giúp u sĩ ạ nô giải thích nói cái gọi là dunitka liền là một con to lớn voi trong truyền thuyết nó cùng giải phóng chi chống giỏi voi là đồng bạn a hệ nộ giật này cả mình bao quát u sĩ ạ nô đều có chút giật mình chính ủy n g ư ờ i đây là từ chỗ nào nghe nói ta làm mỹ tộc cũng chỉ là biết dunitka cùng chúng ta dịu có cực lớn ràng buộc cũng không có nghe nói qua nó cùng giỏi voi có quan hệ u sĩ ạ nô trước kia thường xuyên nghe được mò lì cả ngày cùng hắn trò chuyện giỏi voi sự tình về sau gia nhập quân cách mạng sau cũng rất ít nghe hắn nhấc lên dù là nhấc lên cũng sẽ nói quân cách mạng mới là giải phóng chi chống cho nhìn thấy nó ta xác định một chút tin tức sau lại giải thích với các ngươi đi số lì s ờ lên cái c ằ m chầm tư một lát thôi ta kia chính ủy ngươi cần phải nhớ nha ê nô có chút thất vọng nói mà ưu xì ạ nô lại chỉ là nhẹ gật đầu dù sao hắn hiện tại sùng bái đối tượng là số lì về phần cái gì dòi boi đi một bên j u n i t k a ân j u n i t k a là chúng ta mỹ tộc đồng bạn sau đó không lâu số lì đám người đi tới một mảnh khoảng cách nước b n nổ không xa hải vực nhìn chúng ta đến ư xì ạ nô đột nhiên chỉ vào phương xa hô đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái ngọn núi cao vút đứng sừng sững ở trên đại dương bao la phảng phất cùng trời tương liên và đây chính là các ngươi nói tới dù、e、n i t s k a sao hệ nổ sợ hai thằng nói cái này thật chỉ là một cái chân của nó hệ、e、nổ hiếu kỳ mà hỏi thăm vừa nói bên cạnh bay đến dù n i t s k a một cái chân một bên nhẹ nhàng đập đúng lúc này một tiếng to lớn tượng minh thanh truyền vào sổ li lốt hai mà ù xì ạ nỗ -no、bọn người lại không phản ứng chút nào tựa hồ không có phát giác được bất cứ gì thường nào chương t á c h í đản lúc này số lì trong đầu đột nhiên vang lên một cái cổ lão mà thanh âm chấm thấp ngươi ngươi là hải vương cỏ xầy đồn sao số lì hơi sưng sở sau một lúc lâu mới phản ứng được thanh âm này đến từ trước mắt dù nít ca khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra vẻ mỉm cười nói ra không phải bất quá ta hẳn là cũng xem như có được có thể lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực đi ngươi trẻ tuổi đối với ta xem ra ngươi tuyệt không kinh ngạc dù nít ca thanh âm lần nữa chuyển đến số lì khép cười một tiếng nói không có gì tốt kinh ngạc vùng biển này rộng lớn như vậy mà lại ngơi ngay tại trước mặt của ta nếu như nói có ai có thể tại mặt tâm linh cùng ta giao lưu như vậy chứ ngươi ở ngoài ta thực sự nghĩ không ra còn không có những nhân viên khác j u n i t s k a t r ầ mặc m một hồi lại giống là đang suy tư cái gì rồi nói ra xem ra ngươi cũng không phải là ta đang chờ đợi người kia ồ chẳng lẽ ngươi là đang chờ g i ó i boi j u n i t s k a cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngược lại ngươi vì sao lại cảm thấy ta là đang chờ g i ó i boi đâu bởi vì ngươi còn thiếu hắn một cái nhất định muốn hướng hắn chỗ tội đúng không số lì cười cười tiếp tục truy vấn về phần nguyên nhân nha có lẽ cùng tám trăm năm trước phát sinh sự t ì n h có quan hệ có thể cùng ta nói một chút sao j u n i t s k a trở mặt hồi lâu đều không có nói chuyện nhưng số lý lại cũng không sốt ruột chỉ là im lặng chờ đợi rốt c ụ c j u n i t s k a mở miệng nói ra xem ra ngươi tự hồ biết rất nhiều chuyện kỳ thật ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể chỉ là căn cứ một chút manh mối suy đoán mà thôi soli nún vai giải thích ngươi không hiểu người trẻ tuổi j u n i t s k a ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ ngươi trước hết nghe ta nói nhìn xem ta đoán đúng bao nhiêu soli đánh gãy zunitska lời nói phối hợp đ i ệ tiếp tục nói ta nhớ năm đó các ngươi khẳng định là thua hơn nữa còn thua rất thảm không chỉ có giỏi voi chết rồi ngay cả ngươi cũng bị trừng phạt nếu như ta không có đoán sai n g h e xong s o l y chỉ gặp nguyên bản cảm xúc cùng với ổn định du n i t ca thế mà l ắ c lư một cái thân thể cao lớn thậm chí cây kia to lớn vô cùng vòi voi dùng sức hất lên đánh vào xa xa hải vực toàn bộ mặt biển đều dâng lên to lớn bọn nước ngươi đến cùng là ai vì cái gì ngươi sẽ biết chuyện năm đó đạo thanh em này từ chuyển đến soli tâm linh chỗ như là sấm rèn để soli có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác áp bách ta đều nói nói là đoán số lì xoa xoa mồ hôi chán đỉnh lấy áp lực nói chính ủy ngươi thế nào một mực đang quan sát dù nitska reno ù xì ạ nổ cùng mắt diều hâu b ọ n người rất nhanh liền phát hiện số lì không thích hợp lại thêm dù nitska trên mặt biển động tĩnh cái này khiến mấy người như lâm đại địch làm xong chiến đấu chuẩn bị không có việc gì chỉ là t r ọ c vị này dù nitska sinh khí thôi số lì khoát tay áo ra hiệu đám người tỉnh táo lại không cần khẩn trương như vậy thứ ngươi phản ứng xem ra ta là đoán đúng dù nitska không tiếp tục phản ứng số lì thật chán số lì chất miệng bất quá lúc này trong lòng của hắn đang nghĩ tới là chờ ho hạ ra học giả phiên dịch tốt những cái k i a m h u đọ lịch sử bi văn có những này làm chứng c ứ liền có thể đăng báo phát ra ngoài chính ủy n g ư ơ i không sao chứ u s i ạ nổ có chút khẩn trương mà nhìn xem số ly không có việc gì số ly nghe được u ụ sĩ ạ nổ thanh â m lấy lại tinh thần lên tiếng chính ủy ngươi vừa vặn là đang cùng dù n í t cả câu thông sao h ệ nổ hiếu kỳ mà hỏi thăm gặp số ly nhẹ gật đầu và vì cái gì chúng ta đều không nghe được c đây là một loại được xưng là lắng nghe vạn vật thanh em năng lực có điểm giống ta cùng xì kỉnh câu thông đồng dạng dạng này a nghe được số ly giải thích hệ nổ một mặt thất vọng mắt diều hâu vô vô hệ nổ bà v a i ta nghe nói tâm vong khai phát đến cực h ạ n có thể ngắn n g ù i địa t h í n h đến tiếng l ò n g của người khác ngươi tiếp tục cố gắng thật sao hệ nổ hai mắt sáng lên nếu là mình có thể nghe được tiếng l ò n g của người khác hắc hắc liền có thể biết chính ủy bình thường đang suy nghĩ gì liền làm hệ nổ ngay tại ý ý hệ nổ cười ngây nô cái gì nhanh làm ra lôi vân mọi người cùng nhau đi dịu nhìn xem số l y nhìn thấy hệ nổ tại kia giống đồ đần đồng dạng cười hắc hắc lật ra cái bị hạ thự cẳng lại rút hạ sau gáy của hắn đám người ngồi hệ nổ chế tạo lôi vân rất nhanh liền bay đến dị đây là một tòa tràn ngập sinh cơ cùng thần bí hòn đảo khu rừng rậm rạp xanh ung tươi tốt kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được xa xa sơn phong cao vút trong m â y mây mù lượn lờ ở giữa phảng phất tiến cảnh rốt cục về đến cô hương u s i a n o đứng tại quê quán thổ địa bên trên trong mắt tràn đầy cảm khái hắn hít một hơi thật sâu c ả m thụ được khí tức quen thuộc cùng ánh mặt trời ấm áp vậy lần này ngay ở chỗ này chờ lâu mấy ngày số lì vừa, cười vừa nói hắn lý giải u sĩ a nô người đối diện hương tưởng niệm tri tình chính khi bọn hắn trò chuyện lúc đột nhiên từ trong rừng dẫm thoát ra một tiểu đội mỹ tộc chiến sĩ. bọn hắn cầm trong tay vũ khí cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần ánh mắt tràn đầy cảnh giác các ngươi là ai dẫn đầu một tên mỹ tộc chiến sĩ lớn tiếng quát hỏi trong tay nắm chặt vũ khí u s i a n o nhìn chằm chằm trước mắt tri đội ngũ này ánh mắt rơi vào vị này cầm đầu tuổi trẻ loài chó mỹ tộc chiến sĩ trên thân hắn cẩn thận chu đáo một lát sau nhịn không được cười ra tiếng cậu đ à n nghe được xưng hô thế này vị kia c h ó hệ mỹ tộc đội tuần tra đội trưởng lập tức sắc mặt vào ừ n g một mặt xấu hổ giận dữ hắn p ẫ n độ địa chứng mắt u sĩ ạ nô nghiến răng nghiến lợi địa hô to lời còn chưa nói hết nét mặt của hắn trong nháy mắt cứng đ ở khó có thể tin mà nhìn xem u x i a nô ngươi là u x i a nô đại ca u x i a nô nhìn thấy đối phương kích động như thế không khỏi cười ra tiếng hắn vội vàng giải thích nói thật có lội à da gạo tây ta rời đi thời điểm ngươi mới mười tuổi nhiều năm như vậy đều gọi quen thuộc ngươi nhũ danh mình rời đi dịu đã mười năm không nghĩ tới năm đó chơi bùn tiểu thí hải đều đã trưởng thành u x i a nô đại ca thật là ngươi da gạo tây hưng phấn địa sông lên trước cho u x i a nô một cái to lớn ôm cái khác mỹ tộc chiến sĩ thấy thế cũng nao n a o bông vũ khí xuống quay t r u n g quanh tại u x i a nổ bên người ha ha đúng vậy a ta trở về u x i a nổ cười vô vô ra gạo tây phía sau lưng quá tốt rồi ta vẫn luôn rất nhớ ngươi r a gạo tây nói đúng rồi các ngươi tại sao lại ở chỗ này tuần tra u x i a nổ hiếu kỳ mà hỏi thăm nghe nói minh hữu i của chúng ta bên kia phát sinh đại biến cho nên công tức gọi chúng ta nhiều tuần tra r a gạo tây giải thích nói thì ra là thế u x i a nổ nhẹ gật đầu nhanh nhanh nhanh, ta dẫn ngươi đi gặp công tức ỷ nụ r a s ì r a gạo tây vui vẻ địa lôi kéo ù xì ạ nổ nói nhưng lại nhớ tới số lì mọi người u s i ạ nổ đại ca bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao đúng vậy da gạo tây không cần lo lắng cùng bọn hắn đều là người tốt được rồi u s i ạ nổ đại ca da gạo tây nhiệt tình địa kêu gọi s ố lụy một đ o à n người hoan nghênh đi vào dịu đ ả o ta mang các ngươi đi hết kiến công tức ỵ nụ ra si tại da gạo tây dẫn đầu dưới đám người xuyên qua khu rừng rậm rạp đi tới mổ cổ mỏ công quốc một tòa cung điện trước cửa cung điện đứng đấy hai tên cao lớn uy mánh mỹ tộc thủ vệ bọn hắn cầm trong tay trưởng thường thần sát trang nghiêm bẩm báo công tước u sĩ -si、ạ nổ đại ca trở về da gạo tây cao giọng la lên lời còn ch trong cung điện chuyển ra một trận cởi mở tiếng cười ngay sau đó một cái vóc người khôi n g ô loài chó m ị tộc đi ra hắn chính là công tước ý nụ dạ xì、si. uc i a n o đã lâu không gặp công tước ý nụ dạ xì、si、xài bước đi đến nụ i ì a n o trước mặt cho hắn một cái nhiệt liễu ôm công tước đại nhân uc i a n o cung kính hành lễ không cần đa lễ công tước ý nụ dạ xì、si、vung tay lên sau đó đưa ánh mắt về phía sổ lì bọn người những này là các bằng hữu của người a hoan nên các người đi vào dịu đ ả o chương chín mươi hắn cũng xứng công tước ý nụ dạ xì、si、nhiệt tình đ i ệ mời đám người tiến vào cung điện cũng thiết hạ phong phú hiến hội để khoản đ á i bọn hắn tại trận này trong hiến hội bầu không khí mười phần hòa hợp tất cả mọi người trò chuyện đến phi thường vui sướng như vậy các ngươi cũng là quân cách mạng sao công tước ý nú dạ x i、si、hiếu kỳ mà hỏi thăm u sĩ -si、a nô -no、mỉm cười hồi đáp công tước vị này số ly là chúng ta quân cách mạng chính ủy số l y dơ ly rượu lên hướng ý nú dạ x i、si、ra hiệu u sĩ -si、a nô -no、tiếp tục giới thiệu nói vị này hai vị là chính ủy cảnh vệ viên ê nô mị hạt ha ha ha ha hoan nên các vị đến chúng ta mổ cổ mỏ vương quốc công tước ý nú dạ xì、si、c ở mởi điệu cười, lên cùng mọi người chạm cốc mọi người nao nha uống một hơi cạn sạch t hưởng thụ lấy cái này sung sướng không khí cạn ly đang thưởng thức rượu ngon về sau công tước y nụ dạ si hỏi thăm về trước mọi người tới đây địa mục đích số lì k h ẽ nhấp một cái rượu sau đó trầm g ã i nói lần này chúng ta tới đến mổ c ổ mỏ vương quốc chủ yếu là hy vọng có thể mời các người mỹ tộc gia nhập chúng ta quân cách mạng nghe được điều thỉnh câu này công tước y nụ dạ si có chút đặt chén rượu xuống rơi vào trong trầm tư một lát sau h ắ n chăm chú hồi đáp các tộc nhân có r i ê n phần mình truy cầu cùng mộng tưởng nếu như bọn hắn tự nguyện chọn rời đi hòn nào đi bên ngoài sông sáu một phen ta sẽ không ngăn cản bọn、hắn. số lì n g h e xong hai lòng gật gật đầu biểu thị cảm kích đúng lúc này cổng đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười to ha ha ha ha, ta nghe nói ưu xì ạ nổ trở về rồi hơn nữa còn mang theo mấy vị bằng hữu tới số lì vô ý thức hướng lấy cổng nhìn lại chỉ gặp một cái có được một đầu bộ lông màu và nóng lớn lên giống con mèo đồng dạ n g mì tộc n ê n ngang đi vào hắn vừa đi vào hiến hội sành liền tùy tiện ngồi đến công tức ỉ nụ dạ xì bên người nghệ cụ ma n g u xì lão đại u xì ạ nổ đứng dậy hướng nghệ cụ ma ng ư vị này liền là trưởng quản lý chúng ta dịu đ à o hát giả v ư ơ n g giả nghệ c ổ mạng hiệu xì、si. nghe nói như thế s ô ly bọn người nhao nhao d ơ ly rượu lên mỉm cười hướng nghệ c ổ mạng xì、si、mời rượu biểu thị kính ý mà đổi thành một bên công thức ý nụ dạ xì cũng đang thấp giọng hướng nghệ c ổ mạng xì giới thiệu s ô ly đám người thân phận bối cảnh các loại tin tức tương quan ha ha ha ha ha, các ngươi quân cách mạng mấy năm này thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tinh đâu nghệ c ổ mạng xì、si、cười vui vẻ quá khen tiểu đả tiểu nháo thôi muốn thực hiện mục tiêu của chúng ta còn kém rất nhiều xô ly khiêm tốn nói như vậy chúng ta cho phép các ngươi có thể ở chỗ này tuyên truyền các ngươi quân cách mạng lý niệm nhưng là các ngươi không thể ép buộc tộc nhân của chúng ta gia nhập bất quá n ệ cộ mạng m ư s i lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tia g à o hạn nếu là có người tự nguyện gia nhập chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt hắn nhìn xem s o l y lộ ra nụ cười ý vị t h â m trường xem ra n ệ cộ mạng m ư s i đối quân cách mạng có hiểu biết đồng thời cũng không ghét cảm tạ n ệ cộ mạng m ư s i đại vương duy trì s o l y nâng chén tính nói hắc hắc chớt ừ n g có gấp cám ơn ta n ệ cộ mạng mười khoát tay á o ta còn có điều kiện điều kiện gì soli hỏi Các n số li khỏe miệng i quyết một khanh i nhất lộ ra một vòng thần bí tiểu dung nhẹ giọng hồi đáp ha ha hai năm rưỡi trước chúng ta liền đã đã làm nói xong hắn vô vô hệ nổ bà vai sau đó quay người rời đi hệ nổ nhữ mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nhìn thấy s ổ lì không nói thêm gì nữa đành phải đi theo hắn cùng nhau tiến lên đi trong chốc lát s ổ lì quay đầu đối bên cạnh u x i a n o nói ra u x i a n o nơi này công việc quảng cáo liền giao cho n g ư ơ i n h a u x i a n o nhẹ gật đầu tự tin hồi đáp không có vấn đề chính ủy s ổ lì khe vớt c ằ m biểu thị tán thành tiếp lấy lại dò hỏi thời gian mười ngày đã đủ rồi u x i a n o lần nữa gật đầu đáp lại đầy đủ chính ủy bởi vì mỹ tộc đại đa số đều rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc bởi vậy để ụ xì ạ nô đến phụ trách công việc quảng cáo càng thêm phù hợp dù sao hắn hiểu rõ hơn mỹ tộc tình huống có thể tốt hơn địa truyền đạt tin tức mà lại lần này mục đích của bọn hắn chỉ là muốn tại mỹ tộc bên trong bỏ xuống một cái mồi nhử mười ngày sau làm chúng ta lần nữa gặp mặt lúc không biết các ngươi có hay không còn có thể cười được số lì tự mình lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phía mồ cổ mỏ vương quốc cung điện phương hướng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm ý mười ngày sau y nu dạ xỉ、si、cùng n ệ c ổ mạng mỹ x、si、ì lần nữa mở tiệp chiêu đ á i s ô lì bọn người có trước đó ở chung trên yến hội bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt cũng liền vào lúc này số l ý lại đột nhiên nói ra một câu để công tức ỷ nụ dạ s ỉ cùng nghệ cổ mà nghệ sĩ trong nháy mắt mất đi nụ cười nói vẫn là đến cùng hai vị nói một chút hai năm d ư ớ i trước đó quân cách mạng đã tiếp thủ nước bản đồ nghe được câu này ỷ nụ dạ s ỉ cùng nghệ cổ mà m n g nghệ t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin đây là sự thực các ngươi đem cải đồ đổi đi hai người bên ngoài bắt đầu c h ả y ra nước mắt phản phất là đại thù đ n báo không có a cải đồ cũng gia nhập chúng ta số l ý uống xong rượu trong ly tùy ý nói cái gì ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám hợp tác với cải đồ ý nụ dạ xỉ -si、cùng nghệ c ổ ma amisi tức giận mà nhìn xem soli không chỉ là dạng này à ta còn đem kia cái gọi là cựu h ư n g bao đều giết à còn có kia cái gì cổ dù kỳ xù kỳ dạ kỳ nghe được s o l i đem mình đồng đội giết đi thậm chí giết mình phụ thân của lão đại ý nụ dạ xỉ -si、hai người l ử a g i ậ n nút g trời thậm chí người này thế mà còn hợp tác với cải đồ hai người trực tiếp rút kiếm chỉ hướng soli khi u x i ạ nộ nhìn thấy quê hương của mình song vương phải hướng mình chính ủy xuất thủ lúc cũng rút ra bội kiếm chỉ hướng ý nụ dạ xỉ -si、hai người mà hệ nộ cùng mắt diều hâu cũng đứng người lên ánh mắt nhìn chằm chằm y nụ dạ xỉ cùng nghệ cộ màm hiệu si phản phất chỉ cần bọn hắn dám xuất thủ ba người đều đem không chút do dự bảo hộ tốt số li lúc này không khí hiện trường cháy bỏng đột nhiên một tiếng tiếng cười khép phá hủy bầu không khí này p h ố c thử ta nói cộ dù kỳ ấu đèn bất quá là gọi mình thủ hạ thả các ngươi làm sao các ngươi đối với hắn có sâu như vậy g i n g bờ ca số li không có để ý ý nụ dạ xỉ bọn hắn rút kiếm mà là n h ế t rượu t r o n g chén về sau khỏe miệng nghiêng một cái ngươi biết cái gì ngươi cái con nít chưa mọc đông đúng rồi ngươi làm sao có thể biết ấu đèn lão đại vĩ đại Y n u dạ sỉ、si、cùng n ệ c ổ mà msi ư phẫn nộ địa tiếng quát nói ồ một cái lấy nô dịch người khác làm chủ người đồng thời khoe khoang lấy dối trá bố thí loại người này vĩ đại lúc nào vĩ đại cái từ này có thể dùng ở cái địa phương này hắn cũng xứng số li nghe được tên ổ đèn đã cảm thấy buồn nôn nói xong vẫn không quên s ỉ một tiếng kinh nghiệt ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì bên trên bắt hắn lại không liền có thể lấy uy hiếp cài đồ sao Y n u dạ sỉ、si、nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì bất quá một bên n ệ cộ mà msi lại đã sớm kìm nén không được nghĩ ra tay với số li chương chín mươi một rồi tra đến cực điểm tiểu nhân thôi chỉ gặp nệ cô ma m x i trong mắt toát ra h u n g quang cầm trong tay trường kiếm hướng sổ lì chỉ đi mà một bên ý n giả xì thấy thế cũng không do dự nữa cấp tốc rút ra bội kiếm cùng nệ cô ma m x i cùng nhau chỉ hướng sổ lì nệ cô ma m x i lao đại các ngươi coi là thật muốn đối chúng ta quân cách mạng động thủ sao ngăn tại sổ lì trước người u sĩ an o n ữ khí nghiêm túc chất vấn lấy nệ cô m ạ msi cùng ý nụ dạ xì u sĩ an ô người cốt ngày cho ta đừng ép ta đối ngươi cái này cùng làm ý tộc gia hòa xuất thủ nệ cô ma msi d n không kèm được lớn tiếng quất lớn Ai, u cái này đã không chỉ là chúng ta chuyện cá nhân inu dạ -si、xỉ ở một bên bất đắc dĩ địa t h ở dài một tiếng trong lời của hắn toát ra ý tứ cũng hết sức rõ ràng hắn đồng dạng dự định đối xổ lì độc thủ vì cái gì công tước các ngươi liền thật đối cái k i a ổ đèn như vậy chung thành sao hắn đã cứu mạng của chúng ta inu dạ -si、xỉ ở một bên phụ hòa nói mà lại chúng ta m ỉ tộc cùng nước b ạ nổ thế hệ liên minh cái này không chỉ là vì ổ đèn báo thủ càng là muốn giải cứu nước b ạ nổ dân chúng cho nên các ngươi liền muốn đem chúng ta m ỉ tộc kéo vào một trận không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh sao u si a n o kích động hướng trước ép tiến một bước la lớn nệ c ổ mạng mưu si trận mắt tròn xoe đội u si a n o giận dữ hét thì tính sao vì ổ đèn đại nhân dù là nỗ lực bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc ý n u giả s、si、ỉ cầm thật chặt kiếm trong tay ánh mắt nhìn về phía u si a n o chăm chú điện nói u si a n o ngươi không do ổ đèn đại nhân đối với chúng ta ý nghĩa hắn là trong lòng chúng ta vĩnh v i ê n anh hùng vì hắn chúng ta c a n nguyện s ô n g pha khói lửa nhìn thấy ý nụ dạ xỉ cùng nệ cộ mạng mưu si lúc này bộ dáng u si a nô biết bọn hắn đã nghe không vào bất luận cái gì khuyến cáo sau đó hắn chỉ hướng nghệ cô mang hiệu xì、si. đã như vậy các người muốn đối phó chính ủy liền từ thân thể của ta bước qua đi thôi một mực không nói gì hệ nổ lúc này lại biểu hiện được giống như là một chuyện không liên quan đến mình ăn dưa c u ầ n chúng hắn nhàn nhã địa đứng ở một bên miệng bên trong nhai lấy hoa quả tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt không thèm để ý chút nào nếu như không phải trường hợp không đúng hắn có thể sẽ trực tiếp vỗ tay lớn tiếng khen hay chật chật chật thật sự là hai cái một tên đáng thương hệ nổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh mắt diều hâu trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng k i n h thường chỉ gặp mắt diều hâu khẽ gật đầu biểu thị đồng ý h nổ cách nhìn ngươi nói cái gì hai t o tử nghệ cổ mạng như xì nhạy cảm địa bắt được hệ nổ trong lời nói chào phúng ý vị hắn giận không kèm được mặc quát hai t o tử nguyên bản còn tại cùng mắt diều hâu vừa nói vừa cười hệ nổ nghe được xưng hô thế này về sau n ụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh âm t r ầ m thân thể của hắn bắt đầu không ngừng mà b ư ớ c lên lôi điện phảng phất bị g i ã thú bị trọc giận ngươi lặp lại lần nữa con mèo nhỏ hệ nổ sắc mặt trở nên cực kỳ âm chầm hai t o tử chờ sau đó lao tử liền đem ngươi đánh tới quỳ xuống gọi lao tử mèo ba ba nghệ cổ mạng như xì nghe được trong lòng lập tức giấy lên l ử a giận làm mộ c ô m ọ vương quốc hát dạ chi vương hắn sao có thể dễ dàng tha thứ vũ nhục như vậy mà một mực tại bên cạnh không nói gì mắt diều hâu nghe được hệ nổ được gọi là thai to từ lúc nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt vậy mà hiện ra mỉm cười ha ha ha ha ha h xưng hô thế này không tệ ha mắt diều hâu nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha ha ha ta cũng cảm thấy hệ nổ về sau nếu không ta gọi ngươi thai to từ đi số lì cũng đi theo cười ha h a tự a hồ hoàn toàn không thèm để ý hệ nổ kia sắp phun lửa ánh mắt hệ nổ nghe nói như thế nghiêng đầu đi dùng ánh mắt hai toán nhìn xem số lì chính ủy n g ư ơ i đã nói không thể loạn cho người khác lên ngoại hiệu có bị mạo p h ạ m đến ha ha ha ha, thật xin lỗi thực sự nhịn không được số l y cùng mắt diều hâu hai người phình bụng cười to cười đến nước mắt đều nhanh ra mà nghệ cổ m ạ n mười si gặp số l y một bộ hoàn toàn không để ý tới mình d á n g vẻ lựa giận trong lòng càng hơn một bậc hắn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy nổi giận đùng đùng thân sắc số l y người rốt cuộc là ý gì nghệ cổ m ạ n mười si thanh nhâm bên trong mang theo rõ ràng t ứ c giận chỉ gặp n g h cổ m ạ n m ư ờ si cũng không còn cách nào chịu được loại này không nhìn cùng chế dễ ước trực tiếp ra tay với số li động tác của hắn tấn mánh mà lăng lệ trường kiếm trong tay lóe ra hà n quang mà một bên ủ xì a nổ vội vàng xuất thủ dù n g mình đại kiếm chặn nghệ c ô mạng xì công kích u c ì anô ra hỏa này giao cho ta h ê nô có chút tức giận nói hắn nắm thật chặt nằm đấm ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không vui con mèo kia cũng dám gọi mình thái t o tử thật sự là ghê t ẩ m đến cực điểm nói h ê nô liền không chút do dự sử dụng trái gọ rổ gọ rổ no mi năng lực hướng nghệ c ô mạng xì phát khởi công kích máy liệt từng đạo ý nạ rủ m trên không trung giao thoa hình thành một đạo cường đại lưới điện đem nghệ cổ mạng xì vây ở trong đó m ưu si a n o thì cấp tốc q u a y người đối ý n u g a si phát động công kích n u s a s ộ p một bên chống đỡ lấy ưu si a n o công kích một bên lớn tiếng chất vấn ưu si a n o ngươi thật muốn đối đồng tộc xuất thủ sao tựa hồ đối với ưu si a n o hành vi cảm thấy mười phần không hiểu là các ngươi trước muốn đối chúng ta chính ủy trước xuất thủ đồng tộc ngươi xem một chút các ngươi đang làm cái gì vì người c ứ u hận không để ý chủng tộc an uy ưu si a n o một bên công kích tới ý n u g a si một bên cầm lên các ngươi biết rõ chúng ta tại nước bạn ổ làm cái gì sao các ngươi biết rõ chúng ta cho nước b n n mang đến cái gì sao các ngươi biết rõ chúng ta nhà cách mạng sứ mệnh sao vì một kẻ xảo trá đến cực điểm người các ngươi lại muốn đối chính ủy xuất thủ u xi -si、A nộ -no、liên tiếp chất vấn để ý nụ dạ s i không chỗ trả lời hắn thẹn quá hóa giận m à quát ngươi nói bữa ô đèn đại nhân tài không phải người dối trá không dối trá vậy ngươi nói cho ta biết tại c ổ rủ kỵ ô đèn thống trị hạ nước ả nộ là dạng gì quốc gia anh hùng ừ ta xem là cầu hùng còn tạm được đi liền ngay cả hệ nộ đều ở một bên trên được nói người cái tên này ý nụ dạ xi -si、giận không kèm được nhưng đối mặt ủ xi ạ nộ chất vấn hắn lại không cách nào phản bác đủ rồi đừng có lại cái chạy cách cối các ngươi những này cái gọi là chính nghĩa chi sĩ bất quá là một đám vì tư lợi ra hòa thôi u xì -si、hạ nổ thanh nhâm tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường ỵ nụ dạ s i bị u xì -si、hạ nổ nói đến á khẩu không trả lời được ý hắn biết đến mình t ự hồ lâm vào một cái không cách nào cãi lại c ả n h địa một cái dùng võ sĩ tinh thần làm chủ quốc gia thậm chí còn trắng trận tuyên truyền nói nữ nhân chỉ là sinh dục công cụ người phối làm anh hùng không phải như vậy ồ đèn mới không phải các ngươi nói như vậy nghệ cộ mạ như xì、si、vội vàng phản bác thậm chí năm đó năm các ngươi hay là hắn thủ hạ E、thoái、e e e e、ngay ư ư ờ i giết g các n sau đó hắn không chút do dự xoay người hướng về sau nhanh chóng thối lui cấp tốc kéo ra cùng hệ、e、nổ ở giữa khoảng cách đây là các ngươi bước ta đó nói liền muốn thổi lên trên cổ treo cái còi m u ố n triệu hán o vương quốc vệ binh nhưng là khi hắn vừa muốn há mồm thổi lên cái còi lúc hễ n ộ một phát lôi điện đem cái còi đánh r ụ n g thế nào muốn giao người người nhìn ta có cho hay không người cơ hội hễ n ộ tiện hề hề xem nói với nệ c ổ màng nhự xì chương 92, mươi ặ c r n g mà ý nụ dạ xỉ -si、bên này ngoại trừ tại ứng đối lấy ưu xỉ ạ n ộ vật lý công kích còn muốn nhận lấy của hắn tinh thần công kích các người nếu là đi qua hiện tại nước ạ n ộ liền sẽ không có loại tâm tính này cái gì g á p rưỡi ổ đèn là có thể cùng chúng ta chính vì so u xỉ ạ nổ một bên công kích tới ý nụ dạ xỉ -si、miệm bên trong cũng không ngừng qua một bên mắt diều hâu cùng s ổ ly nghe được trận mắt h ố m m n g inuza si nghe được cụ si a n o trong lòng không khỏi giấy lên l ử a giận hắn nghĩ tới ổ đèn đã từng đối đ a i hắn chân thành tha thiết cùng nước hoa nổ nhân dân tại cổ rủ k ỳ cờ lạng quản lý hạ t i ể u dung người cái tên này căn bản m u ố n không hiểu do ổ đèn đại nhân inuza si phẫn nộ quát inuza si đem hết toàn lực rốt cục chặn đủ si a n o một kích nhưng cùng lúc cũng thừa cơ phát khởi p h ả n kích u si a n o bị đánh lui mấy bước về sau kinh ngạc nhìn qua inuza si ổ đèn đại nhân căn bản vốn không giống các ngươi nói như vậy inuza si phẫn hận nói ngay cả vua hải tặc dô dơ đều từng muốn mời chào hắn như thế nào lại giống trong miệng ngươi nói tới như vậy không chịu nổi đón lấy hắn tiếp tục nói dâu trắng dây ối các loại cường đại hải tặc đều đúng hắn biểu thị tán thành các ngươi có tư cách gì như thế chửi bới hắn u s i a nô nghe đến mấy câu này không khỏi ngây n g ẩ n cả người sau một lát hắn cười lạnh một tiếng một cái cần hải tặc công nhận người có cái gì đáng giá k h o á t lác gốm dơ dô cơ chẳng qua là cái n hải tặc tôi có thể nào cùng chúng ta đánh đồng đâu nghe được u sĩ a nô lần này muốn luận ý nụ ra si không khỏi khe giật mình Đến, đến ưu si a nô quân cách mạng đến cùng đổ cho ngươi phải là cái gì mê hồ dược vậy mà để ngươi đối ta rút đao khiêu chiến inu d a si nhìn trước mắt tộc nhân đối với mình rút kiếm tương hướng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ không phải mê hồ dược là lý tưởng là mục tiêu u si a nô la lớn xem ra chúng ta này mười ngày động tác các ngươi một chút cũng không quan tâm a u si A nô cảm thán địa lắc đầu nay mười ngày thời gian bên trong hắn không ngừng địa tại mỹ tộc bên trong tuyên truyền lấy quân cách mạng lý niệm ý đồ tỉnh lại mọi người sâu trong nội tâm nhiệt huyết cùng đ ầ u trí hắn dùng sục sôi lời nói chân thành tha thiết tình cảm hướng mỗi một cái mỹ tộc tộc nhân giảng thuật cách mạng ý nghĩa cùng giá trị rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi bị nhiệt tình của hắn lây nhao nhao nguyện ý dấn thân vào tại trận này vĩ đại sự nghiệp bên trong nhưng mà làm, hắn cảm thấy thất vọng là, làm xong vương ỵ nụ dạ xỉ cùng n h ệ cộ m à u si đối với hắn làm hết thẻ tựa hồ không quan tâm chút nào bọn hắn không có tham dự vào tuyên truyền bên trong thậm chí liền h cái này khiến u xì ạ nộ không khỏi hoài nghi lên hai người là có hay không có tư cách trở thành dịu vương giả các ngươi không xứng làm chúng ta dịu vương u xì ạ nộ nghiến răng nghiến lợi nói thanh â m bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng thất vọng trường kiếm trong tay của hắn nắm thật chặt trong tay phản phất muốn đem tất cả bất mãn đều phát thiết ra ngoài quân cách mạng lý tưởng cùng mục tiêu h ừ bất quá là người si nói m ộ g thôi y nu dạ si phản bác người căn bản vốn không hiểu thế giới bên ngoài ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất quân cách mạng theo đổi tự do và bình đẳng mới là tương lai phương hướng u xì ạ nộ kích động inu dạ xì、si、ngắt lời hắn vô luận như thế nào ta đều là dịu thủ hộ giả u s i a n o nhìn xem nệ cộ mạng h u xì trong mắt l ó e lên một tia khinh thường n g ư ơ i sướng sao nơi x a n ệ cộ mạng h u xì、si、lúc này cũng không n h ì n được quát lớn u s i a n o ngươi đừng quá mức u s i a n o c ư ờ i lạnh một tiếng quá phận các ngươi những n à y lấy mình làm trung tâm giao hỏa căn bản không nhìn thấy dịu tương lai inu dạ xì、si、rốt cuộc nghe không nổi nữa muốn triệu tập tộc nhân đối s ổ lì bọn người vây công nhiều lời vô ích ta sẽ không bỏ rơi vì ổ đẹp đại nhân báo thủ cơ hội đúng lúc này một cố cường đại uy áp ỷ nụ dạ xỉ cùng n ệ cổ mà n g ư ờ i xỉ tạo áp lực tới chỉ gặp ý nụ dạ xỉ trong nháy mắt nằm trên đất mà xa xa n ệ cổ mà n g ư ờ i xỉ cũng như thế e n o t h ấ y thế lầm bầm nói chính ủy làm sao còn tự thân hạ c h ẳ n g rồi tiếp lấy hắn lại thở dài nói ai không chơi được nguyên lai cố uy áp này là sổ lì phát ra chỉ gặp hắn trên người hạ sổ cụ hạ k ỳ không ngừng hướng ý nụ dạ xỉ hai người tạo áp lực lúc này ý nụ dạ xỉ hai người miệng phun màu tươi ánh mắt trống g i n g bọn hắn cảm nhận được á c lực trước đó chưa từng có phản p h t toàn bộ thế giới đều tại cùng bọn hắn đối n ị c h vì thế như vậy để bọn hắn không cách nào động đậy chỉ có thể thống khổ địa thừa nhận số lì chậm rãi đi hướng ỷ nụ dạ xỉ cùng nghệ c ô m ạ m g hiệu x i、si, ánh mắt lạnh lùng nói ngoan cố không thay đổi chỉ có thể tự thức các quả ưu xỉ ạ n ô ở một bên sốt rồi nói chính ủy lưu bọn hắn một mạng đi có lẽ còn có vãn hồi dư địa số lì c h ầ m mặc một lát thu hồi hạ sổ cụ hạ kỳ nói ra nếu không phải xem ở các ngươi là ưu xỉ ạ n ô đồng tộc phân thượng hôm nay chính là tử k ỳ của các ngươi ỷ nụ dạ xỉ cùng n ệ cộ mạng i ệ u xỉ gian nan đ i ệ từ dưới đất bỏ dậy thân thể vẫn như cũ run dày không thôi ý nụ dạ xỉ、si、thở h ồ n hển nói ra coi như ngươi thả ta cũng vô pháp để cho ta cải biến tâm ý nghệ c ổ mạng như xỉ、si、cũng phụ h ò a nói không sai chúng ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp số lì khoe miệng có chút dâng lên mang theo một tia c h ả o phúng nói ra ai nói ta muốn thả các ngươi gọi rẽ giết tới đem bọn hắn giam giữ đến nước bò nổ để bọn hắn đi đ à o quáng tối thiểu còn có thể phế vật lợi d ụ n g dưới nói xong hắn quay người rời đi lưu lại ý nụ dạ xỉ、si、cùng nghệ c ổ mạng như xỉ、si、tại nguyên đ i ệ ánh mắt phức tạp ư xỉ a nộ nhìn xem bọn hắn bất đắc di thở dài bắt đầu đem ý nụ dạ xỉ、si、hai người chói lại. i nù dạ s ỉ nhìn qua s ổ lì bóng lưng rời đi trong lòng âm thầm thể mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không khuất phục trở lấy a sau đó không lâu theo dẹ dịt mang đi i nù dạ s ỉ hai người u xỉ a nổ -no、thở dài sau đó đem dựa theo kế hoạch đối với những khác các tộc nhân tuyên bố i nù dạ s ỉ cùng nghệ c ổ mà mười xỉ đã gia nhập quân cách mạng đồng thời đã bắt đầu đi chấp hành nhiệm vụ Sổ si lì lòng lộ nhìn xem trên đài ngôn ngữ xúc động phẫn nộ nổ, -no, trong lòng âm thầm đầu, trên mặt không cười, này, thầm thật xem xúc âm mặt gật tự tơi tiểu tử rác ra đài đầu, cười, U A vẻ bên trong truyền đến thì r ọ rộ thanh âm chính ủy mặc g ả n g muốn theo ngài trò chuyện mặc g ả n g số lì những mày cố gắng nhớ lại lấy tin tức của người này rất nhanh hắn nhớ tới vị này bị danh xưng ơ tin tức đại vương chưa hề bị chính phủ thế giới bắt được hải tặc thế giới đội c h ó săn đội trưởng mặc g ả n g phòng làm việc cực kỳ ẩn nấp ngay cả chính phủ thế giới đều đúng hắn không thể làm gì đồng thời hắn đưa tin cực kỳ công bằng vạch trần hải tặc v i ệ c á c lại bại lộ hải quân mục nát nghĩ tới đây số lì khoe miệng có chút dâng lên nói ra vậy thì tốt đem ta phương thức liên lạc cho hắn đi ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hắn trò chuyện chút chương chín mươi ba trấn kinh thế giới nói chuyện mặc c ẳ n g từ tị dọ dỗ nơi đó lấy được một chiếc điện thoại trùng về sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu bắt đầu chuẩn bị liên quan tới phỏng vấn vị này quân cách mạng chính ủy tra hỏi bàn thảo hắn phi thường tò mò đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy vị này thần bí nhà cách mạng quyết định tổ kiến quân cách mạng cũng d u n g cảm cùng cường đại chính phủ thế giới đối kháng đâu có lẽ lần này phỏng vấn sẽ cho hắn mang đến đáp án nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này phỏng vấn đem triệt để phá vỡ hắn đối cách mạng cách nhìn theo điện thoại trùng bị bấm mặc cảng nhìn chằm chằm trước mắt điện thoại trùng đột nhiên điện thoại t r ù n g mánh địa mở hai mắt ra người tốt mặc g ả n g một đạo tuổi trẻ nhưng lại t r ầ m ổn hữu lực thanh âm chuyển ra mặc g ả n g trong lòng không khỏi chấn động số lì tiên sinh ngài tốt c ả m tạ ngài có thể tiếp nhận ta phỏng vấn phải biết ngài tại mảnh này trong b i ể n rộng đã trở thành một cái có thụ chú ý nhân vật tiêu điểm số lì có chút ỷ số mặc g ả n g tiên sinh có thể cùng ngài giao lưu cũng là vinh hạnh của ta mặc g ả n g đầu tiên ta muốn hỏi ngài đối với trước mắt hải tặc thế giới hỗn loạn thế c ụ ngài có như thế nào cách nhìn số lì nhẹ nhàng dựa vào hướng thanh ghế t r ầ một nói trước mắt hải tặc thế giới liền như là một mảnh sóng cả mãnh liệt b i ể n cả tràn đầy dung chuyển cùng sự không chắc chắn hải tặc nhóm hoành hành bá đạo chính phủ thế giới mục nát vô năng cái này đều đưa đến dân chúng bình thường sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nghe được số lì như thế ngay thẳng địa chỉ trích lấy chính phủ thế giới cùng hải tặc chẳng lẽ hắn không sợ bị toàn thế giới thế lực đều nhằm vào hắn a u ô n g xuống nghi vấn mọt găng khẽ gật đầu tiếp tục hỏi như vậy ngài cho rằng tạo thành loại này cục diện hỗn loạn nguyên nhân căn bản là cái gì nguyên nhân căn bản ở chỗ quyền lực lạm dụng cùng không bình đẳng tồn tại những cái kia nắm giữ lấy quyền lực thiên long nhân chỉ vì mình tư lợi mà không để ý tới rộng rãi dân chúng chết sống. loại này không bình đẳng chế độ nhất định phải bị đánh phá một cái công bằng chính nghĩa trật tự mới gấp đón đỡ thành lập cho nên các ngươi giải phóng nô lệ là không sai giải phóng mạ gì hệ russ nô lệ chẳng qua là chúng ta đối chính phủ thế giới tuyên chiến một lần dò xét mà sự thật chứng minh chính phủ thế giới không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy lớn tại bọn hắn đưa ra thất vũ hải chế độ lúc liền chú định bọn hắn chỉ là một con hổ giấy thôi mặc gẳng là người không nghĩ tới sổ ly có thể như vậy nói thế là lại hỏi cho nên động tác của các ngươi là muốn nói cho toàn thế giới nhân dân tin tức gì số lì hai tay quanh chầm tư một lát sau nói ra cái này cần chúng ta đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết không chỉ có phải có kiên định tín nhiệm càng phải có có thể thực hành kế hoạch hành động chúng ta muốn để mỗi một cái nhận chèn ép người đều thức tỉnh để bọn hắn minh bạch chỉ có mình phản kháng mới có thể thay đổi biến vật mệnh mặc gẳng trong mắt l ó e lên một kia kính nghệ lý tưởng của ngài nghe phi thường to lớn nhưng thực hiện chỉ sợ khó khăn trùng điệp ngài có phải không lo lắng sẽ tao nộ thất bại số lì thời mở địa cười ha h a thất bại đang theo đuổi chính nghĩa cùng công bằng trên đường chưa từng có chân chính thất bại dù là tạm thời g ặ n khó đó cũng là vì tương lai càng lớn thành công tích lũy kinh nghiệm chúng ta phải có không sợ khó khăn không sợ tinh thần hy sinh bởi vì chỉ có đã trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy chân chính cầu vồng mặc g ằ n g ngay sau đó hỏi có rất nhiều người đối với các ngươi quân cách mạng hành động nắm giữ hoài nghi cùng phản đối thái độ ngài đối với cái này thấy thế nào số lì thản nhiên trả lời đây là rất bình thường hiện tượng bất luận cái gì mới lý niệm cùng hành động tại lúc bắt đầu đều sẽ nhận chất vấn cùng phản đối nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì chân lý dùng hành động thực tế chứng minh chúng ta con đường là chính xác những cái kêu hoài nghi cùng thanh em phản đối cuối cùng sẽ tiêu ngài nâng lên chân lý như vậy tại trong lòng ngài cái gì là chân lý chân lý liền là để mỗi người đều có thể vượt qua tự do bình đẳng hạnh phúc sinh hoạt để chính nghĩa đạt được mở rộng để ta ác nhận trừng phạt đây là vĩnh hằng bất biến chân lý cũng là mục tiêu trở nên phấn đấu của chúng ta đối với tương lai ngài có như thế nào triển vọng số l ì tràn ngập lòng tin nói ta tin tưởng tương lai thế giới sẽ là một cái tràn ngập hy vọng cùng quang minh thế giới không có áp bách không có bóc lột mỗi người đều có thể thực hiện giá trị của mình đều có thể tại mảnh này rộng lớn trên b i ể n tự do địa truy đổi mở t ư ở n ngài hy vọng đối rộng rãi trong sinh hoạt thế giới này dân chúng nói cái gì mặc、e、cảm tại h â n h nghe song số ly lần này dóng dạc lời nói về sau chờ mặc hồi lâu nội tâm của hắn thâm thụ rung động bút trong tay không tự giác địa tại vợ bên trên nhanh chóng ghi chép rốt cuộc mặc cảm phá vỡ chờ mặc nói ra số ly tiên sinh ngài lần này ngôn luận không thể nghi ngờ sẽ ở trên đại dương bao la nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng ngài như biết chính phủ thế giới sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bọn hắn có thể sẽ đối với ngài cùng quân cách mạng khai thác càng thêm nghiêm khắc chen ép biện pháp số l ì có chút ý sổ sau đó nói ra m t g c n g tiến sinh chúng ta quân cách mạng sớm đã làm xong nên đón hết thẻ khiêu chiến chuẩn bị chính phủ thế giới chen ép sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới m t g c n g lại hỏi kia quân cách mạng tiếp xuống kế hoạch hành động cụ thể là cái gì đây phải chăng đã có minh xác gan bài chiến lược số l ì dừng lại một chút sau đó nói kế hoạch hành động cụ thể tạm thời còn không thể lộ ra nhưng có thể khẳng định là chúng ta sẽ ở thế giới các địa tiếp tục phát động khởi nghĩa tỉnh lại càng nhiều dân chúng thất chúng ta sẽ từng b ư ớ c suy yếu chính phủ thế giới thống trị căn cơ thẳng đến triệt để lật đổ cái này mục nát chính quyền mặc găng nhẹ gật đầu tiếp tục truy vấn kia ở trong quá trình này quân cách mạng như thế nào bảo hộ dân chúng bình thường an toàn cùng lợi ích dù sao chiến tranh thường thường sẽ mang đến vô tội thương vong Số suy sẽ sức s cuối lý lời, là lập lâm trịnh trọng trả ta từ đặt thủ tính hết thành thời trả tự, địa chúng đến vấn Quân mạng đến, dân chúng cơ bản nhu cách chỗ hộ đây đầu đề. đều bảo cơ cầu cuộc ở vị chúng ta cũng sẽ tích cực tìm kiếm cùng với những cái khác chính nghĩa lực lượng hợp tác cộng đồng vì dân chúng sáng tạo một cái cùng bình ổn định hoàn cảnh m ặ t g c n g hít sâu một hơi s ô lì tiên sinh ngài cảm thấy quân cách mạng thành công lật đổ chính phủ thế giới khả năng lớn bao nhiêu chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng chỉ cần rộng rãi dân chúng ủng hộ chúng ta thành công là tất nhiên bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước bất kỳ cái gì ngăn cản chính nghĩa cùng tiến bộ lực lượng đều cuối cùng rồi sẽ bị đào thải mặc cảm cảm khai nói xô lì tiên sinh lần này phỏng vấn đề cho ta đối quân cách mạng có hoàn toàn mới nhận biết hy vọng ngài cùng quân cách mạng có thể thực hiện lý tưởng vì cái này thế giới mang đến chân chính hòa bình cùng chính nghĩa số lì nói ra c ả m tạ n g à i m ọ t c ẳ n g tiên sinh tin tưởng tại tương lai không lâu ngài sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới biện cả thế giới phỏng vấn sau khi kết thúc m ọ t c ẳ n g mang phức tạp tâm tình rời đi hắn biết rõ bản này phỏng vấn đưa tin một khi tuyên bố sẽ dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn thật đúng là có chút chờ mong đám kia thiên long nhân phản ứng đâu không lâu m ọ t c ẳ n g báo chi đầu để đ ă n g lần này rung động lòng người p h ỏ n ứng toàn bộ hải tặc thế giới lần nữa lâm vào xôi trào dân chúng đối quân cách mạng cách nhìn bắt đầu phát sinh chuyển biến mà chính phủ thế giới thì lâm vào thật sâu khủng hoảng cùng phẫn nộ bên trong Chương 94, quân cách mạng tân hỏa Chính phủ thế giới quyền lực hạch chỗ cổ thực chúng công khích giận không được dùng sức địa vô tấm kia kiên cố cái bản, Chấn động đến cái bản có chút động. cách lực hỏa phủ thế Thành không khí nhiên khiêu không ảnh hưởng tương ngưng quân mạng tân truyền quyền bản nội trọng quyền Trong giận Dùng kiên bản động đến bản rung động Quân mạng giới gò gò quả ruột bầu uy ruột tâm, xây Đây xây một kèm tấm ta địa kia đối với là vô đó đã vị v Không tại bệnh viện trị liệu bên trong gạ lình xen nghe được tin tức này về sau tức giận đến từ trên giường bệnh rằng co bọn này đáng chết quân cách mạng lại dám lớn lối như thế hắn khản cả giọng điệu giống giận vết thương bởi vì kích động mà truyền đến từng trận đau nhức như là bén nhọn châm lần lượt đâm vào thân thể của hắn nhưng hắn hoàn toàn không để ý đại nhân ngài bất giận bảo trọng thân thể quan trọng một bên ý tá vội vàng k h u y ế n gan y tá trên mặt tràn đầy lo lắng âm thanh run dậy ý đồ để gã lình sen tỉnh táo lại thân thể của ta không sao trọng yếu l à như thế nào tiêu diệt những n à y quân cách mạng gã lình sen hai mắt trận lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận cùng lúc đó tại hải tặc thế giới các ngọc nách trải qua m ộ t gạng lần này đưa tin quân cách mạng lực ảnh hưởng chính như liệu nguyên chi hỏa cấp tốc, tốc lan tràn tại đông hải một cái trên đ ả o nhỏ ánh nắng tươi sáng gió biển nhẹ phẩy mảnh này i ê n tính hải vực nhưng nơi này cư dân lại trải qua khốn khổ không chịu nổi thời gian bởi vì nhận chính phủ thế giới tàn khốc thống trị cùng hải tặc cướp bóc đốt giết những này c á c từ xưa tới nay một mực có thụ áp bách sinh hoạt gian khổ vô cùng nhưng mà ngay lúc này một chương báo chi chuyển tới trong tay bọn họ phía trên đăng lấy sổ lì cách mạng phát biểu vị này quân cách mạng người sáng lập tràn ngập kích t ì n h lợi nói như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng các hy vọng trong lòng chi h ỏ a bên trong một cái tên là a lý tuổi trẻ ngư dân kích động không thôi hắn nắm thật chặt báo chí trong mắt lóe ra con mang hắn lớn tiếng nói quân cách mạng lý niệm thì ra là như vậy ta cũng không tiếp tục nghĩ tới loại này bị lấn ép sinh sống ta muốn gia nhập bọn hắn thanh âm của hắn mang theo khát vọng p h ả n phất đã tìm được cải biến vận mệnh phương hướng cùng lúc đó tại tây hải một cái trong đô thị phôn hoa cách mạng tâm tư ngay tại lạng yên lan tràn trong tòa thành thị này công nhân gặp lấy đãi ngộ không công bằng bọn hắn vất vả cẩn cụ cố gắng lại không chiếm được vốn có hồi báo thế là bọn hắn quyết định đứng ra lấy bãi công phương thức biểu đạt đối chính phủ thế giới cùng hải tặc cấu kết bất mãn cũng tranh thủ mình quyền lợi chúng ta muốn đi theo quân cách mạng đánh vỡ cái này không hợp lý chế độ một tên công nhân gơ nằm hô hào nói mọi người thấy sao một tên công nhân khác chỉ vào báo chí kích động đ i ệ nói trên báo chí nói trận này bãi công trở thành tây hải trong lịch sử một lần chuyện trọng yếu kiện hấp dẫn vô số người chú ý những người ở nơi này bắt đầu ý thức được bọn hắn không còn là cô độc cá thể mà là một đoàn kết một lòng truy cầu chính nghĩa lực lượng tại thời khắc này các công nhân dũng khí cùng quyết tâm hội tụ thành một cố cường đại dòng lũ bọn hắn sẽ không còn dễ dàng tha thứ bất công cùng bóc lột mà hết thẻ này đều bắt nguồn từ tấm kia chở có số lì phát biểu báo chí nó đốt lên mọi người sâu trong nội tâm hy vọng để bọn hắn tin tưởng cải biến sắp đến những n à y đáng chết r a súc là điên rồi sao một cái dựa vào nghiền ép công nhân hải tặc phân hạ đạo sắc mặt giữ tận và mẹo lộ ra tàn nhẫn cùng tức giận thân sắc hắn không chút do dự địa dơ lên trong tay thương nhắm ngay một tên dẫn đầu công nhân bóp lấy c u súng tiếng súng văng lên tên kia công nhân ngã xuống vũng máu bên trong sinh mệnh trong nháy mắt tàn biến nhưng mà cái này hải tặc hành vi lại khơi dậy các công nhân sâu trong nội tâm lựa giận đã dẫn phát đại quy mô hơn và tháng những n à y đáng chết hải tặc thế mà giết đồng bạn của chúng ta các công nhân tức giận g i ế t gào lên bọn hắn ngao ngao cầm lấy bên người công cụ như truy thủng sắt các loại chuẩn bị cùng hải tặc nhóm triển khai một trận sinh tử vật lộn các h i n h đệ cầm lấy ra hỏa lão tử phản trong đám người truyền đến gầm lên giận dữ tiếng giống giận này phảng phất đốt lên một mồi lửa để các công nhân trong lòng đấu chi tiêu h đốt đến càng thêm tràn đầy bọn hắn không còn e ngại hải tặc uy hiếp dũng cảm địa phóng tới hải tặc toàn bộ quyết tâm vì chết đi đồng bạn báo thủ rửa hận cũng quyết tâm muốn lật đổ hải tặc các bách cùng lúc đó công nhân bên trong hôn có quân cách mạng thành viên cũng bắt đầu kỹ càng hướng các công nhân giới thiệu quân cách mạng lý niệm bọn hắn dùng sụp sôi lời nói gọi lên các công nhân đối với mình từ và bình đẳng khát vọng các i n h đ ệ c ũ n g bị áp bách không bằng giơ lên trong tay vũ khí hướng những này hấp huyết q u ỷ khởi s ư ớ n g phản kháng nơi đây phải có đồ hợp cách độc giả phải học được mình thả đồ đầu chó b ằ n mệnh quân cách mạng thành viên cao giọng la lên lao tử nát mệnh một đầu ngược lại muốn xem xem những cái kia hải tặc cùng hải quân có dám theo hay không láo tử hiểu mạng một tên công nhân khác phụ họa đồng thời bọn hắn còn chạy đến hải quân tại làm địa đóng giữ cơ sở đối hải quân tướng linh cùng hải tặc cấu kết biểu thị kháng nghị nhanh hướng phân bộ thỉnh cầu trợ giúp hải quân đóng giữ t h ú n g ta nhìn thấy cửa trụ sở đại lượng công nhân tụ tập sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi nhìn thấy các công nhân không ngừng địa hô hào khẩu hiệu nói muốn hải quân xử từ chính mình nhanh nổ súng bắn chết đám này dân đen tên kia t r u n g t á kinh hoàng địa gào thét t h a n h âm bên trong mang theo một tia sợ h ã i cùng p h ẫ n nộ hắn cho rằng chỉ có thông qua bạo lực mới có thể trấn áp lại những công nhân này để bọn hắn không dám la lối nữa sự tình nhưng mà hàng trước các binh sĩ lại có chút do dự trong bọn họ một số người trong đám người nhận ra huynh đệ của mình phụ thân hoặc thân thích đối mặt tình huống như vậy bọn hắn làm sao có thể hạ thủ được đâu tay của bọn hắn bắt đầu run dậy tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn suýt các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên nổ súng chúng ta gặp các binh sĩ do dự dẫn không kèm được mà quát hắn dùng sức đoạt lấy một tên binh lính thương d ơ lên liền hướng phía công nhân xa kích cử động của hắn trong nháy mắt đốt lên các công nhân l ử a giận bọn hắn vốn chỉ là hy vọng thông qua cùng bình phương thức biểu đạt tố cầu nhưng bây giờ lại gặp đến không tình thương kích phẫn nộ cùng tuyệt vọng xông lên đầu bọn hắn quyết định không còn lối bước nhao nhao phóng tới cơ sở đại môn một trận kịch liền xung đột như vậy bộc phát công nhân cùng hải quân ở giữa triển khai quyết tử đấu tranh song phương cũng không chịu lui nhường một bước máu tươi nhuộm đỏ m ặ t đất tiếng hô hoán cùng tiếng súng đan vào một chỗ toàn bộ tràng diện hôn loạn thương mừng đúng lúc này một tên binh lính đột nhiên đem họng súng, nhắm ngay tên kia chỉ nghe một tiếng súng vang ẩm các thương thân cái này cùng hải tặc cấu kết chúng ta đã chết theo tên này hải quân lớn tiếng la lên nguyên bản còn tại kịch liệt vật lộn công nhân cùng hải quân các binh sĩ đều dừng động tắt lại bọn hắn hai mặt nhìn nhau chỉ gặp tên kia hải quân binh sĩ quay đầu mặt hướng cái khác hải quân binh sĩ nói ra vỗ lì trung tá lòng tham không đáy cùng hải tặc cấu kết một mực tại nghiền ép lấy người nơi này dân chư vị đồng liêu các ngươi còn nhớ do chúng ta lúc trước vì sao muốn gia nhập hải quân sao chẳng lẽ chính là vì ư ớ c hiếp bình dân sao những binh lính khác nghe được tên này hải quân lời nói nhao nhao trầm m ặ t lại trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt thống khổ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng giấy r u ộ bọn hắn hồi tưởng lại mình những lời thế ước nhớ tới gia nhập hải quân lúc dự tính ban đầu nhưng bây giờ lại phát hiện mình lâm vào thật sâu mê mang bên trong bọn hắn bắt đầu suy nghĩ từ bản thân hành vi là có hay không chính xác phải chăng vi phạm với ban sơ tín n i ệ m tên tiên ổ súng hải quân binh sĩ tiếp tục nói chúng ta không thể lại để cho x chúng ta hẳn là đứng ra bảo hộ những cái k i a người vô tội nhóm mà không phải trở thành á c thế lực đồng loá hết thệ vì chính nghĩa một tên hải quân binh sĩ nhìn về phía kia mặt cao cao tung bay hải ấu cờ cao giọng la lên vì chính nghĩa cái khác hải quân các binh sĩ nhao nhao hưởng ứng tiếng kêu gào của bọn họ trong không khí quanh quẩn tên này hải quân nhìn xem mình các đồng liêu hô to chính nghĩa ngay sau đó hắn lớn tiếng nói các đồng liêu ta đã nghĩ rất minh bạch đã hải quân không cách nào cho chúng ta kỳ vọng loại kia chính nghĩa như vậy lao tử phản hắn không chút do dự địa hô lên câu nói này ngữ khí kiên quyết quân cách mạng ngày đó văn chương ta đã nhìn qua nó tựa như là một ngọn đèn sáng chỉ dẫn lấy ta tìm được một cái hoàn toàn mới phương hướng nói xong liền đi hướng công nhân vị trí hắn kích thích cái khác hải quân nhưng là cũng không có lựa chọn đi tới cùng hắn cùng một chỗ bọn hắn lúc này còn không có kịp phản ứng trong các ngươi hẳn là có quân cách mạng người đi tên kia hải quân đi đến công nhân bên này mở miệng nói ra ta gọi phu hắn chớ ta muốn gia nhập các ngươi nói xong phu hắn chớ cởi xuống hải quân quần áo lộ ra đầy người bắp thịt rắn chắc chỉ gặp công nhân bên trong một vị người mặc công phục màu đen tóc ngắn người trẻ tuổi đi ra chính là năm đó bị quân cách mạng tại cầu tri quốc giải cứu h n m ỡ n quân cách mạng hoan n g h ê n sự gia nhập của người phu hăn chớ ta gọi a n b ậ t là quân cách mạng tây lộ quân tuyên truyền khoa khoa viên a n b ậ t dối xuất thủ cùng phu hăn chớ tướng tay nắm ba ni đại ca ta bây giờ cũng đã trở thành một tên hợp cách chiến sĩ lúc này a n b ậ t trên mặt hiện ra một cái tiêu d u n g theo thời gian trôi qua bản này phỏng vấn số lì tin tức văn chương lực ảnh hưởng còn tại không ngừng địa l a n tràn cự nhân tộc quê hương kẹo bạp lúc này đồ di chính đọc lấy tin tức báo chí chương chín mươi năm đổ máu sự tình liền giao cho chúng ta thế hệ này à ba chương hợp thành hai chương đồ di ngươi đang nhìn cái gì vợ rộ d ì gặp đồ d ì vừa nhìn báo chí một bên cười ha ha kia h ở i mở tiếng cười ở trên đảo quanh q u ầ n kiệt kiệt kiệt kiệt ta thấy được số lì tiểu huynh đệ tại trên báo chí lên tiếng ồ cho ta xem một chút nói vợ rộ d ì liền đoạt lấy đồ d ì tờ báo trong tay cẩn thận đọc cái kia tráng kiện ngón tay chăm chú địa nắm vớt báo chí ánh mắt chuyên chú mà vội vàng r i ắ t ba ba ba ba số lì tiểu huynh đệ những lời này đoán chừng sẽ tức g i ậ n đến chính phủ thế giới mặt đen vợ rộ di sau khi xem xong trên mặt lộ ra khoái ý tiểu dung kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt ai nói không phải đâu đồ dĩ từ i khi sau khi trở về những năm này độ dị cùng bở rộ dị hai vị cự nhân tộc anh hùng chưa bao giờ có một khắc lời biếng bọn hắn biết rõ cự nhân tộc lực lượng cũng minh bạch mình gánh vác sứ mệnh trở lại hẹo bạc về sau bọn hắn quyết định lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đem quân cách mạng lý niệm truyền bá cho càng nhiều tộc nhân ngay từ đầu cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được bọn hắn ý nghĩ dù sao k h e o bạc cho tới nay đều tương đối phong bế cùng ngoại giới tiếp xúc ít mà lại độ gì hai người biến mất nhanh gần trăm năm ở trong tộc u y vọng cũng không ngừng địa tại giảm xuống nhưng độ gì cùng b ở rộ gì cũng không có vì vậy mà lùi bước bọn hắn tại thôn trang trên quảng trường đối mặt đông đảo tộc nhân dọn giặc địa giảng thuật thế giới bên ngoài bất công giảng thuật quân cách mạng vì tự do và bình đẳng mà tiến hành không ngừng đấu tranh c dần dần một chút tuổi trẻ cự nhân bắt đầu hưởng ứng bọn hắn hiệu triệu bọn hắn tổ thành tiểu tổ cùng một chỗ học tập quân cách mạng lý niệm nghiên cứu thảo luận như thế nào tại kẻo bạc thôi động biến đổi Vì đồng ể cho c thời bọn hắn cũng h tích cực tổ chức huấn luyện lợi dụng cự nhân tộc trời sinh cường tráng thể phách huấn luyện được từng nhánh có kỷ luật có sức chiến đấu đội ngũ tại sân huấn luyện bên trên đội dị lớn tiếng chỉ đạo lấy tuổi trẻ cự nhân chiến sĩ nhớ kỹ lực lượng của chúng ta phải dùng tại chính xác địa phương mỗi một lần công kích cũng phải có mục tiêu có tín nhiệm b ợ rộ gì thì tại một bên tự mình làm mẫu kỹ xảo chiến đấu thấy rõ ràng dạng này chiêu thức mới có thể phát huy ra chúng ta uy lực lớn nhất ngoại trừ huấn luyện bọn hắn còn tích cực chuẩn bị vật tư thu thập vũ khí dự trữ lương thực vì khả năng đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị cuộc sống ngày ngày đi qua kẹo bạc không khí cũng tại dần dần phát sinh biến hóa theo q u â n cách mạng tại ngoại giới thanh danh dần dần lên bọn hắn một ít sự tích trải qua đồ gì cùng b ợ rộ gì tuyên truyền càng ngày càng nhiều cự nhân tộc minh bạch đồ gì cùng vợ rộ gì khổ tâm nhao nhao gia nhập vào bọn hắn trong hàng ngũ tới nhưng mà bọn hắn hành động cũng đưa tới một chút đồ gì vợ rộ gì các ngươi làm như vậy sẽ cho hẻo bạc mang đến hai nạn một vị lớn tuổi cự nhân lo l ắ n g nói đồ gì à các người nhưng g ư i n biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào chúng ta muốn vì này nỗ lực bao lớn đại giới thanh âm của hắn tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ nhưng mà đồ gì lại kiên định địa đáp lại nói không chúng ta làm như vậy cũng không phải là vì cá nhân lợi ích mà là vì hẻo bạc tương lai vì con cháu của chúng ta hậu đại có thể sinh hoạt tại một cái tự do bình đẳng thế giới bên trong không sai nếu như bây giờ không khai thác hành động chẳng lẽ muốn để chúng ta hậu thế tiếp tục chịu được loại khuất nhục này cùng áp b á c sao bọn hắn hẳn là có được tốt hơn tương lai chúng ta vốn là sinh hoạt tại cái này tràn ngập tội ác thời đại liền để máu tươi từ chúng ta thế hệ này người đến lưu đi đ ồ gì ngữ khí thâm trầm phản phất đã làm tốt hy sinh chuẩn bị chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chúng ta cự nhân tộc có lâu đời tuổi thọ cùng cường tráng thể phách liền muốn tùy ý thiên long nhân đem chúng ta nô dịch sao chúng ta nhất định phải phấn khởi phản kháng tranh thủ thuộc về chúng ta tôn nghiêm cùng tự do cứ việc gặp phải trùng điệp khó khăn cùng cường đại lực cản nhưng độ dị cùng bở rộ dị chưa bao giờ có mảy may dao động bọn hắn tin tưởng vững chắc mình trốn trốn trốn trốn trả một cái giá thật là lớn. cũng ở đây không tiếc rốt cuộc trải qua nhiều năm chuẩn bị khi nhìn đến sổ lì tại trên báo chí phát biểu cái này khiến bọn hắn cảm thấy thời cơ đã thành t h ủ ta nói đồ di chúng ta chuẩn bị lâu như vậy có phải hay không cũng nên ra biển vợ rồ di nhìn qua phương xa biệt cả trong mắt tràn đầy khát vọng đồ di điểm một cái là lúc này rồi chúng ta muốn để thế giới nhìn thấy cự nhân tộc lực lượng vì sự nghiệp cách mạng dũng cảm tiến tới cùng lúc đó m ọ lì bởi vì tây lộ quân nguồn mộ linh thiếu liền nghe theo sổ lì mệnh lệnh trở lại h o bạp tìm kiếm đồ dị cùng vợ di khi m ọ lì đạp vào h o bạp thổ đĩa lúc hắn bị cảnh tượng trước mắt trần kinh đã từng quen thuộc quê quán bây giờ tràn đầy đồng bộ tinh thần phấn chấn cùng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu không khí trong thôn trang tuổi trẻ cự nhân tộc nhóm bận rộn địa xuyên qua có tại vận chuyển vũ khí có đang thảo luận chiến lược còn có đang tiến hành khẩn trương huấn luyện m ọ l k nhìn thấy những n à y trong lòng đã kinh hỉ vừa nghi nghi ngờ hắn một đường nghe ngóng rốt cuộc tìm được đồ di cùng b ợ d ộ di lúc này đồ di cùng b ợ d ộ di đang đứng tại sân huấn luyện bên trên chỉ đạo lấy các chiến sĩ huấn luyện đồ di vợ rộ di m ọ lý lớn tiếng la lên đồ cùng ra nụ cười vui mừng mọi n g ư ơ i tại sao trở lại đồ dĩ hỏi mọi lì bước nhanh đi lên trước có chút nặng người nói tây lộ quân trước đó lọt vào thiên long nhân v ấ y quét hy sinh rất nhiều đồng chí dẫn đến hiện tại nguồn mộ linh thiếu chính ủy để cho ta trở về tìm các ngươi hỗ trợ đồ dĩ vỗ vũ mọi lì bà vai an ủi sự kiện kia ta nhìn thấy báo cáo mọi lì, thoải mái tinh thần đừng có áp lực vợ rộ dĩ ở một bên cũng nói tiếp ngươi tới chính là thời điểm chúng ta cũng đang chuẩn bị ra biển làm một vô lớn m ọ lì ngắm nhìn một phía nói ra quê quán biến hóa thật to lớn à ta đều nhanh không nhận ra được nơi này đã chuẩn bị nhanh bảy năm lúc trước số l y tìm tới chúng ta liền bắt đầu an bài đây hết thảy đồ g ì không khỏi hồi tưởng lại số l y đồ g ì ta hy vọng các ngươi giai đoạn trước trước tích lũy sức mạnh ta hy vọng các ngươi cự nhân tộc có thể trở thành quân cách mạng một thanh lợi kiếm một cái chân chính vương bài quân đội đồ g ì nhìn xem bận rộn các tộc nhân vui vẻ nói đây đều là mọi người vì sự nghiệp cách mạng cố gắng kết quả mọi ly nhẹ gật đầu nói ra ta tại tổng bộ liền nghe nói sẽ có một c h i góp nhặt thật lâu quân đội nhưng là ta chưa từng thấy nguyên lai là tại chúng ta g bạn chính ủy quy hoạch thật sự là không tầm thường đúng vậy a chúng ta muốn để cự nhân tộc lực lượng vì chính nghĩa phát ra tiếng b ợ rộ gì phụ h o ạ a sau đó bọn hắn cùng đi tiến vào thâu trang các tộc nhân nhìn thấy m ọ ly trở về nhao n h a u x u ố n g tới m ọ ly ngươi có thể tính trở về tình huống bên ngoài thế nào m ọ ly mỉm cười đáp trả vấn đề của mọi người sau đó nói các tộc nhân chúng ta sự nghiệp cách mạng cần càng nhiều lực lượng ta hy vọng có thể tổ kiến một c h i cự nhân tộc quân đội cùng một chỗ vì tự do và bình đẳng m à chiến một vị tuổi trẻ cự nhân nói ra chúng ta đã sớm chuẩn bị xong liền chờ xuất phát một khắc này một vị lớn tuổi cự nhân lại có chút lo lắng điện nói một trận chiến này sẽ rất gian nan a m ọ ly nhìn xem mọi người Trịnh không, không t ở sau đó i thời kỳ mọi lì đồ dị cùng bở rộ di cùng một chỗ tăng nhanh tổ kiến quân đội bộ pháp bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa chiến sĩ chế định kế hoạch huấn luyện chuẩn bị vật tư một ngày mọi lì tìm tới đồ dị cùng bở rộ di nói ra ta cảm thấy chúng ta chuẩn bị đến không sai biệt lắm đô d ì gật đầu biểu thị đồng ý rút cục quân đội tổ kiến hoàn thành lại xuất phát ngày đó toàn bộ e o bạc đều s ô i chào các tộc nhân nao nhao đến đây t i ễ n đưa trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng chúc phúc đô d ì đứng ở đầu thuyền lớn tiếng nói các tộc nhân chờ chúng ta thắng lợi trở về b ợ r ồ d ì hô to vì tự do vì bình đẳng mọi lì thị dơ cao lên quân kỳ hô to xuất phát thuyền chậm rãi rời đi bến cảng hướng về không biết hành trình chạy tới dịu mô cỗ n g vương quốc uc a nô đứng tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ chung quanh làm ộ t đám mỹ tộc chiến sĩ bọn hắn thân mang đơn giản mà thực dụng trang bị cầm trong tay nhiều loại vũ khí đang huấn luyện u x i a nổ hai tay ôm ngực ánh mắt đảo qua mỗi một cái chiến sĩ nhìn xem tộc nhân của mình h a i l o n g gật đầu hắn ôi đang huấn luyện mỹ tộc các chiến sĩ tự lẩm bẩm lần này chúng ta sẽ không lại như lần trước như vậy các tộc nhân lần này ta nhất định sẽ bình an khu vực các ngươi trở về nếu như muốn hy sinh cũng sẽ là ta ưu xì ạ nổ cái thứ nhất bên trên hắn nhớ lại đi qua tây lộ quân thất bại kinh lịch lần này bọn hắn sẽ không dấm lên vết xe đổ cùng lúc đó u xì ạ nổ cũng đang chú ý ngoại giới động thái hắn biết được mọi lý tin t chương ũ n g ý t ứ c đ ợ c cấp bách. bước cách thời trưởng, nhất trở Tây tổng phó hắn định phải bước nhanh, dẫn đầu quân đội trở về Tây Hải. gian đội mạng quân dẫn quân Quân bộ, Làm đầu về s tùy ạ số lý lúc à y đ a n chín ù cùng n gồng cùng ngoại còn g dở dạ tại c trừ ú bị l h mươi ớ i sáu đợi đời bất hủ Dở dạ gồng sắc mặt ngưng trọng địa mở miệng nói hiện tại càng ngày càng nhiều nhân dân bắt đầu gia nhập chúng ta thậm chí một chút muốn cùng bình quốc gia cùng thế lực cũng sẽ gia nhập chúng ta bởi vì mỗi lộ quân theo nhân số gia tăng cho nên ta cùng chính ủy thương lượng một chút dơ dạ công ánh mắt đảo qua mọi người ở đây nói tiếp quyết định làm ra trở xuống điều chỉnh lúc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi lấy tiếp xuống trọng yếu bố trí dơ dạ công nhìn nói với số li chính ủy ngươi đến cùng mọi người tuyên bố đi số li nhẹ gật đầu đứng d ậ y đối các quân trưởng nói ra y v a n cộ các người gờ răng lãi nạ quân cũng cải biên thành quân cách mạng thứ nhất tập đoàn quân dưới cờ chia làm thứ nhất quân thứ hai quân thứ ba quân gờ răng lãi nạ là một mảnh tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ khu vực các người ở nơi đó đấu tranh kinh nghiệm phong phú tin tưởng tại cải biên về sau có thể lấy cảng cao hơn hiệu tổ chức cùng lực lượng cường đại cho chúng ta sự nghiệp cách mạng mở con đường mới kim các người tân thế giới lộ quân cải biến thành quân cách mạng đệ nhị tập đoàn quân dưới cờ chia làm thứ tư quân thứ năm quân thứ sáu quân tân thế giới là cường giả như mây địa phương các người có thể ở nơi đó đứng vững góc chân đủ để chứng minh thực lực của các người cùng dũng khí cải biên sau đệ nhị tập đoàn quân muốn tiếp tục phát huy ưu thế của các người là thực hiện mục tiêu của chúng ta anh dũng hướng về phía trước Gini, các người đông lộ quân cải biến thành quân cách mạng thứ ba tập đoàn quân dưới cờ chia làm thứ bảy quân thứ tám quân đông đường thế cục phức tạp nhiều biến các người đặt xuống giống vương quốc đoa như thế cơ sở hy vọng tại cải biên về sau có thể tiến một bước củng cố cùng phát triển chúng ta lực ảnh hưởng kazas b ắ c lộ quân cải biến thành quân cách mạng tập bốn đoàn quân chia làm thứ chín quân thứ mười quân bắc hải thế cục các liệt hát bang cùng hải tập bốn chỗ ngược loạn hy vọng cải biên sau có thể để các ngươi có thể tốt hơn địa ứng đối các loại t h i ê u chiến vì sự nghiệp cách mạng làm ra càng lớn công hiến năm lộ quân cải biến thành quân cách mạng tập năm đoàn quân chia làm thứ mười một quân thứ mười hai quân Nam、hải、vẫn luôn là đại Hải hải đại là trong c hiện tại có thể đặt câu hỏi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh sau một lát ỷ vạn cổ trước tiên mở miệng nói ra chính ủy cải biên sau các quân tại tài nguyên phân phối cùng nhiệm vụ bố trí bên trên sẽ hay không có mới điều chỉnh Tài phân phối sẽ căn cứ các quân thực tế nhu cầu cùng chiến lược tầm quan trọng tiến hành hợp lý an bài phối chiến nhiệm nguyên phân căn quân nhu cùng quan an cầu hợp sẽ cứ các lược lý vụ đón cũng căn chỉnh chiến thế lấy kim cũng đưa ra nghi vấn của mình tại m ớ i biên chế giới các quân ở giữa hiệp đồng tác chiến cơ chế đem như thế nào thành lập cùng hoàn thiện số lì trầm tư một lát sau đó kỹ càng nói chúng ta sẽ thành lập chuyên môn liên lạc cùng cân đối cơ chế bảo đảm các quân tại lúc tác chiến có thể cấp tốc hữu hiệu, hiệu địa phối hợp đám người nhao nhao đưa ra mình quan tâm vấn đề giờ ra gồng cùng số lì đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp trận này hội nghị vì quân cách mạng tương lai phát triển chỉ rõ phương hướng thông qua đem quân đội chia nhỏ bộ đội tác chiến chia nhỏ dạng này liền có thể ở một mức độ rất lớn tránh khỏi trước đó tây lộ quân bị kịch ba ngày sau tại trang trọng mà trang nghiêm trong lễ đường bầu không khí ngưng trọng mà tràn ngập kính ý trên này dờ dạ gồng khuôn mặt nghiêm túc cao giọng nói ra mặc dù tây lộ quân bị thương nặng nhưng là các chiến sĩ anh dũng biểu hiện tổ chức cũng một mực ghi tạc trong lòng thanh âm của hắn tại chống trải trong lễ đường q u a n quẩn phản phất mang theo vô tận bi thống cùng tự hào hiện tại toàn quân thông báo n ợ khen như sau nguyễn tây lộ quân đệ tam sư bảy t á m tám ngay cả tại chống cự thiên long nhân vây quất l ú anh dũng biểu hiện từ chiến không、lùi. vì những thứ khác đồng chí tranh thủ tiêu hủy quân ta tại tây hải bố cục tin tức quý giá thời gian tránh cho bị chính phủ thế giới đạt được tin tức trọng yếu làm ra tác dụng rất lớn hiện t ụ tại tám liền làm anh hùng ngay cả xương hảo dưới đ à i một cái tuổi trẻ chiến sĩ hắn trong ánh mắt lóe ra nước mắt phản phất lại thấy được kia thảm liệt khung cảnh chiến đấu chính mình sợ tại tám ngay cả các chiến sĩ tại địch nhân trùng điệp vây quanh đình dưới ngay cả trưởng n g ã xuống sắp xếp bề trên sắp xếp trưởng nga xuống ban bề trên không sợ hai chút nào dùng huyết nhục chi khu xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến tiếng giống giận dữ của bọn họ phản phất còn tại bên thai tiếng vọng nguyên tây lộ quân đệ ngũ sư bảy đám năm ngay cả tại o hạ dạ trong chiến dịch thành công lấy hơn một trăm n g ư ờ i ngăn trở cờ tờ o tiến công hiện trao tặng anh hùng ngay cả xương hảo giờ dạ cổng thanh n â m vang lên lần nữa o hạ dạ phá vây chiến kia là một trận tàn khốc chiến đấu hơn một trăm l i ê n chiến sĩ đối mặt với mấy lần tại mình định nhân không có chút nào lùi bước bọn hắn dùng ý chí kiên cường cùng không sợ dũng khí gác gao đ ị a n giữ vững trận địa làm hậu cần bộ đội chuyển di thắng được thời gian quý giá nguyên tây lộ quân chữa bệnh tổ truyện n g được thời g a u ý g n chi sĩ anh dũng giết địch trao tặng người nhị đặc tại chiến hỏa bay tán loạn bên trong hắn vốn nên ở hậu phương cứu chữa thương m i n h nhưng làm địch nhân tới gần lúc hắn không chút do dự địa cầm vũ khí lên xông về địch nhân một bên khóc một bên giết địch nguyên tây lộ quân tuyên truyền khoa khoa trưởng trước ngựa làm hiểm hộ cái khác hậu cần đồng chí rút lui anh dũng hy sinh trao tặng người nhất đ n g công trước ngựa cái kia luôn luôn mang theo mỉm cười dùng sục sôi lời nói cổ vũ lấy các chiến sĩ thân ảnh v i n h viên địa lưu tại mọi người trong lòng tại sống chết trước mắt hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn hy sinh chính mình vì bọn chiến hữu mở ra một con đường sống từng chuỗi danh sách những anh h ngay cả trường chúng ta ngay cả là anh hùng ngay cả vẫn là chủ tịch cùng chính ủy tự mình trao tặng sợ rằng chúng ta ngay cả chỉ còn ta một người ta cũng sẽ không để chúng ta cái này ngay cả tinh thần đoàn tuyệt thắng ngay cả dòng độc đinh chiến sĩ nắm thật chặt trong tay huân chương trong lễ đường mọi người đắm chìm trong đối những anh hùng nhớ lại cùng kính ý bên trong lúc này số lý đi đến này thanh âm của hắn sục sôi mà hữu lực các đồng chí tây lộ q u â n những anh hùng dùng máu tươi cùng sinh mệnh cho chúng ta đã phổ ra một khúc tráng lệ bài hát ca tụng bọn hắn anh dũng s ự thích sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của chúng ta chúng ta phải thừa kế bọn hắn di trí tiếp tục vì chính nghĩa cùng tự do mà chiến đấu số lý dừng một chút lại tiếp tục nói chúng ta sẽ tại tổng bộ thành lập một tòa bia kỷ niệm ta tin tưởng tất cả vì sự nghiệp cách mạng chỗ hy sinh đồng chí linh hồn của bọn hắn đem đời đời bất hủ mà các ngươi cũng đem đời đời bất hủ dưới này tiếng vỗ tay như sống động chương chín mươi bảy chính nghĩa lựa chọn ạ kỳ di lúc này chính cầm một phần báo chí tiến về hải quân trường quân đội đi vào rẽ phi văn phòng gian phòng bên trong rẽ phi chính vùi đầu sửa sang lấy hải quân tân binh tư liệu ạ kỳ di nhẹ nhàng gõ cửa đạt được đáp ứng sau đẩy cửa vào rẽ phi lao sư ta có mấy lời muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện rẽ phi n g n g đầu ánh mắt rơi vào ạ kỳ di tờ báo trong tay bên trên chuyện gì cụ giàn ạ kỳ di cầm trong tay kia phần báo chí đưa cho rẽ phi lao sư ngài xem trước một chút cái này dẹp h i tiếp nhận ả o kỳ gì đưa tới báo chí ánh mắt tại kia lit nha lit nít h trên báo chí đ o qua sắc mặt của hắn dần dần trở nên nương g trọng hô hấp cũng có chút tăng thêm cái này dẹp h i thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin quân cách mạng dám như thế công n h i ê n công kích thiên long nhân cùng chính phủ thế giới lúc này dẹp h i nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi hắn cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc chính phủ thế giới quyền duy vậy mà nhận như thế trực tiếp mà mãnh liệt khiêu chiến bất quá hắn lại nghĩ tới quân cách mạng ngay cả mạng dị hệ s cũng dám công kích lại dám đánh giết thiên long nhân thiên văn chương này cũng không có lớn như vậy nịch không n g ảo kỳ gì nhìn xem rẽ phỉ phản ứng bình tĩnh nói lao sư ngài cảm thấy sổ ly nói không có đạo lý sao mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nội tâm kỳ thực khẩn trương lại trở mong hắn không biết rẽ phỉ lao sư sẽ làm phản ứng gì phải chăng có thể bị chính mình nói động rẽ p h ỉ t r ầ m m ặ t một lát n g n g đầu nhìn chằm chằm ảo kỳ gì, cụ giản đây không phải có đạo lý hay không vấn đề loại này ngôn luận là đối chính phủ thế giới quyền uy khiêu chiến rẽ phi trong lòng mười phần mâu thuẫn một phương diện hắn biết rõ chính phủ thế giới tồn tại rất nhiều vấn đề một phương diện khác hắn đối hải quân trung thành lại để cho hắn khó mà tùy tiện tiếp nhận loại này công khai công kích mà trước đó quân cách mạng tại r ế t chóc thiên long nhân lúc hắn đã từng tại góc tối không người âm thầm vô tay ạ kỳ dị cơi lạnh một tiếng lao sư cái gọi là trật tự bất quá là vì giữ gìn thiên long nhân cùng chính phủ thế giới thống trị thôi nhìn xem những cái kia bị chèn ép nhân dân bọn hắn tại cái này cái gọi là trật tự xuống lấy cuộc sống ra sao hắn bất thiết địa hy vọng rẽ phi có thể thấy rõ hiện thực rẽ phi hai tay nắm vút báo chí sau đó đặt lên ạ kỳ di lắc i n đầu lão sư ngài thật cho rằng như vậy sao thiên long nhân tàn bạo bọn hắn xem người bình thường sinh mệnh như có rác tùy ý chà đạp mà chính phủ thế giới vì giữ gìn thiên long nhân lợi ích không tiếp che giấu trần tướng chèn ép chính nghĩa thanh nhâm ạ kỳ di nghĩ đến những cái kia vô tội chịu khổ nhân dân quân g trong h i ệ m lòng cách n mạng k i bọn hắn mới là vì nhân dân vì cải biến cái này mục nát thế giới mà chiến đấu ạ kỳ di nội tâm giấy lên hừng hực l i ệ n hòa hắn tin tưởng vững chắc quân cách mạng con đường là chính xác rẽ phi đứng vậy đưa lưng về phía ảo kỳ gì, cụ giản ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao gia nhập quân cách mạng cái kia chính là cùng toàn bộ thế giới là địch ảo kỳ gì đi đến rẽ phi b ê n người lão sư chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm nhìn xem thế giới này tiếp tục c h ầ m luân trong bóng đêm chúng ta đã từng t u y ê n thể muốn thủ hộ chính nghĩa nhưng hôm nay hải quân thật có thể thực hiện chúng ta lời thế sao nghe được cụ giản rẽ phi thở dài m ộ t hơi cụ giản ngươi cho rằng quân cách mạng liền có thể cải biến đây hết thảy bọn hắn lực lượng quá mức nhỏ yếu cùng chính phủ thế giới đối kháng không khác lấy chứng chọi đá mặc dù nói như vậy nhưng rẽ phi nội tâm kỳ thật cũng đã có chút dao động ảo kỳ g ì phản bác lão sư lực lượng lớn nhỏ cũng không phải là quyết định thắng bại mấu chốt quân cách mạng có kiên định tín nhiệm bọn hắn hiện tại có được càng ngày càng nhiều nhân dân duy trì thinh t i n h chi hỏa có thể liệu nguyên rẽ phi nhìn xem cảm xúc kích động ảo kỳ g ì phản phất về tới m ộ ư ơ i năm trước vị trẻ tuổi kia vừa gia nhập hải quân lúc bộ g á n g vị kia được xưng là thiêu đốt chính nghĩa thiếu niên c ú giản cái này quá mạo hiểm một khi thất bại hậu quả khó mà lường được ảo kỳ dì nắm chặt rẽ phi bà vai lão sư chẳng lẽ bởi vì sợ thất bại chúng ta liền muốn từ bỏ truy cầu chính nghĩa cơ hội sao nếu như chúng ta hiện tại không hành động tương lai thế giới sẽ chỉ càng thêm h ắ c á m rẽ phi c h ầ m mặc không nói lâm vào thật sâu suy nghĩ hắn c h ầ m rãi ngồi trở lại trên ghế thần sát m ỏ i mệnh cụ giản ta cần thời gian cân nhắc hắn lúc này bị cách mạng lý niệm cọ rửa tín niệm tăng thêm ạ kỳ gì ở một bên thuyết phục cái này khiến hắn có chút m ỏ i mệnh không biết nên lựa chọn ra sao ạ kỳ di nhẹ gật đầu cũng biết rẽ phi cần thời gian tiêu hóa không có thúc giục mà là lựa chọn để rẽ phi lời đầu tiên ta tiêu hóa dưới ạ kỳ di sau khi rời đi dẹp h i một mình trong phòng làm việc kia phần báo chí b à y trên b à n ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào phía trên nội tâm lúc này rời sông lớp biển một mặt là đối hải quân trung thành một mặt là đối chính nghĩa truy cầu hắn lâm vào thật sâu rẽ rụa ba ngày sau ạ k ỳ di lần nữa đi vào dẹp h i văn phòng lao sư suy tính được thế nào dẹp h i ngầm đầu trong mắt tràn đầy xoắn suýt cụ giản ta còn là không cách nào quyết định dẹp h i trong lòng loạn thành một bầy nha hắn nghĩ tới mình đã từng lý tưởng nội tâm vô cùng dày vỏ lao sư mấy ngày nay ta cũng một mực tại suy nghĩ chúng ta tại hải quân nhiều năm như vậy nhìn thấy bất công còn t i ế u sao những thiên long nhân đó vì mình lợi ích hy sinh nhiều ít người hạnh phúc d ẽ phi căn cắn răng thế nhưng một khi gia nhập quân cách mạng chúng ta liền thành phản đồ nội tâm của hắn tràn đầy sợ h ã i cùng do dự hắn sợ h ã i gánh vác phản đồ tội danh lại đối h ả i quân hiện trạng cảm thấy bất đắc dĩ lao sư phản đồ cái t ừ này muốn nhìn là đối ai mà nói đối với thiên long nhân cùng chính phủ thế giới có lẽ là nhưng đối với những cái kia khát vọng chính nghĩa cùng tự do nhân dân chúng ta là anh hùng ạ kỳ dị nội tâm tràn đầy kiên định hắn tin tưởng mình lựa chọn là chính xác rẽ p h thở dài một hơi nói ra cụ giản ngươi để cho ta rất khó khăn dẹp phi thống khổ không chịu nổi hắn biết tạo kỳ gì nói có đạo lý nhưng lại không cách nào tùy tiện bông u xuống nhiều năm tín ngưỡng lao sư ta biết cái này rất khó lựa chọn nhưng ngài đã từng dạy bảo qua ta muốn thủ vững trong lòng chính nghĩa hiện tại chính là chúng ta thực tiễn chính nghĩa thời điểm nghe được xong những lời này dẹp phi trầm mặc thật lâu rốt cục mở miệng cụ giản coi như chúng ta gia nhập quân cách mạng lại có thể làm những gì dẹp phi nội tâm kỳ thật đã có một tia bông u lỏng nhưng vẫn là đối tương lai cảm thấy mê mang lao sư lấy ngài hy vọng cùng kinh nghiệm tăng thêm năng lực của ta chúng ta nhất định có thể vì quân cách mạng mang đến trợ giúp lớn ả o kỳ di mừng thầm trong lòng rốt cuộc có thể hoàn thành sổ lì nhiệm vụ ý vị này chúng ta muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại rẽ phi nội tâm bị ả o kỳ di lời nói chỗ đả động nhưng là đối hải quân vẫn còn có chút lưu luyến vì chân chính chính nghĩa đây hết thể đều đáng giá rẽ phi xoay người đi tới trước cửa sổ nhìn qua phía ngoài hải quân huấn luyện cơ sở nói ra cụ giản ta còn là có chút bận tâm quân cách mạng thật có thể thành công sao hắn sợ h ã i đây là một trận không cách nào thực hiện học tưởng ạ kỳ di đi đến rẽ phi bên người nói ra lao sư không có cái gì là tuyệt đối nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng liền có hy vọng nếu như chúng ta không thử nghiệm liền vĩnh viễn không có cải biến khả năng rẽ phì hai mắt nhắm lại một lát sau mở ra trong mắt lóe lên một tia kiên quyết tốt ta cụ giản có lẽ ngươi là đúng vì chính nghĩa chúng ta liền đánh c ợ c một lần rẽ phì rốt cuộc quyết định nội tâm mặc dù còn có chút do dự nhưng càng nhiều hơn chính là đối chính nghĩa hướng tới ạ kỳ gì trên mặt t ư ơ i cười lão sư tin tưởng ta lựa chọn của chúng ta sẽ không sai ạ kỳ dị cùng rẽ phì cùng một chỗ nhìn xem đang huấn luyện hải quân tân binh lão sư ngươi nói bọn hắn sẽ cùng chúng ta cùng đi gia nhập quân cách mạng a ả kỳ gì không muốn để cho những n à y lòng mang chính nghĩa binh sĩ tiếp tục lưu lại hải quân chậm rãi bị chính phủ thế giới hủ thực chính nghĩa của bọn hắn vẫn là trước nhìn quân cách mạng an bài thế nào chúng ta đi bây giờ nói những ngày hơi sớm vạn nhất người ta cự tuyệt chúng ta chúng ta mang theo bọn hắn có thể đi đâu làm hài tặc vẫn là bị chính phủ thế giới t r e o thưởng làm sân tặc ả kỳ gì nghe được d ẽ phí lo lắng ha ha cười nói yên tâm đi chính ủy đã sớm an bài tốt vị trí của ngươi có thể là tâm tình thật tốt ả kỳ dị vô ý thức đ i ệ tới một câu như vậy rẽ phí nghe được cả ảo kỳ dị trong lòng một cái phù phù ngươi nói cái gì chính ủy ngươi có phải hay không đã sớm gia nhập quân cách mạng dễ phi mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp và o kỳ gì ảo kỳ gì ý thức được chính mình nói l ỡ miệng hắn gai đầu một cái vừa cười vừa nói ai n h a lao sư ngươi đừng kích động như vậy nha ta cũng là trước đây không lâu mới gia nhập quân cách mạng dễ phi hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại vì cái gì ngươi là hải quân đại tướng tại sao muốn gia nhập quân cách mạng ảo kỳ gì thở dài lao sư ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi tán gẫu qua lý tưởng sao chúng ta muốn chính là chân chính chính nghĩa mà không phải bị chính phủ thế giới điều khiển chính nghĩa tại quân cách mạng bên trong ta thấy được hy vọng d ẽ phi chầm mặc một lát cuối cùng c h ầ m rãi gật đầu t ấ t ta đã đều đã quyết định ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa bất quá chúng ta muốn làm sao cùng những tân binh này nói sao ạ kỳ gì c ư ờ i cười không cần lo lắng ta tin tưởng bọn họ bên trong đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác chúng ta chỉ cần dẫn đạo bọn hắn để bọn hắn thấy rõ chân tướng là được rồi mà lại chính ủy ý là trước mang cái này một bộ phận tân binh đi qua về phần trước kia ngài những học sinh kia hiện tại cũng tại hải quân bên trong đảm nhiệm lấy khác biệt c h ứ c vị cần ngài đối những cái kia lòng mang chính nghĩa hải quân nói rõ ràng để bọn hắn lưu tại tại hải quân vì tương lai làm chuẩn bị z e p h i nghe nói như thế lập tức cảm thấy chơi chính trị tâm đều rất hắc bất quá hắn cũng biết mình tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng cũng minh bạch lần này lựa chọn đối với những cái kia đã từng học sinh ý vị như thế nào hắn quyết định trước từ mấy vị cùng hắn quan hệ mật thiết nhất học sinh bắt đầu đầu tiên hắn tìm được bây giờ đã là hải quân thiếu tướng đô lệ đỗ lệ một thân chỉnh tề hải quân đồng phục dáng người thắng tắp lao sư ngài làm sao đột nhiên tới đỗ lệ trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ rẽ phi nhìn xem đỗ lệ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tình cảm đỗ lệ lao sư có chút trọng yếu muốn nói với người nói hai người đi vào một gian ă n tính gian phòng rẽ phi hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng đỗ lệ lao sư sắp làm ra một cái quyết định trọng đại ta muốn rời khỏi hải quân gia nhập quân cách mạng đỗ lệ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin lao sư n g à i đây là vì cái gì hai tử người tại hải quân cũng đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn thấy không rõ chính phủ thế giới chân diện một sao chân chính, chính nghĩa cũng không phải là chúng ta bây giờ chỗ chấp hành như vậy đỗ lệ n h ư mày rơi vào trầm tư rẽ phi tiếp tục nói lão sư hy vọng ngươi có thể thủ vững mình nội tâm chính nghĩa vô luận tương lai thế cục như thế nào biến hóa đỗ lệ n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía rẽ phi lão sư ta minh bạch tý của ngài ta muốn cùng ngươi cùng đi rẽ phi vỗ vô hẹn bà vai hảo hải tử cảm ơn ngươi lý giải bất quá lần này ta chỉ tính toán mang đám kia tân binh đi qua ngươi trước lưu tại hải quân đi đỗ lệ nghe được rẽ phi có chút do dự lão sư cái này không cần lo lắng đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng nói xong rẽ phi liền rời đi nơi này đón lấy rẽ phi vừa tìm được tại hải quân bản bộ đảm nhiệm thiếu tướng mọ mọ nga g mọ mọ nga g nhìn thấy rẽ phi lúc trên mặt tràn đầy tôn kính lao sư đã lâu không gặp mọ mọ nga g nói rẽ phi đi thẳng vào vấn đề đ ị a n ó i ra mình ý đồ đến bị nghe xong chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời lao sư chuyện này đột ngột quá ngài để cho ta như thế nào cho phải mọ mọ nga g có vẻ hơi bối rối rẽ phi ngữ trọng tâm trưởng đ ị a n ó i mọ mọ nga g lao sư vẫn cho rằng ngươi là có tinh thần trọng nghĩa hải tử bây giờ hải quân đã chệch ư ớ n g chúng ta lý tưởng ban đầu quân cách mạng bọn hắn đang làm thật chính chính nghĩa mà chiến m ọ mỏng gà do dự nói lão sư ta tại hải quân cũng có địa vị tương đối cao cùng trách nhiệm ta dẹp h i đánh gây hắn lão sư không ép buộc ngươi làm ra lựa chọn nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ chính nghĩa vĩnh viễn không nên bị quyền lực cùng lợi ích chỗ che đậy m ọ mỏng gà nặng nề gật gật đầu lão sư ta sẽ nhớ kỹ lời của ngài cuối cùng dẹp h i gặp được đã là thiếu tướng tư t h á c lạc bên trong đ ị a ổ. tư t h á c lạc bên trong đ ị a ổ nhìn thấy dẹp h i lập tức c i chào lão sư ngài tìm ta dẹp h i nhẹ gật đầu tư thắc lạc bên trong đĩ ô lão sư muốn nói với ngươi một kiện liên quan đến tương lai đại sự khi dẹ phi tư thác lạc bên trong đi ị ô sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lao sư ngài đây là phản bội tư thác lạc bên trong đi ị ô lớn tiếng nói rẽ phi bình tĩnh mà nhìn xem hắn tư thác lạc bên trong đi ị ô ngươi tốt nhất ngẫm lại những năm này chúng ta làm hết thảy thật là vì chính nghĩa sao tư thác lạc bên trong đi ị ô phẫn nộ điện nói lao sư mặc kệ như thế nào hải quân là chức trách của chúng ta ngài làm như vậy sẽ để cho ngài danh dự quất điện rẽ phi thở dài lao sư hy vọng ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ không nên bị trước mắt biểu tượng làm cho mê hoặc lao sư đạo khác biệt nhu cầu khác nhau rẽ phi nhìn xem tư thác lạc bên trong địa ô dáng vẻ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ đành phải quay người rời đi mà tư thác lạc bên trong địa ô nhìn qua vị này t u ổ i tắc hơn sáu mươi lao nhân bóng lưng trong lòng có loại không nói ra được tư vị lao sư ta không biết lựa chọn của ngươi phải chăng đúng sai nhưng là đệ tử còn cần lưu tại hải quân nhìn ngày nào đó có thể hay không vì ngươi mưu cầu một chút hy vọng sống cùng những học sinh này trao đổi qua về sau rẽ phi trong lòng ngũ vị tập trận hắn biết mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng con đường hắn không cách nào cơ cầu nhưng hắn tin tưởng những này chân chính lòng mang chính nghĩa học sinh c u ố không lâu sau đó dẹp phi tại ảo kỳ dị an bài xuống mang theo nguyện ý đi theo hắn tân binh bước lên tiến về quân cách mạng tổng bộ con đường mà những cái kia lưu tại hải quân bên trong học sinh trong lòng cung của bọn họ trôn xuống một viên liên quan tới chính nghĩa hạt giống chờ đợi lấy trong tương lai một ngày nào đó mọc dễ nảy mầm tại hải quân nội bộ d ẹ phi p rời đi cũng thêm nhập quân cách mạng tin tức đưa tới sóng to gió lớn nhưng bởi vì hắn đã từng hy vọng cùng lực ảnh hưởng cùng những học sinh kia tại khác biệt trên chức vị âm thầm g i ữ gìn cũng không có dẫn phát đối với cái này cực kỳ bất mãn bọn hắn hướng hải quân tạo áp lực yêu cầu đối rẽ phi tiến hành nghiêm khắc xử trí nhưng hải quân bên trong một chút cao tầng cũng minh bạch chạch pháp làm người cùng lý tưởng của hắn bọn hắn tại thi hành chính phủ thế giới mệnh lệnh lũ khi a thác một c h ú tiên tương đ ố hòa h o tên h ủ đ o là hải quân tổng huấn luyện viên từng hải quân đại tướng dẹp phi gia nhập quân cách mạng tin tức bắt đầu ở trên đại dương bao la sôi trào hấp dẫn vô số truy cầu hòa bình cùng tự do người khát vọng Chương 99, một đạo hưng phấn đến cực hạn thanh â m từ quân cách mạng sở nghiên cứu bên trong truyền r a chỉ gặp vệ gạ phủ hai tay d â n một viên đường k í n h ước mười cm kim loại viên cầu thì ánh mắt chuyên chú phảng phất bưng lấy chính là thế gian này chân quý nhất bảo vật một đám nhân viên nghiên cứu cũng nao nhao, nhao x u ố n g lại tới trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ con mắt chăm chú địa khóa chặt trong tay hắn viên cầu bên trên vì cái này nhìn như không đáng chú ý kim loại viên cầu bọn hắn không biết ngày đêm đ ị a tăng giờ làm việc d ò n dã vùi đầu nghiên cứu hai năm dài đằng đẵng trong lúc đó đã trải qua vô số lần thất bại cùng ngắn trở giờ phút này rốt cục nên đón thành công ánh dạng đông. Sau đó, biết được tin tức này số ly mấy người cũng vội vàng địa chạy tới tiến sĩ đây chính là cái k i a nguyên tố thu nạp chuyển hóa khí sao số ly nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bàn làm việc bên trên viên kia mặt ngoài có khắc phức tạp phù văn cùng tuyến đường kim loại viên cầu vội vàng mà hỏi thăm không sai từ khi hai năm trước ngươi đưa ra cái này khai sáng tính mạch suy nghĩ về sau ta liền dẫn dẫn những người khác một mực tại kiên trì không ngừng nghiên cứu vệ gạ phủ vui vẻ đến sắc mặt b ỏ bừng rốt cục lấy ra nhỏ như vậy một viên cầu có thể tích xúc năng lượng trái ác quỷ năng lực giờ dạ gồng tràn đầy tò mò nhìn cái kia nguyên tố thu nạp chuyển h ó a khí trong mắt tràn đầy nghi hoặc n g ư ơ i cái này có ý tứ gì không tin ta vệ gạ cù nghe được giờ dạ gồng nhớ mày có chút bất mãn chừng mắt nhìn hắn một chút sau đó hắn không chút do dự đem quả cầu kim loại đưa cho giờ dạ gồng nói ra à ngươi sử dụng ngươi trái cây năng lực g i ó t đi vào long tướng tin đem nghi địa tiếp nhận quả cầu kim loại chậm dãi phóng xuất ra gió gió trái cây năng lực trong nháy mắt quả cầu kim loại mặt ngoài đường vân bắt đầu lập lòe lên hào quang bề mắt phản phát sống tới không ngừng địa tham lam địa hấp thu giờ gồng năng lượng thu phát mà lại không có chút nào tiết hết thể đều lộ ra hoàn mỹ như vậy ha ha ha ha ha xem đi đây chính là ta thành quả vệ gạ phủ hai tay chống lạnh k h ắ p khuôn mặt là vẻ đắc ý lớn tiếng nói tiến sĩ nếu như hướng giờ dạng gồng dạng này chuyển vận cần bao lâu mới có thể đổ đầy cái này trang bị số lì cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ hỏi mặc dù khái niệm là hắn nói lên nhưng là thứ này tại toàn bộ hải tặc thế giới đều là độc nhất vô nhị tồn tại cho nên vẫn là cần xâm nhập hiểu rõ một phen theo hắn bộ dạng này chuyển vận cần hai giờ mới có thể đổ đầy nếu như là toàn lực phóng thích năng lực chỉ cần nửa giờ số lì nghe nói như thế không khỏi rơi vào chầm tư một lát sau nói ra năng lực giả toàn lực đổ đầy một cái trang bị cần nửa giờ xem ra vẫn là không cách nào sản xuất hàng loạt ta dù sao giống giờ dạ gồng cùng n ệ nộ bọn người ngày bình thường đều có rất nhiều công việc quan trọng cần xử lý căn bản không có quá nhiều thời gian từng cái cho những này trang bị quán thâu năng lượng không không không không cần từng cái địa quán thâu vệ gã ạ v ủ k h o á t k h o á t tay chỉ sau đó tiêu ngạo địa chống lạnh nói ra vấn đề này ta đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua nếu như cái này trang bị chỉ là như vậy liền không cần ta tốn hao lớn như vậy tinh lực sau đó lại tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục giải thích nói làm hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả đ à n g trang bị phụ cận thi triển năng lực lúc chỉ cần quán thâu người khóa chặt trang bị trang bị nội bộ cảm ứng hệ thống sẽ trong nháy mắt khởi động thông qua đặc thù năng lượng chuyển đổi kỹ thuật đem năng lực sinh ra năng lượng hình thức tiến hành chính xác địa phân tích nhanh chóng địa bắt giữ cùng hiệu suất cao địa chứa đ ư ợ c số l y nghe nói như thế lúc này h ư n g phân nói nói cách khác cái này trang bị có thể đại lượng quán thâu hoàn toàn có thể thực hiện sản xuất hàng loạt dơ dạ gồng cũng nghe đến vệ gạ p thủ, vì nghiệm chứng hiệu quả lại không chút do dự địa gia tăng năng lượng chuyển vận chỉ gặp mặc kệ hắn làm sao toàn lực quán thâu cái này trang bị đều vững như thái sơn hoàn mỹ địa hấp thu chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào bất quá tiến sĩ cái đồ chơi này có thể hay không bạo tạc ca dơ dạ gồng vẫn là có chút không yên lòng chậm lại quán thâu tốc độ nói mỏ gì đâu đây chính là từ hải lâu thạch cùng đặc thù hợp kim hỗn hợp tỉ mỉ chế tạo đã có thể phòng ngừa trái cây năng lực ảnh hưởng trang bị có thể dùng cực cao cường độ cùng chống ăn mọt tính vệ gạ pù lên giọng an toàn cực kỳ cũng chính là chúng ta tiếp thủ nước vào độ không phải nói thật không nhất định có nhiều như vậy hải lâu thạch cho chúng ta thí nghiệm khoan hay nói nước oan ổ đối với xử lý hải lâu thạch đúng là có một bộ đặc biệt phương pháp số lì ở một bên nhẹ gật đầu lại nhìn không chuyển mắt nhìn về phía giờ dạ gồng ngay tại quán thâu trang bị trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu hưng phấn có cái này trang bị mình rất nhiều câu tứ đều có thể thực hiện cứ như vậy ở vào phổ thông thực lực cách mạng đồng chí cũng có thể hữu hiệu, hiệu địa đối phó một chút trái ác quỷ năng lực giả thậm chí những cái tia có được lục t ứ c chính phú thành viên cùng hải quân im lặng chờ lấy giờ dạ gồng rót đầy thu nạp trang bị nửa giờ sau Chỉ gặp lúc này một cái nhân viên nghiên cứu cầm ra một thanh củng hải tặc trên thế giới hoàn toàn khác biệt vũ khí chỉ gặp thanh thương này chỉnh thể bày biện ra một loại trôi chạy đường con cảm giác phản phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật tồn tại nó vẽ ngoài thiết kế đường nét độc đáo cho người ta một loại khoa học kỹ thuật cảm giác m ộ ư ơ i phần đánh vào thị giác thân súng chủ thể dùng kiên cố mà nhẹ nhàng kim loại chất liệu không chỉ có bảo đảm súng ống cường độ cùng tính ổn định còn để người sử dụng có thể nhẹ nhõm điệu mang theo cùng thao tác mà mặt ngoài thì trải qua đặc thù xử lý tản mát ra làm cho người kinh diễm m à u ư u lam con trạch giống như trong vũ trụ sao trời sáng trói trói mắt loại này đặc biệt nhan sắc khiến cho cả thanh thương lộ ra thần bí mà cao quý để cho người ta không khỏi vì đó khuyên nào vệ gạo tủ tiếp nhận sổ lỉ trong tay đã bổ súng năng lượng hoàn thành nguyên tố thu nạp chuyển hoa khí sau đó lại từ bên cạnh nhân viên nghiên cứu trong tay nhận lấy thanh kia kỳ lạ thương chỉ gặp hắn thuần thục đem thân súng trung bộ hình trụ lấy xuống lộ ra bên trong g ô n g tuyết năng lượng kho ngay sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên tố thu nạp chuyển hóa khí để vào năng lượng kho bên trong cũng bảo đảm cả hai chặt chẽ gián vào theo năng lượng kho chứa vào toàn bộ thương cũng bắt đầu lóe lên h à o quang nhỏ yếu tựa hồ đang cùng năng lượng kho thành lập liên hệ nào đó nhưng mà loại này quang mang cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh liền biến mất không thấy thân súng lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng lúc này thương đã tràn đầy năng lượng chờ đợi lấy bị kích phát phóng xuất ra đây là ta vì phối hợp nguyên tố thu nạp chuyển hóa khí mà nghiên cứu ra một loại kiểu mới đơn binh vũ khí gió bao sung k í c h thương vệ gạ pù hưng phấn nói trên mặt lộ ra kiêu ngạo h ắ n cầm trong tay kia tràn ngập khoa huyễn cảm giác vũ khí đưa cho dở dạ gồng cùng sổ ly hai người hiếu kỳ địa tiếp nhận tử tế suy nghĩ các ngươi nhìn thương trung bộ là một cái vòng tròn hình trụ thiết kế không chỉ có là t r ô i nắm càng là một cái năng lượng kho dùng để cất đặt năng lượng trang bị vệ gạ pù giải thích nói thương sau bưng sắp đặt một cái cỡ nhỏ màn hình có thể thời gian thực biểu hiện năng lượng trang bị dự trữ tình huống lục s ắ c đại biểu 100% m à u vàng đại biểu còn thừa 30% m à u đỏ thì đại biểu còn thừa 10%. đem năng lượng hao hết lúc cần kịp thời thay đổi năng lượng trang bị mới có thể tiếp tục sử dụng vệ gạ t ù tiếp tục g i ả n giải số lì đối thanh này tràn ngập tương lai cảm giác xung ống cảm thấy 10 phần mới lạ nó v ẻ ngoài tràn đầy xí bở t ù phong cách cùng hải tặc trong thế giới truyền thống vũ khí hình thành so sánh rõ ràng mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra công nghệ cao khí tức làm cho không người nào có thể kháng cự hắn bị lực hai người yêu thích không bông tay mà thường thức lấy thanh này gió bao xung kích thương cảm thụ được nó chịu nặng cảm nhận cùng băng lãnh kim loại bọn hắn phảng p h ấ t thấy được tương lai trên chiến trường c h ẳ n g cảnh các chiến sĩ cầm trong tay thanh này tiên tiến vũ khí xông pha chiến đấu không ai có thể ngăn cản loại cảm giác này để bọn hắn tim đập rộn lên nhiệt huyết sôi trào cái này đây cũng quá hoàn mỹ đi giờ dạ gồng vớt ve thanh thương này n ữ khí kích động địa cảm thắng nói tiến sĩ thương này bây giờ có thể làm xạ kích thí nghiệm a số lì chăm chú nhìn thanh thương này ánh mắt bên trong để lộ ra khát vọng đã không kịp chờ đợi địa muốn nghiệm chứng thanh thương này tính năng hắn nuôi thanh thương này tràn ngập tò mò nóng lòng biết nó tại thực tế xạ kích bên trong biểu hiện như thế nào đương nhiên có thể sau đó vệ gạ phụ tiếp nhận thương chiều thí nghiệm trận đi tới chương một trăm linh người đem cái này gọi x u ố n g đắm vệ gạ phụ mang theo mọi người đi tới thí nghiệm trang địa nơi này chống trải mà yên tĩnh phản phất tại chờ đợi sắp buộc phát lực lượng cường đại đến đánh vỡ phần này đi lặng giơ ra gồng cùng số l ì theo sát phía sau thân xác tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn bọn hắn biết rõ thanh này gió bao s u n g kích thương uy lực rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi quân cách mạng phương thức chiến đấu cùng tương lai thế cục chỉ gặp một tên thí nghiệm viên đứng vững giơ súng lên nhắm ngay xa xa một loạt đặc chế b i ế n đắm một bên vệ gạ phụ vui vẻ nói ch chứng kiến cái này như kỳ tích thời khắc đi sau đó ra lệnh một tiếng theo thí nghiệm viên bóc cỏ một đạo l ó a mắt lam sắc quan g mang từ họng súng phun ra trong nháy mắt s ẹ t qua không khí chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn bia ngắm vị trí trong nháy mắt bị một đoàn năng lượng quan g mang bao phủ đợi quan g mang tiêu tán đám người kinh ngạc phát hiện bia ngắm đã biến mất vô tung vô ảnh nguyên địa chỉ để lại một cái năm mươi cm rộng một m bao sâu hố Giờ dạ không thấy cảnh này tự lẩm bẩm uy lực này đoán chừng tẹt cài đều có thể bắn thủng có thanh thương này chúng ta quân cách mạng tại đối mặt địch nhân lúc liền có cường đại hơn lực uy hiếp dĩ vang những cái kia trung đẳng chiến lược bệnh nhân tại cái này gió bão s u n g kích thương trước mặt chỉ sợ cũng đến lưu lại một cái lỗ thủng soli cảm thán nói g dơ dạ g ô n g nhẹ gật đầu không sai cái này đem là chúng ta quân cách mạng lợi khí đây chỉ là một phát hình thức vệ gạ p ủ sau đó lại ra hiệu thí nghiệm viên điều chỉnh phát xạ hình thức chỉ gặp từng đạo hào quang màu xanh l a m từ họng súng phát ra không ngừng hướng những cái kia bia ngắm xạ kích đi qua đây mới là liên xạ hình thức soli ngờ ngoa tạo cái này so a cờ còn muốn a cờ a. sau đó hắn tiếp nhận phong bạo xung kích thương ước lượng xuống phát hiện mới mười tám cân tả hữu đối với hải tặc thế giới người đồng đều cao thể chất người mà nói không tính là gì cũng thử một chút xạ kích năng lực phát hiện thương này cơ hồ không có sức giật hài long gật gật đầu thanh thương này nhất định phải toàn bộ vũ trang đến chúng ta chiến sĩ trên tay theo giờ dạ g ổ n g cũng thí nghiệm xong nghiêm túc điệu nói với s o l i đương nhiên vũ khí chính là cho người dùng chính khi bọn hắn còn tại thương lượng cần bao lâu mới có thể cho các đồng chí phân phối trang bị mới chuẩn bị lúc một bên vệ gạ vụ đâm đầy miệng nói ra cũng không phải chỉ có cái này một cái vũ khí a cái này chỉ là đơn binh súng ống mà thôi còn có mấy loại loại hình tiệu mới vũ khí số lì cùng giờ dạ gồng một mặt dấu chấm hỏi chúng ta cũng bắt đầu thảo luận an bài thế nào ngươi lại còn nói còn có sò、so、đầy càng lợi hại nhà khoa học liền lạc như thế địa hạ k ỳ sao vừa nói vừa đem số lì cùng giờ dạ gồng mang về sở nghiên cứu chỉ gặp hắn chỉ vào một thanh cực kỳ giống súng ngắm nhưng lại cùng phổ thông súng ngắm khác biệt vũ khí nói ra đây là cực hẳn đánh lén người là một thanh có thể chứa trợ trái hì hì no mi năng lực súng ngắm số lì nuốt một ngụm nước bọn nhìn trước mắt thanh này trưởng một tám gạo học súng đường tính tại m ư ơ i lăm cm súng ngắm cái này xác định không phải pháo giờ dạ gồng cũng là xương sở mu nơ mà hỏi thăm là súng ngắm à, ngươi nhìn nó mặt trên còn có ông nhắm đâu đúng nó đồng dạng là có thể liên phát bất quá nó tương đối nặng chỉnh thể tại ba mươi cân tà hữu vệ gạ o t ù nghe được giờ dạ gồng n g h i hoặc cũng là s ư ơ n g s ờ có ông nhắm thân súng lại trường không phải súng ngắm là cái gì g á i g á i đầu góc của mình t ú i lại tiếp tục giới thiệu nói đây là lôi đình chiết xuất pháo một cái ngoại hình cùng loại pháo tối nhưng lại độc đáo đặc sắc thân pháo chủ thể từ kiên cố lại có ưu lương dẫn điện tính đặc thù kim loại chế tạo thành bày biện ra thâm thúy màu xám bạc mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra ưu lam dòng điện con mang phản phất tẩn chứa vô t tại pháo thùng bên cạnh có một cái chuyên môn cất đặt tích xúc năng lượng trang bị đường ống đường ống cùng thân pháo chặt chẽ tương liên liền thành một khối tích xúc năng lượng trang bị trình viên dạng trụ bề ngoài s á t từ trong suốt cường độ cao vật liệu chế thành có thể thấy rõ nội bộ nơi trọng yếu có một đoàn không ngừng lấp lóe nhảy vọt màu lam địa tương địa tương bao quanh lấy phức tạp mạch năng lượng khi trang bị vận hành lúc địa tương sẽ dọc theo mạch kín cấp tốc lưu t r u y ề n tàn mát ra làm người sợ hai năng lượng cường đại ba đậu hỏng tháo khá lớn biên giới trải qua đặc thù xử lý cái này cần dùng đến trái gõ rổ gòn no mi nguyên tố trang bị kích phát có thể một mình mang theo Cũng có thể hai hai hợp A nhất nhất số. Số、so、đúng lần trước cái tia ỵ sổ tới qua nơi này ta hiện tại còn lấy hắn trùng điệp trái cây năng lực nghiên cứu phát minh một cái vũ khí bất quá còn kém chút hỏa hậu bổ sung một câu n g h e xong những n à y số lì cùng Giờ dạ gồng hai người liếc nhau về sau cũng nhịn không được nợ nụ cười trở lại văn phòng đây chính là có cái lợi hại nhà khoa học chỗ ta Giờ dạ gồng cảm khái nói cứ việc những vũ khí này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp nhưng lại có thể cực lớn địa tăng cường phổ thông các đồng chí thực lực số lì vớt vớt mi tâm trong lòng không khỏi vì quân cách mạng đám địch nhân cảm thấy lo lắng dù sao bọn hắn phải đối mặt là một chi trang bị tinh lương thực lực cường đại quân đội nhân tử là không thể nào nhân tử nhân tử đối với địch nhân kia là thượng đế sự tỉnh thượng đế có mấy cái sư có muốn thử một chút hay không nhìn có thể định ta mấy pháo số l ì nói một mình bất quá vừa nghĩ tới kế tiếp còn muốn huấn luyện các chiến sĩ sử dụng vũ khí mới số l ì đã cảm thấy nhức đầu hắn bất đắc dĩ thở dài ai huấn luyện chiến sĩ mình lại phải có bận rộn đột nhiên số l ì manh địa vỗ tay một cái trên mặt tươi cười ba hắn kích động địa hô không đúng rẽ phi ngày mai đã đến ta lo lắng cái gì a nghĩ đến mình không cần lại ở tại tổng bộ huấn luyện các chiến sĩ bởi vì rẽ phi sẽ tiếp nhận công việc này hắn vui vẻ địa p h ư ơ tay tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều một bên giờ dạ g ổ n g cũng cờ ư i theo dù sao các loại rẻ phi đến về sau đem tiếp nhận tổng huấn luyện viên t r ư ớ c s ố l ý liền có thể đ ằ n g xuất thủ đến phân đ a m hạ mình một chút chính vụ phải biết mình đã thật lâu không có phải nghỉ ngơi qua đúng lúc này s ố l ý mở miệng nói ra giờ dạ g ổ n g chúng ta chiến tranh giải phóng chuẩn bị muốn bắt đầu chờ rẻ phi đến về sau an bài tốt tổng bộ sự t ì n h ta lại muốn ra biển tìm kiếm nhiều người gia nhập chúng ta hơn a ngươi lại muốn đi a giờ dạ gồng sửng sốt một chút ánh mắt đờ đất nhìn về phía soli vậy ta làm sao bây giờ dơ dạ gồng lấy lại tinh thần có chút im lặng nói hiện tại có rất nhiều ưu tú đồng chí ngươi không cần sự tình gì đ ề u mình hỏi tới dơ dạ gồng xin ngươi tin tưởng đồng chí của chúng ta tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt sự tình chúng ta chỉ cần khống chế đại phương hướng là được rồi nghe xong soli dơ dạ gồng trầm m ặ t lại xác thực mình bây giờ đối quân cách mạng sự tình cái gì đều hỏi đến một mực tại lo lắng những đồng chí khác xử lý không tốt dơ dạ gồng chúng ta thành lập quân cách mạng đã bảy năm nên để càng nhiều tuổi trẻ đồng chí biểu hiện ra năng lực của mình soli mỉm cười mà nhìn xem dơ dạ gồng nhìn một chút soli dơ dạ gồng như chút được gánh nặng ngươi nói đúng s á c thực nên để bọn hắn h ả o h ả o đ i ệ u biểu hiện ra hà mình c h ư ơ n một trăm lẻ một rẽ phi tại quân cách mạng khóa thứ nhất một vị tóc màu tím lao nhân đi ra một cánh cửa đi theo phía sau hơn ba trăm tên người trẻ tuổi những người này chính là rẽ phi cùng học sinh của hắn hoan nghênh hoan nghênh xô ly cùng dơ dạ gồng vội vàng tiến lên nên đón rẽ phi đánh giá xô ly lại nhìn nói với dơ dạ gồng dơ dạ gồng không nghĩ tới ngươi sẽ sáng tạo một cái như thế không giống bình thường tổ chức lao sư ngài nói quá lời rẽ phi nhìn xem vị này đã từng ưu tú hải quân lại là con trai của gạp thở dài bất quá nghĩ đến mình cũng gia nhập quân cách mạng lại cảm thấy không có gì dơ dạ cổng thấy thế vội vàng hướng rẽ phi giới thiệu sô ly đối với hải quân hắn tôn kính nhất chính là mình vị lao sư này lao sư đây là chúng ta quân cách mạng chính ủy sô ly quân cách mạng rất nhiều lý niệm đều là hắn nói ra rẽ phi kinh ngạc nhìn về phía sô ly trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tò mò hắn rỗi xuất thủ nói ra kính đã lâu đại danh lại không nghĩ rằng ngươi còn trẻ như vậy số ly mỉm cười nắm chặt rẽ phi tay g á p lại nói rẽ phi lao sư ngài đến để chúng ta quân cách mạng như hổ thêm cánh rẽ phi sau lưng các học sinh lúc này đang tỏ m ò địa nhìn quanh quân cách mạng tổng bộ bọn hắn châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận đây chính là quân cách mạng tổng bộ a cảm giác cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đúng vậy a bất quá nhìn rất có khí thế cái k i a gọi số ly chính ủy tại hải quân lúc liền nghe nói hắn rất lợi hại bên trong một cái gan lớn học sinh đi lên trước đối số ly nói ra chính ủy tiên sinh có thể cho chúng ta nói một chút quân cách mạng sự tình sao số ly cởi mở cười, cười nói ra đương nhiên có thể Bất quá trước hết quá người cho để mọi dơ n x ế dạ gồng lập tức sắp xếp người vì dẹp h ỉ cùng đám học sinh của hắn an bài chỗ ở trước khi đến chỗ ở trên đường các học sinh con mắt không ngừng địa đánh giá chung quanh đối với nơi này hết thể đều tràn đầy mới mẻ cảm giác thu xếp tốt về sau đám người tụ tập tại một cái rộng rãi phòng họp dẹp h ỉ đầu tiên mở miệng nói ra dơ dạ gồng ta rời đi hải quân lựa chọn gia nhập các ngươi là bởi vì ta đối với hiện tại chính phủ thế giới cùng hải quân cảm thấy thất vọng nhưng ta cũng hy vọng nhìn thấy quân cách mạng thật có thể vì cái này thế giới mang đến cải biến dơ dạ gồng nhẹ gật đầu nói ra Lao rẽ phí trầm i của, của c h tư a c h một lát nói ra nghe rất tốt đẹp nhưng thực hiện chỉ sợ khó khăn chủng điệp số lý nói ra chính là bởi vì khó khăn cho nên mới cần chúng ta không ngừng cố gắng số lý kiên nhẫn giải thích nói chúng ta sẽ ở khác biệt địa khu căn cứ làm địa tình hống chế định tương ứng sách lược tỷ như tại một chút nghèo khó địa khu chúng ta lại trợ giúp nông dân tranh thủ thổ địa cùng tài nguyên tổ chức bọn hắn tiến hành sản xuất tự cứu tại một chút bị áp bách nghiêm trọng địa khu chúng ta sẽ phát động vũ trang khởi nghĩa đả kích chính phủ thế giới thế lực một cái khác học sinh hiếu kỳ hỏi vậy các ngươi như thế nào cam đoan hành động thành công cùng nhân viên an toàn đâu số li hồi đáp cái này cần tỉ mỉ bày ra cùng đoàn đội phối hợp chúng ta sẽ sớm thu thập tình báo hiểu rõ địch nhân bố trí cùng được điểm sau đó chế định ra kỹ càng kế hoạch hành động đồng thời chúng ta cũng sẽ đối thành viên tiến hành nghiêm khắc huấn luyện để cao bọn hắn năng lực chiến đấu cùng năng lực ứng biến rẽ phi nhẹ gật đầu nói ra xem ra các ngươi suy tính được rất chu toàn nhưng chính phủ thế giới lực lượng không thể khinh thường các ngươi còn cần lực lượng cường đại hơn cùng càng rộng khắp hơn duy trì số li nói ra đây chính là chúng ta một mực tại cố gắng phương hướng dẹp h i lao sư ngài cùng học sinh của ngài nhóm gia nhập không thể nghi ngờ sẽ cho chúng ta mang đến trợ giúp cực lớn dẹp h i nói ra ta những học sinh này mặc dù còn trẻ nhưng đều có một viên chính nghĩa tâm ta hy vọng tại quân cách mạng bọn hắn có thể chân chính trưởng thành là vì chính nghĩa mà chiến chiến sĩ sau đó trong vòng vài ngày dẹp h i các học sinh bắt đầu dần dần du nhập g n quân cách mạng sinh hoạt thích ứng mấy ngày quân cách mạng sinh hoạt dẹp h i cũng bắt đầu hắn mới huấn luyện viên kiếp sống hoàng hôn xuống tới quân cách mạng trong sân huấn luyện dẹp h i tinh thần phân chấn địa đứng tại quan sát trên đài thanh âm to địa hô to gọi đến tên đồng chí lưu lại những người khác tự do giải tán Nghe được dẹp phi mệnh lệnh huấn luyện xong cả ngày đám người đều nhịp địa đứng ngưỡng ánh mắt chờ mong mà nhìn xem dẹp phi a sơ g i á mato lo vỡ lảo betty s a t o theo dẹp phi đọc lên từng cái danh tự bị điểm đến tên hai mươi người đi ra xếp hàng đơn độc tự thành một đội chờ những người khác giải tán về sau dẹp phi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra ta xem các ngươi trước kia huấn luyện ghi chép thực lực của các ngươi viễn siêu cùng thời kỳ người cơ bản huấn luyện đã không cách nào lại tăng lên thực lực của các ngươi mọi người nao nhau gật đầu biểu thị tán động bọn họ cũng đều biết thực lực của mình đã siêu việt người bình thường trình độ dẹp phi hài lòng gật、đầu. lại nói tiếp cho nên ta cần cho các ngươi gia tăng mới phương pháp huấn luyện đến giúp đỡ các ngươi đột phá hiện h ư u bình cảnh từ hôm nay trở đi huấn luyện của các ngươi sẽ lấy tăng lên hạ kỳ làm chủ nhớ kỹ đang huấn luyện quá trình bên trong nghiêm cấm sử dụng trái cây năng lực đây là vì để các ngươi càng thuần túy địa nắm giữ hạ kỳ vận dụng lao sư chúng ta đã sẽ sử dụng hạ kỳ dạ mã tô ở phía dưới đáp lại nói n ữ khí của nàng mang theo một tia khinh thường cảm thấy phương pháp này cũ chết rồi nhưng mà dẹp h ì cơi tựa hồ đối với biểu hiện của bọn hắn cũng không chấp nhận ô các ngươi gọi là sẽ sử dụng hạ kỳ nhưng mà rẽ phí lại nhẹ nhõm địa bắt lấy cánh tay của nàng dùng sức hất lên đem dã mạ tổ hung hăng địa đập vào trên mặt đất ạ sơ bọn người nhìn xem bị hành hung i ạ mạ tổ không khỏi nuốt một ngụm nước bọn trong lòng âm thầm may mắn không có xúc động bọn hắn vội vàng đứng thẳng tư thế quân đội không dám chút nào lại suy nghĩ lung tung dù sao ngay cả cường đại dạ mạ tô đại tỷ đại đều bị dễ dàng như thế địa đánh bại bọn hắn còn có cái gì tư cách khinh thị cái huấn luyện này đâu bọn hắn cùng quân cách mạng thành viên huấn luyện chung giao lưu kinh nghiệm giờ dạ gồng chờ mới trang bị sau khi xuống tới ta nghĩ chúng ta muốn phản kích số lì trong phòng làm việc cùng giờ dạ gồng thương thảo quân cách mạng kế hoạch phản kích có thể à? đúng vậy dù sao tây lộ quân hy sinh chiến sĩ thủ chúng ta không thể không báo ngươi dự định từ nơi nào bắt đầu số lì chỉ chỉ đông hải sa bàn đông hải dơ dạ gồng nghi hoặc mà hỏi thăm ừ n đông hải hải quân lực lượng yếu kém nhất mà lại nơi đó lại có quá nhiều hải tặc ta nghĩ trận chiến đầu tiên đặt ở đông hải mà cái khác tập đoàn quân tại các địa không ngừng địa q u a y dối kéo l ấ y chính phủ thế giới cái khác cứu viện dơ dạ gồng nghe số li kế hoạch hai tay ôm ở trước ngực rơi vào trầm tư một lát sau hắn ngẩng đầu nói ra số li người ý nghĩ rất lớn mật nhưng cũng có nhất định khả thi bất quá chúng ta muốn đầy đủ cân nhắc đến các loại khả năng tình huống số li nhẹ gật đầu nói ra dơ dạ gồng ta minh mạch chúng ta tới trước nói một chút cụ thể bố trí đầu tiên tại trang bị mới chuẩn bị đến trước đó chúng ta muốn tiếp tục thu thập đông hải tình báo nhất là hải quân mới nhất động tinh cùng bố trí đồng thời phái ra một chút tinh nhuệ tiểu đội tại đông hải các địa giải quân cách mạng sắp tiến công tin tức nhớ loạn hải quân q u â n tâm Ừm, đó là cái biện pháp tốt dơ dạ gồng đồng ý nói s ô lý nói tiếp đi chờ trang bị mới chuẩn bị vừa đến chúng ta liền nhanh chóng tập kết binh lực chia mấy cái chủ yếu bộ đội tác chiến đệ nhất bộ đội phụ trách chính diện tiến công đông hải chủ yếu hải quân cơ sở hấp dẫn bọn hán lực chú ý đệ nhị bộ đội từ cánh tiến hành bọc đánh chặt đứt hải quân đường tiếp tế cùng đường lui đội thứ ba thì xâm nhập đ ị c h hậu phá hư truyền tin của bọn hắn công trình cùng hệ thống chỉ huy thậm chí ta muốn thông qua tại hải quân nội ứng trước hết để cho hải quân thanh một lần đông hải hải tặc để phòng chúng ta hành động về sau những cái kia hải tặc ra gây sự cứ như vậy số lý cùng giờ dạ gồng không ngừng địa đang tương h thảo thậm chí còn cùng các tập đoàn quân quân trưởng liên hệ cùng một chỗ thương lượng đông hải giải phóng hành động, trước 102, tín niệm giao động cùng tái tạo. tại nước bão nổ âm u trong góc thì nạ một nhóm năm người chính cẩn thận từng ly từng tí địa ẩn nút bọn hắn gánh vác trở thành hải quân gián điệp đánh vào quân cách mạng nội bộ nhiệm vụ nhưng mà tại cái này xa lạ quốc gia một hệ liệt không tưởng tượng được sự tình dần dần đánh thẳng vào trong bọn họ tầm chỗ sâu kia nguyên bản kiên định không thay đổi chính nghĩa tín nhiệm h i n a vị này mỹ lệ mà kiên nghị n ữ tử có được thông tuệ đầu não cùng bén nhạy sức quan sát hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cũng làm tốt đối mặt các loại khó khăn chuẩn bị nhưng làm hắn biết được rẽ phi gia nhập quân cách mạng một khắc này nội tâm vẫn là như bị xét đánh rẽ phi đã từng là hải quân đại tướng hải quân tổng huấn luyện viên là trong lòng bọn họ chính nghĩa biểu tượng lựa chọn của hắn để hy nạ lâm vào thật sâu hoang man cùng mê mang tại sao có thể như vậy rẽ phi lao sư vậy mà. Hi nạ tự lầm b m á n h mắt b ê chính chính người t r o n chàn khác tom h tin. rẽ gì lưu xị cùng giặc h cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi đây không có khả năng rẽ phi lao sư nhất định là bị che đậy tom phẫn nộ nói nhưng đây là sự thật ngươi nhìn đã đăng báo chí rẽ gì thanh âm châm thấp tràn đầy phải phải k h i nạ cho rằng vẫn là t r ư ớ c cùng tổng bộ liên hệ xác nhận hạ thật giả k h i nạ mở miệng nói ra gặp còn lại bốn người gật đầu k h i nạ liền bắt đầu liên hệ ạ ảo kỳ gì. ừ m lão sư gia nhập quân cách mạng nhưng là nhiệm vụ của các ngươi không thay đổi lão sư sẽ không đối với các ngươi như thế nào dù sao hắn cũng mang theo rất nhiều hải quân đầu phục quân cách mạng nghe được ạ kỳ gì xác nhận tin tức k h i nạ năm người đều hồn không p h â n thủ tản thần hy nhiệm vụ tiếp tục ạ kỳ gì sau khi cút điện thoại bắt đầu tự lẩm bẩm xem ra lão sư gia nhập để mấy cái này tiểu bằng hữu bắt đầu g a o động a bất quá cũng coi là tin tức tốt cũng không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu an bài người cũng chầm chậm bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc đi nghĩ tới đây a ảo kỳ gì, không tự chủ được địa nợ nụ cười sau đó lại bận bịu lên mình sự tình k h i nạ bọn hắn tại nước q u ả nổ n đã chờ đợi hơn mười ngày mười mấy ngày nay chứng kiến hết thảy càng làm cho nội tâm của bọn hắn có thụ dày vò nước q u ả nổ n tại quá khứ là một cái bị phong kiến thống trị cùng bóc lột á p bách bao phủ quốc gia nhân dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nghèo khó đói khát tật bệnh tứ ngược trật tự xã hội hỗn loạn phạm tội hoành hành nhưng mà quân cách mạng đến n、no、tại, tại trong nhà g xưởng các công nhân không hề bị đến tàn khốc bóc lột quân cách mạng chế định hợp lý công việc chế độ cùng tiền lương đãi ngộ các công nhân đạt được vốn có tôn trọng cùng bảo hộ nhà máy hiệu suất sinh sản đề cao sản phẩm chất lượng cũng đã nhận được bảo hộ kỹ thuật mới cùng thiết bị bị d ẫ n vào công nghiệp sản xuất bày biện ra một mảnh phồn v i n h cảnh tượng giáo dục phổ cập càng là một hạng vĩ đại thành tựu quân cách mạng thành lập rất nhiều trường học vô luận là thành thành phố vẫn là nông thôn bọn nhỏ đều có thể đi vào học đường học tập tri thức truy đuổi giấc mộng của mình bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở sân trường bên trong bọn hắn tràn ngập hiếu kỳ địa thăm dò thế giới này đối tượng lai tràn đầy hy vọng tại thành, thành phố đầu đường đã không còn quần áo tả tơi tên ăn mày đã không còn mạnh mẽ đâm tới hải tặc thay vào đó là trật tự g i à n h mạch thị trường đám lái buôn thành tín kinh doanh những khách chú ý hài lòng mà về hài hòa hữu hảo quê nhà quan hệ trở thành trạng thái bình thường mọi người giúp đỡ cho nhau cộng đồng kiến thiết mỹ hảo quê hương cái này chẳng lẽ chính là chúng ta vẫn muốn tiêu diệt tội ác sao khi nạ không khỏi tự hỏi hắn đã từng cho rằng quân cách mạng là một đám phá hư trật tự như t o à n phá vỡ thế giới cổ đồ nhưng trước mắt đây hết thảy để hắn bắt đầu nghĩ lại mình đối chính nghĩa định nghĩa phải trăng quá nhỏ hẹp ban đêm năm người tập hợp một chỗ bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế chúng ta nên làm cái gì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ vẫn là giáp phá vỡ trầm mặc khi nạ trầm tư thật lâu trầm g i i nói ra khi nạ không biết nhưng chúng ta nhìn thấy đây hết thảy không cách nào làm cho ta giống như trước tiết như thế không chút do dự địa đi đối kháng quân cách mạng thế nhưng chúng ta là hải quân chức trách của chúng ta chức trách vậy chúng ta chức trách đến cùng là cái gì là giữ gìn những hồ lạo đó n g ụ y thống trị vẫn là chân chính vì nhân dân mang đến hạnh phúc cùng an bình khi nạ thanh âm đề cao mấy phần ánh mắt bên trong để lộ ra thống khổ cùng giấy r u ộ bọn hắn lâm vào kịch liệt tranh luận mỗi người nội tâm đều tại chính nghĩa cùng hiện thực ở giữa bồi hồi ngày thứ hai khi nạ một mình đi tại đầu đường nhìn xem người tới lui nhóm trong lòng ngũ vị t ạ p trần một cái tiểu nữ hải chạy tới đưa cho hắn một đoá hoa tươi tỉ tỉ ngươi nhìn không vui đoá hoa này tặng cho ngươi hy vọng ngươi có thể cười lên khi nạ tiếp nhận hoa nhìn xem tiểu nữ hải thiên chân vô t à t i ể u dung nước mắt không khỏi tràn mi mà ra trở lại chỗ ở khi nạ đối với những khác người nói khi nạ cho là chúng ta không thể lại mù quáng địa thính từ hải quân mệnh lệnh chúng ta phải dùng ánh mắt của mình đi xem dùng lòng của mình đi cảm thụ nhưng mà cải biến cũng không phải là chuyện dễ bọn hắn biết rõ một khi bọn hắn ý nghĩ bị hải quân biết được đem đứng trước nghiêm khắc trừng phạt nhưng nội tâm lương tri để bọn hắn không cách nào coi nhẹ trước mắt trần tướng ở sau đó thời kỳ bọn hắn càng xâm nhập thêm hiệu do nước oan ổ biến hóa bọn hắn cùng làm địa cư dân giao lưu lắng nghe chuyện xưa của bọn hắn cùng tiếng lòng một vị lao nhân nói với bọn họ quân cách mạng tới chúng ta mới có hy vọng mới có sống tiếp dũng khí trước kia cuộc sống của chúng ta tối tăm không mặt trời hiện tại chúng ta rốt cục có thể vượt qua có tôn nghiêm thời gian lao nhân trong mắt lóe ra nước mắt kia là đối diện đi cực khổ hồi ức cũng là đối bây giờ cuộc sống hạnh phúc cảm kích một vị tuổi trẻ công nhân cũng phân hưởng mình kinh lịch trước kia trong nhà xưởng chúng ta mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng lại chỉ có thể cầm tới ít ỏi tiền lương ngã bệnh cũng không dám dừng lại sợ bị đánh chết hiện tại quân cách mạng để chúng ta có thời gian nghỉ ngơi tiền lương cũng đề cao chúng ta rốt cục có thể nuôi sống người nhà vượt qua cuộc sống bình thường những n à y chân thực mà động người cố sự như nặng nện gõ lấy hì nạ tâm linh của bọn hắn bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ giá trị của mình xem suy nghĩ cái gì mới thật sự là chính nghĩa là mù quáng địa phục tùng thượng cấp mệnh lệnh vẫn là vì nhân dân hạnh phúc mà cố gắng tại một lần vô tình bên trong h i na bọn hắn gặp quân cách mạng binh sĩ tại quần chúng bên trong tuyên dương chủ nghĩa cộng sản lý niệm hắn đối hy n a bọn hắn nói chúng ta làm hết thảy cũng là vì để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn để mỗi người đều có thể hưởng thụ được bình đẳng cùng tự do h i na hỏi nhưng các ngươi phương thức chẳng lẽ không phải tại phá hư hiện hữu trật tự sao binh sĩ mỉm cười trả lời hiện hữu trật tự nếu như là mục nát áp bách nhân dân vậy chúng ta liền có trách nhiệm đi đánh phá nó thành lập một cái mới càng thêm công chính trật tự nếu như các ngươi cũng xuất hiện mục nát đâu vậy liền để nhân dân lật đổ chúng ta lời nói này để hy nạ rơi vào t r o n tư hắn ý thức được mình đã từng cho là chính nghĩa có lẽ chỉ là một loại bị quán thâu q u a nghiệm mà chân chính chính nghĩa hẳn là để cho người ta dân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt nhìn xem trong lúc chầm tư rời đi hy nạ bọn người tên lính kia cười tự lẩm bẩm xem ra bọn hắn đã chậm rãi tiếp nhận ta đảng lý niệm khoa trưởng bọn hắn là một tên tuyên truyền khoa đồng chí chạy đến tên này quân cách mạng bên cạnh hỏi bọn hắn a về sau sẽ là đồng chí của chúng ta a nói xong liền dẫn những người khác rời khỏi nơi này theo thời gian trôi qua hy nạ một nhóm năm người nội tâm dần dần phát sinh chuyển biến bọn hắn không còn đem quân cách mạng coi là định nhân mà là bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể là thực hiện chân chính chính nghĩa công hiến lực lượng của mình nhưng mà nội tâm của bọn hắn ý nguyên tràn đầy mâu thuẫn cùng sợ hãi dù sao thân phận của bọn hắn là hải quân nếu như lựa chọn đứng tại quân cách mạng bên này liền mang ý nghĩa phản bội mình đã từng tín ngưỡng cùng tổ chức bọn hắn có thể sẽ bị hải quân đ ổ i bắt trở thành tội phạm truy nã vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt tại một cái ban đêm yên tĩnh khi nạ lần nữa triệu tập những người khác chúng ta không thể còn như vậy do dự chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn khi nạ thanh âm tại tom đám người bên thai vang vọng Thế nhưng, chúng ta có thể làm sao có người lo lắng mà hỏi thăm ta không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng ta biết nếu như chúng ta tiếp tục chấp mê bất ngộ chúng ta sẽ vĩnh viễn không cách nào tìm tới chân chính chính nghĩa khi nạ hồi đáp nhưng nếu như chúng ta phản bội hải quân hậu quả khó mà lường được một người khác nói khi nạ trầm m ặ t một hồi sau đó nói chúng ta đã thấy nước hoạn nổ biến hóa thấy được quân cách mạng làm hết thảy nếu như chúng ta tiếp tục vì sai lầm một phương hiệu lực chúng ta sẽ thành lịch sử tội nhân tiệ t ạ kỳ di đại tướng bên kia lucy do dự một chút hỏi bình thường liên hệ báo cáo bất quá đến lúc đó chỉ cấp một chút không trọng yếu tình báo là được rồi bất quá chúng ta cần cùng quân cách mạng thẳng thắn mà lại chúng ta còn có thể đem 9527 cùng tiểu mỹ hạt quả kế hoạch của bọn hắn coi như nhập đội giao cho quân cách mạng thì nạ một bên tự hỏi vừa nói dù sao mình thân phận của hải quân vẫn còn không thể để cho quân cách mạng hiểu lầm cùng lúc đó ngư nhân đạo c h ư n g một r ă m linh màu trắng thợ săn một ngày này giống thường ngày d ộ xin en tờ tại đầu đường d ạ o bước quan sát đến hết thể t r u n g quanh đột nhiên một đ á n có nhân ngư tiểu hải cũng có nhân loại tiểu hải đang vui cười từ bên cạnh hắn chạy qua bên trong một cái tiểu nữ hải không cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất ô ô địa khóc lên d ô xin ẹn tờ liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng địa đỡ dậy tiểu nữ hải an ủi đừng khóc đừng khóc tiểu bà bối c ầ n đau sao tiểu nữ hải mở to l ệ i ô n g bông mắt to nhìn xem d ô xin ẹn tờ dần ngừng lại thúc thít thúc thúc ngươi là người tốt tiểu nữ hải mãi thanh mãi khi nói d ô xin ẹn tờ mỉm cười sờ lên tiểu nữ hải đầu bén g oan nhanh đi tìm người đ á m tiểu đồng bạn chơi đi nhìn xem bọn nhỏ đi xa bóng lưng dồ xin ẹn tờ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn thường thường đang không có cựu hận không có hải tặc bọn nhỏ liền có thể một mực dạng này vô ưu vô lự địa sinh hoạt nhưng mà đúng lúc này một thì trấn kinh thế giới tin tức chuyển đến d ô xí nẹn tờ từ một phần vừa vặn đưa đạt ngư nhân đ ả o trên báo chí thấy được cái kia làm hắn khó có thể tin tin tức dễ phi phản bội chạy trốn hải quân gia nhập quân cách mạng cái này sao có thể dễ phi đại nhân d ô xí nẹn tờ âm thanh run r à y ánh mắt bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng hoang mang bên cạnh hắn các đồng bạn cũng đều lộ ra đồng dạng kinh ngạc biểu lộ dễ phi lao sư làm sao lại làm ra lựa chọn như vậy chẳng lẽ hải quân nội bộ xảy ra vấn đề、gì? mọi người lao nhau thảo luận mà d ồ xin ẹn tơ lại lâm vào thật sâu trầm tư muốn liên hệ sẻn gỗ cụ hỏi thăm tin tưởng nhưng là cầm điện thoại lên trùng lại để xuống cứ như vậy vừa đi vừa về nhiều lần lại nhìn một chút thất hồn lạc phách các đồng bạn cuối cùng vẫn không có lựa chọn liên hệ sẻn gỗ cụ ở sau đó thời kỳ d ồ xin ẹn tơ cùng các đồng bạn của hắn càng thêm mật thiết quan sát lấy ngư nhân đ ả o biến hóa bọn hắn phát hiện từ khi ngư nhân đ ả o cùng quân cách mạng triển khai hợp tác nơi này hết thể đều đang lặng lẽ cải biến đã từng ngư nhân tộc đối với nhân loại tràn đầy cự thị cùng sợ hãi chủng tộc ở giữa ngăn cách sâu như ngư nhân đ ả o trên đường phố ngư nhân tộc cùng nhân loại sóng vai mà đi cười cười nói nói trong chợ ngư nhân tộc cùng nhân loại thương nhân công bằng giao dịch tín nhiệm lẫn nhau dô x í n ẹn tở hiếu kỳ cùng một vị ngư nhân tộc thương nhân nói chuyện với nhau đại thúc ta nhìn hiện tại không khí nơi này cùng trước kia rất khác nhau đây cũng là bởi vì cùng quân cách mạng hợp tác sao dô x í n ẹn tở hỏi ngư nhân tộc thương nhân cười lấy trả lời đúng vậy a tiểu h ò a tử quân cách mạng trợ giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề để chúng ta minh mạch chung sống hòa bình tầm quan trọng dô xin ẹn tở tiếp tục hỏi vậy ngài hiện tại đối với nhân loại đã không còn thành kiến sao thương nhân lắc đầu đi qua thành kiến là bởi vì hiểu lầm c u n g áp bách hiện tại mọi người hiểu nhau cộng đồng phát triển còn có cái gì có thể cựu thị đây này dô xin ẹn tờ nghe trong lòng ngũ vị tạp trần hắn lại gặp một đám ngay tại chơi đùa hải tử trong đó đã có ngư nhân tộc hải tử cũng có nhân loại hải tử các tiểu bằng hữu các ngươi cùng một chỗ chơi đến vui vẻ sao dô xin ẹn tờ hỏi vui vẻ thúc thúc chúng ta là hảo bằng hữu bọn nhỏ chăm miệng một lời hồi đáp dô xin ẹn tờ nhìn xem bọn hắn thiên chân vô tả tiêu dung tín n i ệ m trong lòng bắt đầu giao động chúng ta cho tới nay kiên trì thật là chính xác sao dô xinẹn tờ ở trong lòng hỏi mình ban đêm dô xinẹn tờ cùng các đồng bạn tập hợp một chỗ ta cảm thấy chúng ta nhìn thấy những n à y cùng hải quân nói cho chúng ta biết không giống nhau lắm dô xinẹn tờ chậm rãi nói thế nhưng chúng ta là hải quân nhiệm vụ của chúng ta nhưng nếu như chúng ta nhiệm vụ là sai lầm đâu dô xinẹn tờ đánh gây đồng bạn mọi người rơi vào trầm mặc dô xinẹn tờ đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không sau đó xuất ra liên hệ ảo kỵ gì điện thoại trùng do dự hồi lâu vẫn là có ý định bấm đi qua đông hải một hòn đảo nhỏ bên trên một cái tóc màu bạc cầm trong tay một cái kỳ quái vũ khí mười tay thanh niên vừa vận tải trên tòa đảo này săn g i ế t xong hải tặc lúc này đang ngồi ở trên một tảng đá lớn nhìn qua vô biên vô tận biển cả ngàn g ư ờ i sợ m ồ kẻ d ẹ p v ì lao sư đột nhiên sau lưng chuyển đến thanh âm của đồng bạn hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại bị sợ m ồ kẻ đánh gãy lao sư có lựa chọn của mình chúng ta cũng có trách nhiệm của mình sợ m ồ kẻ bình tĩnh nói thế nhưng là đồng bạn còn muốn nói nhiều cái gì lại lần nữa bị sợ mô kẻ đánh gãy về phần lao sư vì cái gì làm như vậy chờ chúng ta gia nhập quân cách mạng tự nhiên sẽ biết nguyên nhân nói xong sợ mổ kẻ đứng dậy từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g giấy triển khai xem xét nguyên lai là một t r ư ơ n g lệnh treo giải thưởng lệnh treo giải thưởng bên trên vẽ lấy một cái nam nhân trên mặt có thập tự mặt sẹo thần sắc lãnh khốc lệnh treo giải thưởng kim ngạch là ba trăm vạn bờ di đi thôi nơi này hải tặc đều thanh lý đến không sai bị lắm sợ mổ kẻ đem lệnh treo giải thưởng một lần nữa ôm vào trong lòng sau đó cũng không quay đầu lại hướng lấy bờ biển đi đến còn lại bốn cái đồng bạn thấy thế hai mặt nhìn nhau bọn hắn do dự một chút cuối cùng vẫn thở dài đi theo sợ mổ kẻ sau lưng năm thân ảnh dần dần t ừ n g bước đi đến rất nhanh biến mất tại đảo nhỏ cuối cùng theo sở mổ kẽ bọn người đi vào vương quốc hoa thành c h ấ n chung quanh dân chúng cũng là nghị luận ở mỹ mau nhìn là màu trắng thợ săn một người đột nhiên chỉ vào sở mổ kẽ bọn người hô cái gì màu trắng thợ săn bọn hắn không phải vẫn luôn đang đuổi g i ế t hải tặc sao làm sao lại xuất hiện ở đây một người khác kinh ngạc nói đúng vậy a nghe nói bọn hắn một mực tại săn g i ế t hải tặc những n à y hải tặc thật sự là đáng thương a trước đó liền bị chúng ta vương quốc h a binh sĩ càn quét qua một lần lần này lại bị những n à y thợ săn tiền thường càn quét một lần、ừ. bất quá dạng này cũng tốt c h ỉ ít chúng ta nơi này cơ bản không có hải tặc không sai ta nghe nói cái khác hải vực cũng còn có hải tặc tại cướp bóc đốt dưới đâu bất quá từ khi ổ đại nhân lên đài về sau cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đúng vậy à đó là đương nhiên trước đó những quý tộc kia đều là ước hiếp chúng ta hiện tại chồng của ta có công việc ta cũng tiến vào nhà máy cùng một chỗ kiếm tiền phụ cấp gia dụng một cái phụ nữ vui vẻ nói hắc hắc còn không phải sao hiện tại cuộc sống của chúng ta trôi qua càng ngày càng tốt tá đá. đám người vừa nói một bên lộ ra nụ cười hạnh phúc chủ yếu vẫn là không có người quấy dối chúng ta chính biến đêm đó thật đúng là làm ta sợ muốn chết con tưởng rằng bọn hắn sẽ đoạt chúng ta đây vương quốc đoa dân chúng không khỏi hồi tưởng lại ô s ứ liên hợp quân cách mạng phát động chính biến đêm ấy hết thể đều phát sinh như vậy đột nhiên cùng kịch liệt mà làm ngày thứ hai mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lại kinh ngạc phát hiện những vương quốc đoa đó đám binh sĩ đang có đầu không lộn xộn địa dọn dẹp chiến đấu dấu vết lưu lại càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là bọn hắn cũng không có ép buộc phổ thông bách tính tham dự trong đó thậm chí liền tiến vào dân chúng trong nhà hành vi cũng không có nếu có dân chúng chủ động hỗ trợ thu thập các binh sĩ sẽ còn lễ phép nói t ạ mà lại tại tuyển nhận công nhân thời điểm lại còn sẽ dành cho thủ lao tương ứng quốc gia này biến hóa để s ờ mổ kẹ m t m ư ờ i phần chân kinh nơi này cùng hắn tiếp xúc qua quốc gia hoàn toàn khác biệt hắn bắt đầu ý thức được quốc gia này khả năng đã đã rơi vào không biết tên tổ chức trong khống chế từ khi bọn hắn lại tới đây đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày mỗi một ngày qua quốc gia này liền phát sinh biến hóa rõ ràng vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể tiếp vào một chút liên quan tới đánh giết hải tặc lệnh treo giải thưởng nhưng theo thời gian trôi qua nhiệm vụ như vậy trở nên càng ngày càng ít có lẽ trước đó đám kia hải tặc thật như bọn hắn suy đoán như thế bị dọa đến lần trốn đi hoàn thành cuối cùng một nhóm hải tặc treo thưởng nhiệm vụ cũng thuận lợi nhận lấy đến tiền thưởng về sau sợ mổ kẻ mang theo các đồng bạn đi tới làm địa quá ba c h ư n g một trăm linh bốn mê mang chín nghìn năm trăm hai mươi bảy lúc này sợ mổ kẻ bọn hắn đang t h ấ p giọng thảo luận tại cái này vương quốc chứng kiến hết thảy cái này vương quốc hoa biến hóa thực sự quá quỷ dị hoàn toàn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g sợ mổ kẻ trầm thấp nói lông mày của hắn nhũ chặt miệ bên trong xì gà lóe ra yếu ớt h ồ n quang đúng vậy a lao đại đồng bạn leo phụ họa nhưng những biến hóa này quả thật làm cho người nơi này sinh hoạt tốt hơn nhiều đúng lúc này một đạo thanh âm xa lạ từ quậy rượu một chỗ âm u nơi hẻo lánh truyền ra xin hỏi ngài đối quân cách mạng có ý kiến gì hay không màu trắng thợ săn chỉ nhìn thấy âm thanh chính là một vị người mặc quần áo màu trắng người trẻ tuổi chính diện mang mỉm cười mà nhìn xem sợ mổ k ẹ b ọ n người sợ mổ k ẹ nhìn trước mắt xuất hiện người xa lạ hung hăng đ ị a hít một hơi xì gà chậm rãi phun ra sương mù lạnh lùng hồi đáp không có gì cái nhìn không liên quan gì đến ta người trẻ tuổi có chút ỷ sổ đi về phía trước hai bước nói ra màu trắng thợ săn tiên sinh ta gọi hẻo lần n g a y nhìn cái này vương quốc l o a đã từng nhân dân sinh hoạt k h ố n khổ chịu đủ áp bách bây giờ tại quân cách mạng cố gắng dưới mọi người có công việc hài tử có thể lên học đây chẳng phải là chúng ta theo đuổi cải biến sao sợ mù kẹ hư lạnh một tiếng hử có lẽ chỉ là tạm thời biểu tượng tôi h chúng ta quân cách mạng cũng không phải làm dáng một chút mục tiêu của chúng ta là lật đổ những cái kia bất công chế độ để mỗi người đều có thể vượt qua bình đẳng cuộc sống tự do leo nhịn không được chen vào nói bình đẳng tự do nói dễ nghe có thể thực hiện sao éo lần không chút do dự điệu trả lời đương nhiên có thể chúng ta một mực tại vì đó phân đấu không sợ gian nan hiểm trở chúng ta tin tưởng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết liền không có không làm được sự tỉnh vậy các ngươi dùng cái gì thủ đoạn bạo lực kéo lần lắc đầu trịnh trọng nói chúng ta khởi xướng hòa bình biến đổi nhưng cũng không sợ hai vũ lực đối kháng tả ác chúng ta sẽ dùng trí tuệ cùng dũng khí vì nhân dân tranh thủ vốn có quyền lợi bố ân đẩy k í n h mắt hỏi vậy các ngươi như thế nào cam đoan sẽ không trở thành mới kẻ áp bách kéo lần cười cười hồi đáp chúng ta quân cách mạng đến từ nhân dân vì nhân dân quyền lực của chúng ta đến từ nhân dân duy trì chúng ta sẽ thời khắc tiếp nhận nhân dân giám sát mà lại lý niệm của chúng ta là vì tất cả mọi người hạnh phúc mà không phải người t ư d ụ n g sợ mổ kẹ trầm mặc không nói lâm vào suy nghĩ kéo lần tiếp tục nói các tiên sinh gia nhập chúng ta đi cùng một chỗ vì tốt đẹp hơn tương lai mà cố gắng sợ mổ kẹ ngầm đầu nói ra vị này kéo lần tiên sinh chúng ta chỉ là đi ngang qua này địa thợ săn tiền thưởng không muốn tham dự bất luận cái gì chính trị phân tranh chúng ta chỉ vì tiền tài mà hành động đối cải biến thế giới loại này hùng vĩ lý tưởng không có hứng thú tốt ta các vị nếu có một ngày các ngươi cải biến ý nghĩ có thể tới t ì n ta nói xong cũng không m i ễ n c ư ỡ n g tiêu sái xoay người rời đi các đồng bạn gặp kéo lần rời đi nao h nhao nhìn về phía s ờ mổ kẹ leo dẫn đầu nhìn không được nói ra lao đại vì cái gì không suy tính một chút đây có lẽ là chúng ta tiếp cận nội bộ bọn họ cơ hội tốt s ờ mổ kẹ hung hăng chừng mắt nhìn hắn một chút đừng có gấp khả năng này là cái cặp ấ y chúng ta không thể tùy tiện bại lộ mục đích của mình mang theo kính mắt bố ân đẩy kính mắt phân tích nói lao đại nói rất có đạo lý nhưng nếu như đáp ứng quá nhanh cũng có thể là gây nên sự hoài nghi của bọn họ dù sao chúng ta bây giờ thân phận là lấy tiền tài làm chủ t ợ săn tiền thưởng sợ mổ kẹ trầm mặc chức quan sát một đoạn thời gian lại nói nhưng mà không có qua mấy ngày éo lần lần nữa tìm được bọn hắn lần này éo lần không có trực tiếp đưa ra mời chào mà là nói ra mấy vị thợ săn tiền thưởng bằng hữu không bằng ta mang các ngươi nhìn xem quốc gia này chân chính biến hóa sợ mộ kẻ vốn định cự tuyệt nhưng nhìn thấy các đồng bạn ánh mắt mong đợi do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu éo lần mang theo bọn hắn đi qua vương quốc và phố lớn ngó nhỏ đã từng nghèo khó quảng trường bây giờ tràn đầy sinh cơ bọn nhỏ tại mới tu kiến trong công viên vui cười chơi bừa đã từng rách nát phòng ốc bị tu sửa đổi mới hoàn toàn trên mặt mọi người tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười thỏi trở ạ i cái một t o n nhà g x ư n công nhân ngay g các t ạ i có thứ tự địa công việc, hoàn cảnh sạch c thư tự hoàn địa đãi nộ sẽ, quá ba n kéo lần nói lần nữa các bằng hữu thấy được chưa đây chính là quân cách mạng mang đến cả giác. biến chúng ta cần giống các ngư dạng này người có năng lực gia nhập cùng một chỗ càng càng nhiều địa phương trở nên càng tốt hơn. một trở tốt để địa sợ mổ kẻ các đồng bạn đều lộ ra động tâm biểu lộ leo nói ra lao đại có lẽ chúng ta có thể thử một chút sợ mổ kẻ suy tư hồi lâu rốt cục nói ra tốt à, nhưng chúng ta cần thời gian cân nhắc chuyện cụ thể k é o lần gật đầu cười không có vấn đề chờ mong sự gia nhập của các ngươi mặc dù đồng ý gia nhập quân cách mạng nhưng lúc này sợ mổ kẻ nội tâm vẫn là lấy hải quân làm trung tâm hắn ở trong lòng yên lặng tính toán trước thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn hoàn thành nội ứng nhiệm vụ đây là vì hải quân chính nghĩa ở sau đó thời kỳ sợ mổ kẹ cùng các đồng bạn của hắn bắt đầu tham dự quân cách mạng một chút cơ sở huấn luyện cùng nhiệm vụ đơn giản leo trong huấn luyện biểu hiện được phá lệ tích cực hắn đôi chiến đấu mới kỹ xảo tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình cái này nhưng so sánh tại hải quân thời điểm thú vị nhiều hắn hưng ơ phấn nói sợ mổ kẹ q u á lớn đừng quên mục đích chân chính của chúng ta bố ân thì tại một bên yên lặng quan sát lấy hết thẻ t r u n g quanh đem tin tức trọng yếu ghi ở trong lòng đồng thời cũng tại phân tích quân cách mạng tổ chức kết cấu cùng kế hoạch hành động nhưng mà theo thời gian trôi qua sợ mổ kẹ bọn người phát hiện mình càng ngày càng khó lấy bảo trì bàn sơ kiên định quân cách mạng nội bộ loại kia một lòng đoàn kết vì cộng đồng lý tưởng mà liều mạng đ ỏ sức không khí cùng bọn hắn làm hết thể vì nhân dân như phúc chỉ hành động đều thật sâu xúc động nội tâm của bọn hắn cho nên rẻ p h ì lão sư gia nhập quân cách mạng cũng là bởi vì nguyên nhân này à. bố ân có chút h ề phải nói trong âm thanh của hắn mang theo hoang mang cùng mê man g hắn nhớ tới rẻ p h ì đã từng dạy bảo những cái kia liên quan tới chính nghĩa cùng trách nhiệm lời nói bây giờ tại quân cách mạng ảnh hưởng dưới tựa hồ có mới thuyết minh sợ mổ kẽ rơi vào châm tư hắn hồi tưởng lại tại hải quân thời gian những cái được gọi là chính nghĩa hành động có khi lại có vẻ như thế tái nhận bất lực mà ở chỗ này hắn tận mắt thấy quân cách mạng vì phổ thông bách tính mang tới thật sự cải biến trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm chẳng lẽ chúng ta một mực kiên trì hải quân chính nghĩa là sai có lẽ quân cách mạng theo đổi mới thật sự là chính nghĩa nhưng nghĩ đến mình hải quân thân phận cùng gánh vác nội ứng nhiệm vụ hắn lại cố gắng đ è xuống những ý nghĩ này leo nội tâm cũng đang dãy r u ộ n hắn một phương diện bị quân cách mạng lý niệm hấp dẫn một phương diện lại sợ phản bội hải quân sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng ta thật muốn một mực dạng này lừa gạt bọn hắn sao thế nhưng nơi này hết thể đều để ta cảm thấy như vậy có ý nghĩa Bố bị huống, Ân phân quân quân, càng tính tình nếu như chúng ta tiếp tục làm nằm vùng, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường、được. Nhưng nếu như triệt để gia nhập quân cách mạng, liền mang ý nghĩa triệt để đoạn chọn. thì thêm tích trước mắt ta tiếp tục một phát triệt triệt tuyệt một trật vật khi hậu khó cách hải được. cái làm mà là gia lý lựa ý địa để để đây với quả sợ mổ kẻ hít sâu một hơi nói ra trước đừng hành động thiếu suy nghĩ chúng ta lại quan sát một đoạn thời gian nhưng tất cả mọi người phải nhớ kỹ chúng ta không thể bị tình cảm tà hữu muốn l ấ y hoàn thành nhiệm vụ đầu mục mục tiêu mặc dù hắn nói như vậy nhưng mình cũng không xác định có hay không còn có thể thủ v ư n g ban sơ lập trường nội tâm của bọn hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn suýt tiếp tục làm nằm vùng vẫn là triệt để gia nhập quân cách mạng vấn đề này trong lòng bọn họ không ngừng xoay quanh để bọn hắn trong tương lai trên đường tràn đầy mê mang cùng sự không chắc chắn nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu khuyên bảo mình không thể bị mê hoặc ta là hải quân nhiệm vụ của ta là vì hải quân vinh quang cùng sứ mệnh Trước 105, âm Dương Thiên Thượng ta, tại tiến trong tháng quét tạc Dương Người cầu hẹn hải tặc hành động. À, một mặt Hải hành hải hành nói muốn quân Đông vòng động. kỳ Kim. âm vây gọi yêu là À điện thoại trùng trong miệng chuyển ra sổ lì thanh âm a thật sao bất quá dạng này sẽ có hay không có chút không ổn a dù sao ạ kỳ gì n h ư mày suy tư hồi đáp yên tâm đi cụ g i à n đồng chí tiếp xuống ta đem đem đông hải giải phóng kế hoạch nói cho ngươi mời cẩn thận nghe kỹ sổ lì kỹ càng hướng ạ kỳ gì giới thiệu giải phóng đông hải kế hoạch ạ kỳ gì một bên nghe sổ lì giảng thuật một bên yên lặng địa tự hỏi trong đó chi tiết cùng khả năng vấn đề xuất hiện khi hắn nghe xong toàn bộ kế hoạch về sau không khỏi sợ lên cái cảm lâm vào trong chầm tư kế hoạch này nghe quả thật không tệ nhưng nếu như muốn thành công áp dụng, còn cần càng nhiều công tác chuẩn bị ạo kỳ di trầm rãi nói đương nhiên chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị chỉ chờ thời cơ chín muồi liền có thể triển khai hành động mà trước đó chúng ta cũng hy vọng đạt được ngươi trợ giúp cùng duy trì s、so, ô lì thành cần nói ạo kỳ di nhẹ gật đầu tỏ h ra là đã hiểu ừng ta hiểu được bất quá trước đó ta phải đem mình từ trong chuyện này hái ra mới được không phải dễ dàng bại lộ c h í n h ta không có vấn đề cụ g i à n đồng chí thân phận của ngươi đ ặ thù không thể tùy tiện bại lộ chúng ta sẽ tận lực tránh cho mang cho ngươi đến phiền t o á i không cần thiết ừng vậy là tốt rồi sau khi cút điện thoại ạ kỳ di ngồi ở trên ghế salon lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong hắn biết tiếp xuống mấy tháng sẽ phi thường bận rộn mà hắn cần làm liền là tận cố gắng lớn nhất hiệp trợ sổ l ì bọn người hoàn thành đông hải giải phóng kế hoạch nếu như ta chủ động nói ra chuyện này không được s e ngộ của bọn hắn không đốc nếu như đến lúc đó quân cách mạng vào sân về sau khẳng định sẽ hoài nghi ta nên làm cái gì bây giờ ạ kỳ di gãi đầu một cái cảm thấy nhiệm vụ này thật sự là gian nan đúng lúc này một cái này điện thoại trùng văng lên ạ kỳ di cầm lấy cái này điện thoại trùng đây là liên hệ nội ứng sở mô kẻ mốt sơ mốt sở 9.527 là có cái gì tình báo cần b m báo báo cáo đại tướng chúng ta đã thành công gia nhập quân cách mạng trước mắt ngay tại vương quốc đoa đồng thời vương quốc đoa sớm đã bị quân cách mạng không chế ừ n không tệ tiếp tục cố gắng cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết tận lực nhiều thu hoạch tình báo 9.527 t h u được kết thúc cùng sơ mô kệ báo cáo ạ k ỳ gì lại bắt đầu tiếp tục tự hỏi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của mình đông hải vương quốc đoa chính phủ thế giới nước đồng minh chính phủ thế giới ấn kỷ lâm dương tiên thượng kim chơ một chút ấn kỷ lâm dương tiên thượng kim nghĩ đến cái này ạ kỳ dị vội vàng xem xét liên quan tới canh kỷ âm dương thiên thượng kim cống lên thời gian năm nay chính là tháng sáu phần nói cách khác còn một tháng nữa đã đến nước đồng minh hướng chính phủ thế giới cống lên canh kỷ âm dương thiên thượng kim thời gian nhìn thấy tin tức này ạ kỳ dị manh địa vố vố bắt đuổi của mình tìm tới hợp lý xuất binh lý do chính ủy tháng sáu phần là đồng minh nước hướng chính phủ thế giới cống lên canh kỷ âm dương thiên thượng kim thời gian đến lúc đó cần các đồng chí ngụy trang thành hải tặc tập kích phụ trách gáp giải t à n kỷ âm dương thiên thượng kim hải quân quân hạm cướp đi tèn kỷ âm dương thiên thượng kim cái này dương ta bên này liền có lý do hướng đông hải phái bình vây quét hải tặc ạ kỳ dị vội vàng nói với sổ ly ra kế hoạch của mình nói cách khác còn một tháng nữa thời gian có thể chúng ta bên này sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi theo thời gian trôi qua thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt tháng năm đã chuẩn bị kết thúc mà tháng sáu sắp xảy ra lúc này ở vào đông hải không lao tư vương quốc ngay tại khua chiến gõ chống địa chủ bị lấy mỗi năm một lần hướng chính phủ thế giới cống lên tèn đều cho ta cẩn thận một chút đây đều là muốn hiến cho thiên long nhân các lao gia lễ vật nếu ai làm hư các ngươi liền đợi đến bị xử tử đi một người mặc màu đen thân sĩ phục giữ lại dĩa mép nam nhân cầm trong tay một cây trường tiên hung dữ mà nhìn chằm chằm vào những cái kia ngay tại truyện vận tài bảo nô lệ tại những này nô lệ bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều tay cầm roi giám sát bọn hắn một mặt hung á c phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với mấy cái này đáng thương nô lệ đầu thủ đúng lúc này đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang lênh lệnh nguyên lai、like、là một cái nô lệ không cẩn thận đem một kiện ngọc khí rơi xuống đất cái kia nô lệ dọa đến sắc mặt tái nhận lập tức quỳ xuống đến liều mạng dập đầu đại nhân tha mạng a đại nhân tha mạng a nhưng mà hắn lấy được đáp lại lại là vô tình quất cùng chửi rủa đáng chết heo ngươi có biết hay không cái này ngọc khí đ ắ t cỡ nào lại dám đem nó ném hỏng đánh chết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng sinh vật cấp thấp cái kia r i ê n g mép nam nhân tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt r o i trong tay không ngừng quất vào cái kia xui xẻo nô lệ trên thân nô lệ thống khổ địa quận thành một đoàn nhưng hắn không dám phản kháng chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy đánh đập những nô lệ khác cũng dọa đến toàn thân phát run n a o n a o túi đầu xuống sợ mình trở thành kế tiếp bị trừng phạt đối tượng làm sao vậy phí nô tư một cái gợi cảm mà băng lanh thanh âm tại phí nô tư sau lưng vang lên phí nô tư trong lòng giật mình vội vàng dừng lại trong tay động tác xoay người lại trên mặt lộ r a n định nọ t i ể u d u n g đối nữ nhân trước mặt thật sâu địa bái cung kính nói nữ vương bệ hạ ngài đã tới tên này đáng chết nô lệ làm rơi một kiện ngọc khí tiểu nhân đang ráo hơn hắn đâu nghe được phí nô tư cái này được xưng là nữ vương nữ nhân liếc qua co cấp tại trên đất nô lệ trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng lạnh lùng hắn hơi nhữ lên lông mày nhẹ giọng nói ra bắt hắn cho ta ném vào trong biện nhìn xem liệt hiền còn có để những nô lệ khác đều cho ta động tác nhanh một chút hải quân quân hạm lập tức liền mua tới nếu như làm trễ ngoại giao hàng thời gian mấy người bọn ngươi muốn ăn không được ôm lấy đi nói xong ánh mắt của nàng trở nên càng thêm nghiêm khắc quét một vòng chung quanh các nô lệ phí nô tư nghe nữ vương liên tục gật đầu xứng phải biểu thị nhất định sẽ làm theo sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái giám sát ra hiệu bọn hắn đem tên kia xui xẻo nô lệ nâng lên ném về biển cả chỉ gặp tên kia nô lệ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất ở sóng cả mãnh liệt trên mặt biển xử lý x o n g sau chuyện này phí nô tư lại cấp tốc trở lại nữ vương bên người trên mặt chất đầy định đoạn tiêu d u n g nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng lấy lòng mà hỏi thăm nữ vương bệ hạ muốn hay không hầu hạ ngài nữ vương không nói gì chỉ là nhẹ nhàng điệu phất phất tay ra hiệu phí nô tư dẫn đường thế là phí nô tư lập tức hưng p h ấ n lên hắn đi ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem nữ vương phải trăng đuổi theo sau đó bắt đầu giới thiệu bến tàu tình huống bọn hắn đi vào bến tàu về sau phí nô tư chỉ vào ngay tại vận chuyển hàng hóa các nô lệ tự hào đ i ệ nói nơi này chính là tài sản của chúng ta bọn hắn phi thường cần cụ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà vị này nữ vương tự hồ đối với nô lệ cũng không cảm thấy hứng thú hắn nhìn cũng không nhìn những cái kia vận chuyển nô lệ một chút quay người liền hướng một tên cờ tờ ho thành viên kia đi đến đi đến cờ tờ ho thành viên trước mặt nữ vương khẽ cười nói vị này chính phủ t r ư ở n g quan lần này liền phiền phức ngài đến áp tải cờ ho thành viên nhàn n h ạ t gật đầu nói ba nhiều đức hy nại nữ vương xem ra các ngươi không lao tư chuẩn bị đến không tệ ta sẽ cùng thiên long nhân đại nhân giúp ngươi nói tốt vài câu nghe được câu này nữ vương cười đến càng thêm vui vẻ h ắ n che miệng cười nói a a a a, -a. vậy liền đa t ạ vị trưởng con này Trước Mọt Mọc Gạ không lao tư vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc tri một quốc gia nó ở vào đông hải bên bờ cái này quốc gia có được rộng lớn thổ địa cùng tài nguyên phong phú nhưng ở tham lam kẻ thống trị trong tay lại trở thành sinh sôi tội ác cùng thống khổ dương ấm mà ba nhiều đức h i lại chính là quốc gia này nữ vương hắn có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo da thịt trắng l o á n g như là dương chi ngọc ôn h u ậ n một đầu màu trắng bạc tóc ngắn một đôi tròng mắt màu xanh lam giống như thâm thúy nước hồ thoa từ sắc khoẻ môi có chút dâng lên luôn luôn mang theo một vòng như có như không mỉm cười nhưng mà đừng nhìn dung mạo của nàng mỹ lệ nhưng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn vì ứng phó hàng năm cống lên cho chính phủ thế giới tên k n âm dương thiên thượng kim hắn thường xuyên đối ngoại phát động xâm lược chiến tranh dẫn theo quân đội của nàng như ác ma tứ ngược nước khác thổ địa cướp đoạt nước khác tài nguyên đối nội hắn thì là làm tầm trọng thêm đ ị a bóc lột bình dân trưng thu kết s ù thuế khoản đến thỏa mãn mình tư dục dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng bụng ăn không no áo rách quần manh nhưng nhiều đức hyên mại lại tại xa hoa trồng cung điện hưởng thụ lấy vô tận minh hoa phú quý ai nha nha năm nay tên kỷ lấy lông mày đối bên cạnh cờ tờ ho thành viên phàn nàn nói hắn trên mặt xinh đẹp mang theo một tia không vui p h ả n phất những này tèn kín âm dương thiên thượng kim cho hắn mang đến vô tận tiền não những cái t i u bình dân tựa như tham lam mụ x ệ làm sao ép đều ép không ra càng nhiều chất béo nhiều đức h i n l ạ i nữ khí tràn đầy bất mãn cùng p h ẫ n nộ hắn cảm thấy mình đã hết sức từ bình dân nơi đó thu hoạch t à i phú nhưng bọn hắn tựa hồ đã không có nhiều thứ hơn có thể bị bóc lột cờ tờ ho thành viên mỉm cười an ủi nhiều đức hy lạp nữ vương đừng lo lắng chờ gắn xong nhóm này tèn kín âm dương thiên thượng kim chính phủ thế giới khẳng định sẽ càng th q trong thành âm của nàng t h mang theo khinh thường h cùng kinh i nghiệt một bên phía nô tư cung kính hướng nhiều đức hy mại hành lễ cũng nói ra có nữ vương bệ hạ ngài tại không lao tư vương quốc tại ngài dẫn đầu dưới sẽ càng thêm huy hoàng trong ánh mắt của hắn tràn đầy s u n g kính h i nhưng n i đối với những c h i kêu bình dân tới n h i ề u bọn hắn mại chỉ có tại nhiều đức hy mại lãnh đạo dưới không lao tư vương quốc mới có thể bảo trì ổn định cùng phần minh mà đối với những cái kêu bình dân tới nói bọn hắn chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy áp bách cùng bóc lột sinh hoạt tại nhiều đức hy mại thống trị phía dưới đang nói một chiếc quân hạm xuất hiện tại không lao từ vương quốc đường ven biển sóng biển luốt quân hạm mặt thuyền t ó é lên bọt màu trắng quân hạm giống như một đầu hung manh cự thú hướng về bến càng chậm rãi tới gần theo quân hạm tới gần một cái thân mặc hải quân thiếu tướng áo choàng thân ảnh xuất hiện ở nhiều đức hy lại bọn người trước mặt chỉ thấy người này m ặ t không biểu tình khi ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể đem người trong nháy mắt đông cứng trên đầu của hắn giữ lại màu gà kiểu tóc ám tử sắc tóc dài buộc ở sau theo gió biển nhẹ nhàng phiêu đậu dâu cá chê cũng là ám tử sắc càng tăng thêm hắn uy nghiêm cùng len cốc hắn liền là phụ trách hộ tống c a n kỷ âm dương thiên thượng kim hải quân bản bộ thiếu tướng mọ m ọ n gà g ta là lần này phụ trách hộ tống c a n kỷ âm dương thiên thượng kim hải quân bản bộ thiếu tướng mọ m ọ n gà g các ngươi ai là người phụ trách nơi này mọ m ọ n gà g dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nhiều đức hiên lại bọn người thanh âm trầm thấp mà hỏi thăm tiếp h thân chính là ba nhiều đức hiên lại đứng dậy hướng mọ mọc gà liếc mắt đưa tình nói hắn dây r ủ v à n g h o tho gọn ý đồ bày ra bản thân bị lực thu hồi ngươi kia buồn nôn ánh mắt không phải ta không ngại cho người một đao mọc gà nói mà không có biểu cả nghe nói như thế nhiều đức h i ê n mại thần sắc xấu hổ địa xoay qua mặt không tiếp tục nhìn về phía mỏ mỏng gà trên mặt của nàng hiện lên vẻ tức giận nhưng lại không dám phát tác dù sao trước mặt là hải quân bản bộ thiếu tướng các ngươi còn cần bao lâu mới có thể gắn xong mỏ mỏng gà cao mày hỏi lần nữa nhiều đức h i ê n mại gấp vội và nói thiếu tướng xin ngài yên tâm chẳng mấy chốc sẽ gắn xong những này các nô lệ động tác coi như nhanh nhẹn sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian những nô lệ kia gây như quét ủ i trên thân hiện đầy vết thương ánh mắt của bọn hắn trống dông vô thần phản phất đã mất đi linh hồn môi đi một bước đều giống như đã dùng h một cái nô lệ không cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất cái dương trùng điệp điệm n ệ n ở trên người hắn hắn rên gì thống khổ bên cạnh giám sát lập tức cơ roi ra hung hăng địa quất vào trên người hắn đứng dậy phế vật đừng chậm trễ thời gian mọc mỏng gà nhìn xem những n à y nô lệ trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại nhưng hắn cũng tin tưởng đây là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước nội bộ sự vụ mình không có quyền can thiệp hắn chỉ có thể lạnh lùng nói động tác nhanh lên đừng lề mà lề mề nhiều đức hyên mại thấy thế lập tức đôi bên cạnh phí nô tư đưa mắt liếc r à ý qua một cái phí nô tư hiểu ý vội vàng chạ c ũ n g chưa ăn cơm sao từng cái giống ốc xin đồng dạng nếu ai còn dám l ờ i biếng cũng đừng nghĩ còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời các nô lệ n g h e được uy hiếp càng thêm l i ề u mạng địa vận chuyển lấy cái dương mặc dù bọn hắn bước chân đã trở nên thất tha thất thể thiếu tướng đại nhân nếu không tới trước trong cung điện nghỉ ngơi một chút chờ bên này gắn xong ta thông báo tiếp ngài nhiều đức h i n lại nói với mọi m ỏ n g gạ. mọi m ỏ n g gạ quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một chút nói ra không cần ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm bảo đảm sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm nhìn xem thất tha thất thể vận chuyển lấy nô lệ mọi mặc ga trong lòng âm thầm thở dài hắn biết rõ thế giới này hát cám cùng bất công nhưng làm hải quân hắn chỉ có thể thi hành mệnh lệnh giữ gìn cái gọi là chính nghĩa mà giống nhiều đức hy l ạ i dạng này kẻ thống trị vì thỏa mãn mình tư dục không tiếc hy sinh bình dân lợi ích thật sự là làm cho người phỉ nổ nhưng mà tại cái này khổng lồ chính phủ thế giới hệ thống giới lại có bao nhiêu dạng này bị kịch ở trên diễn đâu lúc này suy nghĩ của hắn cũng dần dần c h ầ m tư c h á c không được lao sư nói hải quân đã bắt đầu s a đoạn hắn sẽ tìm tìm mới chính nghĩa cho nên lao sư lựa chọn của ngươi là đúng hay sai đâu hồi tưởng lại mười ngày trước tại tổng bộ xác nhận hắn làm đông hải canh kỷ âm dương thiên thượng kim hộ tống tiếu tướng sau rẽ phi liên lạc qua hắn một lần mỏ mọ mỏng gà ta lần này không phải tới khuyên nói ngươi bất quá ta chỗ này có chuyện cần ngươi hỗ trợ về phần là chuyện gì rẽ phi cũng không có cùng mỏ mọ mỏng gà nói báo cáo thiếu tướng không lao tư vương quốc canh kỷ âm dương thiên thượng kim đã lắp hoàn tất một vị hải quân thượng tá hướng mỏ mọ mỏng gà báo cáo đem mỏ mọ mỏng gà thu suy nghĩ lại hiện thực ừng e di phân phó chuẩn bị lên đường rõ mỏng mọ gà leo lên quân hạm chuẩn bị rời đi quân hạm chậm rãi lai rời bến cảng lưu lại nhiều đức hy l ạ i đứng ở nơi đó sắp mặt tâm trầm nhìn qua đi xa quân hạng hạ. lặng lặng các, các, các chiến sĩ đoàn n à đó hải vực. m trưởng lời nói lập tức đứng vững tư thế quân đội trở lấy phát biểu chúng ta cần chính là ngụy trang thành dâu trắng dưới cờ băng hải tặc đối hải quân tiến hành tập kích nỉ dổ tư tiếp tục nói đây là một lần cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ quan hệ đến chúng ta quân cách mạng tại đông hải chiến lược bố c ụ mọi người chú ý mình trang phục đ ừ n g lộ tẩy nỉ dổ tư cường điệu nhấn mạnh điểm này các chiến sĩ nhao nhao c ú i trào cấp tốc hành động nỉ dổ tư nhìn xem cái này tuổi trẻ các chiến sĩ hài lòng gật gật đầu bọn hắn là lệ thuộc thứ ba tập đoàn quân thứ tám quân một trăm mười lăm đoàn về phần tại sao sẽ đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn chủ yếu là bởi vì nỉ dổ tư làm ê nguyễn trái cây năng n ư ợ c giả tăng thêm hành động lần này không ở chỗ giết địch mà là lấy cướp bóp làm chủ ha ha cắt lô đem món kia mang theo dâu trắng tiêu chí áo choàng cho ta một cái vóc người khôi ngô chiến sĩ hô đến rồi đến rồi ngay cả trường ngươi nhưng phải ăn mặc giống điểm đừng cho chúng ta đoàn mất mặt được gọi là cắt lô tuổi trẻ chiến sĩ một bên đưa qua áo choàng vừa cười nói yên tâm đi chúng ta lần này nhất định phải đem hải quân đánh cho hoa rơi nước chạy ngay cả trường mặc vào áo choàng tràn đầy tự tin nói ngươi cũng đừng cho chúng ta ngay cả mất thể diện t ì đi yên tâm đi ngay cả trường tuyệt đối sẽ không sẽ để cho chúng ta ngay cả mất mặt cắt lô một bên m ặ t hải tặc quần áo vừa nói thế nhưng ta nghe nói hải quân lần này thế nhưng là phái bọn hắn bản bộ thiếu tướng đến áp giải chúng ta có thể làm sao một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt chuyển đến là vừa gia nhập không lâu tân binh trên mặt của hắn lộ ra một tia bất an cùng lo lắng bên cạnh một tên lão binh vô vô bờ vai của hắn cười nói tân binh đừng sợ chúng ta có nghĩ rổ tư đ o à n trưởng mê viễn trái cây năng lực chế tạo ra năng lượng trang bị còn có kiểu mới vũ khí sợ cái gì đúng thế toàn quân chỉ chúng ta đoàn trang bị mới trang bị lại nói hành động lần này thành công liền có thể vì giải phóng đông hải phóng ra trọng yếu một bước lại một cái chiến sĩ vớt ve trong tay kiểu mới vũ khí nói trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ mong đối với những n à y kiểu mới vũ khí cái khác đoàn các huynh đệ thế nhưng là đỏ mắt đến muốn mạng nhưng mà chỉ có bọn hắn cái đoàn này bởi vì lần này nhiệm vụ mới có cơ hội phân phối những này tiên tiến trang bị n h i dỗ tư nghe được các chiến sĩ đối thoại mỉm c ư ờ i đi tới hắn nhìn trước mắt bọn này tràn ngập đấu trí chi chiến sĩ trong lòng dâng lên một cô vui mừng chi t ỉ n h các đồng chí chúng ta là vì chính nghĩa mã chiến vì đông hải nhân dân tự do cùng hạnh phúc chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền không có vượt qua không được khó khăn một cái n kinh nghiệm phong phú chiến sĩ chỉ huy các chiến sĩ bắt đầu tỉ mỉ trang phục mình có ở trên mặt bôi chép lấy thuốc màu vẽ ra giữ tợn đồ án có mang lên trên khoa trương đồ trang sức bắt chước băng hải tặc dâu trắng thành viên tạo hình còn có mặc vào đặc chế trang phục gắn đặt tới bên ngoài quan thượng cùng băng hải tặc dâu trắng không có chút nào khác biệt lộ duy ngươi nhìn ta giống như vậy không giống một cái chiến sĩ xoay người hỏi lỗ duy cẩn thận chu đáo một phen cười nói giống quá giống bất quá nhãn thần còn phải lại hùng một điểm được rồi ta lại điều chỉnh điều chỉnh chiến sĩ cố gắng để cho mình ánh mắt trở nên càng thêm h u n g á c đoàn trưởng kiểu mới vũ khí đều kiểm tra hoàn tất hết thẻ bình thường phụ trách vũ khí chiến sĩ chạy tới báo cáo Nhi rồ tư nhẹ gật đầu rất tốt nhớ kỹ nhất định phải phát huy đầy đủ kiểu mới vũ khí ưu thế kết hợp ta trái cây năng lực cho hải quân một cái xuất kỳ bất ý đà kích vâng đoàn trưởng chiến sĩ chào một cái quay người trở lại cương vị của mình tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa nì dộ tư lớn tiếng hỏi chuẩn bị xong các chiến sĩ cùng kêu lên trả lời thanh â m vang tận mây xanh đúng lúc này trên khán đài chiến sĩ la lớn đoàn trưởng phát hiện hải quân quân hạm chính hướng phía phương hướng của chúng ta lai tới nì dộ tư biến sắc toàn thể tiến vào vị trí chiến đấu chuẩn bị ninh địch các chiến sĩ cấp tốc vào chỗ cầm thật chặt vũ khí trong tay mọi người không cần khẩn trương dựa theo kế hoạch làm việc nì dộ tư nhìn ra các chiến sĩ khẩn trương lần nữa cho bọn hắn động viên cùng lúc đó mọi mỏng gạ quân hạm cũng truyền tới phát hiện thuyền hải tặc tín hiệu báo cáo tiêu tướng phía trước hải vực xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc nhìn cơ xí giống như là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ băng hải tặc mọi mỏng gạ cao mày hải tặc thuyền giám lúc này xuất hiện tại hải quân trước mặt cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút lập tức hạ lệnh không cần để ý nếu như kia chiếc thuyền hải tặc nhìn thấy chúng ta còn không đi cho phép trực tiếp công kích cũng không để ý tới có phải hay không băng hải tặc dâu trắng thuyền nếu như đối diện d á m công kích quân h ạ n g vậy liền để bọn hắn chịu không nổi dâu trắng a lá gan của các ngươi lớn đến g á m cướp c a n kín âm dương thiên thượng kim rồi vẫn là nói có người giả bạo các ngươi mọi mỏ k i ể mọc t mọc gạ vội vàng đem đạn pháo đánh bay nhưng là kiếm trong tay vừa muốn chạm đến đạn pháo lại phát hiện đạn pháo tại cách bong tàu còn có ba mét khoảng cách lúc liền phát sinh bạo tạng đạn pháo bạo tạc về sau cũng không có đối h ả i quân tạo thành thương vong bất quá đạn pháo biến thành từng đoạn từng đoàn khí thể đây là cái gì chiến thuật chưa thấy qua những n à y đạn pháo liền vì hù dọa người mọi mỏng gạ nguyên bản một mực đều là mặt không thay đổi mặt xuất hiện thần sắc mê mang mọi người không nên hoảng hốt bảo trì cảnh giác mọi mỏng gạ tỉnh táo nói báo cáo đoàn trường đ ả kích hiệu quả tốt đẹp đánh lén ngay cả quan sát viên nhóm hướng ý dồ tư báo cáo đ ả kích tình huống ừ m không tệ các loại hiệu quả đi nương theo lấy đạn pháo bạo tạc vô sắc vô vị khí thể dần dần tràn ngập ra một chút hải quân binh sĩ bắt đầu cảm thấy khó chịu thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái phản ứng có người cảm thấy mình đầu trở nên càng ngày càng nặng giống như có gánh nặng ngàn cân đặt ở phía trên đồng dạng có người thì cảm thấy một trận mê m ộ i phản phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn chuyện gì xảy ra ta cảm giác đầu hơi t r ò n váng một cái hải quân binh sĩ n h ư mày lấy tay đỡ lấy cái chán ý đồ để cho mình t h à n h tỉnh một điểm bên cạnh hắn đồng bạn cũng có được đồng dạng cảm thụ ta cũng vậy chẳng lẽ là ngã bệnh vẫn là cái này đạn pháo có vấn đề nhưng mà tình huống cũng không có đình chỉ chuyển biến xấu theo thời gian trôi qua Càng giác. được cảnh có có là là nhiều quân binh hiện Bọn hắn tượng, kinh khủng hải hảo thấy loại quái xuất sĩ vật, đủ một ỹ lệ là lâm loạn. phong cảnh, còn có chính là chết đi thân nhân. Những này hảo giác để bọn hắn lâm vào khủng hoảng hối thấy được thật nhiều vật hướng vào trong còn này bọn cùng đánh giác có được ta vật ta tới. đi để quái m sĩ binh hoảng sợ địa hô lớn hắn cơ vũ khí trong tay ý đồ ngăn cản những cái kia cũng không tồn tại đ ư ợ h nhân những binh lính khác cũng nhao nhao bắt trước bọn hắn tại hảo giác điều khiển làm ra các loại cử động điên cuồng mọc mọc gà nghe được các binh sĩ tiếng kêu to về sau trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tưởng hắn nghe cảm đ ị a ý thức được loại tình huống này rất có thể cùng những cái kia đạn pháo có quan hệ hắn cấp tốc ra lệnh toàn thể chú ý đạn pháo có độc m ọ m ọ n gạ g thanh â m truyền khắp cả chiếc quân hạng còn không có c h ú n g độc nghiêm trọng các binh sĩ nhao nhao hành động dùng ống tay náo bảo vệ cái m ũ i của mình cùng lúc đó m ọ m ọ n gạ g cũng bắt đầu làm tốt tự thân phòng hộ biện pháp c h ư một trăm linh tám thật bẩn chiến thuật nhưng là theo đạn pháo càng ngày càng nhiều mê h u y ễ n khí thể cũng càng ngày càng nhiều kia vô sắc vô vị khí thể bắt đầu tùy ý địa trong không khí lan tràn không bao lâu ngay từ đầu vẫn chỉ là ở vào sinh ra ảo giác hải quân binh s dần dần địa an tính lại kẻ x ỉ u đi qua trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì ta không muốn cứ như vậy ngã xuống một tên tuổi trẻ hải quân binh sĩ tại ý thức mơ hồ trước đó tuyệt vọng địa hô chịu đựng các huynh đệ chúng ta không thể thua cho những này tên ghê tởm một cái khác tên lính cứ việc mình cũng lung lay s ắ p đổ nhưng vẫn ý đổ cổ vũ đồng bạn theo không ngừng có hải quân kẻ x ỉ u lúc này quân hạm chỉ còn lại có hơn mười tên thực lực khá mạnh hải quân còn tại chống cự lại mọi mỏng gạ lúc này đầu cũng là một trận mê muội nhưng là vẫn dựa vào cường đại ý chí lực cự trống cặp mắt của hắn văn vện tiêm máu g ư ợ n g chống. Báo cáo Báo đoàn trưởng q u â n đ ị c h i dỗ tư tưởng đạo mệnh lệnh hạ đạn thuyền bắt đầu nhanh chóng tiếp cận hải quân quân hạng giết giết chết những ngày hải quân dâu trắng lao cha và thuế một đám quân cách mạng chiến sĩ trang phục lấy hải tặc tại trên thuyền hải tặc kêu gào còn t h ư a còn có thể đứng đấy hải quân nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay chờ đợi lấy tiếp xuống thuyền bát chi chiến đáng chết đừng để ta sống trở về không phải vậy nhất định phải băng hải tặc dâu trắng đẹp mắt một tên hải quân thượng tá lác lác trước mắt c h ọ ảnh mặc dù lúc này choáng đầu hoa mắt nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói không sai chúng ta không thể cứ như vậy bị đánh bại chúng ta là hải quân vinh q u a n g của chúng ta không dung làm bận một cái khác tên hải quân thiếu tá lớn tiếng phụ hòa nói cái khác hải quân cũng nhao nhao hô to cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đẹp lưng chúng ta sẽ không khuất phục khi bọn hắn mơ hồ thấy được đến gần trên thuyền hải tặc cờ xí cũng mặc kệ cái này băng hải tặc có phải hay không dâu trắng dù sao ngồi trước thực cái tội danh này dù sao đều là hải tặc lại là mấy cái đạn pháo đánh tới mọi mỏng gà muốn ngăn cản nhưng là đã tới đã không kịp khoảng cách quá gần đạn pháo tốc độ quá nhanh chỉ có thể một mình hướng cột buồn thuyền chỗ t r á n h né nhưng mà cái khác hơn mười người hải quân nhưng không có may mắn như vậy khi đạn pháo lần nữa rơi xuống tản mát ra vô sắc vô vị khí thế lúc bọn hắn muốn làm những gì đã tới không kịp làm ra phản ứng chết t h ậ t bẩn một tên hải quân thiếu tá tại té xịu trước đó chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy theo tiếng nói của hắn rơi xuống lần lượt từng thân ảnh nhao nhao nga xuống mỗi người tại mất đi ý thức trước đó trên mặt đều lộ ra biệt khuất t h ầ n s á c bọn hắn thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương bộ đáng l i ề n đã bị tùy tiện địa đánh ngã loại này đột nhiên xuất hiện đà kích để bọn hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng bất đắc dĩ dù sao làm hải quân bọn hắn cho tới nay đều lấy cứng cỏi cùng dung cảm tự cho mình là mà bây giờ lại dễ dàng như thế địa bị đánh bại chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại cực lớn xỉ nhục thấy không có hải quân đứng tại bom thuyền về sau nỉ rộ tư dẫn theo hắn đội cảnh vệ lên thuyền những người khác cùng đi xử lý thuyền vận tải cùng vận chuyển kèn kỷ âm d Nì rổ tư giao phó mình toàn bộ chiến sĩ về sau liền dẫn đội cảnh vệ bước lên hải quân quân hạm ra đi mọ mọc m ọ c gà Nì rổ tư ngẩng đầu nhìn về phía cao cao cột buồng thuyền tháp quan sát chỗ chỉ gặp một thân ảnh thân xác khó coi địa rơi vào Nì rổ tư trước mặt các ngươi phụ trách cảnh giới không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Nì rổ tư quay đầu hướng đội cảnh vệ phân p h ó nói vâng đoàn trưởng theo Nì rổ tư an bài đội cảnh vệ bắt đầu hướng bốn chỗ khuyết tán cảnh giới các ngươi đến tột cùng là ai ta cũng không nhớ kỹ có như thế kỷ luật nghiêm minh băng hải tặc đồng thời ta cũng sẽ không cho rằng băng hải tặc dâu trắng sẽ nguyện ý vì tên kỷ âm dương thiên thượng kim mà cùng hải quân chính phủ thế giới là địch mọi mỏng gạ cảnh giác mà nhìn xem nhị rộ tư cũng đem trong tay đại đao chỉ hướng hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ mọi mỏng gạ thiếu tướng mời thả lỏng chúng ta liền là dâu trắng dưới cờ băng hải tặc chúng ta đối với các ngươi cũng không có cái gì ác ý chỉ là thiếu tiền muốn tìm các ngươi hải quân mượn ít tiền tiêu xài một chút ngươi nhìn chúng ta đều không trực tiếp oanh tặc các ngươi quân h ạ n cũng không có giết ngươi bất kỳ một cái bộ h ạ n h ị rộ tư giang tay ra ra hiệu mình sẽ không độc thấy đối phương không ý định đậu thủ mọi mỏng g ã cũng bông xuống vũ khí của mình nói ra nói đi các người đến cùng là ai n h i r o tư che mặt nói ra đều nói chúng ta là dâu trắng dưới cờ băng hải tặc rồi nhưng là thấy đến mọi mỏ mỏng g ã lại muốn x á c h đao muốn chặt chính mình vội vàng còn nói thêm dẹp phi huấn luyện viên nói bảo ngươi phối hợp xuống chúng ta nhận định chúng ta liền là băng hải tặc dâu trắng người n h i r o tư bất đắc gì nói không có cách mình nhưng đánh bất quá vị này hải quân thiếu tướng dù sao hắn tuổi quá trẻ thời điểm liền tham gia qua thần quốc đại chiến thậm chí còn cùng dẹp h i gặp bọn người cùng một chỗ truy kích qua dồn băng hải tặc nhân vật nghe được tên d ẹ phi mọi mỏng gà đầu tiên là s ư ơ n g sở phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế sau đó tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phức tạp đã có đ ố i lao sư tín nhiệm lại có đ ố i trước mắt cái này cục diện hỗn loạn không hiểu lao sư nói chuyện ngoài ý muốn liền là các ngươi các ngươi đến tột cùng muốn làm gì mọi mỏng gà lớn tiếng chất vấn nị r ồ tư khoát tay háo ai nha ngươi dạng này hỏi ta nhưng cái gì cũng không biết nói về phần kế hoạch là cái gì càng không thể cùng ngươi rằng nha dù sao ta chỉ phụ trách hành động cùng tiện thể nhắn ta nhận được mệnh lệnh liền là tại không làm thương hại ngươi bộ hạ tình hôm giới cấp đoạn kèn kỷ âm dương thiên thượng kim đồng thời ta nghe nói hải quân bản bộ mỏ mỏng gạ thiếu tướng là cái kính yêu thuộc hạ quan tâm thuộc hạ hải quân tướng lĩnh nị dỗ tư một bên ngồi dưới đất vừa nói lại vô vô bên người sàn nhà cùng một chỗ ngồi xuống chờ ta t u y ể n viên đoàn hoàn thành vận chuyển h ừ mỏ mỏng gạ nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nị dỗ tư thử lạnh một tiếng nếu như không phải rẽ phi nếu như không phải biết bọn hắn không phải hải tặc nếu như không phải đám người này không có thương tổn bộ hạ của mình mình đã sớm một đao chém chết ra hòa này cướp bóc mình làm sao còn có mặt mũi yêu cầu mình cùng một chỗ xem bọn hắn cướp xấu h ổ như vậy sao mọi mỏ mỏng gạ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ hắn nhìn qua những cái kia bị mê choáng bộ hạ trên mặt có chút lo lắng yên tâm đi chỉ là thuốc mê mà thôi nhiều nhất ba giờ bọn hắn liền sẽ tỉnh một bên nhị dồ tư nhìn thấy mỏ mỏng mỏng gạ thần sắc vội vàng ă n ủi vị đại ca kia cũng đừng nghĩ quẩn cho mình thêm phiền phức nghe được nhị dồ tư mỏ mỏng mỏng gạ thần sắc lại biến trở về mặt không biểu tình nhìn phía xa thuyền vận tải nơi đó t r u y ề n ra trận trận tiếng súng cùng tiếng hò hét bất quá mỏ mỏng mỏng gạ cũng không có cái gì động tác dù sao chiếc thuyền kia bên trên có chỉ là nô lệ cùng phụ trách trông coi chính phủ nhân viên. Lúc này thuyền vận Các n g ư ơ i là ai cũng d á m đ o ạ t chính phủ thế giới thuyền hải quân n h ỉ